Thân hình chớp động ở giữa, đã đi tới cái này xa lạ vị diện. Mặc dù không biết vị diện này danh tự, nhưng là cảnh sát nơi này lại là không sai. Thần lực trên người phong trào, sau một lát, liền đã chuyển đổi thành mặt khác một cố khác biệt quá nhiều thần lực khí tức. Tật lực thu liễm thần lực trên người, tật lực không để khí tức tràn ra ngoài thân thể. Kỳ thật Dụ Đen thần giờ phút này khẳng định là đang ngủ, liền xem như tại nó bên người ẩm ý cũng đừng hòng bừng tỉnh, cho nên Tiêu Văn Bình làm như vậy cũng bất quá là dự phòng vạn nhất thôi. Lần theo kia cố sắp tiêu tán khí tức truy tung mà đi, 3 ngày sau đó, cố khí tức kia dần dần chuyển động, để Tiêu Văn Bình biết, mục tiêu của hắn đang ở trước mắt. Dù đen thuần dù sao không phải bình thường thần linh, càng đến gần, Tiêu Văn Bình liền càng thêm hiện phải cẩn thận từng ly từng tí. Bất quá, để Tiêu Văn Bình kinh ngạc chính là, tại khổng lộ như vậy mà tràn ngập uy nghiêm khí tức phía dưới, trong thế giới này sinh linh nhưng thật giống như căn bản chính là không hề có cảm giác như. Trên bầu trời thỉnh thoảng có thể nhìn thấy không biết tên loại chim cao cao bay lượn, trong núi tẩu thú cũng tại tự do buôn tẩu săn thức ăn, một chút cũng không có tại thần uy phía dưới khủng hoảng sợ e lại. Hẳn là nơi này sinh vật không sợ thần Tiêu Văn Bình to mò, hơi thả ra hơi có chút thần lực khí tức, trong chốc lát, phương viên trong trượng bên trong, tất cả sinh linh đều sợ hãi phủ phục xuống tới. Bọn chúng không hẹn mà cùng đầu dập xuống đất. Mặc dù những này chưa có chi khôn sinh linh cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là sinh linh bản năng lại nói cho bọn chúng biết, đây là một cố đủ để uy diệt bọn chúng trăm ngàn lần cường đại uy năng. Tiêu Văn Bình nhanh chóng thu hồi khí tức, nguyên lai like cũng không phải là nơi này sinh linh đặc thù đến không e ngại thần uy, mà là do ở một loại nào đó hắn không biết nguyên nhân, cho nên mới sẽ tại rùa đen thần khí tức dưới cuộc sống tự do tự tại. Trong lòng tự hỏi, trong lúc bất tri bất giác đã đi tới một chỗ chấn núi, Tiêu Văn Bình ngừng lại. Tại kia rặng, hắn có thể cảm giác được cường đại gần như thực chất thần uy, nếu như không có đó sai, rùa đen thần liền tại phía trước. Chương 61: Dừa đen nước bọt. Loan lục sắc dần dần chuyển thành kim hoàng, lại chuyển thành đỏ hồng, xa xa nhìn lại, đỏ bên trong lập lòe nhấp nháy, sáng lạn như vân nghe. Ngay tại cái này một cái mỹ lệ chân núi, bo lổm lổm một con to lớn quái thạch. Cái này quái thạch to lớn vô song, đủ có mấy trăm trượng phương viên. Cự thạch phía trên, vậy mà sinh trưởng một chút không đáng chú ý có dại cùng thấp bé lùn cây lâm. Vô số tiểu động vật tại khối này núi liền thành một thể hiếm thấy trên tảng đá lớn xây tổ vì nhà, mà càng làm cho Tiêu Văn Bình vì đó kinh ngạc chính là, hắn quan sát nửa ngày, vậy mà không có phát hiện bất kỳ một cái nào loài ăn thịt sinh vật tựa hồ ở trên đây đều là một chút nhỏ yêu ăn có tính sinh vật. Từ quan sát kỹ nửa ngày, hắn rốt cục có thể khẳng định một sự kiện, khối này to lớn vô cùng tảng đá lớn chính là Dùa đen thần. Mặc dù cả khối đá không có nửa điểm sinh mệnh dấu hiệu, nhưng là từ bên trong lại mơ hồ xuất hiện một tia nhàn nhạt uy áp. Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người có thể cảm nhận được cỗ uy áp này, chỉ có lĩnh ngộ năng lượng bản nguyên về sau mới có thể phát hiện những này chỗ khác thường. Hiện tại hắn rốt cục minh bạch, vì sao ngày xưa cùng rùa đen thần lần thứ nhất gặp nhau trước đó, bọn hắn cả đám đều là không hề có cảm giác, mà chỉ có càn khôn quyển mới lại đột nhiên cảnh báo đạo lý. Bởi vì ngũ hành chi linh vốn chính là từ năng lượng bản nguyên tạo thành, mà thu nạp bọn chúng càn khôn quyển tự nhiên có thể cảm nhận được rùa đen thần khí tức. Giảm xuống thân thể, dọc theo tảng đá lớn biên giới chậm rãi phi hành. Thật không biết vị này viễn cổ thần linh thi triển cái dạng gì thủ đoạn, khối này tảng đá lớn cùng hoàn cảnh chung quanh phù hợp hoàn mỹ vô huyết, phản vật từ cái này một giới sinh ra đến nay, vẫn tồn tại như. Sau nửa ngày, rốt cục đi tới rùa đen thần đầu. Quả nhiên như cô độc quân lời nói đồng dạng, từ lớn một mặt vươn một cây vừa to vừa dài cự tảng đá lớn, đá phía trước hay là trên dưới tách ra, lộ ra một đầu đen như mực thông đạo. Thiều Văn Minh biết Đây chính là rùa đen thần thực quản. Xét tới, trong lòng đột nhiên nổi lên một trận cảm giác nguy cơ mãnh liệt, nhìn xem tia thâm bất khả chắc lỗ đen, phản vật đang bên trong nốt một đầu to lớn vô cùng ngang ngược không thú, bất cứ lúc nào cũng sẽ xông phá lòng giam, giã hủy diệt hết thảy, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Kít sâu một hơi, hắn biết, đây là rùa đen thần đang ngủ ngủ thời điểm trong lúc vô tình tiết lộ ra một tia nhi thần chi lực. Nghĩ không ra chính là như thế một chút lực lượng, liền đã có như thế vi thế. Trong hai khẽ động, đột nhiên nhào bắt được một điểm động tĩnh. Thân hình lóe lên, trong tay thần quyết phát động, hắn thần thể đã tại quang thiên hóa ngày phía dưới biến mất vô tung vô ảnh. Không qua nhưng trong lòng của hắn là kinh hại không thôi, mình thần niệm sao mà trở nên chậm lụt như thế. Vừa rồi kia một điểm động tĩnh nhưng thật ra là có người từ đằng xa tới gần, đã tới cái này giảm 1,000m có hơn mà dẫm lên nhánh cây thanh âm. Tại ngọn núi này bên trong gặp sinh linh cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên, bất quá hắn thần niệm nhất chuyện lại phát giác người đến vậy mà là một vị người tu chân. Mà lại vị này người tu chân có chút quái dị người này linh khí rõ ràng đã đạt tới cực kỳ thâm hậu tình trạng, nhưng lại chỉ có phổ thông kết đan kỳ mà thôi Lấy Tiêu Văn Bình thời khắc này ánh mắt tự nhiên có thể cảm ứng được người này cũng không phải cố ý ẩn nấp thực lực, cho nên mới sẽ đối này sinh ra một chút lòng hiếu kỳ, muốn âm thầm nhìn rõ ràng. Qua hồi lâu, người tu chân kia rốt cục đi tới tảng đá lớn trước mặt. Kia là một cái vóc người khôi ngô thiếu niên, nhìn tướng mà bất quá 15, 16 tuổi, hành động ở giữa nhanh nhẹn vô song. Hắn đi tới tảng đá lớn dưới, đột nhiên quỳ xuống, trong miệng tự lẩm bẩm, tựa hồ tại nhẹ giọng cầu nguyện lấy cái gì như. Sau nửa ngày, hắn đứng dậy, lấy ra một con bình sứ nhỏ từ một cái lõm dưới máng bằng đá bên trong giắt đẩy. Cuối cùng, lại lần nữa quỳ xuống, trung điệp dập đầu mấy cái quay người rời đi. Nhìn thái độ của hắn chi cung kính, ánh mắt chi thành kính, thực tế là có chút khiến người cảm động. Tiêu Văn Bình lấy làm kỳ, đưa mắt nhìn người này xa xa rời đi về sau, thân hình chấp động ở giữa, đã đi tới hắn vừa rồi quỳ lệ địa phương. Cái này dặm vừa lúc đang rửa đen thần đầu to phía dưới, phía trước có một cái thiên nhiên hình thành máng bằng đá, thạch trong máng có hơn phân nửa bình màu trắng. Hơi tới gần hơi có chút, lại có một tia nhàn nhạt thanh hương. Ánh mắt tại bốn phía lục soát một trận, không khỏi kỳ quái, thứ này nhìn xem liền biết là đồ tốt, nhưng lại trừ vừa rồi người tu chân kia bên ngoài, nhưng không thấy cái khác sinh linh tới đây phục dụng. Có chút suy tư một trận, lập tức hiểu được, nơi này chính là rùa đen thần dưới đầu mắt, trang ngập vị này viễn cổ thần linh một tia thần lực lực trường. Mặc dù nhạt mỏng gần như không cảm nhận được, nhưng cũng không phải phổ thông sinh linh có thể thừa nhận được lên. Túi đầu, chính là muốn nghiên cứu một chút, cuối cùng là thứ đồ gì, lại cảm thấy trên đỉnh đầu mơ hồ có đồ vật giọt xuống. dưới. Thân hình thật nhanh lui ra phía sau, vừa hay nhìn thấy một giọt màu trắng từ rùa đen thần hai miệng ở giữa rơi xuống, vừa vặn rơi vào thạch trong máng. Nhíu mày, ở trong lòng hô hoán kính thần danh tự. Sau một khắc, kính thần lập tức ra, bạch quang lóe lên, nó nói, "Thứ này, nhưng là chân chính thiên tài địa bảo." Trương Nhân ăn vào, có kéo dài tuổi thọ công hiệu thần kỳ, "Ân, không sai, không sai, bọn hắn mỗi người phục dụng một giọt đi." Cho bọn hắn phục dụng làm cái gì? Bọn hắn thế, nhưng là đỉnh cấp luyện thần đại tiên, nhiều nhất tiếp qua 100 năm liền có thể thành thần, chẳng lẽ còn cần kéo dài tuổi thọ a? Tiêu Văn Bình bất mãn nói, "Không phải, thứ này chân quý vô song, liền xem như tiên nhân phục dụng, cũng có tác dụng lớn a." Tiêu Văn Bình nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng truy vấn. Kính Thần bày đủ giá đỡ, nói, "Thứ này là rèn luyện thần lực vật đại bổ, nếu là ăn vương bọn hắn giờ phút này ăn vào, lập tức liền có thể nên đón luyện thần cuối cùng tức." Tiêu Văn Bình đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó rốt cục thừa nhận, đây đúng là đồ tốt. Nếu để cho tiên nhân bình thường biết, sợ là đánh phá ra đầu cũng muốn cướp đến tay. Lấy ra một con bình sứ, thần quyết mở ra, những này màu trắng lập tức tự động chảy vào trong bình, đồng thời thuận miệng hỏi, những này rốt cuộc là thứ gì? Đây là rùa đen thân nước miếng. Tiêu Văn Bình sửng sở, ngay tại quét hình những này đại não không tự chủ được dừng lại, hỏi, cái gì? Nước miếng, cũng chính là rùa đen thân nó dịch. Mím môi, Tiêu Văn Bình chỉ cảm thấy toàn thân nổi lên một trận nổi da gà, trong lòng thật không biết là gì cảm thụ. Ngươi không nên xem thường những này dịch. Kính Thần nghiêm mà nói, "Trong này, nhưng là có rùa đen thần thần lực bản nguyên, chính là là chân chính thiên tài địa bảo." Khẽ gật đầu, bất quá Tiêu Văn Bình đã hạ quyết tâm, vô luận thứ này như thế nào quý giá, mình cũng là tuyệt đối sẽ không phục dụng, thậm chí quét liên tục tô lại phục chế cũng tuyệt đối sẽ không. Một khi nghĩ đến phục chế La O Quy Nô dịch, trong lòng của hắn chính là một trận không hiểu dù mình. Máng bằng đá bên trong mặc dù không ít, nhưng là chịu không được Tiêu Văn Bình vơ vét, rất nhanh liền không có. Nhưng cũng không lâu lắm, chỉ nghe tích đáp một tiếng, từ rùa đen thần trong miệng lại lần nữa chạy xuống một dòng. Tiêu Văn Bình cùng Kính Thần nhìn nhau, tương hô gật đầu, theo theo tốc độ này mà nói, nhiều nhất 7, 8 năm, cái này máng bằng đá liền muốn rốt đầy. Thế nhưng là tại bọn hắn lấy dùng thời điểm, máng bằng đá bên trong chẳng qua là hơn phân nửa mà thôi, cái khác khẳng định đều là vị kia trẻ tuổi người tu chân cầm đi. Kính Thần, nghĩ không ra trừ ngươi ở ngoài, lại còn có người nhận ra vật này a? Kính Thần khinh thường lắc đầu, nói, thiếu niên kia căn bản không nhận ra, đại khái là dưới cơ duyên xảo hợp phục dụng một điểm, mới biết được trong đó chỗ tôi đi. Tiêu Văn Bình nghĩ nghĩ vị thiếu niên kia tình huống, trong cơ thể hắn ẩn chứa linh khí cùng bản thân trình độ cực không tương xứng, đoán chừng cũng là uống rượu đen thần bọn, mà không biết như thế nào luyện hóa duyên cơ đi. Trong lúc bất chi bất giác, một người một khí linh đột nhiên đồng thời trầm mặt lại. Bọn hắn hai cái mắt lớn trừng mắt nhỏ, qua một lúc lâu, kính thần nói, có thể động thủ. Động thủ, tân, tốt, động thủ. Tiêu Văn Bình lặp lại một bên, ngầm đầu nhìn một chút cao cao tại thượng viên kia nhưng trong lòng thì mơ hồ có một loại điểm không may. Kính thần, ngươi nói cô độc thần quân phải chăng không có lòng ta nếu là bị con kia là ô quy nhìn tấu làm sao bây giờ? Không sao, nhìn tấu cũng chẳng có gì ghê gớm. Thật, Tiêu Văn Bình lấy làm kỳ Ngĩ không ra Kính Thần vậy mà lại nói ra những lời ấy, chẳng lẽ nó vậy mà quên đi là O Quy đại phá vạn người ngay cả điểm đại thiên kiếp uy phong sao? Đương nhiên, nếu là bị rùa đen thần thức phá, cùng lắm là bị nó giết, 18 năm sau lại là một đầu hào hán. Kính Thần ngẩng đầu, cao ngạo nói, không cao hứng chừng cái này cười trên nỗi đau của người khác ra hỏa một chút, nếu như không phải gương đồng nhỏ quá cứng người nói, Tiêu Văn Bình thậm chí có đưa nó bản thể đạp nát xúc động. Tốt, nói thật, hành động lần này quả thật có chút tính nguy hiểm, nhưng là ngươi dù sao trợ giúp qua rủa đen thần, cho nên không cần lo lắng như vậy. Mà lại, Kính Thần cười ha ha một tiếng nói, mà lại cô độc thần quân không phải nói à, chỉ cần rùa đen thần ngủ thời điểm, đó là cái gì cũng không biết ta. Do dự một chút, Tiêu Văn Bình rốt cục thở dài, nói, kỳ thực hiện tại ngẫm lại, chúng ta căn bản không có mạo hiểm tất yếu, chỉ cần chúng ta đợi đến Khuê Nghi bọn hắn thành thần về sau, 10000 cái trí cao thần liên thủ, là đủ tung hoành thần giới. Thế nào, ngươi nửa đường bỏ cuộc? Không sai, chúng ta hay là trở về đi." Tiêu Văn Bình gật đầu, nói, "Tốt ta, ngươi là chủ nhân, ngươi làm chủ." Kính Thần một mặt thất vọng, xem ra đối với kế hoạch này, nó ngược lại là rất có hứng thú. Tiêu Văn Bình cười ha ha một tiếng. Nói, đừng bày sắc mặt, ta chỉ là càng nghĩ càng thấy phải, cái này hiểm kỳ thật cũng không đáng chúng ta đi bước lên. Cái gì hiểm a? Một đạo giọng nghi ngờ đột ngột vang lên. Nộ Giò Đen. Tiêu Văn Bình thuận miệng đáp. Bất quá sau một khắc, thần kinh của hắn lập tức kéo căng, bởi vì hắn đã phát giác, câu nói này cũng không phải là Kính Thần hỏi ra. Chương 62, Nộ Giò Đen, thượng. Đầu hướng Kính Thần nhìn lại, chỉ thấy ra hỏa này cũng là một mặt háo nhiên, nghĩ không ra liên phát cảm giác cái này dạm phụ cận lại có người tồn tại. Bất quá Kính Thần phản ứng hay là mơ lẹ vô song, chỉ thấy nó hơi chao đảo một cái đã hóa thành một đoàn bạch quang, trốn vào thiên hư giới chỉ bên trong. Chợt gặp đại địch, Lâm Chận bỏ chạy, bo bo giữ mình, thật không hổ là tính thần nhất quán phong cách ta. Tiêu Văn Bình một bên ở trong lòng phỉ báng, một bên cẩn thận đem thần niệm đưa ra. Tại bọn hắn phía trên, chẳng biết lúc nào vậy mà thêm ra một người. Vị này người thần bí mặc một thân giày đặc áo giáp, Tiêu Văn Bình thần niệm vừa tiếp xúc với phía trên, liền bị bắn ngược trở về, bởi vậy có thể thấy được, thứ này tuyệt vật phi phạm. Bất quá bộ mặt của người nọ lại ngoài ý muốn có mấy phần cảm giác quen thuộc, mà lại từ trên người hắn, Tiêu Văn Bình không cảm giác được một chút đặc ý. Trong lòng khẽ nhúc nhích, Tiêu Văn Bình cẩn hỏi Các hạ là. Người kia vẫn chưa trả lời, mà là thân hình khẽ động, đã đi tới Tiêu Văn Bình bên người, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Văn Bình, mặt mũi tràn đầy không hiểu chút nào. Tiêu Văn Bình bị hắn nhìn trong lòng phát bao, này đến dù sao không phải cái gì quang minh chính đại sự tình, nếu là thật sự bị lao lão Quý biết, liền xem như có cô độc thần quân ở sau lưng chỗ dựa, đoàn trưởng cuối cùng xui xẻo hay là mình. Sau nửa ngày, người kia do dự mà hỏi, thần quân thế nhưng là Tiêu Tiên Hữu. Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, thông suốt nhớ tới thân phận của đối phương, không khỏi kêu lên, người là sát rùa đen. Người kia cười ha ha, nói, quả nhiên là Tiêu Tiên Hữu. Nếu như không phải nhớ được tính thần cùng Tiêu Tiên Hữu diện mạo, ta còn thực sự nhận không ra nữa nha. Cảm ứng được trên người nó nồng đậm thần chi lực, Tiêu Văn Bình làm một lễ thật sâu, nói: "Mai rùa huynh, ngươi vậy mà thành thần, thật sự là thật đáng mừng." Haha, Tiêu Tiên Hữu, không, Tiêu Thần Quân không cũng giống như vậy thành thần sao?" Nguyên lai like người này chính là rùa đen thần duy nhất bảo bối sắc rùa đen, ngày xưa cùng rùa đen thần tướng gặp thời khác, Tiêu Văn Bình đem bản thân thần lực toàn bộ rót vào trong đó, khiến cho hắn cuối cùng hoạch được sinh mệnh năng lượng, từ đó có tiến hóa thành thần linh khả năng. Sau đó tại rùa đen thần trợ giúp dưới, vị này thần khí chi linh tại ngắn ngủi hơn 10 năm ở giữa Đột phá thời gian nước vạn năm cực hạ, nhất cử tu luyện thành thần. Hơn 10 năm thành thần, cái tốc độ này nhanh chóng, dù cho là so với Tiêu Văn Bình đến, cũng là không chút thua kém. Bất quá, đây cũng là bởi vì Sát Giữa Đen sớm đã có vô số ngàn tỷ năm thần lực tích lũy, lại thêm rùa Đen thần ở sau lưng tận hết sức lực lửa cháy thêm dầu mới có thể đạt tới tối cao thành quả. Nếu là đổi cái khác thần linh, cho dù là cô độc thần quân, cũng là không cách nào làm được điểm này. Trợ giúp thần khí chi linh tại trong ngắn hạn thành thần, muốn hao phí năng lượng khổng lồ, dù cho là viễn cổ thần linh, cũng là muốn một nghĩ, lại nghĩ, nghĩ lại cho kỹ. Cô độc thần quân có mấy trăm kiện thần khí, mặc dù tại Tiêu Văn Bình trợ giúp dưới, đều đã có được thành thần khả năng, nhưng là như nghị trực tiếp ở sau lưng đẩy bọn chúng một đem lời nói, như vậy liền xem như đem cô độc thần quân ép cô, cũng là có lòng không đủ lực a. Nhưng là đối với La O Quy đến nói, vô số năm bên trong, chỉ có sát rùa Đen cái này một cái siêu cấp thần khí làm bạn tại bên cạnh của nó, đối với nó đến nói, sát rùa Đen đã không chỉ là một kiện thần khí chi linh đơn giản như vậy. Chính vì vậy, La O Quy mới sẽ dốc toàn lực tương trợ, giúp Sắc Giữa Đen thành thần về sau, mới bắt đầu tiến vào tầng sâu rất ngủ. Nghe tối sắc rửa đen tự thuật, Tiêu Văn Bình thật cao hứng cho hắn, bất quá cũng vì vận may của hắn cảm thấy một tia nhàn nhà tao ước. Vị này sát rùa đen liền cùng cô độc thần quân nhi tử Bảo Bối Quỷ Hoàng đồng dạng, đều là có thiên đại chỗ rửa ở sau lưng chống đỡ lấy, cho nên bọn hắn tu thần quá trình không có một chút long đong cùng độ khó, so từ bản thân tại luân hồi điện bên trong thống khổ kinh lịch, đây chính là tốt hơn nhiều lắm. Tiêu thần quân, ngươi tới nơi này làm gì? Ôn chuyện hoàn tất, sắc rùa đen dò hỏi, cái kia nổ rửa đen lại là cái gì? Tiêu Văn Bình mặt mơ đỏ, căng háng một cái, trong lúc nhất thời trong lòng truyền qua vô số suy nghĩ, đột nhiên linh quang lóe lên, nói, mai rửa mình ta cũng không đạt người, lần này tới, ta là xin giúp đỡ đến. Tiêu Thần Quân đã tu luyện thành thần, chẳng lẽ còn có cái gì làm khó sự tình a? Ai, đừng bảo là. Tiêu Văn Bình thật sâu thở dài một hơi, nói, tiểu đệ mặc dù vừa mới thành thần, nhưng là đang tu luyện trên đường lại đắc tội mấy vị thần linh, nhiều lần thảm tao trên ép, ngươi nói có tức hay không người? Sắc dù đen hai mắt tinh quang lóe lên, trên mặt càng là ẩn hiện nộ khí. Trong lòng của hắn, Tiêu Văn Bình thế nhưng là giúp hắn tu luyện thành thần đại ân nhân, bây giờ ân nhân bị người ta bắt nạt, lại có thể nào khoanh tay đứng nhìn? Tiêu Văn Bình nào bắt được trên mặt hắn biểu lộ bừng thầm trong lòng, liền ở trước mặt của hắn, nói lên mình bị thảm tao ngộ, đặc biệt là tại luân hồi điện bên trong kinh lịch, càng là thêm mắm thêm muối dạng thuật một lần. Bất quá, trong miệng của hắn, mình sở dĩ tiến vào vào luân hồi điện, cũng không phải là muốn nhanh lên tu luyện, mà là tại những cái kia hèn hạ, nhàm chán, đáng ghét. Bên giới, bất đắc dĩ mới đi vào tị nạn. Đương nhiên, cùng tất cả kỳ ngộ cố sự đồng dạng, tại cuối cùng, hắn mặc dù nhận thống khổ cực lớn, nhưng là nhân họa đắc phúc, lại nhất cử đạt tới thần linh cảnh giới. Phen này nửa thật nửa giả lời nói để rùa đen nghe là lòng đầy tâm phấn, lại thỉnh gọi nhịp gọi tốt. Vị này thần linh mặc dù đi theo lão Ố Quy Sơn Lưng đã có vô số năm, nhưng là do ở thời gian ngủ quá dài, cho nên hắn bây giờ nói không lên cái gì kiến thức rộng rãi. Tiêu Văn Bình trong lời nói mặc dù là sơ hở khắp nơi, nhưng là hắn cũng không có một tiêu nhi hoài nghi, hoặc là nói, bởi vì ân công ở trước mặt, dù cho là hoài nghi, cũng là không có ý tứ mở miệng chất vấn. Tiêu Thần Quân, đến tột cùng là những cái nào thần linh, ngài còn từng nhớ được? Đương nhiên nhớ được. Tiêu Văn Bình hiến bảo như xuất ra hơn 10 cái thần lực kết tinh, nói, ta chẳng những nhớ được, còn đem thần lực của bọn hắn kết tinh đều cầm một khối xuống tới. Sắp rửa đen đại hỉ. Nói: "Tiêu thần quân yên tâm, đã có đối phương tung tích, liền để ta vì ngươi xuất khí chính là." Cái này, Tiêu Văn Bình cười khổ một tiếng, nói: "Mai rùa huynh, mặc dù ngươi đã thành thần không sai, nhưng là đối phương cũng không phải ăn chay, hơn chục vị thần linh a, nếu là cùng nhau tiến lên, chỉ sợ chúng ta thế đơn lực cô à. "Không sợ, có ta ở đây, không ai có thể bị thương người ta." Sáp Rùa đen tự tin nói. Đối với câu nói này độ đáng tin, Tiêu Văn Bình không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Chỉ cần là được chứng kiến Rùa đen thần năng lực phòng ngự, liền tuyệt đối sẽ tin tưởng vị này từ sát Rùa đen tiến hóa mà đến thần linh. Bất quá, kiến xác rùa đen tự mình rời đi nơi này hậu quả cũng không phải là tiêu văn Bình muốn gánh chịu hắn nhưng không dám xác định nếu là rùa đen thần một khi tỉnh lại phát giác bồi bạn mình vô số ngàn tỷ năm lão tiểu nhị mất tích về sau liệu sẽ đem kia cố lửa dẫn chút xuống đến trên đầu của mình ai mai rùa hình nếu là không thể được đến rùa đen trước thần bối đáp ứng ta là không dám mang ngài rời đi tiêu văn Bình rất thẳng thắn năng ngay nói thật hắn cũng không muốn gây nên đối phương bất luận cái gì hiểu lầm dạng này a cân nhắc một lát sắcr dùaen nói vậy ta đem chủ nhân tỉnh lại sau đó để nó hỗ trợ như thế nào tốt lắm đãạ mairủ hình tiêu thần quân khách khí Nếu không phải Thần Quân làm vị thủ, đời ta chỉ sợ là thành thần vô vọng, cái này cùng đại ân, tiểu thần là thời khắc ghi khắc trong lòng." Sắc Giữa Đen từ đấy lòng nói. Tiêu Văn Bình khách khí hai câu, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, thần lực trên người bộc lên biến hóa, lập tức chuyển đổi thành bản thân đặc lưu khí tức. Sắc Giữa Đen thâm ý sâu sắc nhìn hắn một cái, giống như cười mà không phải cười nói một câu, "Tiêu Thần Quân hảo thủ đoạn a." Tiêu Văn Bình trong lòng có quỷ, lúng túng cười vài tiếng. Thật không biết hắn phải chăng đoán ra mình ý đồ đến, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, lại không có áp ý gì, có thể thấy được trong lòng của hắn, mình ân công thân phận quả thật có rất cao địa vị. Chỉ thấy xác rùa đen thân hình từ từ đi lên, đi tới lão ố quy viên kia lớn trên đầu. Sau đó, làm ra một cái khiến Tiêu Văn Bình làm sao cũng không nghĩ ra quyết định. Chỉ gặp hắn bình thân hai tay, một cố năng lượng cường đại bắt đầu ở trong tay của hắn dần dần ngưng tụ. Tiêu Văn Bình to mò hỏi: "Mai Rùa Minh, ngươi dự định làm gì?" "Nổ rùa đen." "Nổ?" Rùa đen, một giọt mồ hôi lạnh từ trán của hắn chậm rãi rỉ ra, mặc dù tại ra một khắc này, liền đã bị thần lực của hắn cho triệt để bốc hơi, nhưng là lấy tu vi của hắn, lại còn sẽ đổ mồ hôi, cái này đã đủ để chứng minh hắn kinh hai trong lòng trình độ đạt đến trình độ nào. Đúng vậy a. Sát rửa đen đương nhiên nói, chủ nhân nhà ta một khi ngủ, không có cái vạn nhi 8.00005, căn bản là mơ tưởng tỉnh lại. Mà muốn giữa đường đem nó tỉnh lại lời nói, như vậy cũng chỉ có một biện pháp, mời mai rủ huynh chỉ điểm. Rất đơn giản, chính là đem nó nổ tỉnh liền xong rồi. Đang khi nói chuyện, sát rùa đen trong tay năng lượng đã ngưng tụ đến một cái trình độ cực kỳ khủng bố. Thần linh tu vi quả nhiên thâm bất khả trắc, mặc dù là một cái vừa mới thành thần không bao lâu thần linh, thế nhưng là một khi toàn lực hành động, chỗ ngưng tụ thần lực hùng lồ, vẫn như cũng là để Tiêu Văn Bình hãi hùng Hô Sắc bén thanh âm xé gió vang lên, sắc rùa đen trong tay đoàn kia gần như thực chất quang cầu đã chuẩn xác không sai bay tiến vào lao O Quy đại đại mở ra trong mồm. Tiêu Văn Bình trong lòng một hàn, nếu là bụng của mình rậm nhét tiến vào như thế năng lượng khổng lồ. Một cỗ xuyên tim hàn khí dọc theo xương cổ sống từ trên xuống dưới dạo qua một vòng, từ khi thành thần về sau, hắn còn là lần đầu tiên sinh ra dạng này cảm giác khủng bố. Phanh. Nhẹ nhàng, một tiếng vang trầm từ lão O Quy trong bụng chuyển ra, khối này hơn 10 năm ở giữa không có nửa điểm động tĩnh tảng cục bắt đầu Chương 63, nổ đen. Hạ. Rùa thần kia to lớn cái cổ duỗi dụ lại biên đại đại miệng càng là một lần. Sau đó, tại Tiêu Văn Bình khẩn trương ánh mắt nhìn chăm chú, hết thể khôi phục lại bình tĩnh. Tiêu Văn Bình trợn mắt hốc mồm dò hỏi, Mai rùa huynh, đây là có chuyện gì? Án sát rùa đen thẹn thùng túi đầu, nói khẽ, Tiêu thần quân, tu vi của ta quá kém, mặc dù là toàn lực thi triển, nhưng là đối với chủ nhân nhà ta mà nói, này một ít công kích lực độ lại hoàn toàn không đủ để tỉnh lại nó a. Đờ dẫn nhìn xem cao cao tại thượng con kia là O Quy, Tiêu Văn Bình rốt cuộc minh bạch một sự kiện, cái này rùa thần cùng cô độc thần quân thực lực chân chính, đích xác không phải hắn có thể đánh giá mọ ra sẽ không được những thần linh kia vừa tiếp xúc với viễn cổ thần linh, liền lập tức nhượng bộ lui binh. Nguyên lai lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt lại to lớn như thế, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Không có cách nào rồi sao? Đoán chừng rất khó. Lần trước Jua đen trước thần bối tựa như là bị thiên lôi ban đỉnh đánh thức, hẳn là nó lao nhân ra đặc biệt sợ thiên lôi a. Thiêu Văn Bình nghĩ một lát, do hỏi: "Nếu như lão Quy sợ thiên lôi lời nói, như vậy hắn cũng có thể mô phỏng ra phượng bạch tí thiên lôi chi lực thử một chút." Dĩ nhiên không phải. Sáp Jua đen lập tức đánh vỡ hào tượng của hắn, lần trước thiên lôi lực to lớn, thực tế là không thể tưởng tượng, cho nên Tiêu Văn Bình liên tục gật đầu, nói: "Không sai, vạn người ngay cả điểm đại thiên tiếp a, đây chính là 100.000 năm khó gặp kỳ quan, uy lực lớn điểm cũng rất bình thường." "Không phải, Sắc Giùa Đen phủ định hoàn toàn, cùng tiên tiếp không quan hệ, tại tiêu đạo thiên lôi bên trong có lôi thần phí tức, cho nên mới sẽ có như thế bi năng." "Lôi thần?" "Đúng vậy a." Tiêu Văn Bình dần mình, cô độc thần quân đã từng nói, lôi thần đã từng lưu lại một cái phân thân, hẳn là khi đó chính là hắn đang chủ trì thiên tiếp a. Sắc Giùa Đen tự nhiên không biết hắn tại suy nghĩ cái gì, mà là trầm ngâm nửa ngày, ánh mắt chuyển qua Tiêu Văn Bình trong tay, đột nhiên thở dài, đáng tiếc a đang tiếp đang tiếp cái gì? Đáng tiếp tiêu thần quân trong tay thần lực kết tinh quá ít một chút, nếu là có thiên nhi 800 thần lực kết tinh, lại thêm người ta liên thủ, có lẽ có thể để chủ nhân hồi tỉnh lại. Tiêu Văn Bình cười ha ha một tiếng, vô thanh vô tức từ thiên hư giới chỉ bên trong móc ra dòng giá 1.0000 khỏa thần lực kết tinh. Sắc Dụa đen kinh ngạc trận to trong mắt, sau một hồi lâu, thở ra một hơi, nói: "Nguyên Lai tiêu thần quân đã sớm chuẩn bị a." Tiêu Văn Bình thầm cười khổ, "Không phải ta đã sớm chuẩn bị, mà là một vị khác viễn cổ thần linh sai sự a." Sắc đen tay chân lênh lế đem những thần lực này kết tinh trói thành một đoạn. Sau đó nhét vào rùa đen thần lớn trong miệng, như bay vỏ xuống dưới, nói: "Tiêu thần quân, mời ngươi để tụ lớn nhất thần lực, đợi lát nữa cùng ta cùng nhau hoành ra đi." Tiêu Văn Bình sợ sờ, sờ hơi tê tê ra đầu, cẩn thận hỏi: "Mai rùa huynh, ngươi nói chúng ta làm như thế, rùa đen thần lão tiền bối sẽ có bị thương hay không a?" "Tuyệt đối sẽ không." Sắc rùa đen không chút nghĩ ngợi nói: "Chủ nhân thần lực không cùng, này một ít lực công kích chắc chắn sẽ không có việc gì, bất quá ta ngược lại là lo lắng một chuyện khác." Tiêu Văn Bình run lên trong lòng, hỏi: "Lo lắng cái gì? Ta lo lắng làm như vậy như cũng không cách nào đem chủ nhân tỉnh lại. Không thể nào." Đây chính là hơn ngàn quả thần lực kết tinh bạo ta. Ca. Tiêu Văn Bình hít vào một ngụm khí lạnh, chẳng lẽ Cô Độc Thần Quân cũng sẽ đoán chừng sai lầm? Nếu là vạn trăm triệu năm trước, có lẽ còn có thể, nhưng là bây giờ chủ nhân nhà ta lại ngủ mấy lần, thần lực đại tăng, liền ngay cả Lôi Thần Thiên Lôi đều không thể đối với nó lao nhân ra tạo thành tính thực chất tổn thương, lại càng không cần phải nói này một ít thần lực kết tinh. Tiêu Văn Bình im lặng không nói, một khi nghĩ đến ngày xưa kia uy thế ngập trời thần lôi chẳng qua là tại rửa đen thần trên đầu lưới lưu lại một đạo hửng đỏ dấu mà tôi, liền minh bạch sắc rửa đen lời nói tuyệt đối không có bất kỳ cái gì khoa trương thành phần. Cô Độc Thần Quân sắc thực nhận ra lão O Quy Nhưng lại hắn lại quên đi một sự kiện, nhiều năm như vậy không gặp, Lao U Quy cũng tương tự tại tiến bộ, cho tới bây giờ, hơn ngàn quả thần lực kết tinh đã không bị vị này viễn cổ thần linh để ở trong mắt. Ai? Tiêu Văn Bình tự giải, nói, Mai rùa huynh a, chủ nhân nhà ngươi cho tới bây giờ đều không tu luyện, nhưng thực lực này làm sao vẫn đột bay mạnh tiến vào a? Sắc rùa đen quỷ quái nói, không đúng, chủ nhân nhà ta mỗi thời mỗi khắc đều đang tu luyện, chưa hề đình chỉ qua a. Thế nhưng là ta mỗi lần nhìn thấy nó thời điểm, nó đều đang ngủ a. Chính là, đối với chủ nhân nhà ta đến nói, đi ngủ chính là tu luyện. Tiêu Văn Bình có chút há to miệng, một câu cũng nói không nên lời. Đi ngủ chính là tu luyện. Tuy nói mỗi một vị thần linh đều có mình đặc biệt phương thức tu luyện, nhưng lại như vậy phương pháp tu luyện cũng quá khoa trương một điểm đi. Do dự một chút, Tiêu Văn Bình nhẹ giọng hỏi, "Mai rùa huynh, nghe nói chủ nhân nhà ngươi thần vực là cùng thần thể hợp mà vì một ta?" "Đúng vậy." Nó lao nhân ra thật sự là quá lợi hại, như vậy nó là như thế nào làm được? "Rất đơn giản, đi ngủ là được." "Cái gì?" "Như là dựa theo phương pháp bình thường đem thần vực vô tận mở rộng, như vậy đem cần hao phí thời gian dài." Sắc rùa đen nghiêm mặt nói. Chủ nhân nhà ta thực tế quá lời, lúc trước liền nói với ta, cùng nó hao phí tâm lực mở rộng cái gì thần vực, không bằng đi ngủ dễ chịu. Tại, người ta dứt khoát đem thần vực thả nhập thể nội, không nghĩ tới tỉnh lại sau giấc ngủ, thần vực nhưng vẫn động kết hợp. Tiêu Văn Bình vô ý thức lung lay đầu, thật sự là kỳ quái, mình là đang nghe Liêu trai trí gì đâu, hay là đang nghe Thiên Phương dạ đàm a, nếu không phải là an đồ sinh chuyện cổ tích. Mai rùa huynh, ngươi nói là chỉ muốn ngủ liền có thể đem thần vực cùng thần thể kết hợp hoàn mỹ a. Đúng vậy a, chủ nhân nhà ta chính là như vậy làm. Cân nhắc liên tục Tiêu Văn Bình rốt cuộc quyết định từ bỏ kế tiếp theo hỏi tham dự định, loại này phương thức tu luyện đích xác lợi hại, nhưng là tuyệt đối khó chịu với mình. Năng lượng cường đại từ từ tại hai người bọn họ trong tay tụ tập mà thành, hai vị thần linh toàn lực ứng phó tự nhiên là không như bình thường, sau một lát, tại hai người bọn họ trước mặt đã ngưng tụ lại một đạo cường đại trước nay chưa từng có kiếm ánh sáng. Đạo ánh sáng này kiếm tự nhiên là tại xác rùa đen chủ trì dưới hình thành, về phần Tiêu Văn Bình a, chỉ là cung cấp toàn thân thần lực mà thôi, muốn để hắn chủ động công kích La hắn nhưng là không có can đảm lớn như vậy a. Tiêu Thần Quân, đợi lát nữa chủ nhân tỉnh, hết thệ từ ta ứng phó chính là Sắc rùa đen đối hắn nháy hai lần con mắt, Tiêu Văn Bình lập tức ngầm hiểu, gật đầu mạnh một cái, nhỏ giọng nói một câu, "Đã tạm." Một trận gió nhẹ tại bên cạnh hai người chậm rãi dâng lên, kia to lớn kiếm ánh sáng trong gió bắt đầu xoay tròn, theo gió lực gia tăng, kiếm ánh sáng tốc độ xoay tròn cũng theo đó tăng tốc, cho đến hóa làm một đạo cự đại vòng ánh sáng, tại không trung tản ra loá mắt quang huy chói mắt. "Đi." Theo sắc rùa đen quát to một tiếng, vòng ánh sáng như bay chui vào rùa đen trong miệng, một mảnh đen ràng vô năng lượng đụng bó kia lực trên, chỉ nghe một tiếng lôi đình tiếng vang. Phản Phật đang bên thai đột nhiên nổ tung một đạo thiên lôi, khiến người chợt mắt liễu lượi năng lượng thật lớn rốt cục hoàn toàn nổ tung lên. Lần này uy lực nổ tung cùng lần trước khác biệt quá nhiều, năng lượng to lớn không ngừng tại rùa đen thần trong miệng nổ vang, Phản Phật vĩnh vô chỉ cảnh chuyển đến về đánh thẳng vào. La O Quy kia há to mồm thông suốt chăm chú đóng chặt, sau đó nhớ tới liên tiếp, giống như là ở trong chăn bên trong đốt pháo trầm độ cấm thanh. Trên môi vỏ khô có chút run đống lúc lích, từ rùa đen thần trong lỗ mũi cùng tràn ra một lũ sợi khói đặc, dần dần tiêu tán ở hư không chung. Tiêu cũng là ngậm miệng, một khi nghĩ đến tại trong miệng phát sinh loại trình độ này bạo tạc. Hắn liền không khỏi có quay người mà chạy xúc động. Lao Quý mí mắt chật vật run bỗng nhúc nhích, tựa hồ muốn hồi tỉnh lại. Tiêu Văn Bình càng thêm cẩn thận lui về phía sau một bước, đứng tại xác rùa đen sau lưng. Bất quá để hắn trợn khóc trợn cười chính là, rùa đen thần mỹ mắt đang run bỗng nhúc nhích về sau, tựa hồ lại có kế tiếp theo yên tĩnh lại dấu hiệu. Thân hình lóe lên, xác rùa đen đã bay đến Lao Quý bên người, dùng sức nắm chặt lấy kia phiến còn tại có chút rung động mí mắt, đồng thời kêu lớn, "Chủ nhân tỉnh lại." Trải qua xác rùa đen không ngừng cố gắng về sau, cục đem kia phiến mí mắt vận bung ra một chút xíu. Một con ẩm đạm không ánh sáng trong mắt ra hiện ở trước mặt bọn họ, lão Quy nửa ngủ nửa tỉnh thanh âm chuyển đến, Lao tiểu nhị, gọi ta làm gì à? "Tìm ngươi hỗ trợ lẫn nhau." Sáp Rửa Đen Khai môn kiến sờn nói, "Không đi, đi ngủ quan trọng. Không được, ta đáp ứng người ta. Thế nhưng là ta buồn ngủ. Đánh tốt đỡ về sau ngủ tiếp là được." Sáp Rửa Đen thuần thuần hướng dẫn nói, "Yên tâm, rất nhanh." Tựa hồ cân nhắc thật lâu, Rửa Đen thần mới miễn cưỡng nói, "Tốt ta, ngươi ở đâu?" Sáp Đen ánh mắt nhìn về phía Tiêu Văn Bình, cái sau nuốt nước bọt, nói khẽ, "Hẳn là ở tại thần giới đi." Thật dai cái cổ quay lại, Giống như là mới phát hiện Tiêu Văn Bình tồn tại, rùa đen thần âm thanh lớn tại không trung vang lên, "Là ngươi à, thật giống như hai chúng ta mới vừa vặn tách ra, tại sao lại gặp mặt?" Tiêu Văn Bình cung kính nói, "Tiền bối, chúng ta tách ra đã có thời gian rất lâu." "Thật sao? Đúng vậy à, ngài nhìn, bên trên lần gặp gỡ, văn bối còn tại độ thiên kiếp, nhưng bây giờ đã thành thần." "A, ngươi quả nhiên thành thần." Lão Quy trong ánh mắt rốt cục có một tia linh động, nghĩ không ra chỉ chớp mắt liền qua mấy triệu năm, ngay cả ngươi cũng thành thần. "Nghĩ nghĩ." Tiêu văn Bình không còn giải thích. "Chủ nhân, đi thần giới đi, đối đầu là 10 cái thần linh." thần lực của bọn hắn khí tức đều tại miệng của người giảm. Lão Quý nói lắp một hạ miệng, nói, "Tốt, ta biết." Nó thông suốt mở ra to lớn miệng, phun ra một đạo thô to bạc quang. Màu trắng quang mang đập nện trong hư không, giống là đụng phải cái gì như bảo tạc ra, sau đó một đạo đen nhánh thông đạo ra hiện ở trước mặt bọn họ. Cảm ứng được trong thông đạo dư thừa thần lực khí tức, Tiêu Văn Bình biết đây chính là khiến bảo bối thần tâm hướng hướng về thần giới thông đạo. "Đi." Còn không có chờ hắn cảm thán hoàn tất, Lão Quý thân thể khẽ động, một cỗ kình khí vọt tới, đem hắn cuốn vào bên trong, bay tiến vào trong thông đạo. Chương 1: Thần giới biểu trong mê, ẩn chứa vô biên vô hạn không gian cùng vô cùng vô tận. Cái này dặm, chính là tất cả người tu hành thánh địa, chính là kia vĩnh sinh bất diệt thần linh nghỉ lại địa phương. Thần giới, cái này từ Đông Đạo Viễn Cổ các thần linh sáng tạo tạo nên địa phương, tại bình tĩnh vô số ngàn tỷ năm về sau, lại lần nữa nhấc lên Thao Thiên tự lãng. Một trận mãnh liệt khí tức ba động, để chung quanh biển mây bốc lên không thôi. Trong hư không vỡ ra một cái to lớn không gian, mà lại có dần dần nước ra xu thế. Đối với thần linh đến nói, phá vỡ không gian cũng không phải là cái gì chuyện rất khó khăn. Dù cho là tại cái này thần giới bên trong, sử dụng thần thể tự do xuyên qua, cũng là phi thường nhẹ nhõm, nhưng là, thần giới dù sao không như bình thường địa phương, phá vỡ một cái không gian nho nhỏ sắp thực không khó, nhưng là như muốn phá vỡ một cái phương viên mấy trăm trượng rộng dài không gian, vậy thì không phải là một chuyện đơn giản. Ở tại thần giới bên trong, phá vỡ không gian phạm vi càng lớn, cần thần lực liền càng mạnh. Mấy trăm trượng rộng lớn không gian, liền xem như trí cao thần, cũng không nhất định có thể làm được a. Cương đại mà tràn ngập uy nghiêm thần lực khí tức trong nháy mắt chuyển khắp cả cái thần vực, tất cả các thần linh đồng thời cảm ứng được cỗ này tràn ngập nội khí khủng lồ thần uy, khiến người run rẩy uy khí tức không ngừng mở rộng lấy. Phảng phất một cái ngọn núi to lớn trùng điệp áp bách tại mỗi một cái thần linh tâm trên đầu. Vô luận là lần cùng thần, cao cấp thần, hay là kia cường đại trí cao thần, tại quốc khí tức này trước mặt, đồng dạng cảm thấy một loại không cách nào kiềm chế sợ hãi. Vô số uy tín lâu năm thần linh ý niệm ở tại thần giới bên trong nhanh chóng trao đổi, bọn hắn tại truyền lại cùng một thanh âm, viễn cổ đời thứ nhất thần linh rốt cục xuất hiện. Tại trải qua một loại chờ đợi dài dằng răng và buồn chán kỳ về sau, những cái kia đã giảm âm thanh không để lại dấu vết vô số năm đời thứ nhất thần linh rốt cục lại lần nữa ở tại thần giới bên trong lộ ra mình sắc bén mạnh Vô số thần linh trong nháy mắt đem mình thần bực di động đến địa phương khác nhau, đối với trong thần giới đột nhiên thêm ra một vị viễn cổ thần linh ngoài ý muốn, mỗi vị thần linh đều làm ra tương ứng cử động. Kỳ quái, làm sao? 1, 2, 3. 14 rùa đen thần một đôi mắt vẫn như cũng là nửa mở nửa khép, tựa hồ còn không có hoàn toàn thanh tỉnh dáng vẻ, nhưng là nó thần nghiệm cường đại, đã đủ để cho nó cảm ứng được những thần linh này động tĩnh. Ngài đang làm cái gì? Tiêu Văn Bình cung kính mà hỏi. Rùa đen thần chứng trạc đàng hoàn mà nói, đếm xem. Tiêu Văn Bình lập tức vì đó nản, đại đại ngáp một cái, La Quý nói: Chúng ta khả năng đi sai chỗ, trở về tìm tiếp đi. Đi nhầm rồi." Tiêu Văn Bình lấy làm kỳ, hỏi, "Chẳng lẽ cái này rằm không phải thần giới a?" Lao Quy nghĩ nửa ngày, nghiêm túc nói, "Có thể là, cũng có thể là không phải." Tiêu Văn Bình kéo bông nhúc ních miệng, đang muốn nói chuyện, đã thấy Thiên hư giới chỉ bên trong bạch quang lóe lên, Kính thần đã tự động ra, nó nhìn xem xung quanh kia một mảnh trắng xóa biển mây, cảm thắn nói, "Chủ nhân, chúng ta rốt cục trở lại thần giới. Cái này rằm thật là thần giới a?" "Đương nhiên là thần giới." Kính thần không chút do dự nói, "A, nguyên lai thật là thần giới." Lao Quy thở dài, Đôi ngồi mãi thôi mà nói, lâu như vậy không đến thần giới, làm sao thần giới biến? Thần giới biến rồi. Tiêu Văn Bình hết nhìn đông tới nhìn tây nửa ngày, liền ngay cả thần lực cảm ứng đều thả ra, bất quá hắn lại là lần đầu tiên đến cái này dặm, căn bản là nhìn không xảy ra ở địa phương nào phát sinh biến hóa. Thọc bên người sắc rùa đen, nhẹ giọng hỏi, "Mai rùa huynh, biến cái dạng gì?" "Ừm." Sắc rùa đen do dự nửa ngày, rốt cục nói, "Có thể là biến lớn đi." "Không đúng, thần giới là vô biên vô hạn, đã là vĩnh hằng lớn, cũng là vĩnh tiểu." La Âu quay đầu, chậm nói, "Ta chỉ là kỳ quái." Làm sao hiện tại trong thần giới thần linh đều trở nên như thế yếu tiểu? Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, nhìn về phía La Ô Quý ánh mắt tràn ngập một loại kỳ quái hương vị. Từ khi hắn theo Dụa Đen Thần Tiến vào thần giới về sau, lập tức cảm ứng được vô số cường đại thần niệm tại bên cạnh mình xuyên thẳng qua, những này thần niệm cường đại, bất kỳ cái gì một cái đều không kém chính mình. Nếu là cùng bọn hắn đánh nhau, trừ phi là vận dụng vạn kiêu quyết, nếu không tuyệt không thắng lý. Thế nhưng là tại dùa Đen Thần trong miệng nói đến, những này cường đại thần linh lại biến thành không chịu nổi một kích yếu đuối hạng người. Cùng là thần linh, làm sao khác biệt lại lớn như vậy chứ? Lão Quỷ cũng không có chú ý tới trên mặt hành biến hóa, mà là phối hợp nói, thật sự là kỳ quái, ta những cái kia lão bằng hữu đâu, làm sao một cái cũng không thấy, hẳn là cũng học ta đồng dạng đi ngủ rồi. Tiêu Văn Bình ho khan một tiếng, nói, cái này, chỉ sợ rất không có khả năng đi. Đừng nói là chúng thần, trong thiên hạ, như thế thèm ngủ người sợ là cũng chỉ có cái này lười rùa đen một người. Bọn hắn khẳng định là đi ngủ đi. Lão Quy kiên duy trì ý kiến của mình mà nói, tiểu bằng hữu, nói cho người, đi ngủ là một chuyện tốt, trên thế giới này không còn có so đi ngủ càng thêm chuyện tốt đẹp. Ừm, bất quá, tin tưởng ta Đi ngủ là chuyện tốt. Ta minh mạch, ta chỉ là muốn nói. Dựa đen thần con kia đầu to đột nhiên rủ xuống, kia hai cái so mặt bản còn muốn lớn gấp đôi trong mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Văn Bình, trùng điệp mà nói, đi ngủ là chuyện tốt. Tiêu Văn Bình mở to hai mắt, bất đắc dĩ nói, tốt à, ta, ta thừa nhận, đi ngủ là chuyện tốt, trở về ta liền đi ngủ. Lão quy vừa lòng thỏa ý ngẩng đầu lên, thấp giọng cô hai câu. Tiêu Văn Bình nghe được rõ ràng, lao ra hỏa này miệng dặm tại lại nhải cái gì, lần sau lại qué giày ta đi ngủ, ta nhất định đẻ chết ngươi loại hình. Trên lưng nhanh chóng chạy ra mảnh mồ hôi lạnh, lai like cái này lão nhìn như không có tình ngủ. Vì thật so với ai khác đều rất rõ ràng, mấy cái này viễn cổ thần linh quả nhiên không có một cái là dễ đối phó. Ngươi vừa rồi muốn nói gì?" Lão Quy nặng nghề giọng từ phía trên truyền đến. Tiêu Văn Bình không dám thất lễ, lập tức nói, "Theo vạn bộ biết, những cái kia viễn cổ các thần linh tựa hồ cũng rời đi thần giới, đến mặt khắc không gian giới chỉ bên trong đi sáng tạo thế giới mới đi." "Thật sao?" Lão Quy ngoại ý muốn chầm mặt xuống, sau một hồi lâu, nó hỏi, "Ngươi là làm thế nào biết?" Tin đồn đến, có lẽ là như vậy đi." Lão Quy ngẩng đầu, thở dài, "Những người kia từng cái đều không an tính được." Liền xem như rời đi cũng chẳng có gì lạ. Ai, hay là lão nhân ra ta tốt, chỉ cần vừa nằm xuống liền cái gì cũng mặc kệ, nhiều tiêu giao tự tại. Tiểu Băng Hữu, ngươi cần phải đa hướng ta học tập a. Vâng, văn đố nhất định hướng ngài học tập. Tiêu Văn Bình cười khổ nói, bất quá trong lòng của hắn lại là xem thường. Chủ nhân, tìm tới bọn hắn rồi sao? Sắc rùa đen đột nhiên hỏi. Không nên gấp a, từ từ sẽ đến, ta còn chưa tỉnh ngủ đâu. Lao Âu Quy vừa nói một bên phát xuất thần nghiệm sau một lúc lâu, nó nói, tìm được, à, bọn hắn vậy mà đều tụ tập cùng một chỗ, chẳng lẽ biết lão nhân gia ta muốn tới tìm bọn họ suối quay a. Tiêu Văn Bình trong lòng hơi động, hỏi: "Bọn hắn đều cùng một chỗ a?" "Đúng vậy a, chính ở đằng kia." Dựa đen thần thể cổ một cái, nhưng không ai có thể nhìn ra nó đến tụ cùng nói là phương hướng nào, chỉ nghe nó kế tiếp theo cảm cái nói, nơi này lũ tiểu gia hỏa thật thú vị, tất cả mọi người phân biệt tụ tập tại 14 địa phương, dễ tìm cực. Tiêu Văn Bình đối thần lực của nó phục sát đất, tại hắn thần niệm cảm ứng bên trong, nơi này thần lực khí tức hỗn tạp vô song, căn bản là không có cách từ đó phân biệt ra được mình muốn tìm kiếm thần linh. Nhưng lạ lão quỳ vừa xuất mã, chẳng những lập tức tìm được chính chủ, thậm chí ngay cả toàn bộ thần giới thế lực phân bố đều hiểu rõ nhất thanh nhị sở. Bất quá nghe cô độc thần quân nói qua, thần giới bên trong tựa hồ chỉ có 13 cỗ thế lực cường đại a, làm sao hiện tại biến thành 10 cỗ. Đi, đi." Dụ đen thần ở một bên thúc giục nói, "Sớm một chút đem bọn hắn kết quả, ta rất bận rộn." Tiêu Văn Bình âm thầm trong lòng giảm khinh bị một phen, đối với vị này viễn cổ thần linh mà nói, trừ đi ngủ bên ngoài, chỉ sợ cũng không có chuyện gì được xưng tụng bận rộn hai chữ đi. Tại Lao Ô Quý dẫn đầu dưới, bọn hắn dọc theo một đầu thẳng tắc phương hướng hướng mục tiêu bay đi. Mục đích của bọn họ tại tại chỗ rất xa một đoạn biến mấy ở giữa, nếu là thẳng tắc bay đi, nửa đường cần đi qua mặt khác hai cái cực kỳ thế lực cường đại địa bàn. Dựa theo Tiêu Văn Bình có ý tứ là muốn đường vòng mà đi, nhưng là Lao ố quỵ nhưng căn bản không thèm quan tâm trực tiếp đụng tới. Dù đen thần tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng cũng quyết không phải nhanh đến làm cho không người nào có thể phản ứng tình trạng. Đầu tiên cản đường mấy cái kia thần linh đều không hẹn mà cùng làm ra đồng dạng lựa chọn, bọn hắn nheo nhau thu nạp thần vực, nhanh chóng tránh đi lão Ô Quy kia trăm trượng rộng lớn thân thể. Bất quá, cũng không phải là chỗ có thần linh đều có dạng này khiêm nhượng mỹ đức, tại thuận lợi phi hành một khoảng cách về sau, người chọn đầu tiên chiến giả rốt cục xuất hiện. Nói kia là một cái người khiêu chiến cũng không thỏa đáng, bởi vì vị kia thần linh cũng không có cái gì cố ý khiêu khích động tác chỉ bất quá tại đối mặt bay tới lao O Quy thời điểm, hắn cũng không phải là tượng bên người thần linh đồng dạng né tránh đến nơi khác, mà là bắt đầu chậm chạp nhưng ổn định đem bản thân thần vực từng bước huyết chương triển khai. Đây là thần linh ở giữa đối chiến thời điểm phòng ngự tư thế, để bản thân thần vực hết sức mở ra, đem đối phương thần thể kéo vào mình thần vực bên trong. Sau đó tại mình thần vực bên trong hướng về địch nhân phát động mãnh liệt nhất cùng đòn công kích trí mạng. Hai vị thần linh gặp nhau, chỉ bằng đối với lẫn nhau ở giữa thần vực cảm ứng, bình thường liền có thể biết đối phương muốn có thực lực chân chính. Mà giờ khác này, một vị tại 100 triệu năm trước tấn cấp thần linh chính thức mở ra mình thần vực, hướng về rùa đen thần phát ra khiêu chiến của mình. Tất cả thần linh đều lặng lặng cung đợi, bọn hắn thần niệm chú ý cái này dặm, muốn nhìn một chút vị kia từ viễn cổ mà đến đời thứ nhất thần linh vốn có thần vực là như thế nào khổng lồ. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người đều thất vọng, rùa đen thần căn bản cũng không có bất luận cái gì muốn mở ra thần vực ý tứ, nó cứ như vậy khoan thai nhẹ nhóm trực tiếp lấy thần thể bay vào đối phương thần vực bên trong. Chương 2, chúng thần Cản trở tại rùa đen trước thần mật vị kia thần linh vốn có chính là một cái cự đại trường ngàn mười ngàn trượng thần vực, mặc dù La O Quy dáng người cũng là thuộc về cự vô bá một loại kia, nhưng là cùng cái này cái thần vực so sánh liền không đáng kể chút nào. Nhưng là, thần vực uy lực có đôi khi cũng không phải là dựa vào lớn tiểu đến quyết định. La O Quy vẫn là trước sau như một thể vải bay đi, phản phất căn bản cũng không có bất kỳ phòng bị nào hướng tiến vào đối phương thần vực bên trong. Vị kia thần linh thần vực bên trong dâng lên trận trận năng lượng ba động, một loại đặc thù thần lực thuộc tính đã làm tốt vận sức chờ phát động chuẩn bị. Tất cả mọi người tâm đều nhấc lên Tại những người này trở thành chân chính thần linh về sau, còn là lần đầu tiên đối một sự kiện sinh ra lớn như vậy hứng thú. Bởi vì bọn hắn biết, vị kia thần linh đã bị La O Quy hành động chọc giận. Hành động như vậy cho thấy Lao O Quy căn bản cũng không từng đem đối phương để ở trong mắt, lấy thần thể tiến vào cái khác thần linh thần vực bên trong, trừ phi là đối phương chủ thần, nếu không vậy đơn giản chính là cùng tự sát đồng dạng hành vi. Coi như là bình thường trí cao thần tại đối mặt những cái kia lần cùng thần chi lúc, cũng là không dám tùy tiện làm ra lỗ mãng như thế quyết định. Nhưng là hiện tại La Quy lại làm như vậy, hơn nữa còn là tại đối mặt một vị chí cao thần thời điểm làm ra cử động như vậy, Mỗi người đều biết, đều cảm ứng được lao ố quy kia dấu ở lưỡi biếng trong động tác xem thường cùng bạc khí. Kia là khinh bị không coi ra gì, kia là coi trời bằng vùng bạc khí. Cương đại thần lực không ngừng đang thần vực bên trong lan lộn, phản phất thao thiên cự lãng năng lượng tại rùa đen thần ngoài mới giảm điên cuồng tứ ngược. Thần vực bên trong vô số mỹ lệ cảnh quan trong nháy mắt này hóa thành hư không, tất cả năng lượng đều biến thành to lớn phong bạo tại thần vực giảm cho thấy nó vi lực khủng bố. Nhưng mà... Những này tràn ngập tử vong năng lượng từ đầu đến cuối vây quanh lao ố quy quanh người ngoài mời dặm không có một chút năng lượng dám tùy tiện hướng về lao quy thần thể xâm nhập mà đi Mặc dù bọn chúng xem ra tựa hồ có thể dễ dàng đem laố quy xé thành màu nhỏ nhưng là khả năng này lại làm cho người cảm thấy là như thế hư giả dù đen thần phản phất cũng không có cảm thấy đây hết thể biến hóa hay là bảo trì nhất quán tốc độ bay về phía trước trên người của nó cũng không có bất kỳ cái gì tiết ra ngoài năng lượng đối với kia vô thiên cái địa cường đại bi năng càng là làm như không thấy thần vực bên trong xuất hiện một loại phi thường kỳ diệu cảnh tượng Dụ đen thần bay về phía trước ra 1 mét, vây quanh nó đảo quanh những cái kia mảnh liệt cơn báo năng lượng cũng liền di chuyển về phía trước 1 mét. Vô luận là tại Dụ đen thần phía trước hay là tại nó hậu phương, thậm chí nó quanh người tất cả năng lượng đều không nhiều không ít gì chuyển về phía trước 1 mét. Những cái kia đủ để hủy thiên diệt địa năng lượng tựa hồ cũng không phải là đang uy hiếp Dụ đen thần, mà là tại vì nó hộ pháp đồng dạng, từ đầu tới cuối duy trì lấy 10 dặm trở lên khoảng cách. Thần vực mặc dù rộng lớn, nhưng vẫn như cũ có cái cuối cùng. Không có bao nhiêu thời gian, La Ố Quy liền đã bay đến thần vực biên giới. Thần vực bên trong năng lượng bước lên càng thêm lợi hại kia nhảy lên thật cao trong suốt mà năng lượng to lớn phong bạo đã không kém hơn lôi khu bên trong cuồng bạo lực lượng. Mắt thấy rùa đen thần liền muốn rời khỏi thần vực, thần vực bên trong năng lượng cũng rốt cục đạt tới được đỉnh phong nhất. 10m, 9m. Rùa đen thần tốc độ hay là không có bất kỳ biến hóa nào, cho đến cuối cùng 1 mét bay xuất thần vực, tại sau lưng nó kêu thao thiên cự lãng năng lượng mới thông suốt bình phục xuống dưới. Không có công kích, mặc dù vị kia thần linh đã làm tốt nhất mạo sương phân chuẩn bị, nhưng là tại rùa đen thần ghé qua trên đường, hắn cũng không có làm ra cái gì công kích chân chính thủ đoạn. Không hẹn mà cùng, những thần linh kia nhóm vô ý thức thở dài một hơi không có người trách cứ vị tia thần linh lâm trận lối bước, đối với hắn cuối cùng phản ứng, cho có thần linh đều cảm giác phải đương nhiên. Kiêu chiến đời thứ nhất thần linh, cũng không phải chỉ có dũng khí liền có thể làm được sự tình. Đối mặt tiêu bình thản không có gì lạ rùa đen thần, bọn hắn duy nhất cảm giác chính là sâu xa khó hiểu. Tại tiêu bình tĩnh bên ngoài đồng hồ phía dưới, tựa hồ ẩn giấu đi một chút liền ngay cả bọn hắn cũng vô pháp nhìn thấu mà không dám lịch lại đồ vật. Tiêu Văn Bình xuống cơ hồ nâng lên hầu trái tim. Dua đen thần thần lực đến tuyệt cùng như thế nào, Tiêu Văn bình cũng không biết, nhưng lạ vừa rồi vị kia chặn đường thần linh thần uy lớn đến bao nhiêu. Hắn lại là rõ ràng cảm nhận được. Loại kia tràn ngập tại thần vực mỗi một cái góc y áp mạnh mẽ, để hắn thần niệm căn bản là không có cách rời đi rủ đen thần ngoại mười dặm. Cái này là tuyệt đối cường giả lực lượng, một vị thành thần trên triệu năm trí cao thần toàn bộ năng lượng. Đối mặt dạng này cường giả, Tiêu Văn Bình có thể phi thường khẳng định, mình tại hắn thần vực bên trong tuyệt đối không cách nào kiên trì một giờ. Có lẽ khi hắn đem vạn kiếm quyết tu luyện tới 10000 đem thần kiếm thời điểm, cũng có thể học một ít lao ô Quy bộ dáng, không đem cố này thần lực để ở trong mắt. Nhưng là hiện tại a, sơ sơ hư giới chỉ bên trong ngàn đem thần kiếm, Tiêu Văn Bình quyết định, một chuyến này hay là dấu rốt tương đối tốt. Hừ, tính tiểu gia hỏa kia thật thời. Sắc Dụ Đen bất mãn nói, ngoài ý muốn liếc mắt nhìn hắn, Tiêu Văn Bình hỏi, "Mai rùa huynh, chẳng lẽ ngươi có thể thắng được vị kia thần linh a?" "Ta đương nhiên không được." Sắc rùa Đen vô vô dưới chân là Ô Quy thân thể cao lớn, nói, "Nhưng là đối chủ nhân nhà ta đến nói, tiểu gia hỏa này căn bản cũng không tính là gì. Có lẽ là rùa đen thần kia sâu xa khó hiểu cử động rung động đông đảo thần linh, thế là chuyện kế tiếp liền đơn giản nhiều. Nhưng phàm là rùa đen trước thần tiến vào địa phương, những thần linh kia đều là hữu ý vô ý tránh ra đường đi, liền xem như không có cam lòng thần linh." cũng không nguyện ý ở thời điểm này khi để tớ đi dò xét cái kia trong truyền thuyết viễn cổ thần linh lớn uy năng. Thần giới rộng lớn cuối cùng, mỗi một cái thần linh thần vực cũng là khổng lồ vô song, dù đen thần tốc độ nhìn như không nhanh, nhưng trên thực tế lại là gió chỉ điện trì, cũng không so Tiêu Văn Bình toàn lực phi hành thuật lúc chậm bao nhiêu. Mấy canh giờ về sau, bọn hắn rốt cuộc xuyên qua hai cái thế lực to lớn phạm vi, đi tới mục đích. Kia là một đám tối thiểu có mấy vạn cái thần lực khí tức tạo thành thế lực to lớn. Bên trong số người nhiều nhất đương nhiên là lần cùng thần linh, bọn hắn chiếm cứ chỗ có thần linh bên trong bảy thành trở lên. Nhưng chính là những này ở vào chúng thần tầng dưới chốt nhất lần cùng thần, thân lực của bọn hắn tương đại, cũng đủ làm cho thời khắc này Tiêu Văn Bình cảm thấy khó mà định nổi. Những này tu hành vô số 5 các thần linh mặc dù tại thần lực chất lượng bên trên không tính là gì, nhưng là bọn hắn vốn có thần lực sự hưởng hậu, Tiêu Văn Bình thế nhưng là thuốc ngựa khó đạt đến. Lần 2 cùng thần chi bên trên chính là cao cấp thần, những này đạt được viễn cổ thần linh truyền thừa các cường giả chiếm cứ hơn 2 phần 10 điểm số lượng. Mặc dù tại thời kỳ việt cổ, đông đảo đời thứ nhất các thần linh lưu lại vô số thần lực kết tinh, nhưng là theo thời gian trôi qua, Trên đời còn sót lại viễn cổ thần linh chi thần lực kết tinh hay là càng ngày càng ít, mà cao cấp thần số lượng cũng đang không ngừng hạ xuống. Bất quá những ngày cao cấp thần thực lực cường hàn vô song, có được bộ phân viễn cổ thần linh truyền thừa bọn hắn, so với những cái kia lần cùng thần đến, liền tương đương với Hạo Nguyệt cùng đồng đồng chi so. Những người này là tất cả thế lực to lớn bên trong chân chính của tán, trừ cái này hai loại thần linh bên ngoài, còn có nhân số ít nhất chính là những cái kia giự vào bản thân thực lực thể nộ ra thần lực bản nguyên thần linh. Không có bất kỳ cái gì ngoại lai trợ giúp, vẹn, vẹn thân nghị lực, thực lực vận khí liền thể ngộ ra thích hợp nhất chính mình thần lực bản nguyên. Chỉ có người như vậy mới có thể đứng tại chúng thần đìnhnh bọn hắn được xưng là trí cao thần chỉ là duy nhất để cho người cảm thấy tiếc nuối chính là cái này thần linh số lượng quá ít thực tế quá ít cũng khổng lồ lần cùng thần cùng số ít cao cấp thần tướng so số lượng của bọn họ có thể nói là Phượng mau Lân giác. Chính như lúc này tại trước mặt bọn hắn kia cố thế lực to lớn bên trong mặc dù thần linh tổng số có lấy mấy và nhiều nhưng là trí cao thần lại không đến trăm vị. dạng này số lượng tỷ lệ kia nhưng là chân chính trăm bên trong vô một nhưng mà chính là cái này không đến trang vị thần linh mới là cố này thế lực to lớn tối cao người quyết định Ý chí của bọn hắn quyết định cỗ thế lực này trước tiến vào phương hướng. Chính là bởi vì có bọn hắn tồn tại, mới khiến cho cỗ thế lực này đưa thân vị thần giới cường đại nhất 13 cỗ thế lực một trong. Nếu như nói tạo thành thế lực to lớn bên trong lần cùng thần là huyết dục ra lời nói có chút dấu diện, cao như vậy cùng thần chính là chống đỡ lấy thế lực bên trong sơn sống, mà những này cường đại nhất trí cao thần, không thể nghi ngờ chính là đại não cùng trái tim. Cho nên, khi rùa đen thần tỏ do ý đồ đi tới cỗ thế lực này trước mặt thời điểm, chào đón chính là những này chí cao thần nhóm. Một người trong đó tu hồi thần vực, đem thần vực ngưng tụ đến nhỏ nhất tình trạng, Tuấn về La O Quy thật sâu thi lễ, cùng kính nói, "O Quy thần quân ở xa tới, lựa đức hướng ngài thị an." Vị này lựa đức thần quân bởi vì thu hồi đại bộ phận phân phần thần vực, cho nên hắn thần thể đã mơ hồ có thể thấy được. Kia là một vị toàn thân hồng quang lấp lóe, khôn no cao lớn thần linh, trên mặt của hắn vậy mà cũng khuyên nghi có mấy phần tương tự. Cũng không phải là nói dung mạo của bọn hắn tương tự, mà là tại trên mặt của bọn hắn đều thiêu đốt lên một cô tiên diễm hỏa diễm. Không cần hỏi, vị này nhất định là Hỏa hệ thần linh một trong. Chỉ cần nhìn hắn có thể đại biểu cỗ thế lực này ra nguyên tiếp La Quy, cũng có thể thấy được địa vị của hắn cùng thực lực như thế nào. Một cỗ nhàn nhạt thần niệm phát ra, tại xung quanh người hắn nhẹ nhàng dạo qua một vòng, Tiêu Văn Bình sắc mặt trắng bệnh thu về. Cường hắn a. Đây là Tiêu Văn Bình đối với hắn duy nhất đánh giá, thực lực như vậy so với vừa rồi vị kia ra mặt thần linh càng thêm cường đại, hơn nữa còn là loại kia trời cùng đất ở giữa khác biệt. Nghĩ không ra đồng dạng là trí cao thần một viên, tại trên thực lực cũng sẽ có lấy như thế cách xa trên lệch. Bất quá nhìn nhìn lại bên người La quy, Tiêu Văn Bình trái tim kia lại để xuống. Dù sao trời sập xuống cũng có vị này cản trở, mình còn sợ hơn cái gì đâu? Mà lại vị này lựa đức thần quân mặc dù cường hãn, nhưng là mình có được tùy thời chuyển đổi năng lượng thuộc tính thần kỳ thần lực, liền xem như đánh không lại hắn, tối thiểu cũng có thể đứng ở bất bại chi cảnh. Chương 3, rửa đen vốn chuyện. Lửa Đức. U u tựa như thiên lôi thanh âm ở tại thần giới bên trong ầm vang vang lên, U Quý thần quân cặp kia nửa mở nửa khép mắt to rốt cục hoàn toàn mở ra. Nó chầm chậm lên trước mặt cái kia toàn thân bốc hỏa thần linh, suy nghĩ nửa ngày, mới chậm từ tốn nói, ngươi là lão hỏa nhi người hầu đi. Chính là, nghĩ không ra ngài còn nhớ rõ, thật sự là Lựa Đức vinh hay Lửa Đức thần quân đầu càng thêm thấp dụ xuống, biểu hiện của hắn để tất cả không biết nội tình thần linh đều cảm thấy thật sâu không thể tưởng tượng nổi. Ở tại thần giới tất cả thế lực to lớn bên trong, lửa Đức Thần Quân là một vị phi thường nổi tiếng nhân vật, không chỉ là bởi vì hắn kia bạo khô tính tình, còn có hắn kia thân cường đại vô song, có thể thiêu tận thiên hạ vạn vật thần hỏa càng khiến người ta e ngại ba phân. Thần giới cũng là một cái lấy thực lực đến chỗ nói chuyện, lấy lửa Đức Thần Quân thân phận địa vị cùng chắc tuyệt thực lực, đã đến để hắn tại cái này giẫm đi ngang đường mà không người dám can đảm bên cạnh mục đích bước. Nhưng là giờ phút này tại rùa đen thần trước mặt, hắn phảng biến thành người khác, cũng không còn thấy mảy may cuồng bạo khí tức, ngược lại trở nên như là một cái cháu nội ngoan cẩn thận từng từng tí. Ô Quy Thần Quân thói quen nói lắp một hàm miệng, "Hỏi, lão hỏa chút đấy, hắn đi đâu rằm?" Lựa Đức Thần Quân cung kính nói, "Hồi bẩm Thần Quân, vô mấy trăm triệu vạn năm trước, lao nhân ra ông ta cùng đông đảo đời thứ nhất các thần linh đồng thời biến mất." Chân chờ một chút, hắn cẩn thận nói, lửa Đức còn tưởng rằng ngài." Mặc dù hắn không có nói tiếp, nhưng tất cả mọi người biết hắn ý tứ. "Thật biến mất a." Dụa đen thần thở dài một hơi, xem ra Tiêu Văn Bình lời nói là quả thực. Lựa Đức Thần Quân thật chặt ngậm miệng lại, không dám đánh đoạn Ô Quy Thần Quân suy nghĩ. Qua một lúc lâu, Dụa đen thần hay là không nói một lời, chúng thần đều là vô cùng có kiên nhẫn chủ, tất cả đều là lặng lặng cùng đợi, không có người chủ động mở miệng. Tiêu Văn Bình bắt đầu thời điểm cũng là yên lặng cùng đợi, bất quá hắn rất nhanh liền phát giác không thích hợp. Bởi vì Lao Ô Quy kia đôi mắt to lại có trầm dãi nhắm lại xu thế. Mai rủ huynh, ngay nhìn quý chủ nhân phải chăng có gì không ổn a? Sắc rùa đen định nhãn xem xét, thở dài, những tiểu gia hỏa này quá yếu, chủ nhân căn bản cũng không có hứng thú cùng bọn hắn trò chuyện, cho nên phải ngủ lấy. Tiêu Văn Bình giật nảy mình, nếu là Lao Ô Quy thật ngủ ở chỗ này lấy, như vậy đối với hắn mà nói, thế nhưng là một kiện đại họa sự tình a lấy trước mắt hắn trình độ. Nhiều nhất cùng một cái lần cùng thần tử như, nếu là mất đi Lao Ô Quy cái này chỗ dựa, như vậy không muốn nói gì đánh người. Có thể không bị người đánh liền xem như tổ tông phù hộ. Không được, Mai rùa huynh, cái này rằm cũng không phải đi ngủ địa phương a. Ta biết. sắc rùa đen dứt lời, đột nhiên nhảy đến Lao Úy Lô thai bên cạnh, nặng nề mà giống một câu, "Uy." Cao Thanh Âm đem Lâm vào nửa mê nửa tỉnh ở giữa Lao Úy kỳ thần trí kéo lại. "Lao tiểu nhị, làm gì a? Trước làm việc, lại ngủ tiếp." "Tốt a." Lao Úy quay đầu. Đối lửa đức thần quân nói, "Lựa nhỏ được a, ta lần này đến, là muốn bắt mấy tiểu tử kia, ngươi tránh ra đi." Lựa đức thần quân nao nao, ánh mắt hướng về sau quét qua, tại hơn 10 người trên thân dừng lại một chút. Tại cỗ này thế lực to lớn bên trong, đại đa số thần linh cũng không biết lao ố quy ý tứ của những lời này, nhưng là lửa Đức Thần Quân lại là biết đến nhất thành nghi sợ. Ngày xưa Tiêu Văn Bình lấy thần linh thân phận xuất hiện thời điểm, đem thần lực trên người thuộc tính chuyển hóa thành la ố quy lực lượng. Cố lực lượng này đối với những cái kia uy tín lâu năm trí cao thần mà nói, là hết sức quen thuộc cùng sợ hãi. Cho nên lửa Đức Thần Quân mới có thể cùng đồng bạn yêu cầu những này người mới lập tức từ bỏ khô lâu trí tôn bọn người, lui về thần giới. Bất quá cử động của bọn hắn hiển nhiên hay là muộn một bước, những cái kia tại quá vu tiên cảnh lộ ra đầu thần linh lần này đoán chừng là hai kiếp khó thoát. Lựa Đức Thần Quân ánh mắt cuối cùng cùng những cái kia chí cao thần nhóm đối mặt, tất cả trí cao thần trong nháy mắt giao lưu vô số tin tức. Giờ phút này, bọn hắn chỗ muốn quyết định chỉ có một việc, phải chăng phải vì này cùng Ô Quy Thần Quân khai chiến. Mở ra huyết buồn đại khẩu, Ô Quy Thần Quân lại lần nữa đánh một cái to lớn áp, nó không nhịn được nói, "Ta mệt mỏi." Dứt lời, vị này viễn cổ thần linh không còn có hứng thú chờ đợi những này trí cao thần nhóm quyết định, mà là chậm rãi bay đi. Nhìn thấy Ô Thần không chút nào đem trước mặt mấy chục ngàn thần linh để ở trong mắt động, đa số thần linh đều lộ ra toán chi ý. Cái này cũng qua cùng bóng đi. Thật chẳng lẽ đem nhiều như vậy thần linh đều xem như bài trí không thành. Lửa Đức Thần Quân hơi do dự một chút, nhanh chóng lui ra. Mặc dù tại những này địa Cao Thần bên trong còn không có thương lượng ra kết quả sau cùng, nhưng là vị này Hỏa Hệ trí Cao Thần đã hạ quyết tâm, tuyệt đối không cùng lao O Quy phát sinh bất kỳ xung đột nào. Không chỉ là hắn một người làm ra cử động như vậy, những cái kia tại mấy trăm triệu vạn năm trước liền đã thành thần, được chứng kiến đời thứ nhất thần linh uy tín lâu năm các thần linh cũng rối rít tránh ra đường đi. Lấy Lựa Đức Thần cầm đầu, mấy chục ngàn người lập tức hướng về bốn phía tản ra, tại nơi xa lại. Cùng này đúng đúng, tại nguyên còn dừng lại trên trăm cái thần linh. Ở trong đó liền bao quát những cái kia tại Quá Vu Tiên cảnh hiện thân ra hơn 10 vị thần linh. Bọn hắn biết Ô Quy thần quân ý đồ đến về sau, lập tức rõ ràng chính mình là không thể trốn đi đâu được, duy nhất một con đường chính là mượn nhờ đông đảo thần linh lực lượng, đem cái này cái cự đại uy hiếp tại chỗ xóa bỏ. Bất quá, đối mặt uy danh hiển hách viễn cổ thần linh, những này tập hợp một chỗ hơn trăm vị thần linh cũng không có chút nào chủ quan. Bọn hắn thần vực dần dần khuyết trương triển khai, hơn trăm người thần vực tại rộng lớn không gian chúng tổ đạo kỳ dị trận thế. Những này thần cũng không có nặng trĩu lên nhau, mà là tại lẫn nhau ở giữa hình thành từng đạo tương hỗ kết nối giống Từ đó tạo thành một cái thần kỳ mà đặc thù thần vực tổ hợp. Tại cái này cái thần vực tổ hợp bên trong, tất cả thần vực hợp thành một thể, lập tức trở nên không thể phá vỡ. Cái khác thế lực to lớn bên trong chúng thần cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn thần niệm từ đầu đến cuối tại cái này giảm phụ cận bồi hồi, khi bọn hắn cảm ứng được nơi này biến hóa về sau, cũng không khỏi ở trong lòng gọi tốt. Đối mặt dạng này kiên cố phòng ngự, nếu là thay đổi bọn hắn, biện pháp duy nhất chính là dùng càng thêm cường đại gấp trăm lần lực lượng đem những này gông xiềng đánh gãy, cũng chỉ có như vậy mới có thể đem cái này nối liền thành một thể trận thế triệt để đánh vỡ. Ô Quy Thần Quân mặc dù là viễn cổ thần linh, nhưng là nó dù sao chỉ có một người, lực lượng cá nhân mạnh hơn, cũng chưa chắc có thể vượt qua trên trăm vị thần linh liên tụ uy thế, mà lại tại nơi này trăm vị thần linh bên trong, còn có hai vị trí cao thần tồn tại đâu. Gần, Ô Quy Thần Quân tiếp tục hướng phía trước bay đi, rốt cục bay tiến vào mảnh này rộng rãi tổ hợp thần vực bên trong. Đột nhiên, thần vực bên trong nổ lên một đoàn bánh liệt cơn báo năng lượng, trên trăm loại thuộc tính khác nhau năng lượng trong nháy mắt nhất lên đủ để hủy diệt hết thảy thao thiên tự lãng. Vô số thần lực hướng về ô Quy Thần Quân mãnh liệt và tới, cái này cô cùng bạo hung mãnh lực lượng nháy mắt liền đem nó thân thể cao lớn triệt để chôn bụi. Chúng thần hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ cái này liền xong rồi? Nếu quả thật như thế, những cái kia viễn cổ đời thứ nhất các thần linh cũng quá vô dụng đi. Bất quá cùng những cái kia ở một bên xem náo nhiệt các thần linh khác biệt, thần vực bên trong phát động thế công trăm vị thần linh lại nhận trước nay chưa từng có rung động. Trên trăm thần linh liên dưới tay tạo thành lực lượng cường hãn vô song, nhưng chính là như vậy cường đại đến không thể tưởng tượng nổi lực lượng đụng vào rùa đen thần trên thân, lại không cách nào cho nó lưu hạ bất luận cái gì một điểm vết thương. U Quy Thần Quân thân thể cao lớn tựa như là có thể di động định hải thần châm, tại cuồng phong bạo vũ bên trong cơn bão năng lượng hướng về phía trước đi thuyền. Vô luận cố năng lượng kia cường đại đến mức nào, đều không thể để nó sinh ra mảy may dao động. Tiêu Văn Bình hiện tại rốt cuộc Minh Bạch cô độc thần quân vì sao muốn bội phục rửa đen thân? Nguyên lai like đem thần vực cùng thần thể cô độc vị một về sau, là U Quy thần thể liền tương đương với nó thần vực, vô luận đụng phải như thế nào cường đại xung kích, chỉ cần không có vượt qua thần vực hạn, liền không khả làm bị thương nó thần may. Thiên hạ lực phòng ngự thứ nhất xưng quả nhiên không phải gọi không. Chỉ phải suy nghĩ một chút kia vạn người ngay cả điểm đại thiên kiếp thiên lôi cũng chỉ có thể tại bộ vị yếu hại của nó lưu lại một cái nhàn nhạt dấu đỏ, liền biết La ố Quy thực lực chân chính đến cỡ nào cứng hãn. Từng đạo các loại hình thái năng lượng ba động đánh vào U Quy Thần Quân trên thần, nhưng là này một ít lực lượng đối với nó đến nói, quả thực chính là như gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, không đáng giá nhất tới. Như là một chiếc cự luân, U Quy Thần Quân thân thể cao lớn theo gió vút sóng, xuyên qua thần vực bên trong kia cựu chuyển 18 khu trùng điệp trở ngại, đi tới nó bên trong một cái cao cấp thần thần vực bên trong. Đại đại miệng mở ra, Ô Quy Thần Quân đột nhiên ngẩng đầu khẽ hấp, trong chốc lát, tất cả cơn bão năng lượng đều mất đi khống chế, lấy La Ô Quy làm trung tâm, tất cả năng lượng vây quanh nó bắt đầu xoay quanh bắt đầu. Trên trăm vị thần linh đồng thời trong lòng giật mình, tại bọn hắn thần vực tổ hợp bên trong, Ô Quy Thần Quân lại có thể bằng vào man lực từ trong tay của bọn hắn giành lại năng lượng quyền khống chế, đây là gì cùng nghe giận cả người thực lực cường đại a. Tại thời khắc này, bọn hắn đều hiểu, vì sao liền ngay cả lửa Đức Thần Quân dạng này, người đứng đầu chí cao thần đều muốn đối vị này, nhìn qua trừ cái đầu lớn một chút ra liền không chút nào thu hút Ô Quy Thần Quân như thế tất cung tất kính. Cơ ngay tại sát na ở giữa, Kia trăm vị thần linh bên trong đã có người treo lên chống nuôi quân. Vừa rồi trong nháy mắt đó tiếp xúc, lẫn nhau ở giữa thực lực đối so biểu hiện nhất thanh nhị sở, bỏ ngựa đá xe mặc dù vững mảnh, nhưng là như thế này không biết tự lượng sức mình sự tình cũng không phải là người thông minh thích làm. Mà có thể tu luyện thành thần gia hỏa bên trong, trên cơ bản đều là người thông minh. Một tiếng hò hét, mới vừa rồi còn là không gì phá nổi thần vực tổ hợp lập tức tan thành mây khói, trên trăm vị thần linh ngay cả chào hỏi cũng không kịp đánh một cái, liền phân biệt hướng về bốn phía chạy trốn ra. Chương 4, Linh tinh, thượng Nhẹ nhàng lần thứ nhất tiếp xúc thân mật, chỉ bằng kia ô quy thần quân miệng lớn khẽ hấp, liền để chỗ có thần linh rõ ràng nhận thức đến cái gì gọi là viễn cổ đời thứ nhất thần linh. Đời thứ nhất thần linh cường đại liền thể hiện tại bốn chữ phía trên, đó chính là không thèm nói đạo lý. Tại người ta thần vực bên trong, ngạnh sinh sinh bằng vào lực lượng cường đại đem đối phương thần lực quyền khống chế lấy tới tay. Có thể làm được điểm này, chỉ có thể nói rõ hai phương diện thực lực quá cách xa, thậm chí không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Nhận thức đến chênh lệch về sau chúng thần lập tức sụp đổ, từ bỏ vô vị chống cự, một lòng chạy trốn nhưng là tại Ô Quy Thần Quân trước mặt, liền xem như ngị muốn chạy trốn cũng không phải là dễ dàng như vậy một việc. Chỉ thấy con kia là Ô Quy đại đại mở ra miệng lớn thôn suốt lại lần nữa khẽ hớp, nương theo lấy đinh thai nhướn góc phách lý ba lạp thanh âm, vòng xoáy bên trong tái khởi biến hóa. Từng kia từng liên miên bất tuyệt cơn bão năng lượng triệt để vực bỏ chủ nhân của bọn chúng, biến thành Ô Quy Thần Quân trong tay chí mạng hung khí. Tại mảnh này rộng rãi không gian bên trong, hết thể tất cả đều trở nên ngưng trọc lên, liền ngay cả những cái cũng có thể may mắn thoát khỏi. Tại Ô lớn trong, có một cỗ lực lượng thần bí, đã đem cái này khu vực phụ cận toàn bộ cải biến chưa hơn trăm vị thần linh lập tức thân hình chỉ trệ, nguyên bản nhanh như tốc độ tia chấp lập tức trở nên so với còn phải chậm hơn mấy phân. Cơn báo năng lượng tạo thành vòng xoáy vô hạn mở rộng, cơ hội chính là trong chớp mắt đã đem bọn hắn đều bao vào. Tiêu Văn Bình trong mắt tinh quang lóe hiện, hắn chăm chú nhìn chằm chằm tấm kia kinh khủng miệng lớn, cảm xúc bùng lên. Khó mà chính mình. Lão Quy cách làm vô cùng đơn giản, đã đem thần vực cùng thần thể tu luyện bị một, như vậy khi sử dụng thần thể tiến công thời điểm, cũng liền tương đương với đồng thời phát xuất thần vực lực lượng, hơn nữa còn là trong lúc vô tình phát ra, để người khó lòng phòng bị. Tố thần quân vốn có cường nhất thời siêu tuyệt thực lực thời điểm, Có thể phát huy công kích kỹ xảo cũng là đơn giản thực dụng tới cực điểm. Nhưng chính là như thế này thôi lậu, không có bất kỳ cái gì hoa xảo công kích hình thức lại cùng nó lộ ra là như thế xứng. Ngày xưa cao cấp thần tra, tại bị tức đoạt tuyệt đại đa số lực lượng về sau mới lĩnh ngộ mộ một cái đạo lý, chỉ có thích hợp nhất với mình lực lượng mới là cường đại nhất. Bây giờ nhìn tới, hắn quả nhiên không có nói sai a. Vô luận cái dạng gì thủ đoạn công kích, chỉ có thích hợp nhất với mình mới là cường đại nhất địa. Sờ sờ trên tay thiên hư giới chỉ, Tiêu Văn Bình ở trong lòng lại lần nữa khẳng định một lần. Vạn kiếm quyết chính là thích hợp nhất với mình quyết, về sau nhưng phải cố gắng Vong sợi bên trong thỉnh thoảng toát ra mấy điểm bốc nước, tựa như là sắp chết con cá tại làm sao cùng dãy rựa, tất cả bị nhốt các thần linh một bên co vào thần vực toàn lực phòng thủ, một bên muốn tập trung lực lượng, xông phá trước mắt loại nguy hiểm này cục diện. Nhưng là bọn hắn rất nhanh liền phát giác không đúng. Tại cái này trước đây chưa từng gặp vòng xoáy bên trong, thần lực của bọn hắn biến mất thật nhanh. Mà lại càng để bọn hắn kinh hái muốn tuyệt chính là, tại khu vực này bên trong, thần lực của bọn hắn bản nguyên vậy mà tiếp xúc không đến bất luận cái gì năng lượng. Thần lực bản nguyên cũng chính là lực lượng cùng vật chất bản nguyên, chỉ cần trên đời này còn có loại vật chất này, như vậy liền không khả năng tiếp xúc không đến nhưng là giờ phút này tại cái này vòng xoáy bên trong, bọn hắn xác thực không cách nào cảm nhận được ngoại giới dù là tí xíu năng lượng. Lúc này vẫn như cũ duy trì lấy bọn hắn tại bên trong cơn báo năng lượng sinh tồn năng lượng đều là tới từ bản thân thần vực. Thần vực là rộng rãi, cũng là cường đại, nhưng là cường đại hơn nữa thần vực cũng là có cõi. Chỉ cần cố năng lượng này phong bạo không ngừng, như vậy luôn có một ngày, bọn hắn thần vực bên trong thần lực sẽ tiêu hao hầu như không còn, thời điểm đó bọn hắn sẽ suy yếu đến một cái phi thường thê thảm tình trạng, liền xem như so với ngày xưa trà đến, cũng không gì hơn cái này. Tình hình như vậy, vô luận ra ngoài tất cả mọi người phi thường rõ ràng, lửa đức thần quân cái này, một thế lực nhân mã mặc dù có chút không đành lòng, nhưng cũng không có người nào dám vì bọn họ ra mặt. Tiêu Văn Bình cùng sắc rùa đen đều đứng tại La Ố quy trên lưng một cái chỗ lóng xuống, ngoại vi mạnh đại phong bạo mặc dù lợi hại, nhưng là còn chưa đủ lấy tổn thương đến bọn hắn. Nhìn xem những này như là như bánh xe tại trong gió lốc bay tới chuyển đi thần linh, Tiêu Văn Bình thật sự là buổi mùi mái tôi. Hắn chậm rãi vươn một cái tay, đón đợt cùng bạo cương gió thổi qua, lòng bàn tay cùng biên giới chỗ lập tức lưu lại đỏ thẫm tích. Chút năng lượng cường đại a. Hắn từ đáy lòng tán dương. Có thể thao túng như thế năng lượng khổng lồ đối với hắn mà nói, kia là đủ để cho hắn vì đó ngưỡng vọng năng lực, mà những cái kia tại bên trong cơn bão năng lượng còn chống đỡ lấy không có biến mất thần linh, đồng dạng để Tiêu Văn Bình tĩnh nghệ không thôi. Nếu là dễ địa tướng chỗ, Tiêu Văn Bình có thể cam đoan, chỉ sợ mình đã sớm quá điệu. Mà những cái kia trải qua nhiều năm tu hành thần linh thì tượng cây rạ dây leo đồng dạng cứng cỏi ngăn cản phong bạo xung kích. Nhìn lấy bọn hắn vẫn dùng thần lực các loại thủ đoạn, Tiêu Văn Bình lập tức cảm thấy tầm mắt mở rộng, không có phí đến thần giới một a. Những này bị phồn trụ các thần linh đang đứng ở tuyệt đối thế yếu phía dưới, vì kéo dài bọn hắn hủy diệt thời gian. Cho nên cả đám đều xuất ra giữa nhà bản lĩnh. Vô số to lớn thần khí tại thần vực bên ngoài không ngừng hình thành, những này thần khí một khi xuất thủ, liền điên cùng hấp thu không gian bên trong các loại năng lượng, sau đó dần dần càng phòng lên tới. Trong đó nhất làm hắn vì đó kinh hái là một viên nho nhỏ không đáng chú ý tiểu thạch đầu. Khi cái này thần khí vừa mới bay ra vị kia thần linh thần vực thời điểm, Tiêu Văn Bình căn bản cũng không có đem lực chú ý tập trung đến phía trên của nó, nhưng là sau đó biến hóa lại làm cho trong mắt của hắn đều hơi kém ra. Cái này hòn đá nhỏ tựa như một cái vô hạn như lỗ đen, điên cuồng hấp thu bốn phía mãnh liệt năng lượng, mà theo năng lượng không ngừng gia tăng, Thể tích của nó cũng bắt đầu to lớn hóa bắt đầu. Vô biên vô hạ, vô rừng vô cảnh, viên này tiểu thạch đầu bánh trứng tốc độ cực kỳ kinh người, mà lại tựa hồ cũng không có cực hạn, trong thời gian cực ngắn đã lớn đến khiến người vì thế mà choáng váng tình trạng. Khi cái này tiểu thạch đầu thể tích đã vượt qua Ố Quy Thần Quân cái kia khổng lồ thần thể, đồng thời còn đang không ngừng mở rộng thời điểm, Tiêu Văn Bình không thể kiềm được, kinh hỏi lên, "Khá lắm, đây là vật gì?" Tiểu Hàm Tinh. kinh thần thanh âm từ thiên hư giới chỉ bên trong nhàn nhạt truyền đến. "Tiểu Hàm Tinh, không sai, gia hỏa này thân lực quả thật không tệ, mà lại cũng có kiến nhẫn." Vậy mà đem một viên chân chính hàng tinh cải tạo thành thần khí. Lợi hại a." Tiêu Văn Bình từ đấy lòng tán thán nói, "Về sau ta cũng muốn đi làm mấy cái dạng này đại gia hỏa tới chơi chơi." "Tốt." Kính Thần hoàn toàn đồng ý, tràn đầy phấn khởi mà nói, "Ta ủng hộ ngươi. Luyện chế cái này thần khí phức tạp a?" "Không phức tạp, rất đơn giản, chỉ là vật liệu có chút khó cầu thôi." "Vật liệu?" "Đúng vậy à, nếu như chỉ là phổ thông hàng tinh cải tạo thành thần khí, như vậy trừ thể tích lớn một, một chút ra, cũng không có gì uy lực có thể nói. Nhưng là tượng cái này thần khí vật liệu liền không giống bình thường." Kính Thần kỹ càng giải thích lấy Cái này dùng để luyện khí hàng tinh thế, nhưng là một viên cực kỳ khó được linh tinh, nhìn trung tâm dưới cũng là tuyệt vô cần hữu. Tiêu Văn Bình thật sâu hắc ký, tao ước nhìn xem viên kia không ngừng bành trướng thần khí. Mỗi một quả tinh cầu bên trên đều sẽ có được nhất định linh khí, linh khí càng nhiều địa phương thì càng dễ dàng sinh ra thiên tài địa bảo, mà tiến hành tu hành cũng là làm ít công to. Trong truyền thuyết có một loại tinh cầu bên trên tràn ngập phong phú linh khí, mà lại là loại kia sinh sôi không ngừng, liên tục không ngừng lực. Dạng này tinh cầu mới là trên thế giới bảo tàng lớn nhất, tự dạng này 100 tỷ bên trong cũng hi hữu phải gặp một lần tinh cầu chính là linh tinh mà bọn hắn giờ phút này thân ở cái này thần giới, nghe nói chính là từ Đông đảo Viễn Cổ các thần linh đem một viên linh tinh cải tạo mà thành. Mặc dù không ai có thể chứng minh cái này truyền thuyết chân tự tính, nhưng nói vậy cũng có thể thấy được linh tinh chân quý cùng hiếm thấy. Không sợ, ta có đặc dị công năng, liền tự mình tạo một cái linh tinh ra. Tiêu Văn Bình phát hạ từ lúc chào đời tới nay lớn nhất hồi nguyện. Ừm, cái này, mặc dù ngươi có hư vô đỉnh chống đỡ lấy, nhưng nghĩ muốn tạo ra dạng này một viên linh tinh, chỉ sợ cũng muốn hao phí không thiếu thời gian đi. A, bao giải. Chỉ cần ngươi cầm tiếp theo không ngừng cô động, đại khái 1 triệu năm liền miễn cưỡng có thể đi. Linh Tinh nếu là như thế hiếm thấy bảo bối, nếu là luyện chế thành thần khí, tự nhiên là có thiên đại vi năng. Tại món kia thần khí dần dần phòng lớn về sau, bốn phía tứ ngược phong bạo lại có từng bước yếu bất xu thế. Mà theo Linh Tinh không ngừng hấp thu năng lượng, thể tích càng là vượt qua phong bạo vòng xoáy pháp bi, xuất hiện tại bên ngoài đông đảo các thần linh thần niệm bên trong. Linh Tinh, Linh Tinh. Một loại mãnh liệt không an phận cảm xúc tại chúng thần ở giữa chậm rãi dâng lên, tại nhìn thấy cái này cử thế vô song bà bối về sau, liền xem như những này các đại thần, cũng bắt đầu đè nén không được mình tham luyến chi tâm. Cái kia xuất ra Linh Tinh Thần Khí Thần Linh là một vị tại đời thứ nhất thần linh biến mất về sau mới thành thần trí cao thần, hắn cũng là tại giới cơ duyên xảo hợp, trong lúc vô tình tìm được một viên khoáng thế khó cầu linh tinh, sau đó tốn hao thời gian mấy ngàn vạn năm, mới đem cô động vì chính mình bản mệnh thần khí. Hắn cũng biết linh tinh chỗ chân quý, cho nên bình thường xưa nay không từng khoe khoang. Mà nếu như không có cái này áp đáy hòng thần khí tăng thêm lòng dũng cảm, hắn hôm nay cũng chưa chắc liền dám đứng ra khiêu chiến kia cận tồn tại trong truyền thuyết viễn cổ đời thứ nhất thần linh. Linh tinh mới ra, thiên địa biến sắc, sát na ở giữa, giữa sân tình hình đã thay đổi rất nhiều. To lớn linh tinh giống như là một cái sung túc khí bóng ra, mặc cho kia mãnh liệt cơn báo năng lượng như thế nào diễn đấu, cũng không từng dao động mày may. Dần dần, đầy trời gió bao rốt cục dừng lại, trong sân hết thể lại lần nữa khôi phục nguyên dạng. Tại rùa đen thần phía trước, đứng vững một cái cự đại vô cùng siêu cấp thần khí. Chương 5, Linh tinh hạ. Linh tinh bản thể kỳ thật chính là một viên tiểu hành tinh, nhưng là trải qua thần linh cô động về sau, thể tích của nó cực độ ngưng tụ. Mặc dù tại linh tinh nội bộ, khả năng hùng có vô hạn lớn không gian, nhưng là nó bên ngoài đồng hồ, chỉ là một cái phương viên ngàn trượng tải hữu đại cầu mà thôi. Đương nhiên cũng không phải là không thể kế tiếp theo mở rộng, mà là bởi vì cái này lớn tiểu đối với thời khắc này tình hình đến nói, không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất. Trong vị thần linh chậm rãi vây tụ tại vị kia lấy ra cái này khoáng thế thần khí thần linh bên người, bọn hắn tâm tình vào giờ khắc này phức tạp vô song, liền xem như cái kia lấy ra cuối cùng vũ khí thần linh cũng có một loại được không bù mất cảm giác. Đời thứ nhất thần linh a, quả nhiên là không thể đắc tội. Đáng tiếc là, đạo lý này bọn hắn biết đến quá muộn. Dụ cục lấy mí mắt rốt cục chậm mở ra, Quy thần quân cặp kia mặt bản lớn nhỏ đôi mắt dặm đột nhiên hiện lên một tia nhàn nhạt huyết sắc. Một bầu không khí quái dị lập tức khuyết tán ra đến, mặc dù trên người của nó vẫn không có buộc phát ra cái gì kinh tâm động phép lực lượng, nhưng là loại kia khiến người hít thở không thông không hiểu áp lực đồng dạng mang cho chô có thần linh một loại phát ra từ tại nội tâm khó mà kháng cự cảm giác. Chủ nhân muốn nổi giận. Sắc rùa đen đột nhiên nhẹ nhàng đối Tiêu Văn Bình nói. Nó lao nhân ra nghĩ làm chi? Có thể là muốn ăn hết bọn hắn đi. Ăn. Tiêu Văn Bình không hiểu dùng mình một cái, đáp án này thật đúng là có chút khó mà tiếp nhận à. Ô Quỷ thần quân thân thể cao lớn bắt đầu động, nó tiếp tục hướng về phía trước bay đi, bất quá lần này mục tiêu cũng không phải là những thần linh kia, mà là treo cao tại đỉnh đầu bọn họ bên trên viên kia không thể phá vỡ địa linh tinh. Không tốt, nó lao nhân ra muốn tự sát ra. Tiêu Văn Bình hoàng sợ nói. Dĩ nhiên không phải. Sắc Giũa đen ăn đuổi, đoán chừng chủ nhân là muốn thử nhìn một chút, đến tột cùng là linh tinh tương đối cứng rắn, hay là nó thần thể tương đối cứng rắn thôi. Cùng thân khí so độ cứng. Tiêu Văn Bình trợn khóc trợn cười nguyền một câu, thật sự là một con không có đầu óc lao Mai Giũa Minh, hoàn cảnh nơi này tốt như vậy, Không bằng chúng ta đi trước đi dạo một vòng, chờ nó lao nhân ra so tài tốt về sau trở lại như thế nào. Không tốt. Tiêu thần quân, chủ nhân nhà ta thế nhưng là khó được phát huy một lần, cam đoan để ngươi mở rộng tầm mắt chính là. Tiêu Văn Bình vẻ mặt đau khổ, nhìn qua kia càng ngày càng gần linh tinh thần khí. Thấp vọng trong lòng, tay nắm kiên quyết. Thiên hư giới chỉ trung thượng ngàn viên thần kiếm vận sức chờ phát động, chỉ cần một cái không đúng. Lập tức liền muốn phá không mà đi. Mặc dù liều mạng đánh không lại linh tinh, nhưng là chạy trốn có lẽ còn là có thể. Tại chỗ có thần linh khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm chú, Hỗ Quy thần quân hay là trùng điệp cùng linh tinh thần khí đụng vào nhau. Thần linh thần lực mặc dù là vô cùng vô tận, nhưng là bọn hắn địa thần thể lại cũng không là không thể xóa sạch. Bởi vì có được thần vực, cho nên thần linh có thể từ thần vực bên trong không ngừng rút ra thần lực, có thể tốn hao vô số năm thời gian, kiên nhẫn đem một viên linh tinh cải tạo là siêu cấp thần khí. Nhưng là thần thể không giống. Thần thể bên trong không có khả năng dung nạp vô cùng vô tận năng lượng, cũng giống vậy không cách nào đem nó rèn luyện đến thần khí như vậy trình độ chắc chắn. Đương nhiên, cũng có cá biệt ngoại lệ, thí dụ như những cái kia từ thần khí chi linh tu luyện thành thần đặc thụ thần linh, bản thể của chúng nó trình độ chắc chắn liền ở xa đại đa số thần linh phía trên. Dù cho là so với thần khí tới, cũng là không chút thua kém. Thế nhưng là O Quy Thần Quân bản thể chính là một con ngàn tỷ năm đại O Quy, vô luận nhìn từ phương diện nào, nó thần thể cũng không thể so thần khí càng kiên cố hơn. Cho nên khi nó nghĩa vô phản cố phóng tới linh tinh thời điểm, Chứ một chút được chứng kiến nó thủ đoạn lao thần linh bên ngoài, cái khác thần linh đều là không hẹn mà cũng đang hoài nghi lấy, hẳn là vị này đời thứ nhất thần linh điên rồi phải không? Oen, một đạo nhìn không thấy sóng âm nhanh chóng truyền khắp toàn bộ thần giới, cương đại lực làm cho cả thần giới cũng vì đó run dậy ba phần. Một điểm tinh quang chậm rãi ra, sau đó điểm thứ hai, điểm thứ ba Sau một lát, tòa kia ngàn trượng phương viên linh tinh vậy mà hóa làm vô số tinh quang, tan biến tại thần giới trong mây. Lấy cứng trọi cứng, lấy mạnh phá mạnh. Tố Quy thần quân vậy mà lấy mình thần thể ngạnh sinh sinh đem một cái linh tinh thần khí đụng thành vỡ nát. Cái này là dạng gì lực lượng a, cái này là dạng gì thần thể a? Tiêu Văn Bình rõ ràng nghe thấy mình cổ họng bên trên phát ra rên rỉ thanh âm, giờ phút này trong lòng của hắn ý niệm duy nhất chính là may mắn ra hỏa này không là địch nhân. Linh dấu sao xưng giữa thiên địa thứ 1 chí bảo, trong truyền thuyết liền ngay cả thần giới cũng là từ một viên linh tinh cải tạo mà thành. Dạng này thần khí tự nhiên là có thiên đại uy năng siêu cấp thần khí. Đừng bảo là một cái sinh linh thần thể, liền xem như từ thần khí chi linh thành thần về sau rèn luyện mà thành thần thể cũng giống vậy không cách nào tổn thương nó mảy may. Nhưng là Lao Quy xuất hiện cải biến đây hết hảy, nó lấy mình biến thái, cũng không cách nào dự đoán hành động nói cho chúng thần, cái gì mới gọi là đời thứ nhất thần linh. Vị kia tại ngay từ đầu cản đường thần linh giờ phút này đem thần vực tận lực quận mình bắt đầu, hắn hiện tại mới hiểu được, tại mình ra mặt thời điểm, Ô Quy thần quân sở dĩ không có xuất thủ, cũng không phải là cái gì ẩn dấu thực lực, mà là căn bản cũng không thèm tại cùng hắn so đo Chính như một cái thần linh sẽ không đem một vị người tu chân khiêu khích để ở trong mắt đồng dạng, chỉ cần hắn không có khai thác chân chính tiến công thủ đoạn, như vậy Lao Ố Quy ngay cả con mắt cũng sẽ không nhìn hắn một chút, liền lại càng không cần phải nói cái gì trả thù loại hình chủ đề. Trải qua hai lần kịch liệt va chạm, Ố Quy thần quân chỉ là run bông núc nhích thân hình khổng lồ, đem dính ở trên người những cái kia tinh quang đều chấn động rất xuống. Nhưng Tiêu Văn Bình tại La Ố Quy trên lưng lại bị kia một chút va chạm chân chính là hoa mắt trong mặt, nếu không phải hắn giờ phút này thần lực đại thành, không phải tại chỗ bất tỉnh cũng không thể. Lắc, lắc vẫn như cũ có chút ông ông tác đầu. Hắn nhìn về phía La O Quy ánh mắt lập tức nhiều mấy phân kính phục. Cô độc thần quân vì cái gì luôn miệng nói La O Quy lực phòng ngự thiên hạ thứ nhất, cho tới giờ khác này, Tiêu Văn Bình mới có một cái rõ ràng nhận biết. So linh tinh còn kiên cố hơn thần thể a, cái này còn coi là thần thể a, quả thực chính là một cái siêu cấp cứng rắn đại thần khí. Vị này O Quy thần quân đem thần vực cùng mình thần thể cô đọng vì một về sau, cốt này thân thể cao lớn liền có một loại nào đó thần khí đặc chất, nói một cách khác, nó bản thân liền là thần khí, mà lại là loại kia có được thần vực siêu cấp thần khí. Dạng này thân thể, nếu như còn không phải lực phòng ngự thiên hạ đệ nhất kia mới gọi có quỷ. Chứ điểm này ra Tiêu Văn Bình còn minh bạch La O Quy tại sao lại như thế thèm ngủ nguyên nhân. Vừa đến cố nhiên là một vị nào đó rủa đen thiên tính như thế, nhưng chủ yếu hơn thì là Lao O Quy kia độc nhất vô nhị phương thức tu luyện. La O Quy một đời, phần lớn thời giờ đều là trong giấc ngủ vượt qua, liền xem như nó thành thần về sau, cái này thói quen cũng không có bất kỳ cái gì cải biến ý tứ. Cái gọi là kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, cho nên O Quy thần quân phương thức tu luyện cũng giống như vậy không giống bình thường. Nó tu luyện ngay cả khi ngủ, trong giấc ngủ tự nhiên mà vậy tiến hành tu luyện. Cho nên mặc dù người ở bên ngoài xem ra, nó đi ngủ bên ngoài chính là loại kia không còn gì khác ra rưởi. Nhưng trên thực tế nó mới là tất cả đời thứ nhất thần linh bên trong cố gắng nhất một vị bởi vì muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian đến đi ngủ cho nên nó không cách nào tượng cái khác thần linh như thế tận tâm chuẩn bị mình thần bực cho nên nó suy nghĩ khác người đem thần vực để vào thần thể bên trong muốn để cả hai tự nhiên mà vậy hòa làm một thể điểm này nói đến đơn giản nhưng thật muốn áp dụng vậy coi như là muôn vàng khó khăn không có đầu mối một việc bất quá ô quý thần quân nhưng xưa nay cũng không từng đối này lo lắng qua nó chỉ là tại mình thần thể bên trong mở ra một cái nho nhỏ không gian giới chỉ sau đó đem thần vực để vào trong đó theo thời gian chuyển rời Hoặc là nói là thần lực không ngừng rèn luyện nguyên nhân, kết quả loại này mở ra mặt khác phương thức tu luyện, thật đúng là để nó mơ hồ tu luyện thành công. Dạng này kỳ dị phương thức tu luyện một khi thành công, chỗ sinh ra huy lực to lớn, càng là không thể tưởng tượng. Từ đó về sau, không còn có bất luận cái gì năng lượng có thể đối với nó thần thể tạo thành tổn thương, liền ngay cả ngày xưa kia khiến người nghe tin đã sợ mất mặt lôi thần cũng đồng dạng đối nó thúc thủ vô sách. Ngày xưa lôi thần không cách nào làm bị thương lão ok, quỷ, hôm nay linh tinh cũng giống vậy không thể. Khi nó dùng mình cường thế ngạnh sinh đem linh tinh phá hủy một này, trận này kém xa đối chiến như vậy kết thúc. Đại đại miệng mở ra, Một cỗ mêng mênh mông hấp lực chống rông xuất hiện. Kêu trên trăm vị thần linh hội tụ vào một chỗ, lực lượng tại cỗ này to lớn hấp lực trước mặt chỉ là ngăn cản nửa phút liền triệt để sụp đổ. Cái này đến cái khác thần vực ngay cả cùng bọn hắn bản thể đều bị Ô Quy thần quân hút vào cái kia đen ngòm lớn trong miệng. Khi Ô Quy thần quân thoát khỏi buồn ngủ trạng thái, xuất ra thực lực chân chính về sau, những này cái gọi là thần linh tổ hợp lập tức liền biến thành ga đất chó sành dễ dàng sụp đổ. Những này rơi xuống Ô Quy thần quân bụng các thần linh, đến cùng có cái dạng gì hạ trạng đã không có người đi quan tâm, liền ngay cả bọn hắn ngày xưa đồng bạn Kia 13 cô nhất thế lực to lớn một trong các thành viên cũng tuyệt đối sẽ không vì bọn hắn mà lại đi khiêu chiến vị này vô cùng kinh khủng Ô Quỳ Thần Quân. Tuyệt đối lực lượng đại biểu cho quyền uy tuyệt đối, điểm này dù cho là ở tại thần giới bên trong cũng là không có chút nào cải biến. La Ô Quỳ cao cao ngóc lên thô to cái cổ, lấp lánh ánh mắt hướng bốn phía liếc nhìn một vòng, vô luận cách ở cách xa gần, vô luận tu vi cao thấp, tất cả thần linh đều phản phất đang trong lòng bên trên triệu chung điểm một vậy, không hẹn mà cùng rủ xuống cao quý đầu lâu. Viễn cổ đời thứ nhất thần linh, cái này một cái tràn ngập truyền kỳ danh tự, tại biến mất vô số ngàn tỷ năm về sau, Ở tại thần giới bên trong lại lần nữa dựng nên lên không thể xâm phạm uy danh huyền hách. Chương 6, chỗ giữa. Một điểm, hai điểm, ba điểm. Thần giới bên trong, người nào đó ngay tại toàn tâm toàn ý thu tập không gian bên trong lưu lại tinh quang. Từ khi Ô Quy thần quân phát uy về sau, những thần linh này từng cái đều biến trung thực cực, mà cái này một một khu vực lớn bên trong càng là tự nhiên mà vậy thành lao Ô Quy địa bàn, lại cũng không có người dám can đảm hơn vượt lôi chỉ một bước. Về phần Tiêu Văn Bình a, nhìn thấy đại sự đã định, thế là dắt xác rùa đen xuống tới thu thập linh tinh phái phiến. Mặc dù những này điểm sáng so với cả viên linh tinh giá trị đến nói không đáng kể chút nào, nhưng Tiêu Văn Bình vẫn không chịu bông tha bất luận cái gì một điểm. Cũng không phải là hắn như thế tham nhỏ, mà là những vật này đối với hắn xác thực có tác dụng lớn. Trải qua thần linh cô đọng về sau linh tinh bên trên tràn ngập thần lực, dù cho là những mảnh vỡ này bên trong, cũng giống vậy chứa khổng lộ thần lực. Mặc dù chúng thần sẽ không đem những thần lực này để ở trong mắt, nhưng là đối với tiên nhân mà nói, đặc biệt là những cái kia tức sẽ nên đón luyện thần cuối cùng cấp đại tiên đến nói, nhưng chính là tốt nhất tốt bổ. Có những vật này, lại thêm quy thần quân nữ miếng Tiêu Văn Bình có năm chắc luyện chế ra để khuyên nhi bọn người lập tức nên đón luyện thần cuối cùng cấp thần dược. "Tiêu Thần Quân, ngươi đang làm gì?" Sắc rùa đen tò mò hỏi. "Ta đang thu thập dữ liệu, những này tinh quang nhưng đều là bảo bối à, nghe Kính Thần nói, chỉ phải đi qua tinh luyện liền có thể để ta một đám đại tiên thủ hạ lập tức nên đón luyện thần cuối cùng cướp. Có như vậy độ tốt. Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi ngay cả Kính Thần cũng tin không được a? Thế nhưng là thứ này có thể để cao tiên nhân chống cự luyện thần cuối cùng cấp năng lực à? Cái này." Cùng Kính Thần giao lưu một chút, Tiêu Văn Bình nói, giống như không thể đã không thể để cao tiên nhân độ kiếp lúc sức chống cự, như vậy vạn nhất độ kiếp thất bại, chẳng phải là muốn bạch bạch hại một cái mạng. Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, thu thập tinh quang cái động tác không khỏi chậm một điểm. Đúng vậy à, dạng này thần dược chỉ có thể trợ giúp Khuê Nhi bọn hắn để cao thần lực tương độ, để bọn hắn sớm ngày nên đón luyện thần cuối cùng kiếp, nhưng là đối với độ kiếp nhưng liền không có bất kỳ trợ giúp nào. Nếu như tại độ kiếp thời điểm ngoại ý muốn nổi lên Mà hồn phi phách tán lời nói, như vậy loại này thần dược cũng liền đem biến thành danh phụ kỳ thực dược. Đốt cháy giai đoạn, có đôi khi cũng không phải là chuyện của ta. Ngươi có biện pháp a? Tiêu Văn Bình theo miệng hỏi. Có a, Nhíu chặt lông mày lập tức gian ra da, Tiêu Văn Bình lập tức truy vấn, "Biện pháp gì?" Luyện thần cuối cùng cấp là người tu hành cuối cùng một cấp, chủ yếu độ là tâm kiếp, chỉ cần tâm trí kiên định, liền có thể dễ như trở bàn tay vượt qua. Cẩn thận về nghĩ nửa ngày, Tiêu Văn Bình nói, "Thật sự là kỳ quái, lúc trước ta là thế nào vượt qua luyện thần cuối cùng cấp đây này?" Sắc dù đen thân thể hướng về sau có chút ngựa mặt lên, kém chút té ké ngã. Lấy ánh mắt đánh giá Tiêu Văn Bình, phản phất không biết hắn người này tựa như, "Tiêu thần quân, ngài ngay, ngay cả làm sao vượt qua luyện thần cuối cùng cấp cũng không biết à?" "Đúng vậy à, ta chỉ nhớ rõ khi ta ngưng luyện ra thứ 1000 đem thần kiếm thời điểm, liền đã vượt qua luyện thần cuối cùng kiếp, từ đó thành thần. Sắc Dụa Đen cân nhắc nửa ngày, nói, "Ta minh bạch, Tiêu thần quân là lòng có chỗ chuyên, toàn bộ tâm thần đều ngưng tụ ở một sự vật phía trên, cho nên mới sẽ một cách tự nhiên vượt qua luyện thần cuối cùng cấp." "Có đạo lý, đúng, Mai Dụa huynh, ngươi là làm sao vượt qua luyện thần cuối cùng cấp?" "Không biết." Tiêu Văn Bình song mi một dương. Vị huynh đài này trả lời so hắn còn muốn rất nhiều, hắn giống như cười mà không phải cười nói, "Nguyên lai like ngươi cũng không biết à?" "Đúng vậy a, lúc ấy ta ngủ." Tỉnh lại thời điểm liền đã thành thản. "Cái gì?" Tiêu Văn Bình ánh mắt cổ quái nhìn xem hắn. Lúc đầu cho là mình con đường thành thần đã là trước nay chưa từng có, nhưng nghĩ không ra hắn vậy mà so với mình càng thêm khoa trương. Ngủ một giấc liền có thể thành thần, chuyện tốt như vậy thực sự là. Thật không hổ là Ô Quy Thần Quân truyền nhân duy nhất ta. Chủ nhân nhà ta đã từng nói, luyện thần cuối cùng cấp là chuyển đổi thần lực và khảo nghiệm thần trí kiếp số, nếu là bình thường đại tiên độ kiếp, như vậy đầu tiên muốn làm đến chính là lĩnh hội thần lực. Nhưng là đối với ta như vậy đã nắm giữ thần lực người mà nói, tại luyện thần cuối cùng cấp giới ngủ một giấc, lại là lựa chọn tốt nhất. Tiêu Văn Bình nghe được là trong lòng đại động, thủ hạ của hắn thế nhưng là có hơn 10000 tên nắm giữ thần chi lực đại tiên a. Những ngày người sở dĩ không dám liệu mạng tăng thực lực lên, chính là không nghĩ tới sớm nên đón luyện thần cuối cùng cấp. Bất quá giờ phút này nghe xác rùa đen khẩu khí, tựa hồ chỉ cần ngủ, như vậy lĩnh ngộ thần chi lực đại tiên liền có thể tùy tiện vượt qua luyện thần cuối cùng cấp như. Vỗ vô Vô Tiên hư giới chỉ, đem trong đầu ý nghĩ chuyển cho Quý Thần, vị này thần khí chi linh tại suy nghĩ sau một hồi lâu, tổng kết ra bốn chữ, nói hiệu nói vượng. Sắc mặt đỏ lên Tiêu Văn Bình cũng biết mình nghĩ có chút đơn giản, nếu như đi ngủ thật sự có thể tránh thoát luyện thần cuối cùng cấp đối với tâm trí khảo nghiệm, như vậy cái này trong thần giới thần linh số lượng tối thiểu muốn gia tăng gấp trăm lần mới là. Khục, Mai Ngươi thật là đang ngủ lấy thời điểm vượt qua luyện thần cuối cùng cướp. Đúng vậy à, lúc trước ta tỉnh lại thời điểm, liền ngay cả mình cũng cơ hồ không thể tin được đâu. Sắc rùa Đen cất cao giọng nói, chủ nhân nhà ta nói qua, độ kiếp tốt nhất là tại bất chi bất giác tình huống dưới tiến hành, nếu là giờ phút này có người kéo một đêm, như vậy thành công khả năng rất lớn. Bất chi bất giác, kéo một đêm. Tiêu Văn Bình rơi vào trong chấm tư, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, hắn đã tương thông mấu chốt trong đó. Vô luận là hắn hay là Sắc Giò Đen, tại vượt qua luyện thần cuối cùng cấp thời điểm đều là ở vào một loại không cách nào cảm giác ngoại giới kỳ diệu hoàn cảnh hạ. Bọn hắn chỉ như vậy thuận lợi độ kiếp thành công, chứ bởi vì vì bản thân đã sớm có được thần chi lực bên ngoài, còn có một cái đặc điểm lớn nhất, liền là căn bản không biết mình ngay tại độ kiếp. Nếu như là thân ở dưới hoàn cảnh như vậy, như vậy đối với tâm trí khảo nghiệm yêu cầu chẳng phải là muốn xuống đến thấp nhất cực hạn. Về phần hắn nói kéo một đêm, đoán chừng chính là để độ kiếp người thả mở tâm linh, để kia kinh khủng tâm trí khảo nghiệm bị những người khác chia sẻ một điểm thôi. Từ vì loại nào đó thần bí tâm linh liên hệ, cho nên Tiêu Văn Bình cũng thấm, phương hai nữ kỳ thật tại sâu trong tâm linh có một loại kỳ diệu năng lực cảm ứng. Khi nó bên trong một phương gặp được thời điểm nguy hiểm, hai người khác đều sẽ cảm ứng được, cho nên ba người bọn họ độ kiếp thời điểm, đối với tâm trí khảo nghiệm nhưng thật ra là ba người đồng loạt gánh chịu. Chỉ là dễ dàng như vậy trong thiên hạ sợ là cũng chỉ có ba người bọn họ có thể làm được, không có ba người bọn họ cùng nhau đi tới kinh lịch cùng lẫn nhau ở giữa rắc rối quan hệ phức tạp, những người khác là không thể nào có được dạng này tâm linh phi ước. Về phần sát rùa đen à, có Lao Ô Quy tại bên cạnh hắn, nếu như nói không xuất thủ tương trợ, như vậy Tiêu Văn Bình là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nghĩ thông suốt đạo lý trong đó, Tiêu Văn Bình đột nhiên cất tiếng cười to, nói, "Kính thần, ngươi biết thành thần cần thiết mấu chốt là cái gì?" Đương nhiên là vật khí ý chí cùng thực lực. Sai." Tiêu Văn Bình nghiêm mặt nói, "Câu nói này chẳng qua là lừa gạt một chút những cái kia tràn ngập ảo tưởng tiểu hài tử thôi. Ngươi nói ta là tràn ngập ảo tưởng tiểu hài tử?" "Dĩ nhiên không phải, mặc dù tâm trí của ngươi có chút, ân, bất quá lấy tuổi của ngươi, đủ để làm hoàn toàn xứng đáng hài tử vương." Kính Thần hiện ra thân thể, khí đỏ bừng cả khuôn mặt, "Tốt, vậy ngươi nói thành thần mấu chốt nhất chính là cái gì?" "Rất đơn giản, thành thần mấu chốt nhất chính là chỗ dựa." "Chỗ dựa?" Kính Thần lần này là thật mắt trợn tròn. "Không sai, ngươi nhìn Mai rủ huynh cùng Quỷ Hoàng." Sau lưng của bọn hắn một cái là Lao Quy, một cái là Cô Độc Thần Quân, chính vì bọn họ cùng hai cái vị này xa cổ đại thần có thân mật nhất quan hệ, cho nên bọn hắn con đường thành thần một mảnh đường bằng thẳng. Tại giải quyết bối rối bọn hắn mấy cái vấn đề nhỏ về sau, kia hai vị đời thứ nhất thần linh đã vì bọn họ bình định thành thần tất cả chướng ngại. Kính thần châm mặt xuống, ngẫm lại Tiêu Văn Bình lời nói, xác thực có rất lớn đạo lý. Sắc rùa đen tại Lao Quy trợ giúp dưới, từ khi nắm giữ sinh mệnh năng nguyên về sau, hắn tại chỉ là thời gian 10 năm ngắn, liền đã tu luyện tới thần linh trình trạng. Ma hoàng liền càng không cần nhắc tới, vị này thiên chi kiêu tử đã bị cha hắn ép buộc bế quan đi. Nghe nói chỉ cần mấy chục năm tiềm tu về sau, suất qua ngày, chính là hắn thành thần thời điểm. Dạng này tiến giai tốc độ đúng là nghe rợn cả người, trừ Tiêu Văn Bình bên ngoài, rốt cuộc chưa nghe nói qua có người có thể nhanh như vậy thành thần. Mà lại chính yếu nhất chính là, vô luận sắc rùa đen hay là quỷ hoàng, đều không để ý luyện thần cuối cùng cấp đáng sợ. Đó là bởi vì bọn hắn biết, tại phía sau bọn hắn có một cái cứng rắn không thể cứng hơn nữa chỗ dựa, luyện thần cuối cùng cấp a, liền giao cho lao đầu tử đi nghĩ biện pháp đi. Có dạng này chỗ dựa về sau, chỉ sợ liền xem như một con nho nhỏ chuột, cũng giống vậy có thể tu luyện tới thần linh cảnh giới. Ta thừa nhận lời của ngươi nói có nhất định đạo lý." Kính Thần cân nhắc câu nói, nói, "Nhưng là ngươi phải biết, trên đời này đời thứ nhất thần linh thế, nhưng là chỉ có như thế hai vị mà thôi, á dạng này trường hợp đặc biệt, sợ là rốt cuộc không ai có thể hưởng thụ được." "Thật sao?" Tiêu Văn Bình cười vui vẻ. Kính Thần trong lòng dâng lên một trận ý niệm kỳ quái, phản phất đang Tiêu Văn Bình trên thân đột nhiên xuất hiện một loại nào đó làm hắn nhìn không thấu đồ vật đồng dạng, "Ngươi muốn làm gì?" "Ta cần nhờ núi." "Ngươi đã có chỗ dựa, vô luận là cô độc thần quân hay là Ô Quy thần quân, đều có thể tính ngươi chỗ dựa, mà lại chính yếu nhất chính là, ngươi đã thành thần." Dạng này chỗ rửa đối ngươi trợ giúp không lớn." Kính Thần đoán chừng một chút tình thế, phân tích nói: "Ngươi sai, ta không phải muốn tìm chỗ dựa, mà là muốn làm chỗ dựa." "Làm chỗ dựa?" "Ai? Đương nhiên là phía dưới kia vạn đem người chỗ dựa. Cái này, ngài có phải không cảm thấy ngài mục tiêu có chút quá rộng lớn a?" "Không lớn, ta nói là, ngài có phải không cảm thấy ngài bản thân yêu cầu là có phải có chút cao một chút?" "Không cao." Ta nói. Ta nhổ vào, "Ta nói ngươi khắp nơi cứ như vậy không biết tự lượng sức mình a." 7, cải tạo thần ngực. Phi. Lại đến một điểm. Phi. Phi. Con chưa đủ, cố lên, lại đến điểm. Phi, phi, phi. Ô Quy thần quân rỗi dài đầu lưỡi, phiền muộn mà hỏi, đủ rồi sao? Ừm, nhìn xem không sai biệt lắm. Tiêu Văn Bình thu hồi trên tay bình ngọc, nhìn một mặt khó chịu Ô Quy thần quân, kỳ quái nói, Lao nhân ra ngày hôm nay tinh thần diện mạo tựa hồ không tốt làm a. Lão Ô Quy hung hăng vừa trừng mắt, dựa theo Tiêu Văn Bình yêu cầu, hắn ròng rã nôn đã hơn nửa ngày nước bọn, coi như tinh thần người tốt đến đâu cũng không chịu được nổi a. Tiêu Văn Bình chợt dạ cười một tiếng, kéo qua bên người sắc rùa đen, móc ra một đem bản nguyên kết tinh nhét vào trong ngực của hắn, nói, mai rùa hình Những vật này tiểu đệ cái này rằm còn có rất nhiều, ngươi một mực tầm a." Sắc Rượu Đen cười tủm tỉm tiếp nhận bản nguyên kết tinh, chân thành cảm kích nói, "Tiêu thần quân, thật sự là đa tạ ngươi. Mai Rượu huynh khách khí, chúng ta là nhà mình huynh đệ, nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy a đúng không? Ố Quy tiền bối." Tiêu Văn Bình quay đầu cho Ố Quy thần quân một cái thiên đại khuôn mặt tươi cười. Vừa mới hay là một mặt bất mãn Ố Quy thần quân khi nhìn đến Sắc rùa Đen trong tay kia một lớn đem bản nguyên kết tinh về sau, sắc mặt đã hoàn toàn chuyển thay đổi, liền ngay cả cái này hơn nửa ngày đến nổ nước miếng chỗ hao phí tinh lực đều đã hoàn toàn phơi phục. "Không sai, không sai, các ngươi là huynh đệ." Nên trợ giúp lẫn nhau. Tiêu Văn Bình trong lòng kinh thường, thật sự là một con dối trá lao ra họa, nếu như mình không phải cho xác rùa đen nhiều như vậy bản nguyên kết tình, nó như thế nào lại cam tâm tình nguyện cống hiến ra rùa đen nước vào tới. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cái này lao ố quy đối với xác rùa đen ngược lại là chân tâm thật ý, chỉ cần là đối hắn có chỗ tốt địa thà rằng mình ăn thiệt thòi cũng muốn làm. Thí dụ như lần này đi tới thần giới, nếu như không phải có xác rùa đen ở đây, đầu này lao ố quy là tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Cố độc thần quân có quỷ hoàng, Tô Quỷ thần quân có sắc rùa đen, hắc hắc, chớ nhìn bọn họ đối với cái khắc thần linh không lưu tình chút nào phích lịch thủ đoạn, nhưng là tại bọn hắn hai cái vị này trong lòng lại đều có thạ không giới đồ vào ta. Đối là Ô quy không người một cái thật sâu, Tiêu Văn Bình nói, "Tô Quỷ tiền bối, đều nhờ ngài tương trợ chi tỉnh, chúng ta xin từ biệt." Văn bối cái này liền hạ giới đi. "Ừm, tốt. Người sau khi đi, ta cũng muốn đi ngủ cái hồi lung giấc." Tô Quỷ thần quân ngửa mặt lên trời đại đại ngáp một cái, cặp sáng tỏ trong mắt đột nhiên trở nên lảm dạ, liền ngay cả mí mắt cũng bắt đầu tiêu nhuễ xuống, tựa như lúc nào cũng hội hợp bên trên như Chủ nhân, chúng ta liền ngủ ở chỗ này a?" Sắc Rùa Đen hỏi. "Không, chúng ta đến hạ giới đi, hoặc là đi minh giới cũng có thể." La Ô Quy một bên ngáp không ngớt, một bên buồn bã hiểu sự mà nói, nơi này thần lực khí tức quá hỗn tạp, đối với người tu luyện không có chỗ tốt. Sắc Rùa Đen gật đầu, hướng về Tiêu Văn Bình nói, "Tiêu thần quân, ngươi nhìn, chủ nhân nhà ta tâm điệu thật sự là quá tốt." Có chút xà động khóe miệng. Tiêu Văn Bình không ngớt lời ứng thừa, bất quá trong lòng lại đoán thầm không thôi, nó địa tâm ruột thế nhưng là chỉ đối một mình ngươi tốt. Cùng Ô Quy thần quân hai người cáo biệt về sau, Tiêu Văn Bình trước dùng thần nghiệm trong hư không tìm tới chính mình mục tiêu, sau đó thần lực lướt qua, phá vỡ hư không, sau một khắc liền đã đi tới Lâm Hải bên ngoài. Chỉ cần là tại Ô Quy Thần Quân bên người, Đoán chừng cũng không có vị nào thần linh dám mạo hiểm lấy trọc giận nó lão nhân ra không cao hứng nguy hiểm đến sử dụng thần nghiệm theo dõi mình, cho nên Tiêu Văn Bình rất yên tâm, cái này lúc mở lúc đóng ở giữa cũng không có sử dụng bất luận cái gì che giấu thần quyết. Tại không có tấn cấp thần linh trước đó, nếu như muốn tiến hành vượt qua vòng mặt truyền tống, như vậy nhất định phải mượn lôi khu bên trong cường đại điện lực. Bất quá một khi thành thần về sau, như vậy lực lượng bản thân liền có liên tục không ngừng mà bảo chứng. Dạng này chuyển tống tự nhiên là đơn giản nhiều, chỉ cần xác định phương vị, liền có thể tại trong nháy mắt đến. Một cỗ nhàn nhạt thần lực khí tức dung nhập hư không, tại không người có thể tiếp xúc địa phương khuyết tán ra tới. Tiêu Văn Bình thân hình chỉ bất quá tại Lâm Hải bên ngoài tránh bông lúc lích, liền trực tiếp tiến vào cái này một cái hư vô không gian. Tại cái này dặm, chính là một mảnh rộng lớn hoang vu không gian, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Đây là cái từ thần lực bản nguyên tạo dựng thế giới, là một cái thuần túy năng lượng thế giới. Cái này dạng chính là Tiêu Văn Bình thần vực. Thần vực cũng không phải là quá lớn. So với cô độc thần quân kia khổ tâm kinh doanh vô số ngàn tỷ năm thần vực, này một ít lớn nhỏ thần vực căn bản chính là xấu hổ tại gặp người. Bất quá cái này dù sao cũng là mình thần vực, bên trong mỗi một phần thổ địa đều là mình tự tay cải tạo, mà lại chủ yếu hơn chính là, tương lai vì chính mình cung cấp năng lượng, chính là cái này cái thần vực. Vung tay lên một cái, từ trong tay không ngừng tràn ra một chút xíu xinh đẹp tinh quang, vô số tinh quang dọc theo dự định lộ tuyến dừng lại tại một nơi nào đó, sau một khác, tất cả tinh quang biến ảo thành vô số loại nhan sắc, đem mảnh này địa phương hoang điểm xinh đẹp vô song. Những này tinh quang chính là linh tinh vỡ, những mảnh vỡ này bên trong chứa đại lượng thần chi lực. Hơn nữa còn trải qua vị kia không may thần linh tỷ mị tinh luyện, dùng cho bố trí thần vực đích thật là một cái thượng giai lựa chọn. Nhìn thấy không gian bên trong đã tràn ngập lấm ta lấm tấm quang mang, Tiêu Văn Bình mỉm cười, nhẹ giọng quát, chuyển. Tất cả tinh quang giống như là đạt được mệnh lệnh, lập tức bắt đầu dọc theo nhất định quỹ tích không ngừng chuyển động. Bên người các loại nhan sắc hòa lẫn, tạo thành từng mảnh từng mảnh rực rỡ màu sắc mỹ lệ đồ án. Tiêu Văn Bình đứng tại tất cả quang mang chính giữa, giống như thân ở một cái có không ngừng lóe ra đèn ông mỹ lệ thế giới. Hai Long cười một tiếng, lại từ thiên hư giới chỉ bên trong ngoác ra dòng 108 khọ bản nguyên tinh khép hờ hai mắt, rồi ngón điểm nhẹ, kia 108 khỏa bản nguyên kết tinh lập tức cao cao treo giữa không trung. Hai tay của hắn cũng không có nhà rỗi, mà là ở trong hư không vẽ ra từng đạo thần kỳ đồ án. Ánh mắt của hắn vô cùng nghiêm trọng, hiển nhưng động tác này cũng không phải là trò đùa chi tác. Kia đôi thon dài rộng lớn trên bàn tay phân biệt khuất lũng ba cái đầu ngón tay, vẹn vẹn hơn ngón trỏ cùng ngón giữa thẳng tắp đưa ra ngoài. Từng đạo kim hoàng sắc lưu quang từ trong cơ thể hắn chậm rãi chạy tới đầu ngón tay chỗ, cương đại thần chi lực càng tụ càng đặc, hào quang màu vàng lóng càng là chói lóa mắt. Tản ra vô tận phong thái. Cẩn thận thể nghiệm lấy đầu ngón tay loại kia kỳ dị lên cảm giác Tiêu Văn Bình ngưng thần tu khí, rốt cục bắt đầu khởi công. Hạn toàn bộ tinh lực đều ngưng ở hai chỉ ở giữa, đối với ngoại giới hết thảy đều là chẳng quan tâm, không có chút nào cảm giác. Tựa hồ ở cái thế giới này dặm, lại cũng không có cái gì có thể ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Hai cái đầu ngón tay mở rộng đến lớn nhất cực hạn, trong hư không dừng lại một chút, thần lực lập tức chen chúc mà ra, tại kia giảm lưu lại rõ ràng vết tích. Theo đầu ngón tay không ngừng kéo dài, một vẹn kim quang chậm rãi trong hư không giữ lại. Nhìn xem đạo này mỹ lệ mà tràn ngập uy nghiêm kia sáng, Tiêu Văn Bình khẽ miệng tràn ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Đạo thứ hai, đạo thứ ba vội tại không trung lưu lại một đạo kim sát đường cong, thân xác của hắn liền mỏi mệnh một phần, tinh lực của hắn liền suy yếu một điểm, nhưng là từ đầu đến cuối, hắn đều không có chút nào nghĩ muốn ý tứ buông tha. Theo đường cong không ngừng tăng nhiều, hắn cái động tác cũng càng thêm chậm lại, trên ngón tay phản phất có được ngàn cân chi trọng, mỗi một tốc di động đều muốn hao phí hắn đại lượng tinh lực cùng thân lực, trên đỉnh đầu dâng lên quần quần khói trắng. Thân thể của hắn càng là có lung lay sắp đổ cảm giác. Đây hết thảy đều thuyết minh một sự kiện, hắn đã tới trước mắt mức tận cùng. Thu nạp hai tay, có chút dừng lại một chút, tốc độ mỏi mệt phảng phất liên tục không ngừng thủy triều xâm nhập hắn thân thể cùng ý thức hạn rồi sao?" Đấy lòng nổi lên một tia tiếc nuối cảm khái, mình quả nhiên không nên đòi hỏi quá đáng một bước lên trời a. Thở dài, đang chờ từ bỏ thời điểm. Trước mắt đột nhiên một hoa, hắn tựa hồ nhìn thấy một cái yếu đuối mà đơn bạc nữ tử cầm một cái ngũ thải tân phân tiểu ba chậm rãi đứng lên. Đây là Nhã kỷ, tại thời khắc này. Hắn phản phất lại trở lại tu chân giới, trông thấy vị kia vượt qua ngũ hành chi kiếp mỹ lệ nữ tử. Thần sắc lập tức vì đó một thành, trước mắt huyền tượng đều biến mất, ở trước mặt của hắn, vẫn như cũng là kia từng đạo lóe ra kim sắc quang mang được cong. Cười ha ha một tiếng, nguyên lai mình còn không có đạt đến cực hạn a. Một cú lực lượng vô danh từ thần thể nội chầm chậm lưu độc lấy, hai tay của hắn lại lần nữa tràn ngập lực lượng, hào quang màu vàng nóng lại một lần phát sáng lên. Một giờ sau, Tiêu Văn Bình lui lại một bước, ngang nhiên ngẩng đầu. Dòng giá 10008 đạo từ thần lực ngưng tụ mà thành đường cong ở giữa không trung ngưng lại lấy, mỗi một đạo đường cong bên trong đều ẩn chứa cường đại thần chí lực, mà trong đó thô to nhất 108 đầu càng là ngưng tụ không ít bản nguyên mạnh mẽ. Vẹn vẹn là cái này, 108 cái đường cong chỗ hao phí thần lực cũng đã là một bút khủng lồ số mục đích, chỉ bằng vào Tiêu Văn Bình thời khắc này, thần lực kia là tuyệt đối không cách nào một mà thành vẽ ra đến. Cũng may hắn đã sớm chuẩn bị ngay tại hắn khởi công thời khắc thiên hư giới chỉ bên trong tất cả ám anh đồng thời đỉnh chỉ chế tạo bản nguyên kết tinh làm việc từ hư vô trong đỉnh mã liệt mà ra bản chướng năng lượng đều tập trung vào hắn trên người một người cho nên cuối cùng mới miễn miễn cưỡng cưỡng hoàn thành cái này 10 ngàn lệ8 đạo đường cong. bất quá hao phí khổng lộ như thế thật lực cũng xác thực vượt qua trước mắt hắn năng lực chịu đựng cho nên khi hắn hoàn thành về sau lập tức cảm thấy mọi mệt không chịu nổi tựa hồ trên thân mỗi một cố lực lượng đều bị trước mắt những đường con này rút ra như vậy chỉ muốn phải thật tốt nằm xuống cái gì cũng mặc kệ rớ mặc dù tại năng lượng trên có hư vônh cung cấp liên tục không được ủng hộ Nhưng lại hắn thần thể cùng tinh thần còn không có tu luyện tới O Quy thần quân cùng cô độc thần quân như thế mức độ biến thái, cho nên đang thi triển siêu việt bản thân cực hạn thần quyết về sau, hắn vẫn như cũ tránh không được sức cùng lực kiệt nỗi khổ. Cũng may lần này vận khí không tệ, 10000 cái đường con tại hắn đạt tới chân chính cực hạn trước đó đã toàn bộ vẽ ra. Long Chan đầy vui sướng nhìn xem kiệt tác của mình, Tiêu Văn Bình hít sâu một hơi, thần lực tại thể nội chậm rãi lưu chuyển, không ngừng ôn dưỡng lấy cố này thần thể. Sau một hồi lâu, rốt cục tụ lại lực mới, nhẹ nhàng dong đưa hai tay, đang muốn kế tiếp theo, ánh mắt của hắn lại là đột nhiên cứng đờ, ngưng thần cảm ứng một lát, mỉm cười Vung tay lên, hư không lập tức từ đó vỡ ra, bên trong như thiểm điện bay tiến vào mấy thân ảnh. Chương 8, thành thần võng, thượng. Cái này mấy thân ảnh chính là Trương Nha Kỳ, Phượng Bạch Tý Nghi, tiểu điệt tiên, chim đại bàng cùng Khuê Nghi bọn người. Hai nữ cùng Tiêu Văn Bình có thần bí tâm linh liên hệ, tự nhiên có thể cảm ứng được tinh thần của Hàn Biến Hóa. Cho nên Tiêu Văn Bình từ thần giới trở về về sau, mặc dù không có kinh động bất luận kẻ nào, thế nhưng là một khi đại lượng hao phí thần lực, vẫn như cũ không cách nào giấu giếm được các nàng. Về phần tiểu điệt tiên, các loại đều là cùng Tiêu Văn Bình có chủ phó khế quan hệ. Tại khoảng cách gần như vậy dưới, lại thêm hắn cũng không có tận lực dấu diếm, cho nên bọn hắn tự nhiên có thể cảm ứng được chủ nhân biến hóa. Thế là, ngay cả chim đại bàng ở bên trong sáu người đều đến. "Văn Bình, ngươi đang làm cái gì?" Trương Nhã Kỳ ánh mắt tại Tiêu Văn Bình trên thân ngưng lại, lập tức nhìn ra hắn giờ phút này đã là tiếp cận với tình trạng kiệt sức trạng thái, thế là nhẹ dọng hỏi đến. "Không có gì, chẳng qua là tạo một vật mà thôi, ngươi yên tâm đi, ta không sao." Tiểu Điệp Tiên nghe xong chủ nhân nói không có việc gì, lập tức tin tưởng. Tại trong lòng của nàng, Tiêu Văn Bình nhưng là lợi hại nhất. Cho dù có thời điểm tận mắt nhìn thấy chủ nhân không địch lại chạy trốn, kia cũng chỉ là chiến lược tính tạm thời chuyển gì thôi. Một buông lòng tâm sự, ánh mắt của nàng liền bị thần vực bên trong kia rực rỡ màu sắc các sắc quang mang hấp dẫn lấy. "Chủ nhân, thật sinh đẹp a." "Sinh đẹp không, Haha, ha, nếu như ngươi thích, về sau cái này giảm liền cho ngươi ở tốt." "Ừm, tạ ơn chủ nhân." Tiểu Điệp Tiên cũng không hiểu khách khí, mừng khắp khởi đáp ứng. Nhìn xem hồn nhiên tiểu Điệp Tiên, Tiêu Văn Bình đáy lòng một trận áp, hắn hiện tại có chút minh bạch con kia lão hồ quy vì sao đối sát rùa đen như vậy ngoan ngoãn phục tùng. Đoán chừng cũng chính là như vậy tâm thái đi. Chim lại bàng sau khi đi vào vẫn chăm chú nhìn chằm chằm trong hư không những cái kia xinh đẹp địa quan điểm, nghiêng đi đầu to, tựa hồ tại suy nghĩ vấn đề gì. Đột nhiên, nó huýt dài một tiếng, đem mọi người giật nảy mình. Chỉ thấy nó đại đại mở ra cánh, thông suốt đằng không mà lên, tại không trung rối dài nhọn miệng rộng, đồng nhiên đem số điểm tình quang lướt vào. "A nha, tiểu ưng nhi, ngươi không muốn ăn a?" Tiểu điệp tiên ở phía dưới lo lắng kêu lên. Từ khi chim đại bàng cũng nhận Tiêu Văn Bình làm chủ, đồng thời cùng tiểu điệp tiên thân quen về sau, tiểu điệp tiên liền rốt cuộc không sợ hãi chút nào cảm giác, mà lại Bởi vì chim đại bàng xuất sinh sát thực so tiểu điệp tiên muốn muộn muộn nhân, cho nên tiểu Ưng Nhi ngoại hiệu từ đây liền bọc tại không tình nguyện chim đại bàng trên thân. Khuê Nhi mấy người cũng là kinh ngạc nhìn con chim lớn này, không biết nó lại đang giở trò quỷ gì. Chim đại bàng mỏ nhọn một mổ, lại lần nữa nuốt tiến vào mấy cái tinh quang, lúc này mới quay đầu nói, "Tiểu Điệp Nhi, những này tinh quang nhưng đều là bảo bối a, ngươi cũng ăn một điểm đi." Tiểu Điệp Tiên đem đầu lắc tượng cây quạt đồng dạng, gắt giọng, "Không cho phép ăn." "Vì cái gì?" Chim đại bàng không hiểu hỏi, "Thứ này là vật đại bổ, mà lại hương vị rất tốt à? Tiểu Điệp Tiên hai tay chống nạnh, nghiêm trang nói, "Không đúng." Xinh đẹp như vậy đồ vật, là nhìn xuống đất, không phải ăn." Chim đại bàng trần chờ nhìn xem ánh sao đầy trời, có nhìn nhìn phía dưới căng thẳng khuôn mặt nhỏ tiểu điệp tiên, không khỏi lộ vẻ do dự. Nhìn thấy chim đại bàng biểu hiện như vậy, tiểu điệp tiên đột nhiên kêu lên, "Tiểu ưng nhi, nếu như ngươi còn muốn ăn lời nói, như vậy, như vậy bữa sau cơm ta liền làm nướng đại bàng." Chim đại bàng tại không trung thân hình đột nhiên ngưng lại, một cái ngược lại năm ngã xuống. Tốt tại da hỏa này ra dày thì thô, này một ít khoảng cách căn bản khoảng không đâu đó. Bất quá có thể làm cho chim lại bàng có thất thố như vậy chính là biểu hiện, tiểu điệp tiên cũng coi là tiên cổ đệ nhấp nhân. Khuyên nhi bọn người lạnh sinh sinh nín cười, nhưng cũng không dám lớn tiếng mà cười, lộ ra có chút hạnh khổ. Tiêu Văn Bình ở một bên cũng là thấy thú vị, chim đại bàng mặc dù là điều trùng chi vương, nhưng cuối cùng vẫn là không cách nào ngăn cản tiểu điệp tiên mị lực a. Tiểu điệp tiên vốn chính là điệp tiên nhất tộc bên trong một viên. Nàng trời sinh liền có mị hoặc hết thể sinh vật đặc tính, mà lại khi lấy được tinh đấu huyền giới chuyển thừa về sau, loại này trời sinh mị hoặc đặc tính càng là phát huy đến cực hạn tình trạng. Phạm Lạp lâu dài ở cùng với nàng sinh vật, vô luận là đại xà chí tôn cũng tốt, hay là chim đại bàng cũng được, coi như là chính hắn cùng tấm, phượng hai nữ đều sẽ trong lúc bất tri bất giác đưa nàng xem như chân bảo. Quả nhiên là nâng ở tay giảm sợ đông lạnh lấy, ngậm tại miệng giảm sợ sấy lấy. Loại này tập 10 triệu ân sủng cùng một thân tình huống, cũng coi là tuyệt vô cẩn hữu. Chim đại bàng trên mặt đất ngảy lên một cái, ủy vũ mà nói, "Tốt ta, không ăn sẽ không ăn." Dứt lời, nó quay người hướng về sau đi đến. "Tiểu Ưng Nhi, người muốn đi đâu dặm? "Ta đi tìm đại xà Lỗ Võ." Chim đại bàng trùng được nói. Tiêu Văn Bình đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó không thể kìm được bật cười. Chim đại bàng thế nhưng là đại xà chí tôn trời sinh khắp đại xà vừa thấy được đại bàng, chạy còn đến không kịp, lại làm sao có thể đi cùng nó được võ. Chim đại bàng nói như vậy, rõ ràng liền là muốn tìm đại xà chí tôn nhột chí đi. Đại bàng, trở về đi." Tiêu Văn Bình nói, thuận tay từ thiên hư giới chỉ bên trong móc ra một đem linh tinh mảnh vỡ ném tới. Chim đại bàng mắt sắc, liếc mắt liền nhìn ra những bảo bối này, rộn dập theo to một tiếng, đầu to lắc lư ở giữa, đã đem tất cả mảnh vỡ đều lướt xuống, không có lãng phí nửa điểm. "Tiểu Ưng Nhi, cái này rốt cuộc là thứ gì a?" Tiểu Điệp Tiên tò mò hỏi. "Không biết." Ừm. Đáng án này hiển nhiên vượt quá Tiểu Điệp Tiên ngoài ý liệu, nàng nghiêng đẹp mắt cái đầu nhỏ, hỏi ngươi đã không biết, vì cái gì còn muốn ăn đâu. Trong này ẩn chứa đại lượng thần chí lực, hơn nữa còn có một chút bản nguyên mạnh vỡ, ăn về so đối với tu hành có lợi thật lớn. Tiêu Văn Bình em thầm gật đầu, thật không hổ là chim đại bảng a, dạng này trời sinh liền có phụ mẫu một đời đại bộ phận phân chi thức truyền thừa thật sự là quá lợi hại. Với tay, tiểu điệp tiên lập tức nhón nhảy một cái đi tới bên cạnh hắn. Chầm rãi vuốt ve nàng mái tóc thật dài, Tiêu Văn Bình nhu hòa mà nói, "Tiểu tiên, những vật này đều là linh tinh bên trong chứa thuần chính nhất thần lực, đối với chim đại đến nói, là không thể tốt hơn tốt bổ." Tiểu điệp tiên cái hiểu cái không gật đầu, đột nhiên hỏi Chủ nhân, lần này ngươi rời đi, nhìn thấy Lao Ô Quý gia ra, ra rồi sao? Thự nhiên là nhìn thấy. Tiêu Văn Bình cười ha ha một tiếng, đem chuyến này trải qua giảng thuật một lần, khi hắn nói đến Ô Quý thần quân đại phát thần uy, vậy mà lấy thần thể ngạnh sinh sinh đụng nát linh tinh thần khí thời điểm, liền xem như Trương Nha Kỷ cùng Phượng Bạch Tỷ cũng đều lộ ra vẻ kinh hãi. Qua hồi lâu, Tiêu Văn Bình đem hết thể nói rõ ràng về sau, lại nói, lần này nhìn qua thần linh ở giữa giao phòng, đối với ta mà nói, có rất lớn cảm xúc, thật sự là đoạt được rất nhiều a. Bạch Tỷ đôi mắt đẹp trong hư không liếc nhìn một vòng, hỏi, những thứ kia chính là ngươi lần này cảm ngộ đoạt được a? Không sai, Tiêu Văn Bình rũi ra ngón tay cái, cười nói, hay là áo trắng thông minh, ta chính là muốn mượn nhờ thần vực cùng linh tinh phái phiến chí lực, trợ giúp Khuê Nghi bọn hắn sớm ngày thành thần. Chung Nhã Kỳ giật mình, hỏi, "Văn Bình, ngươi nghĩ ra giúp bọn hắn bình an vượt qua luyện thần cuối cùng cấp phương pháp rồi?" Khuê Nghi cùng Nhãn Tỉnh sáng lên, lập tức ngừng thở, cẩn thận nhìn xem Tiêu Văn Bình. Bọn hắn giờ phút này đã đạt tới luyện thần đại tiên cảnh giới tối cao, tiến thêm một bước chính là nên đón luyện thần kiếp, chuẩn bị thành thần. Bất quá chỉ là bước cuối cùng này làm cho tất cả mọi người cũng vì đó run rẩy không thôi. Cả đời khổ tu, thành công hay không, ngay tại bước cuối cùng này. Nếu như nói một chút cũng không lo lắng, đây tuyệt đối là gã người. Cho nên tu luyện tới bọn hắn mức độ này về sau, tất cả mọi người không hẹn mà cùng chậm dần tốc độ tu luyện, thậm chí có đại tiên không lại tu luyện, mà là tận tỉnh sân thủy, dung ra ý chí, chờ đợi cuối cùng một kiếp tự nhiên mà vậy thì đến. Không có bất kỳ người nào dám nói có thể 100% vượt qua luyện thần cuối cùng kiếp, liền xem như những này đã linh hội thần chi lực đại tiên cũng chẳng qua là so người khác nhiều mấy phần tự tin thôi. Bất quá giờ phút này nghe Tiêu Văn Bình ý tựa hồ có thể để bọn hắn bình yên vô sự vượt qua luyện thần cuối cùng cước. Nếu như đây là sự thực, lại há có thể không khiến người ta vì đó tâm động. Nhìn xem Khuê Nghi bọn người nóng rực ánh mắt, Tiêu Văn Bình cười nói, "Nhìn cái gì? Có thể giúp các người, chẳng lẽ ta sẽ còn không giúp à?" Khuê Nghi bọn người cúi đầu, duy nặc xác nhận, bất quá trong mắt của bọn hắn lại là lóe ra vui sướng không mang. Đi theo Tiêu Văn Bình cũng có một đoạn thời gian, chủ nhân làm người như thế nào, bọn hắn đều là lòng dạ biết rõ, cũng biết tính cách của hắn. Cho nên xem xét thần sắc của hắn, lập tức biết việc này khẳng định có năm chắc nhất định. Tiêu Văn Bình nhìn lấy trong mắt bọn họ chờ đợi thần sắc, trong lòng đắc ý may mắn lần này theo Âu Quy Thần Quân đi thần giới. Nhìn thấy những thần linh kia thủ đoạn chân chính về sau, chính mình mới nghĩ đến cái này phương pháp tu luyện. Phất tay để bọn hắn tránh đi, Tiêu Văn Bình đối không trung kia 10000 đạo kim sắc đường vân thông suốt hô to một tiếng. Một cỗ khí lang tử trong miệng của hắn phát ra, cái này vạn hơn nói đường vân giống đạt được mệnh lệnh, từng tầng từng tầng kéo dài tới tới. Sau một lát, tất cả đường vân đều đã vươn vào hư giữa không trung, cùng không trung kia chiếu lấp lánh linh tinh toái phiến hòa làm một thể, tạo thành một bộ rộng lớn vô biên thần Sau đó, chỉ nghe liên tiếp thanh, thanh êm, 108 đều xuống rơi vào kia có được bản nguyên chi lực 108 cái đường vân bên trong. Không gian bên trong thông suốt quang mang đại thịnh, 108 quả bản nguyên kết tinh càng lại chói lóa mắt. Cường đại thần lực khí tức dạo dạt dâng lên, che kín thần vực bên trong mỗi một cái không gian. Chương 9, thành thần vòng, ha. Sau một lát, hết thể khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ là thần vực bên trong đã tới cái nghiêng trời lệch đất biến hóa lớn. Kia 108 cái bản nguyên kết tinh đã biến thành 108 cái ngọc bổ đoạn, mỗi cái trên bổ đoạn đều kết nối một đầu mắt có thể thấy sáng. Tất cả ánh sáng rực rỡ màu sắc, trong hư không giao thoa tương liền, tạo thành khiến loạn mỹ án. Đây là cái gì?" Tiểu Điệp Tiên Kỳ quái hỏi. "Đây chính là ta Tiên Tân Vạn Khổ mới phát minh đỉnh cấp thần khí." Tiêu Văn Bình mặc nghĩ một chút, lập tức nói, liền gọi là thành thần vòng đi. Có vật như vậy à? "Đương nhiên là có." Tiêu Văn Bình nghiêm mặt nói, "Cô độc thần quân cùng rùa đen thần đô có thể đem người trực tiếp tăng lên tới thần linh cảnh giới, trước kia ta làm không được, nhưng là hiện tại à, ta cũng giống vậy có thể." Trương Nhã Kỳ khẽ giật mình, kinh ngạc hỏi, "Văn Bình, ý của người là, lại có thể cùng kia hai vị đại thần sánh vai rồi sao?" Tiêu Văn Bình hơi đỏ mặt, cười hắc nói, "Thần lực tích lũy đương nhiên không bằng bọn chúng." nhưng là tại ở một phương diện khác bên trên xác thực có thể cùng bọn hắn phân cao thấp trên thực tế lần này theo lào ô quy tiến vào thần giới trước đó hắn còn không có loại này thủ đoạn thông thiên nhưng là tại quan sát ô quy thần quân đại chiến trong thần liên thủ sau trận chiến này hắn hiểu được một cái đạo lý đó chính là tại chúng thần thần bực ở giữa cũng là có thể trùng hợp cùng bộ phân tương dung khác biệt thần lực có thể ở một mức độ nào đó tương dung vì cùng một chỗ về sau chẳng những không có giảm xuống năng lực ngược lại khiến cho các loại thuộc tính đạt được cực lớn để cao đương nhiên cách làm như vậy cũng không phải là tùy tiện ra hai cái thần linh liền có thể làm được không có lâu dài ăn ý hợp tác cùng diễn luyện Hậu quả của việc làm như vậy cùng tự sát cũng không có khác nhau lớn gì. Bất quá đến Tiêu Văn Bình trên tay, đây hết thảy cũng không thành vấn đề. Hắn sang thế chi lực vốn là có thể tự do chuyển hóa thành các loại thuộc tính khác nhau thần lực, tuy nói lẫn nhau thuộc tính khác biệt, nhưng lại là chân chính cùng một bản nguyên chi lực. Cho nên đối với hắn mà nói, những cái kia hạn chế cái khác thần linh lớn nhất yếu tố căn bản chính là không thành vấn đề. Còn có, tại cùng xác rửa đen một phen đàm trong lời nói, hắn hiểu được thành thần mấu chốt lớn nhất chỗ. Một là linh hội thần lực, hai là vượt qua kiếp, chỉ có trôi qua hai cửa này người, mới có thể cuối cùng được đến thần cách cùng thần vực. Thành là chân chính thần linh. Theo Tiêu Văn Bình phi thăng những tiên nhân kia dựa vào sự giúp đỡ của hắn, đều lĩnh hội thần chi lực. Nhưng là bởi vì bọn họ tu tiên thời gian thực tế quá ngắn, cho nên trong lòng trí phương diện so với đại xá trí tôn cùng từ hợp thể tiên nhân từng bước một đi tới chính quy trí tôn muốn chênh lệch rất xa. Nếu như nói đại xà trí tôn tại vượt qua luyện thần cuối cùng cấp thời điểm chẳng qua là đi một cái đi ngang qua sân khấu. Như vậy đối với quên nhi bọn người tới nói, đó chính là một cái nghiêm trọng vô cùng khả nghiệm. Mà lại một khi thất bại, chính là biến thành tro bụi, ngay cả linh hồn cũng đừng hòng lưu lại. Điểm này dù cho là Tiêu Văn Bình cũng vô pháp cải biến, hắn chẳng qua là vừa mới thành thần thần linh thôi. Cùng cô độc thần quân dạng này, đời thứ nhất thần linh vẫn là không cách nào đánh đồng điện. Bất quá, mặc dù hắn ở mọi phương diện cùng đời thứ nhất thần linh không cách nào so sánh, nhưng cũng không đại biểu hắn liền không có giúp người thành thần thủ đoạn. Tại bản nguyên kết tinh cùng luân hồi điện tương trợ dưới, chỉ cần không phải ngưỡng ngẩn, trên cơ bản liền có thể lĩnh hội thần chi lực, mà sau cùng tâm kiếp một quan, phải nhờ vào trước mắt tòa này thành thần vòng đến giải quyết. Quay người, Tiêu Văn Bình nhìn xem Khuê Nghi, thâm tình nghiêm túc, không câu nệ nói cười. Khuê Nghi ngọn lửa trên người trong lúc đó sáng tỏ ba phần, trong lòng của hắn kỳ quái Hẳn là mình đắc tội chủ nhân không thành, nếu không làm sao lại dùng dạng này ánh mắt đến xem mình đâu. Sau nửa ngày, Tiêu Văn Bình hỏi: "Khuyên Nhi, ngươi tin tưởng ta a?" "Đương nhiên tin tưởng." Khuyên Nghi không chút do dự trả lời chắc chắn. "Tốt, đã ngươi tin tưởng ta, như vậy ngươi liền tuyển một cái bộ đoàn đứng lên trên đi." Khuyên Nghi nhìn xem cái này cổ quái kỳ lạ, căn bản không biết công dụng máy móc, trong lòng lẫn ẩn phát hàn. Nhưng là đối với Tiêu Văn Bình lời nói, hắn cũng không có chút nào làm trái ý tứ, thân hình chớp động ở giữa, đã đứng lên trên. Tiêu Văn Bình đại hỉ, cười nói: "Khuyên y, đối ta còn thực sự có lòng tin à, chẳng lẽ không sợ ta hại ngươi a?" Chủ nhân lấy ơn báo oán, cứu ta viêm giới, giúp ta báo thù, Khuê Ni tuy là trong chết, cũng không cách nào hoàn lại cái này cùng ân tình tại vạn nhất, là lấy Khuê Ni còn có cái gì phải sợ chứ?" Khuê Ni nhàn nhạt nói, tựa hồ căn bản cũng không từng đem sinh mệnh của mình để ở trong lòng. Tiêu Văn Bình khuôn mặt có chút động, suy tính một chút, nói, "Tốt ta, ta biết, ngươi xuống tới." Khuê Ni khẽ giật mình, hay là ngoan ngoan xuống tới, bất quá trong lòng lấy làm kỳ, chủ nhân hôm nay vì sao biểu hiện như thế do dự? "Khuê Ni, ngươi ra ngoài, tìm một cái theo ta phi thăng chí tôn đến, không muốn người quen, quan hệ càng nhạt càng tốt." "Vâng." Khuyên Ni cung kính những tiếng, hắn dĩ nhiên không phải đồ đẩn, biết Tiêu Văn Bình sáng tạo như thế cái vật cổ quái, khẳng định là muốn tìm người làm thí nghiệm. Như vậy tự nhiên là muốn tìm một cái quan hệ càng nhạt người càng tốt hơn. Mở ra thân vực, Khuyên Ni chỉ là ra ngoài thời gian qua một lát, liền mang một người trở về. Tiêu Văn Bình xem xét, trong lòng mở dỡ, cái này Khuyên Ni thật đúng là nghiêm khắc dựa theo hắn đến chấp hành a. Hắn mang người tiến vào cũng không phải là xuất thân từ viễn giới, mà là tu chân giới phi thăng mấy trăm người một trong. Đối với người này, Tiêu Văn Bình rất có ấn tượng, lúc trước vạn người ngay cả điểm đại thiên tiếp thời điểm Người này chính là chủ động công kích mấy vị dẫn đầu nhân chi một. Tuy nói từ khi phi thăng tiên giới về sau, đạt được tiêu văn bình đại lượng chỗ tốt, lúc này mới dần dần có chút hồi tâm, nhưng là cùng cái khác người so sánh, lẫn nhau quan hệ giữa đúng là tương đối xa lánh Người kia tiến vào nhập thần vực về sau, lập tức bị lóe ra mỹ lệ quang mang thành thần vòng hấp dẫn lấy. Đương nhiên cũng không thể chắc hắn, cái này giằm lúc đầu hoang vu vô một vật, đột nhiên có thêm một cái kỳ dị như vậy đồ vật, muốn không chú ý cũng khó. Bất quá người này rất nhanh lấy lại tinh thần, lập tức đi lên, hướng Tiêu Văn Bình khom người thi lễ, nói: "Bái kiến Tiêu thần quân." Tiêu Văn Bình cười tủm tỉm vung tay lên, thần vực bên trong lập tức nhiều một trương bàn đá tổng số đem ghế, trên bàn bày biện một bộ dụng cụ pha rượu. Một cốc nhàn nhạt, nhạt mùi rượu chuyển vào mọi người trong núi, vô luận là có hay không thích rượu người, cũng không khỏi phải run run mấy lần mũi thở. Người kia ngạc nhiên ánh mắt tại bầu rượu bên trên quét qua, thật sâu nuốt nước bọn, chỉ là nghe liền dụ người như vậy, nếu là thật sự uống một ngụm. Bất quá tại Tiêu Văn Bình không có mở miệng trước đó, coi như là gan của hắn lại lớn gấp đôi, cũng là không dám phó trừ vô hành động. Tiêu Văn Bình để hắn ngồi xuống, nói, "Lần này mời Tiên Hưu đến đây, là có một chuyện hỏi." Người kia tối đầu Nói: "Mời Tiêu thần quân chỉ thị." Cười ha ha một tiếng, Tiêu Văn Bình vì hắn châm một chén. Nói: "Cũng chính là một chút chuyện nhỏ, trước uống một chén lại nói." "Vâng." Người kia không chút do dự uống vào rượu trong chén, thân sắc càng thêm cung kính. Tiêu Văn Bình cười gật đầu, hỏi: "Ta để ngươi đến, chủ yếu là muốn hỏi một chút." "Ân, cái kia, hỏi cái gì đâu?" "Đúng, ngươi tên là gì?" Người kia sững sở. Trong lòng lập tức hồ đồ bắt đầu, liền ngay cả đầu đều có chút mê muội, cái này tính vấn đề gì a chỉ là loại này cảm giác mê man càng ngày càng nặng, cuối cùng chống đỡ không nổi, bịch một tiếng té ngã trên đất. Tại hôn mê trước đó, hắn ý niệm duy nhất chính là ta gọi là cái gì nhỉ đâu. Khuê Nhi nhìn xem vị này nằm trên mặt đất đại tiên, cẩn thận hỏi: "Chủ nhân, ngài?" Tiêu Văn Bình khoát, khoát tay, nói: "Đối cho các ngươi những này đã linh hội thần lực đại tiên đến nói, thanh thân cửa hải cuối cùng chủ yếu chính là tâm tiếp khảo nghiệm. Cho nên nếu như ta muốn hỗ trợ, biện pháp tốt nhất chính là để các người trong lúc vô tình vượt qua cuối cùng một tiếp." Khuê Nhi cùng hai mặt nhìn nhau, mặc dù không phải rất rõ ràng trong đó hàm ý, nhưng là đối với Tiêu Văn Bình lời nói, bọn hắn hay là lựa chọn vô điều kiện tín tưởng. Dù sao, trên tay hắn đã sáng tạo ra nhiều như vậy kỳ tích, Đối với hắn lòng tin, đã trong lúc vô tình xâm nhập làm người. Chỉ tay một cái, Tiêu Văn Bình đem người này đưa đến một cái bồ đoàn phía dưới, sau đó hỏi, "Khuyên Nhi, người này tên cứ gọi là gì?" Khuyên Nhi lại hãn, nói, "Hồi chủ nhân, cùng những người này liên hệ vẫn luôn là Viêm Minh đang làm, tiểu nhân sát thực không biết." "Người không biết?" Tiêu Văn Bình thực sự kinh ngạc hỏi, "Vậy là người làm sao đem hắn lừa gạt đến?" Khuyên Nhi hơi đỏ mặt, nói, "Tiểu nhân vừa mới ra ngoài, đã nhìn thấy người này ở ngoại vi tuần tra, cho nên thuận tay chiêu hắn đến." Tiêu Văn Bình run run hai miệng môi dưới, nói, "Tốt ta, nghĩ không ra thành thần vòng lần thứ nhất hai người sử dụng nó vậy mà là một vị người vô danh a. Tiểu Điệp Tiên vụng trộm tiến lên, nàng chỗ chú ý cũng không phải là vị này hôn mê bất tỉnh người thí nghiệm, mà là thạch bầu rượu trên bàn. "Chủ nhân, đây là rượu gì a?" So với tinh trà tỷ tỷ sản xuất tiên tửu còn muốn hương rất nhiều đâu. Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, sắc mặt cổ quái tăng háng một cái, nói, "Cái này à, vốn chính là men rượu tinh hoa, là chính ta sản xuất." Tiểu Điệp Tiên đại hỷ, nói, "Chủ nhân, cho ta uống một chén được chứ?" Tiêu Văn Bình kinh hãi, chỉ tay một cái, luật tại Tiểu Điệp Tiên trước đó đem rượu ấm thu vào, nói, "Không thành, tuyệt đối không thành." Vì cái gì? Tiểu Điệp Tiên bất mãn nhếch lên đỏ rực bờ môi, nói không nên lời chất phát đáng yêu. Tiêu Văn Bình cười khổ một tiếng, rượu này đúng là men rượu tinh hoa không sai, nhưng lại trừ men rượu bên ngoài, còn có hai dạng đồ vật. Đồng dạng chính là ngày xưa mình tùy ý chế tạo loại kia có thể để trừ bắt giới hôn mê mấy ngày đang dược. Chính là bởi vì có loại đan dược này, chỗ lấy người này tu vi mặc dù đạt tới đại tiên cảnh giới, nhưng vẫn là một chén về sau, liền triệt để nằm xuống. Mà khác một vật liền không khỏi có chút khó mà miệng, là ố nước miếng thế, nhưng là tiên nhân tha thiết ước mơ bảo vật, đối với cô động tiên lực có không so rượu dụng. Bất quá đồ vật tuy tốt, nhưng dù sao cũng là người ta nước bọn, cho Khuê Nghi bọn người phục dụng cũng liền thôi, nhưng tiểu điệp tiên a, kia là tuyệt đối không thành. Chủ nhân, mau nhìn. Khuê Nghi đột nhiên kinh hô lên. Tiêu Văn Bình nghe vậy giật mình, hướng bộ đoàn bên trên nhìn lại, chỉ thấy cái kia người vô danh trên thân càng ngày càng đỏ, mà lại mơ hồ ở giữa vậy mà có thể trông thấy từng tia từng tia điện quang từ trên người hắn dần dần sáng lên. Chương 10, tâm ma xuất thể, luyện thân cuối cùng cướp. Phương Bạch Di hai mắt tinh quang lên, kinh ngạc nhìn Tiêu Luyện Thần cuối cùng cướp. Phương Bạch Di hai mắt tinh quang lên, kinh ngạc nhìn Tiêu Luyện Thần cuối cùng cướp. Phượng Bạch Yi hai mắt tinh quang lóe lên, kinh ngạc nhìn Tiêu Luyện Thần cuối cùng cướp. Phượng Bạch Yi hai mắt tinh quang lóe lên, kinh ngạc nhìn Tiêu Luyện Thần cuối cùng cướp. Phượng Bạch Yi hai mắt tinh quang lóe lên, kinh ngạc nhìn Tiêu Luyện Thần cuối cùng hai mắt tinh lên, ngạc nhìn Tiêu lúc Minh Bạch chén rượu kia bên trong khẳng định có lấy thiên tài địa bảo gì, chỗ lấy người này mới có thể tại sau khi hôn mê nên đón cái này cuối cùng một tiếp. Không sai, chính là Luyện Thần cuối cùng cướp. Tiêu Văn Bình cũng là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, mặc dù tính thần nói qua, uống La nước miếng về sau, có thể để cho Cát Chí Tôn nên đón Luyện Thần cuối cùng tiếp, nhưng khi giờ khắc này thật đi tới thời điểm. Hắn hay là cảm thấy một vẻ khẩn trương. Cũng không phải là nói là trên mặt đất cái này hôn mê bất tỉnh người khẩn trương, mà là vì mình có thể hay không trợ giúp người này thuận lợi độ kiếp có mấy chia sẻ tâm. Mặc dù thành thần quá trình tại trên lý luận thông qua kính thần khảo nghiệm, nhưng là hiệu quả thực tế như thế nào, đó chính là không được biết. Tiến lên trước một bước, Tiêu Văn Bình hai tay liên tục huy động, một cỗ thần lực từ trong tay của hắn không ngừng phát ra, toàn bộ thành thần vòng bộ phát sáng rực bắt đầu. Từng sợi đặc thù năng lượng từ trên bộ đoàn lượn hai lần, hình thành một đạo đũ mọi màu sắc vòng sáng, đem vị kia không phát giác gì người vô danh bao vào. Sau một lát, Người vô danh trên thân điện quang dần dần nhiều hơn, đồng thời phát ra liên tiếp phách lý ba lạm khủng bố thanh âm, đây chính là luyện thần cuối cùng cấp sắp xảy ra báo hiệu. Cái gọi là cuối cùng một kiếp cũng không phải là từ trên trời giáng xuống, mà là từ đại tiên bên trong thân thể tự nhiên mà vậy sinh ra một loại năng lượng. Bình thường đại tiên đến lúc này, nếu là có thể lĩnh hội bản nguyên tri lực, như vậy liền có thể đem bản thân tiên lực chuyển hóa thành thần lực, sau đó lại kinh lịch tâm linh tri kiếp liền có thể sơ bộ ngưng thành thần cách, đạt tới thành thần tiêu chuẩn. Lĩnh hội bản nguyên chi lực cũng không dễ dàng, muốn đại sống chết trước mắt bước ra một bước cuối cùng, càng thêm là khó càng tiên khó. Nhưng là người vô danh khác biệt Hắn sớm đã linh hội thần lực bản nguyên, cho nên bước đầu tiên này đối với hắn mà nói, quả thực chính là nước chạy thành sông sự tình. Hắn trên thân không ngừng dâng lên từng đợt kia sáng kỳ dị, theo trên thân tiên lực không ngừng chuyển hóa thành thần chí lực, kia từng vòng từng vòng điện quang cũng không ngừng gia tăng. Năng lượng chuyển đổi mang cho hắn từng đợt địa thứ đau nhức, dù cho là tại men rượu cùng thuốc mê tác dụng phía dưới, thân thể của hắn cũng bắt đầu rất nhỏ lay động. Không tốt. Tiêu Văn Bình một mực chú ý biểu hiện của hắn, nhìn thấy trong mắt của hắn bắt đầu chậm rãi chuyển động, lập tức biết tại cuối cùng một kiếp uy hiếp phía dưới, bản thân hắn từ ta bảo vệ ý thức bắt đầu thức tỉnh. Bất quá nếu là thật sự để hắn tỉnh lại, như vậy mình một phen khổ tâm cũng liền buồn phí. Ngay tại hắn do dự trong nháy mắt đó, người vô danh con mắt đã mở ra một cái khe, từ kia một tia trong khe hở, có thể nhìn thấy tràng ngập mê mang cùng nghi ngờ một sợi qua mang. Rất hiển nhiên, vị nhân huynh này vừa mới tỉnh lại, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Tiêu Văn Bình quyết định thật nhanh, thân nghiệm quét qua. Trên bồ đoàn lập tức rỗi xuống tới một đạo to bằng cánh tay qua mang, nặng nề mà đập vào người vô danh trước Bịch. Người vô danh trên thân cao cao bắn lên. Chúng điệp rơi xuống, vừa mới khôi phục một sợi ý thức lập tức lại lần nữa chìm vào trà quốc chi bên trong. Ở bên quan sát quên nhi bọn người đồng thời run một cái, chỉ cảm thấy cái hốt lạnh léo. Kia một chút thật sự là Hung Aga, không sẽ trực tiếp đem người đánh chết đi. Đương nhiên, mọi người cũng biết, đối với một cái đại tiên đến nói, căn bản cũng không khả năng dễ dàng như vậy bị đánh bại, cái tiêu đạo rủ xuống quang mang bên trong khẳng định có lấy cái gì kỳ diệu năng lượng. Tiêu Văn Bình không có ý tứ đối với mọi người lộ ra một cái vô tội khuôn mặt tươi cười, nói: "Ai, đều tại ta quá bất cần, sớm biết như thế, liền lại rót hắn vài chén đến rượu, nhìn hắn còn tỉnh tới a." Thanh thần trong vòng không ngừng mà phát ra trận trận rất nhỏ bạc hương, người vô danh thể nội thần lực chuyển đổi phi thường lợi. Nửa ngày sau, đã có đại công cáo thành dấu hiệu. Trương Nhã Kỳ cùng Phượng Bạch Ty trao đổi cái ánh mắt kinh ngạc, đối với cái này thành thần vòng không khỏi xem trọng một tuyến. Các nàng hai nữ đều là trải qua luyện thần cuối cùng cấp thần linh, đương nhiên minh bạch năng lượng chuyển đổi cũng không có dễ dàng như vậy. Liền ngay cả các nàng có thể thuận lợi chuyển đổi năng lượng, cũng là tại Ngũ Hành Hợp vừa cùng lôi khu dạng này đặc thù hoàn cảnh rữay hoàn thành. Trương Nhã Kỳ tại Ngũ Hành Chi Linh trợ giúp dưới, phí một công phu mới chuyển đổi hoàn tất, đi không ngoại lực, tại lôi khu bên trong ròng rã ngốc hơn 10 năm, mới làm đến bước này. Trong đó hung hiểm khôn khổ, Thực tế không đủ để vì ngoại nhân nói. Thế nhưng là bây giờ tại thành thần trong vòng, vị này người vô danh vậy mà chỉ dùng nửa ngày thời gian liền đem gần hoàn thành. Nếu như nói đây là hắn địa thiên phú cùng thực lực biểu hiện, các nàng tuyệt đối không tin. Như vậy giải thích duy nhất chính là tòa này thần bí khó lường thành thần vòng. Chắc không được Tiêu Văn Bình vừa rồi một mực tại lại ngại cái gì con đường tu hành chủ yếu nhất vẫn là muốn nhìn chỗ dựa loại hình chủ đề, xem ra có thần linh hỗ trợ, vô luận là tính nguy hiểm hay là tốc độ đều là thay đổi rất nhiều. Hai nữ trong lòng căng khái, nhưng Tiêu Văn Bình lại dần dần khẩn trương lên trợ giúp người vô danh chuyển đổi lực lượng thuộc tính, đối với thân ở thần vực bên trong hắn đến nói, chẳng qua là một cái nhấc tay mà thôi. Nhưng là bức kế tiếp tâm kết cũng không phải là dễ ngăn cản như vậy. Nhẹ nhàng vung tay lên, hơn trăm nói ngưng kết giữa không trùng quang mang chậm rãi rũi xuống dưới, dần dần tiến vào người vô danh trong thân thể. Từ xa nhìn lại, người này giống như là một cái cắm đầy đường ống khoa học quá nhân, làm người ta trong lòng hàn khí đại sinh. "Văn Bình, người có bao nhiêu phần trăm chắc chắn?" Trương Nhã Kỷ khinh thân hỏi. "Mười thành đi." Tiêu Văn Bình làm dùng ý thức đáp trả. Tại cái này dạng, chỉ có ba vị thần linh Giữa bọn hắn nói chuyện tự nhiên sẽ không để cho Khuê Nghi bọn người nghe tới. Thật sự có 10 thành a? Ừm, nếu như thành thần vòng lại hoàn thiện một điểm, làm nhiều mấy lần thí nghiệm, như vậy xác thực có 10 thành năm chắc. Trương Nha Kỷ không cao hứng nhìn hắn một cái, hỏi, như vậy hiện tại đâu? Không biết. Tiêu Văn Bình lão lao thật thà nói, xem vận khí đi. Theo hắn thanh âm chưa dứt, chỉ nghe trên bộ đoàn truyền đến một đạo lăng lệ chi cực tiếng kêu thảm thiết. Không chung những cái kiêng ngưng kết đường cong trong lúc đó phát ra sinh đẹp gấp trăm lần quan mang, đem toàn bộ thần vực chiếu giống như ban ngày. Tiêu Văn Bình trong lòng biết có biến, thần niệm lập tức nô ra. Tại ý niệm của hắn bên trong, lập tức xuất hiện một vài bức kỳ dị cảnh tượng. Một cái thiếu niên gầy yếu ở trong nhân thế đau khổ dãễ rủa cầu sinh, sau đó gặp được một vị. Người nhìn chúng hắn sương cốt, thu nó là đồ. Bất quá vị này người tu chân sở dĩ thu hắn làm đồ, cũng không phải là trong lòng còn có thiên niệm, mà là muốn chờ hắn tu luyện tới nguyên anh kỳ về sau, lấy nó nguyên anh, tu luyện pháp bảo lấy độ thiên kiếp thôi. Không nỡ dưới cơ duyên xảo hợp, hắn nhìn thấu sư phụ ý đồ, đồng thời thiết kế đem nó chu sát. Từ đó về sau, hắn cũng không tiếp tục tín nhiệm người khác, đồng thời trở nên bụng dạ độc vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn bắt đầu. Theo thời gian trôi qua, Tên danh của hắn bên ngoài, khiến tất cả người tu chân đều không dám tùy tiện trêu chọc. Dần dần, rốt cục đạt tới người tu chân mấu chốt nhất độ kiếp kỳ. Ở thời điểm này, hắn biết đầy tay máu tanh mình tại độ kiếp thời điểm nên đón vô cùng có khả năng chính là cựu Thiên Lôi Hỏa Cướp. Đối mặt cái này truyền thuyết bên trong cơ hội là hữu tử vô sinh kiếp số, hắn căn bản cũng không có bình an vượt qua năm chắc. Nhưng mà, lúc này từ phía trên đỉnh tông truyền tới một làm hắn mừng rỡ như liên tin thức, vị Tiêu bị Long Phượng hai tộc nhìn chúng, sau đó độc sông viêm giới Tiêu Văn Bình đảm bảo, có thể để bất luận kẻ nào bình an vượt qua thiên kiếp, phi thăng tiên giới. Dù những lời đồn đại này để người khó có thể tin, nhưng tựa như là rơi xuống nước người bắt được cuối cùng một cộng rơm, hắn tại cùng đường mặt lộ phía dưới, hay là đi tới viêm dưới. Từ đó về sau, hắn sinh hoạt hướng tới yên ổn. Theo kia nghe dợn cả người vạn người ngay cả điểm đại thiên tiếp cùng Tiêu Văn Bình thần kỳ thủ đoạn trợ hắn từ một cái nho nhỏ hợp thể tiên nhân nhảy lên mà trở thành đỉnh cấp chí tôn đại tiên về sau, đối với vị này manh khoế thông thiên tân tấn thần linh, hắn xác thực không tiếp tục lên con phán chi tâm. Nhìn thấy vị này người vô danh một đời kinh lịch về sau, Tiêu Văn Bình sâu thở dài một hơi. Bởi vì tâm linh tương thông quan hệ, liền ngay cả hai nữ cũng biết hắn lần này kinh lịch. Nghĩ lại phía dưới, mới biết được người này mặc dù gánh vác không danh, nhưng cũng là có thể thông cảm được. "Văn Bình, cẩn thận." Phương Bạch tí nhẹ giọng nhắc nhở. Những cái kia cắm vào người vô danh thể nội đường con đột nhiên nổ lên vô song hào quang sáng chói. Vô số tinh thần năng lượng dọc theo đường con đi tới tất cả điểm sáng trung tâm. Hai nữ giờ mới hiểu được, nguyên lai những đường con này chuyển tống không chỉ là thân lực, còn có cái kia thần bí khó dò tinh thần năng lượng. Kinh ngạc nhìn thần tình nghiêm túc tiêu Văn Bình, thật không biết hắn là khi nào học được thần kỳ như vậy bản sự. Băng linh khí tức dọc theo đường cong không ngừng tại điểm sáng trung tâm hội tụ, dần dần hình thành một cái khổng lồ mặt người. Người này mặt cùng người vô danh giải giống nhau như đúc, duy nhất khác biệt chính là trên mặt tràn ngập hung tàn nga ngược chi sắc. Đây chính là Hán Điệu Tâm Ma. Tiêu Văn Bình khỏe miệng lộ ra một vòng giống như quỷ mị mỉm cười, nói khẽ: "Tiên nhân thành thần, khó tiêu nhất đi chính là thứ này. Nếu là bị nó phản không tâm thần, như vậy chỗ có ý thức sắp hết số biến mất. Chủ nhân, hắn sẽ chết ra. Tiểu Điệp Tiên hướng bên cạnh chuyển động nhúc nhích thân thể, đi tới chim đại bảng sau lưng, nhỏ giọng hỏi. Tiêu Văn Bình trầm tư một lát, nói: "Không nhất định, nếu là lĩnh ngộ thần chi lực lại ngược lại bị tâm ma khống chế, như vậy liền chỉ có năm thành hy vọng sống sót." bất quá coi như còn sống, kia cũng không phải bản thân hắn, không phải bản nhân. Đó là ai? Tiểu Điệp Tiên không hiểu chút nào. Tiểu Điệp Tiên, người gặp qua vật kia? Trương Gia Kỳ tiến lên, nhẹ nhàng nuốt ve tiểu Điệp Tiên mái tóc, khẽ thở dài. Đẹp mắt nhíu chặt hai hàng chân mày lại, mặc cho tiểu Điệp Tiên nghĩ đến nát tóc hạt dưa cũng nhớ không nổi mình khi nào gặp qua vật như vậy. Khuê Nghi ngọn lửa trên người đột nhiên lắp một cái, hoảng sợ nói, "Chủ nhân, cái này có phải là ám thần?" Không sai, nếu là tại lĩnh hội thần chi lực cửa này thất bại, như vậy nhiều nhất rơi xuống cái hôi phi yên diệt hạ trạng. Nhưng nếu là đã lĩnh hội thần chi lực, lại bị tâm ma phạt không? Hả? Vậy coi như là sống không bằng chết. Khuê Nhi bọn người nghe trong lòng một trận phát hàn, cùng xã Bở cùng lẫn nhau liếc mắt một cái, đều nhìn ra sâu trong đáy lòng kia tia tia khủng bố chi ý. Bọn hắn đều là từ viêm giới phi thăng lên đến, đối với ám thần nhưng là hiểu rõ phi thường thấu triệt, đương nhiên minh bạch nếu là biến thành ám thần về sau sẽ có cái dạng gì hậu quả. Đoán chừng chỉ cần là người bình thường, như vậy tha rằng lựa chọn tử vong, cũng không nguyện ý qua loại kia hào vô ý thức, chỉ biết giết chóc cuộc sống bi thảm. Văn Bình, ngươi có nắm chắc đem cỗ này tâm ma tiêu diệt a?" Phương Bạch Ý hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất. "Có, niềm tin tuyệt đối." Vậy tại sao còn không đối thủ?" Tiêu Văn Bình lập tức cười khổ nói, "Không phải là không muốn, mà là không dám a." Ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng nhìn sang. Muốn tiêu diệt tâm ma của hắn 10 điểm đơn giản, nhưng là giờ phút này, tâm ma của hắn cùng ý thức lại là liên làm một thể, nếu là đem tâm ma tiêu diệt, như vậy ý thức của hắn cũng không có. "Nếu như các ngươi nghĩ muốn nhìn thấy một cái gì cũng không biết ngỡ ngẩn thần linh lời nói, như vậy ta có thể cho các ngươi biến một cái ra." Trương Nhã Kỳ tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nói, "Đã như vậy, vậy ngươi căn bản không cần đốt cháy giai đoạn, mặc hắn tự động tăng lên cảnh giới, nên đón luyện thần cuối cùng cấp không phải tốt hơn a?" Diêu Văn Bình cười hắc hắc, nói, "Nhã Kỳ, hắn dụ sao không phải đại xà a?" "Cái gì?" "Đại xà chí tôn bọn hắn trải qua mấy triệu năm vô tận gặp chắc trở mới tân tân khổ khổ tu luyện tới cảnh giới trí tôn, đối với bọn hắn đến nói, vượt qua tâm kiếp năm chắc hẳn là không thiểu. Dừng một chút, lại nói, "Nhưng là những này theo ta phi thăng đến giới, đồng thời mượn luân hồi điện phi tốc tăng thực lực lên các trí tôn a, tu vi của bọn hắn đủ rồi, nhưng là không, có thời gian lắng đọng, tại tâm linh tu dưỡng phương diện, kia sẽ rất khó khiến người kỳ vọng." Trương rãi đầu, thở dài, "Ngươi nói đúng, có ngươi ở một bên chăm sóc, thành công khả năng có lẽ do so một mình hắn độ kiếp còn muốn lớn hơn rất nhiều đi. Tiêu Văn Bình mỉm cười, cũng không đáp lời. Theo tâm ma dần dần tăng trưởng, cái tia giữ tận mặt người càng thêm chân thực bắt đầu. Gào! Phẫn nộ tiếng gào thét từ điểm sáng trung tâm phát ra, bởi vì không cách nào tránh thoát thành thần vòng giam cầm, cái tâm ma này rốt cuộc bắt đầu bạo phát. Vô số đen đậm như mực khí thể khuyết tán ra đến, đem tia từng mảnh từng mảnh mỹ lệ điểm sáng che lọi lên, đồng thời có không ngừng mở rộng xu thế. Lông mày có chút nhíu lại, Tiêu Văn Bình thầm nghĩ cái này nhưng phi Cái này thành thần vòng thế, nhưng là hắn đặc biệt vì những cái kia lợi dụng bản nguyên kết tinh phi tốc tăng lên thực lực trí tôn đại tiên nhóm. Nó lớn nhất công hiệu cũng không phải là muốn một lần tính đem tâm ma tiêu diệt, mà cùng bản nhân ý niệm lột rời đi, giăng cầm tại một cái đặc thổ không gian bên trong. Nhưng là bây giờ xem ra, hắn còn là xem thường tâm ma lực lượng, liền ngay cả cái này, Ngưng tụ Tiêu Văn Bình cùng kính thần toàn bộ tâm huyết thành thân vòng cũng vô pháp đem tâm ma triệt để giăng cầm. Rôi ngón một điểm, thân lực bên trong vô số điểm sáng bên trong lập tức nổi lên từng vòng từng vòng thần bí liên, nơi đó không gian đang lấy một loại khó có thể tin tốc độ không ngừng mở rộng. Màu đen khí thể mặc dù cũng đang khuyết tán, nhưng là cùng không gian mở rộng tốc độ so sánh, vậy liền chậm hơn hứa nhiều. Cho nên giờ phút này nhìn lại, những cái kia màu đen khí thể chẳng nhưng không có kế tiếp theo khuyết trương phạm vi lớn, ngược lại là đang không ngừng thu nhỏ lại. Đương nhiên, nơi này tất cả mọi người là người sáng suốt, biết đây chẳng qua là trị ngọn không trị gốc phương pháp, nếu là không thể đem không gian bên trong màu đen khí thể tiêu diệt, như vậy tâm ma liền vĩnh còn lâu mới có thể tiêu trừ. Cùng hai nữ nhìn nhau cười khổ, lấy bọn hắn thủ đoạn, muốn tiêu diệt cái này điểm tâm ma tự nhiên không phải cái gì tiên đại việc khó, nhưng nếu là đã muốn tiêu diệt tâm ma, nhưng lại không thể làm bị thương người vô danh ý nghị của bản thể. Đó chính là muôn vàn khó khăn sự tình. Trung Điệp dậm chân một cái, Tiêu Văn Bình này sinh ác độc nói, khá lắm tâm mà, ta cũng không tin chỉ ngươi không được. Xạ bờ đột nhiên tiến lên, đối Tiêu Văn Bình chỉnh trọng quỳ xuống, dập đầu một cái. Tiêu Văn Bình lấy làm kỳ, hỏi, ngươi muốn làm gì? Tiểu nhân muốn cầu chủ nhân một sự kiện. Ngươi nói, ngày sau tiểu nhân độ kiếp, nếu là thành công tất nhiên là vạn hạnh, nhưng nếu là vạn vừa sẩy tay, còn xin chủ nhân lập tức đem tiểu nhân triệt để mã diệt. Nhìn xem hắn vô song nghiêm túc ánh mắt, Tiêu Văn Bình không khỏi hơi chần chờ một chút. Chỉ là cái này thời gian qua một lát, Khôi đám ba người cũng là lập tức quỳ xuống xạ bờ song song mà đứng. Mặc dù bọn hắn không nói gì, nhưng là kia đồng dạng biểu tình lại đem quyết tâm của bọn hắn biểu đạt vô cùng rõ nhuyễn. Tiêu Văn Bình sắc mặt lúc thì đỏ, lúc thì trắng, mặc dù sạ bợ bọn người cử động lần này cũng không có cái gì đặc tùy ý tứ, nhưng bởi vậy có thể thấy được, bọn hắn đối với Tiêu Văn Bình có thể hay không thuận lợi khu trừ tâm ma, xác thực không ồn quá lớn hy vọng. Các người yên tâm. Tiêu Văn Bình hít sâu một hơi, đem lực đoàn kia giảo giạt lửa giận đè xuống, nói, ta nhất định sẽ giúp các ngươi thuận lợi vượt qua cuối cùng một kiếp. Nhìn thấy Khuê Nhi đám người trên mặt biểu lộ, hắn vội vàng nói bổ sung, liền xem như ta không được Nhưng còn có Ô Quy Thần Quân cùng Cô Độc Thần Quân tại, ta hiện tại liền đi tìm bọn họ, nhất định phải tìm tới đối phó tâm ma biện pháp. Nghe tới hai cái vị này đời thứ nhất thần linh danh tự, Khuê Nhi đám người nhất thời yên tâm lại. Dù sao, có sát rùa đen cùng quỷ hoàng hai cái vị này tiền lệ, nói do bọn hắn đối với tạo thần vận động đã có xung túc hoàn thiện kinh nghiệm. Tự nhiên so Tiêu Văn Bình một người sở vượt tác muốn cao minh hơn nhiều. "Chủ nhân, người muốn làm gì?" Tiếng lên ken từ bên cạnh chuyển đến, chim đại bàng ở một bên nhìn nửa ngày, không hiểu hỏi. Tiêu Văn Bình không kiên nhẫn vất tay, nói, "Đại bàng, ta đang nghĩ biện pháp giải quyết cái tâm ma này." Ngươi trước đi ra bên ngoài chơi một hồi đi. Tuất, tuất. Tiểu Điệp Tiên đã sớm ở chỗ này dính, ngay vậy lập tức vô tay đồng ý. Chim đại bàng tự nhiên sẽ không làm trái Tiêu Văn Bình ý tứ, nhấc chân liền đi, bất quá thuận miệng nói một câu, chủ nhân đã muốn tiêu diệt nó, như vậy vì sao không trực tiếp ăn đây? Trực tiếp ăn rồi. Tiêu Văn Bình giận dữ, nói, ngươi coi ta là gì, cái gì đều có thể ăn a, ngay cả. Thanh âm của hắn đột nhiên dừng lại, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm chim đại bàng, lại quay đầu nhìn xem không gian bên trong kia càng ngày càng tiểu nhân màu đen quý thể, đột nhiên kinh hỉ mà hỏi, đại bàng, Người là chí cương chí dương chi thể? là trời sinh hết thảy âm tà khắc tinh, đúng không? Đúng vậy a. Chim đại bàng cao cao ngẩng ngực, nguyên bản liền rất cao điểm thân thể càng cao hơn lớn. Như vậy ngươi có thể tiêu diệt tâm ma a? Đương nhiên có thể. Có thể hay không không thương tổn đến ý nghĩ của bản thể đâu? Không có vấn đề. Chim đại bàng lời thể son sát nói. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Nguyên đến giải quyết vấn đề mấu chốt liền ở bên người, còn thua thiệt đến bọn hắn lo lắng như vậy. Được, đại bàng. Tiêu Văn Bình lấy tay chỉ một cái thành thân vòng, hăng hái mà nói, đi, đem tâm ma ăn. Vâng. Chim đại bàng hưng phấn hô to một tiếng. Hồ bay tiến vào thành thần vòng. Đối với người khác mà nói, tâm ma là vô cùng nguy hiểm một vật, nếu là không cẩn thận bị âm tà xâm thể, như vậy liền ngay cả bản thể đều không gánh nổi. Nhưng là chim đại bàng khác biệt, đây chính là hồng hoang dị chủng, trời sinh thần vật, đối mặt tâm ma loại hình âm tà, chẳng những không có bất luận cái gì e ngại, ngược lại lộ ra cao hứng bừng bừng. "Ăn cơm, ăn cơm." Chim đại bàng một bên cao giọng hô quát, một bên hướng tiến vào màu đen khí thể. Lúc đầu không ngừng hành trình màu đen khí thể thôn suốt ngừng lại, lấy xo so khuyết chương thời điểm càng nhanh gấp đôi tốc độ nhanh chóng trở về. Mặc dù tâm ma không có ý thức, nhưng nó lại có thể cảm giác nguy hiểm. Cho nên một cảm ứng được chim đại bàng phi tức, nó lập tức làm ra quyết định chính xác, toàn lực bỏ chạy. Nhưng là tại Tiêu Văn Bình chủ trì dưới thành thần trong vòng, nó căn bản chính là không đường có thể trốn, chỉ bất quá thời gian qua một lát, liền bị chim đại bàng đuổi kịp. Huyết dài một tiếng, chim đại bàng mở ra mỏ nhọn, tâm ma hắc khí tiếng kêu gen liên hồi, nhưng là mặt với thiên địch, lại là không, có biện pháp, thậm chí ngay cả sức chống cự cũng không có, liền bị chim đại bàng một hơi nuốt xuống. Ùng ục một tiếng, chim đại bàng cổ họng cổ động, sau một lát, phun ra một đoàn hào quang màu vàng lỏng. Đạo ánh sáng kia tại không bên trong dạo qua một vòng, sau đó quyết định phương hướng bay vào người vô danh thể nội. Tiêu Văn Bình rũi ngón gảy nhẹ, một cỗ nhu hòa lực đạo đưa vào, người vô danh thân thể run run hai lần, chậm rãi hồi tỉnh lại. Thân vực bên trong đột nhiên nổ lên một trận tiếng hoan hô, khuyên y bọn bốn người không kìm được vui mừng kêu lên. Thanh thân có hy vọng, lại há có thể không thích. Chương 11: Thiên địa Thần Lực. Tiêu Văn Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, người vô danh đã từ bồ đoàn bên trên biến mất, đi thẳng tới bàn đá trước đó. Cười Tổ tìm nhìn qua hắn, tựa như là họa sĩ nhìn lấy mình tượng tác nhất kiệt tác, tựa như là lao trông thấy vị ngon nhất món ngon đồng dạng, Tiêu Văn Bình ánh mắt đầy đắc ý cùng hưng phấn. Người kia không biết chuyện đã xảy ra bị tiêu mắt kia chừng một cái lập tức trong lòng phát mau nhưng là tại tiêu văn bình quyền vì tuyệt đối giới hắn cũng không dám có nửa điểm ý niệm phản kháng đột nhiên nhớ tới vừa mới tiêu văn bình hỏi thăm lời nói lập tức không người nói tiêu thần quân tiểu tiên tấm Lộc ngài nếu có sự tính phân phó tiểu tiên nhất định toàn lực ứng phó không dám chối thử hắn đương nhiên minh bạch tiêu văn bình tiêu mình tới không có khả năng vẹn vẹn hỏi một cái tên đơn giản như vậy tiêu văn mình nhẹ nhàng khoát tay háo hỏi ta không có việc gì bất quá ngưi thời khắc này cảm giác như thế nào tấm lộc khe giờ mình Hắn một thanh tỉnh liền cảm thấy trên thân thể có chỗ khác biệt, nhưng là đối mặt Tiêu Văn Bình, cũng không dám có nửa điểm thất lễ, cho nên chưa từng tìm kiếm. Bây giờ nghe hắn hỏi một chút, tâm thần nghĩ lại ở giữa, cũng đã đem thể nội tất cả biến hóa đều thăm dò một bên. Sắc mặt của hắn đột nhiên đỏ lên, toàn thân trên giới buộc phát ra mãnh liệt cường đại thần chí lực, vô tận uy nghiêm từ trong cơ thể của hắn liên tục không ngừng toát ra, ngay trong nháy mắt này, hắn đã phóng xuất ra thần linh trợi sinh thần uy. Khuê Nhi đám người sắc mặt b bọn hắn cũng không phải thần linh, tự nhiên không cách nào ngăn cản cái này cùng khủng lỗ mãnh liệt cùng khí thế, liền ngay cả thân thể cũng bắt đầu lung lay sắp độ bắt đầu. Tiêu Văn Bình hơi hừ một tiếng, thần vực bên trong đột nhiên dâng lên một trận hoàn toàn tương phản khí tức, từng chút từng chút cùng tấm Lộc địa thần uy dung hợp được. Hai loại khí tức một khi dung hợp, liền tự động biến mất vô tung vô ảnh. Cái này hư lạnh một tiếng tựa như là một đem đại truy trùng điệp đánh vào tấm Lộc trong lòng đồng dạng, sắc mặt của Hàn Khê biến, lại nhìn thấy Tiêu Văn Bình triệt tiêu mình thần uy thủ đoạn, cái kia vừa mới nổi lên một điểm hùng tâm lập tức lại lần nữa yên tĩnh lại. Ngươi biết hiện tại mình biến thành cái gì rồi sao? Tiêu Văn Bình lạnh lùng mà hỏi. Tấm Lộc do dự một chút, hay là nói, tiểu tiên tự hồ, thể nội tràn ngập thần chi lực, Mặc dù hắn biết mình 89 phần 10 đã thành thần, nhưng lại như thế nào thành thần trải qua lại là hoàn toàn không biết gì. Chính như ngày đó tại Ố Quy Thần Quân trợ giúp giới thành thần sắc rùa đen đồng dạng, ngay cả mình phải trang thành thần đều không thể xác định. Tiêu Văn Bình mỉm cười, nói: "Không cần đoán, ngươi xác thực đã thành thần." Tấm Lộc lập tức đại hỷ. trong mắt có không che giấu được sợ hãi lẫn vui mừng. Mặc dù ngươi đã thành thần, cũng có thể cảm ứng được thần giới tồn tại. Nhưng là ta có một việc bẩm báo phía trước, mời Tiêu Thần Quân chỉ điểm. Nếu như ngươi nghĩ muốn đạt tới chân chính thần linh thực lực, như vậy phải đi một chuyến thần giới chỉ có tại kia dạng, ngươi mới có thể thu hoạch được đầy đủ lực lượng đến cô động cùng cải tạo thuộc về chính ngươi địa thần lực. Tiêu Văn Bình nhìn ngoe ngoe muốn động tấm lộc, nói, bất quá bây giờ trong thần giới rất loạn, nếu như một mình ngươi đi lên, rất có thể còn không có chờ ngươi tu luyện tới có đầy đủ lực lượng thời điểm, liền đã bị cái khắc thần linh tiêu diệt. Tấm lộc trong lòng giận mình, trải qua lần trước huynh nhi đám người trả thù một trận chiến. Đối với thần giới tin tức những người này cũng hiểu chút đỉnh, cho nên biết Tiêu Văn Bình cũng không phải là nói chuyện giật gân. Hắn làm một lễ thật sâu, khôi phục như là vãng đồng dạng cung kính, nói, như vậy theo Tiêu thần quân ý tứ đâu. Rất đơn giản, chờ Chờ. chính là cùng mọi người chúng ta cùng một chỗ thành thần về sau. Dắt tay trung tiến vào thần giới. Tiêu Văn Bình ánh mắt như là một đem ra khỏi vỏ lợi kiếm, thật sâu đâm vào trong lòng của hắn, một cái thần linh lực lượng không có ý nghĩa, nhưng là 10000 cái chi cao lực lượng của thần là đủ cải biến toàn bộ cái cục. Cho nên chúng ta nhất định phải ôm vì một đoàn. Tấm Lộc túi đầu, nói, "Vâng, tiểu thiên. Tiểu thần tuân mệnh. "Chủ nhân, tâm ma an ngon, còn nước không?" Đợi tấm Lộc rời đi, chim đại bằng nhảy lên đi tới Tiêu Văn Bình bên người, chỉ là ánh mắt của nó lại chăm chú trường mắt quên nhi người. Chả nó cũng biết, chỉ có chờ bọn hắn bắt đầu thành thần thời điểm, chính mình mới có thể một no bụng có luật ăn. Người cái này thềm quỷ, làm sao biến thành trừ bá giới? Tiêu Văn Bình cười mắng một tiếng, "Hô, khuyên y, các ngươi cũng đi vào đi." "Vâng." Lần này Khuê Nghi bọn bốn người yên tâm cùng một chỗ tiến vào thành thần vòng. Chỉ cần có chim đại bàng ở một bên mắt lom lom nhìn chằm chằm, như vậy này một ít tâm ma liền tự nhiên không đáng kể. Tiêu Văn Bình quay đầu hướng Tiểu Điệp Tiên đạo, "Nếu như tại cái này giảm cảm giác đến phát chán, như vậy ngươi đi trước tìm tinh trà đi chơi đi." Tiểu Điệp Tiên hưng phấn gật dù thành thần vòng là rất xinh đẹp, nhưng nhìn lâu về sau cũng biến thành kẻ nhạt vô vị. Như vậy cùng bằng hữu cùng nhau đùa giỡn, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Nhìn thấy tiểu điệp tiên cao hứng bừng bừng rời đi, Trương Nhã Kỳ mỉm cười, nói: "Văn Bình, người đem nàng chi đi, muốn làm chi?" Tiêu Văn Bình cười ha ha một tiếng, nói: "Nhã Kỳ, áo trắng, các người nhanh lên đem thần vực bung ra. Tại cái này làm a?" Hai nữ hơi biến sắc, cũng không phải là các nàng không tín nhiệm Tiêu Văn Bình, mà là mỗi người thần vực đều có chỗ đặc biệt, nếu là tại cái khắc thần linh thần dược bên trong tùy tiện bung ra thần vực, có trời mới biết sẽ sinh ra cái dạng gì ảnh hưởng. Ba người bọn họ tự nhiên không sợ nhưng là thành thần trong vòng khê nhi bọn người chưa hẳn có thể tiếp nhận lên dạng này lô mãng hậu quả. Không sai, chính là tại cái này dặm. Tiêu Văn Bình dồn dập nói, "Nhanh lên, tin tưởng ta đi." Hai nữ không do dự nữa, thần niệm khế động, quanh người không gian lập tức lung lung, một cô năng lượng kỳ dị chậm rãi dâng lên. Cái này hai cỗ thần lực cùng bây giờ cái này cái thần vực bên trong năng lượng không hợp nhau, hai loại năng lượng dây dưa cùng nhau, hết sức chiếm trước lấy thần vực bên trong không gian. Tiêu Văn Bình đưa tay điểm nhẹ hai lần, cái này hai cỗ năng lượng trùng quanh thần vực không gian lập tức nổi lên một trận biến hóa kỳ dị. Nhẹ nhẹ điện cùng hào quang năm màu xuất hiện tại thần vực bên trong cùng hai nữ dần dần triển khai thần vực hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Không những như thế, loại này dung hợp trình độ còn tại từ từ khuyết trương tại trung tâm, khổng lồ không gian bên trong mỗi một tấp đều che kín kỳ dị mà động đãng năng lượng. May mắn lúc này Khuê Nhi đám người đã ăn vào men rượu thần dược. Hoàn toàn hôn mê đi, đối này không hề có cảm giác. Nếu bị bọn hắn trông thấy thần vực bên trong biến thành như vậy bộ dạng, như vậy đối với mình thành thần lòng tin khẳng định là giảm bất đi nhiều. Tiêu Văn Bình cổ tay khẽ đảo, đột nhiên từ đó tuân gia vô cùng vô tận năng lượng khlồ, cổ năng lượng này sôi trào mấy liệt, còn như trong biển sóng lớn. Giống như thiên thạch rơi xuống đất, hướng về đã hợp mà vì một thần vực chen chúc mà tới. Hai nữ sắc mặt hơi hơi biến hóa, các nàng một mực cùng Tiêu Văn Bình ở chung một chỗ, lại là căn bản không biết cái năng lượng này là từ đâu mà tới. "Nhanh lên, hấp thu." Tiêu Văn Bình thanh âm đột nhiên trong hư không vang lên. Cơ hội cùng lúc đó, cố năng lượng này tại thần vực bên trong bắt đầu không ngừng xoay quanh bắt đầu. Mỗi chuyển động một lần, năng lượng liền tự động chuyển hóa thành cùng hai nữ đồng nguyên thần lực. Không hề đứt đoạn tràn vào các nàng thần bên trong. Sau một hồi lâu, kia cố một mực bị đè nén chạm đất năng lượng rốt cục dần dần tiêu hao hầu như không còn mà tất cả năng lượng đều chuyển hóa thành tinh túy nhất thần chi lực, phân biệt bị Tiêu Văn Bình ba người hấp thu. Văn Bình, những thần lực này là nơi nào đến? Hắc hắc, đây chính là vừa rồi tấm Lộc thành thần thời điểm thần chi lực. Không có khả năng. Phượng Bạch Y đẹp mắt mũi ngọc tinh xảo hơi nhíu lại, nói, cố này thần lực khủng lồ, dù cho là ba người chúng ta, cũng tuyệt đối so ra kém, làm sao có thể là vừa vận thành thần tấm Lộc tất cả đâu? Tiêu Văn Bình có chút hốt tay, cười nói, áo trắng, những thần lực này mặc dù không phải tấm Lộc bản thân sở hữu, nhưng đúng là hắn thành thần thời điểm sinh ra. Phương Bạch Y trong mắt tinh quang lóe lên, thất kinh hỏi: Ngươi vậy mà hấp thu thiên địa thần lực." Tiêu Văn Bình một mặt tốt sắc, khẽ gật đầu. Tấm, phụ hai nữ tại kinh ngạc bên trong vẫn là dùng thần nghiệm giao lưu một chút, đối với Tiêu Văn Bình loại này thông thiên triệt địa thủ đoạn phục sát đất. Người tu chân vượt qua thiên kiếp phi thăng tiên giới thời điểm, giữa thiên địa tự nhiên sẽ sinh ra một cố khủng lồ tiên lực phá vỡ tiên phẩm nhị giới không gian. Đồng thời thủ hộ lấy tiên nhân thuận lợi đi tới tiên giới, loại này năng lượng liền gọi là thiên địa thiên lực. Mà đại tại thành thần này, giữa địa dạng sẽ tràn ra khủng lồ lực thủ hộ tại đại bên cạnh này thiên địa lượng liền gọi là thiên địa thần lực. Bất quá thần linh cùng tiên nhân khác biệt, một khi tiên nhân thành thần về sau, liền sẽ mơ hồ cảm ứng được thần giới tồn tại, đồng thời tùy thời có thể phá vỡ không gian, tiến về thần giới. Cho nên cố này thiên địa thần lực cũng sẽ không một mực thủ hộ tại vừa mới thành thần chi bên người thân, mà là tại trong mấy ngày liền tự động tiêu tán. Cỗ này thần lực to lớn vô song, tuyệt đối không phải bất luận một vị nào thần linh có thể đơn độc chống lại địa. Vừa mới thành thần đại tiên căn bản là không có cách cô động cùng vận dụng cỗ này thiên địa thần lực, mà khi bọn hắn có thể thuận lợi vận dụng thời điểm, này thần lực sớm cũng không biết tiêu tán đi nơi nào cho nên, mặc dù từ xưa đến nay liền có vô số thần linh đều đã từng đánh qua thiên địa thần lực chủ ý, nhưng là do ở đủ loại nguyên nhân, đành phải bất đắc dĩ từ bỏ. Nhưng là Tiêu Văn Bình khác biệt, hắn có được tự do chuyển đổi thần lực thuộc tính bản lĩnh, cho nên mới có thể tại mình thần vực bên trong mở ra một cái không gian, đem tiêu Cố Thiên địa thần lực từ tấm lộc trên thân lộ nửa dưới đến lấy về mình dùng. Về phần 12 nữ cùng nhau gia nhập, đó là bởi vì cố này thần lực dù sao cũng là quá mức cường hành, chỉ bằng hắn một người, cũng chưa chắc liền chịu nổi, đã như vậy, đương nhiên là muốn tiện nghi người trong nhà. Dựa theo Tiêu Văn Bình thuyết pháp, Dù sao cố này thần lực đặt ở tấm lộc bên người cũng là lãng phí hết, như vậy cầm đến để thăng năng lực của mình, liền xem như giúp hắn thành thần thù lao đi. Thiên địa thần lực hiệu quả như thế nào, căn bản chính là không hề nghi ngờ sự tình. Tiêu Văn Bình khẽ ngoắc một cái, thần vực không gian bên trong xuất hiện ba cái điểm sáng, chính là ba đem sáng tỏ chiếu người, sát khí đằng thiên thần kiếm. Hắn vạn kiếm quyết càng là tu luyện tới đằng sau, thì càng khó khăn. Bắt đầu thời điểm, bằng vào một điểm linh lực liền có thể thuận lợi đem nguyên anh nhét vào thần kiếm bên trong, cô độc Nhưng là đến 1,0 đem về sau mỗi cô đọng một đem thần kiếm chỗ hao phí thần lực đều là một cái khổng lồ vô cùng số lượng cho nên khoảng thời gian này đến nay trong tay của hắn hay là chỉ có ngàn đem tả hưu thần kiếm nhưng là vừa vn hấp thu bộ phân thiên địa thần lực về sau chẳng những hắn thần vực có rất lớn mở rộng hơn nữa còn thuận tay ngưng luyện ra ba thanh kiếm thần bởi vậy có thể thấy được thiên điệu thần lực khổng lồ thật sự chính là ngoại dự liệu a tiêu văn bình cố nhiên là thừa dịp cố này thiên địa thần lực cô đọc ba thanh kiếm thần mà hai nữa giống nhau là được lợikh khôngích chỉ muốn nhìn một chút các nàng thần bực biến hóa liền biết thu hoạch được chỗ tốt lớn bao nhiêu đem tiên hư giới chỉ bên trong còn thừa địa linh tinh toái phiến bình quân chia 3 phần, để hai nữ cầm đi tại mình thần vực bên trong làm trang trí chi dụ. Những này trải qua cô động về sau pháp bảo mặc dù biến thành mảnh vỡ, nhưng là dùng để tô điểm thần vực lại là không thể tốt hơn. Khi hết thể an bài thỏa đáng, Tiêu Văn Bình đem một cỗ tinh tuy thần lực rót vào Khuê Nhi thể nội, thế là trước kia một màn lại lần nữa tái diễn. Bất quá cùng tấm lộc khác biệt, Khuê Nhi tâm ma mặc dù cũng có, nhưng vô luận là hung tính hay là năng lượng đều muốn kém rất xa. Tại Tiêu Văn Bình thần lực cấp chế giới, căn bản cũng không có bất luận cái gì sức kháng. Chim lại bằng không chút khách khí tiến lên một ngụm nữa vào. Nói lắp hai hạ miệng, tựa hồ bất mãn vô cùng, trẩn to hai cái tinh quang bắn ra bốn phía con mắt nhìn chằm chằm Tiêu Văn Bình. Có vẻ vẫn còn thèm thường. Đối với Tiêu Văn Bình đến nói, Khuê Nhi điệu tâm ma chất lượng như thế nào cùng hắn cũng vô liên quan quá nhiều. Hắn chỗ chú ý chính là Khuê Nhi thành thần thời điểm trong nháy mắt đó chỗ sinh ra điệu thiên địa thần lực. Dù cho là tại mình thần vực bên trong, kia cố khổng lồ vô song thần lực vẫn như cũng liên tục không ngừng từ Khuê Ni quanh người xuất hiện. Nông độ mạnh, thậm chí so tấm lụa còn muốn càng sâu ba phần. Những mấy tinh túy thiên điệu thần lực đi tới Khuê Nhi bên người, lập tức bị trong cơ thể hắn thần lực bản nguyên đồng hóa. Chuyển biến trở thành tự thân thần lực, mà mượn nhờ cỗ này giữa tiên địa hạo nhiên thần lực, khuê nhi thân thể đạt được triệt để cải tạo. Chỉ có khi thân thể mỗi một tế bào bên trong đều tràn ngập thần lực về sau, cỗ thân thể kia mới có thể được xưng là chân chính thân thể. Thân thể cường đại, danh xưng vĩnh sinh bất tử, không cách nào hủy diện. Đương nhiên, Tiêu Văn Bình tự nhiên biết đây chẳng qua là chuyện tiểu lâm mà thôi, đối với tiên nhân mà nói, xác thực không cách nào tiêu diệt thân thể. Nhưng là tại Ô Quy thần quân cùng cô độc thần quân trên tay, đừng nói là chỉ là thân thể, liên xếp như ngay cả thần vực cùng một chỗ, hắn cũng có thể tại vẫy tay một cái để ngươi tan thành mấy khối. Tiêu Văn Bình cẩn thận đánh giá lấy Khuê Nghi tạo nên thần thể cần thiết năng lượng, khi hắn thân năng lượng trong cơ thể đạt tới trạng thái bao hòa về sau, Thần vực bên trong không gian đột nhiên nổi lên một trận kỳ dị biến hóa. Tại Khuê Nghi bên cạnh thân nổi ra một cái nho nhỏ màu đen chấm trọn, kia là một cái không gian vòng xoáy, Khuê Nghi bên người dư thừa thần lực giống như là như thủy triều bị vòng xoáy đều hút thu vào. Thiên địa thần lực xuất hiện lớn nhất công hiệu chính là trợ giúp mới tấn cấp thần linh tạo nên thần thể, tiếp theo chính là tại thần thể quanh hình thành một đạo không gì không phá thần lực vòng bảo hộ, thân hồn mệnh linh không lại bởi vì các loại ngoại ý muốn mà lọt vào đả kích chí mạng. Mà khi thần linh từ trạng thái nhập định tỉnh dậy về sau, cỗ này thần lực liền sẽ tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong toàn bộ tiêu tán, trả lại giữa thiên địa. Nếu là tại thần linh chưa tỉnh dậy trước đó liền sói mòn cỗ này thần lực, như vậy hắn thần thể chẳng khác nào nói là ở vào không có chút nào phòng bị trạng thái phía dưới. Giờ phút này nếu như bị cái khác thần linh động phải, như vậy hậu quả liền có thể nghĩ. Bất quá tại Tiêu Văn Bình thần vực bên trong, nhưng căn bản liền không cần lo lắng vấn đề an toàn. Như là có người có thể dễ như trở bàn tay công phá hắn thần vực, như vậy khuê nhi quanh người thiên địa thần lực liền xem như lại nồng hậu dày đặc gấp đôi cũng là không dùng được. Năng lượng khủng lồ dần dần chàn vào tiêu văn bình thần vực bên trong, như là máy móc chuyển động, thần vực lợi dụng tự thân năng lực đặc thù đem những thần lực này chia ra làm ba, phân biệt chuyển hóa thành thích hợp bọn hắn hấp thu năng lượng khổng lồ. Tiêu Văn Bình cùng tấm, phượng hai nữ thần vực không gian không ngừng mở rộng lấy, bên trong cảnh sắc cũng đang không ngừng biến ảo. Mỗi hấp thụ nhiều vừa phân thần lực, bọn hắn năng lực liền tăng cường một phân, đối với thần lực cảm ngộ cũng liền có thêm một tầng. So với trong thần giới ngập thần lực mà nói, những thiên địa này thần lực đẳng cấp càng cao hơn một tầng, đây mới là tính cả tất cả vị diện giữa thiên địa chính chỗ tinh hoa. Bình thường thần linh cho là đi tới thần giới, thu nạp đại lượng thần lực Nhưng mà muốn đều hấp thu, nhất định phải cô đọng đến như là thiên điệu thần lực như vậy tinh túy tình trạng mới được. Mà quá trình này chi gian khổ và chỗ tốn thời gian lâu, đủ để khiến bất luận một vị nào thần linh vì đó có tật giật mình. Mà Tiêu Văn Bình ba người lại là trực tiếp thu nạp những này, trên đời nhất là tinh túy thiên địa thần lực, nó tiến bộ nhanh chóng, dù không dám nói là sau này không còn ai, nhưng tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Một cái tiếp một cái thần linh tại phục dụng rượu thuốc về sau bị đưa vào thành thần trong vòng, khi bọn hắn ra thời khắc, liền đã thoát khỏi tiên nhân thân phận, đặt tới thần linh cảnh giới. Chim lại bằng hình thể càng là tròn vẹn lớn hơn một vòng có hơn. Trên thân mỗi một mảnh thép vũ bên trên đều nổi lên kỳ diệu đồ án, khổng lồ thân lực tại quanh thân của nó không ngừng ngấu lựa lấy, để lộ ra một cỗ xem thường thiên hạ uy nghiêm phi tức. Con chim này ở bên trong chi thần cũng là thời lai vận chuyển, tại vỏ trứng bên trong giả chết nhiều năm như vậy về sau, rốt cục tại lúc này nên đón trong cuộc đời trọng yếu nhất phát triển thời gian. Những cái kia thành thần lúc chỗ sinh ra tâm ma đối với nó đến nói, không thể nghi ngờ là trong thiên hạ tốt nhất thuốc bổ, nuốt nuốt một cái, lực lượng của nó liền có cực lớn tăng cường, tiên tiên truyền thừa tại phụ mẫu năng lực để nó ở vào không ngừng tiến hóa bên trong, giờ phút này càng là đạt tới lịch đại chim đại bàng trạng thái đỉnh phong. Dù cho là so với Tiêu Văn Bình đến, thời khắc này nó, cũng là không thua bao nhiêu. Dù sao, từ xưa đến nay, còn không có bất kỳ cái gì một con chim đại bàng có thể nuốt nhiều như vậy thành thần thời điểm chỗ tràn ra tới tâm ma, cho nên nó có thể lấy được khổng lột như thế thành tựu cũng mảy may chẳng có gì lạ. Mà được lợi lớn nhất còn không phải chim đại bàng, mà là tại một bên liệu mạng tiêu hóa thiên địa thần lực Tiêu Văn Bình ba người. Không biết là có hay không bởi vì thân ở thần vực bên trong quan hệ, mỗi thành thần một người, các thiên điệu thần lực hiện lên liền càng nhiều một phần, mặc dù tiêu văn bình tu vi của bọn hắn đã giống như là cưới hỏa tiễn siêu siêu vào lên, nhưng đến giờ phút này, vẫn như cũ có không chịu được nổi cảm giác. Đại lượng thần lực tại thần vực bên trong chứa hàng bắt đầu, không hề nghi ngờ, đã đạt tới một trọn vẹn cùng trạng thái, chỉ cần đem những này tình túy nhất thiên điệu thần lực triệt để tiêu hóa, như vậy ba người bọn họ nắm giữ uy năng trí lớn, chỉ sợ liền có thể cùng đời thứ nhất thần linh đ Liên xem như giờ phút này, mặc dù tuyệt đại đa số thần lực đều không có tiêu hóa song tất, nhưng theo Tiêu Văn Bình đoán chừng, dù cho là đối đầu chí cao thần cái này một cấp bậc thần linh, bọn hắn cũng sẽ không có mấy may e ngại. Khi vị cuối cùng phi thăng tiên từ bộ đoàn đứng lên thời điểm, vô luận là chim đại bàng hay là Tiêu Văn Bình ba người bọn họ, đều là không hẹn mà cùng thật sâu thở dài một hơi. May mắn kết thúc, bằng không bọn hắn liền muốn không chịu được nổi. Thời khắc này thần vực so với chim đại bàng bọn hắn mới vừa tiến vào thời điểm lại có cực lớn nỗi mới, vô số ánh sáng lóng lánh điểm sáng đem rộng lớn vô biên thần chiếu rọi sinh đẹp đường hoàng. Tại những này điểm sáng ở giữa, còn có 5,000 đến khỏa đặc biệt điểm sáng chói mắt, những cái kia chính là Tiêu Văn Bình giữ nhà thần khí, 5,000 đem thiên đạo thần kiếm. Dòng dã 5,000 đi thiên đạo thần kiếm A, nếu là đồng loạt bay ra, vậy sẽ là cỡ nào cường đại một cố lực lượng. Chính là bởi vì trong tay có dạng này siêu cấp thần khí, cho nên Tiêu Văn Bình mới dám đoán chắc, dù cho là gặp được trí cao thần, bọn hắn cũng quyết không đến mức ăn thịt tỏi. Huân 10000 tên tiên nhân thành thần chỗ sinh ra thiên địa thần lực quả nhiên là cự vô cùng khó tin, mặc dù cố lực lượng kia bị bọn hắn tồn đại bộ phần phần, nhưng liền xem như từ ngón tay trong khe lưu lại kia một điểm cũng đủ làm cho bọn hắn đạt tới một cái cực kỳ cao minh tiêu chuẩn. Vô luận là Trương Nhã Kỳ hay là Phượng Bạch Tỷ đều có rõ rệt biến hóa, các nàng thần vực không gian trí lớn đã đến cực kỳ mức nghe nói cái người. Mặc dù không có cô độc thần quân khoa trương như vậy, nhưng là đã không dưới một viên hành tinh lỡ tiểu. Thần vực bên trong ngập các nàng bản thân mênh năng lượng, tại những năng lượng này không có triệt để bình phục trước đó, dạng này thần là không cách nào làm cho sinh linh lâu dài ở lại. Tiêu Văn Bình tự mình làm một fan tương đối về sau, không thể không thừa nhận, tại kiến tạo thần vực phước diện, hai nữ có được cao hơn chính mình thiên phú. Nếu như không phải mình có được tùy ý chuyển đổi thần lực thuộc tính năng lực đặc thù cùng kia 5.0000 hơn đem siêu cấp thần kiếm nơi tay, như vậy nếu là trên chiến trường cùng các nàng gặp nhau, thật đúng là chưa chắc là đối thủ của các nàng đâu. Chương 12, ân Trạch phát thanh. A, Tiêu thần quân, ngài rốt cục ra. Tại Tiêu Văn Bình vừa mới bước ra thần vực thời điểm, một đạo quen thuộc chi cực thanh từ phía trước truyền đến. Chỉ thấy đại xà chí tôn cười đi tới bên cạnh hắn. Kia trên mặt lệnh nọ chi sắc đủ để cho người toàn thân mồ hôi mao đứng đấy. Ngươi muốn làm gì? Tiêu Văn Bình đề phòng mà hỏi, nếu như không phải quá phiền toái, ta có thể giúp ngươi. Vừa nhìn thấy đại xà bộ dáng này, đông nhiên biết nó có chuyện nhờ cùng người, xem ở nhiều năm trung đụng phấn hượng, khả năng giúp đỡ hay là giúp một chút. Ta liền biết Tiêu Thần Quân là thiên hạ hàng thứ nhất người tốt. Đại xà chí tôn lập tức mặt mày hớn hở. "Tốt, đến cùng chuyện gì? Có lời cứ nói." "Có. Cái kia liên hạ. Cái kia. Cái kia thả cái gì?" Đại xà chí tôn không hiểu hỏi. Trương Nhã Kỳ gương mặt xinh đẹp vùng đỏ. Đại xa trí Tôn không là địa cầu người tự nhiên không rõ câu này tại nào đó cái hành tinh thượng lưu truyền rất rộng danh ngôn đại xa ngươi có chuyện gì nói nhanh một chút thôi nếu không cẩn thận văn bình không giúp đỡ đại xa trí Tôn nghe xong quả nhiên đem cái kia vấn đề ném sau, mà là vẻ mặt đau khổ nói tiêu thần quân cái này mười mấy năm qua ngày mấy vị tại thần bực bên trong từ đầu đến cuối ở lại không ra tiểu xa thế nhưng là quả niệm gấp ta thật sao đúng vậy a đại xa trí Tôn làm chỉ thiên phát thể hình lại nói liền ngay cả ngày sư Tônn cũng thường xuyên quả nữa đây tiêu văn bình vỗ chán một cái nóiôi ta luyện công hồ đồ Thậm chí ngay cả sư phụ cũng không có thông báo một tiếng, thật sự là nên là. Vừa dứt lời, mấy đạo nhân ảnh từ đằng xa cấp tốc bay tới, chính là đạt được tin tức về sau vội vàng chạy tới nhàn mây lão đạo bọn người. Tiêu Văn Bình vì để cho những này phi thăng đại tiên lần lượt thành thần, cho vẹn tại thần vực bên trong dừng lại 10 năm trở lên. Cho dù đối với tiên nhân mà nói, này một ít thời gian căn bản cũng không tính là gì, nhưng nhìn đến từ thần vực bên trong số lượng lớn ra nhiều như vậy thần linh, vô luận là ai đều sẽ cảm thấy khó có thể tin. Sau một lát, ngay cả Tất thải Dực Vương cùng Khải Giởs bọn người liên tính đuổi tới cái này rậm, không cần phải nói Mấy người bọn hắn tới đây đều là vì cùng một cái mục đích để tiêu Văn Bình cảm thấy kỳ quái là thậm chí ngay cả một treo ly cũng thân ở trong đó đồ nhi nghĩ không ra đến tiền giới ngươi lại thu cái hảo đồ đệ haha ha. nhà ngây lao đạo lôi kéo một treo ly tay Hiện nhiên đối với cái này đổ tôn phi thường hài lòng tiêu Văn Bình nhìn một treo ly một chút đột nhiên giận lừ một tiếng nói treo ly người tới nơi này làm gì vi sư không phải để ngươi bế quan khổ tu sao ngày xưa rời đi Hoàng Châu thành thời điểm tiêu Văn Bình lưu lại một tiên liên quyết để một treo ở trong thành hào hào tu luyện dựa theo tư chất của hắn mà nói To điều cần mấy chục năm công phu mới sẽ đạt tới cảnh giới tiểu thành mới là. Mà giờ khác này Tiêu Văn Bình ánh mắt càng lạ độc ác. Một đôi mắt, liền nhìn ra hắn căn bản không có tu luyện thành công, cho nên mới sẽ có chút tức giận. Một treo Ly hướng hắn quỳ xuống, khùng hoàng mà nói, đệ tử chưa tôn sư mệnh, mời sư phụ trách phạt. Còn không có cùng Tiêu Văn Bình mở miệng, nhàn mây lão đạo liền trừng mắt. Nói, Đồ Nhi, là ta để hắn tạm dừng tu luyện. Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, hắn có thể không đem thiên hạ thần linh để ở trong mắt, nhưng là đối với mình nhân sư, nhưng cũng không dám thất lễ, hạ thấp thanh âm, hỏi, sư phụ Ngài không phải nói căn cơ là trọng yếu nhất sao? Kia lại vì sao để hắn tạm dừng tu luyện a? Nhàn Mây lao đạo thở dài, nói: "Quan Đỗ Nhi A, trước kia vi sư nói căn cơ trọng yếu nhất, đó là bởi vì ta cùng lúc tu luyện không có đường tắt có thể đi a thế, nhưng là có người tên Đỗ Nhi này về sau liền không giống, ngươi xem bọn hắn." Chỉ một ngón tay chung quanh Đông đảo tân tấn thần linh, nói: "Bọn hắn mới tu luyện bao nhiêu thời gian a, vậy mà từng cái đều thành thần." "Sư phụ, ý của ngài là?" "Không có gì, ta cùng Cheo Ly cũng muốn thành thần, ngươi liền nhìn xem xử lý đi." Đại Sà Chí Tôn nhanh chóng sống tới. Khẩn Trương nói: "Tiêu Thần Quân, chúng ta quen biết nhiều năm, cũng là lao bằng hữu, có chuyện tốt tuyệt đối không được quên tiểu Sà a." Xa Sa khải giật yêu kiều cười một tiếng, lúc này nàng cũng không dám cùng Tiêu Văn Bình tỉ lệ tương xứng, cũng là cung kính nói: "Mời Tiêu Thần Quân thành toàn." Tiêu Văn Bình ánh mắt tại trên mặt của mọi người dạo qua một vòng, vô luận là đại xà chí tôn hay là Khải Giật, đều có chút bắt đầu thấp phẩm không yên, liền ngay cả nhàn mây lao đạo thần sắc đều có chút khẩn trương. Cười ha ha một tiếng, Tiêu Văn Bình vỗ ngực, nói: "Được à, không phải liền là thành phần a, việc rất nhỏ, ôm ở trên người ta." Chúng người vui mừng, lập tức tươi cười rạng rỡ. Đại Sà Chí Tôn hướng hắn làm một lễ thật sâu, nói: "Đa Tạ Tiêu thần quân, bất quá." Tiêu Văn Bình tâm tình khoái trá, khoát tay trả lại, nói: "Dứ lời." "Vâng, bất quá tiểu xà còn có một số chi giao hảo hữu cùng trung tâm tối hạ, nếu là Tiêu thần quân có thể lòng từ bi, phải chăng có thể." Tiêu Văn Bình liếc nó một chút, đang lúc đại Sà trí Tôn âm thầm bôi mồ hôi lạnh thời khắc, nói: "Tô ta, dù sao với ta mà nói cũng không phải việc khó gì, có bao nhiêu người người cho một con số mắt lên đây đi." Đại Sà Chí Tôn cái này mới lộ ra chân chính tiểu dung, nói: "Đa quân, ngày sau ta cùng nhất định vì ngài lập trưởng sinh bài vị, ngày đêm cầu phúc." vung tay lên đánh gãy ngửa của nó cái rắng, Tiêu Văn Bình kỳ quái mà hỏi thăm, làm sao ngươi biết trường sinh bái vị? Là ngài sư phụ giáo a. Nhà Mây lao đạo hơi đỏ mặt, tăng hắn một cái, nói, Đồ nhi, tục ngữ nói phủ sa không lưu dụng người ngoài, đã ngươi ngay cả đại xã cũng rút, như vậy ngươi tại hạ giới mấy cái cát sư huynh đệ, chưa nói, hay là ôm ở trên người ta. Tiêu Văn Bình không chút nghĩ ngợi liền ôm đi qua. Tiêu Thần Quân, chúng ta cũng có mấy cái sinh tử chi giao. Sư phụ, chúng ta huyền cơ môn. Tốt. Tiêu Văn Bình nhìn thấy tình hình không xong, hét lớn một tiếng, nói, các ngươi đến tụt cũng có bao nhiêu bằng hữu? Không nhiều, thiên nhi 800 liền có thể." Đại gia trí tôn đương nhiên nói, này một ít số lượng đối với ngài đến nói, cũng không thành vấn đề đi. Khải Giác xinh đẹp như hoa gương mặt bên trên hiện ra quyến rũ cười một tiếng, nói, "Chúng ta cũng không nhiều. 7 người, mỗi người đều có hơn trăm cái đi." Một treo ly mặt đỏ lên, vụng trộm nhìn mặt không thay đổi Tiêu Văn Bình, do dự một chút, lấy trùng lầm bẩm thanh âm nói, "Sư phụ, huyền cơ môn nhân số nhiều một điểm. Có bao nhiêu?" Đại khái mấy ngàn cái đi. Hắn thông suốt ngẩng đầu, vội vàng nói bổ sung, "Sư phụ, ta cam đoan tuyệt đối không đến 10 cái." Sau mấy tháng Lâm Hải bên ngoài kia mạng lớn trên thảo nguyên xuất hiện vô số bóng người, những người này thậm chí còn bao gồm hơn 2000 tên yêu thú cùng tinh quái. Bọn hắn đều là đại xà trí tôn cùng Khải Giả sắc tìm đến. Dựa theo bọn hắn kế hoạch ban đầu, mỗi người nhiều nhất trong tên hàng nạch. Nhưng nhìn đến một treo Ly mang nhà mang người lập tức lĩnh đến hơn 3000 người về sau, bọn hắn không nói hai lời liền tự mình mở rộng chiêu binh Phạm vi. Bi. Đặc biệt là đại xã trí tôn, Phạm La cùng hắn có quan hệ thân thích địa, một cái đều không đong tha. Vạn Động Sơn cốc trải qua, qua hắn vơ vét về sau, ngay cả một vị tiên nhân cảnh giới yêu thú cũng tìm không thấy. Nếu không phải Tiêu Văn Bình thực tế nhìn không được mà lên tiếng ngăn cản, chỉ sợ nó muốn đem toàn bộ Vạn Độc Sơn bịu môi mang đi ra ngoài mới có thể thôi. Bất quá còn tốt là, cái này cộng lại chừng 5.000 số lượng mọi người cũng không có vượt qua Tiêu Văn Bình có thể tiếp nhận phạm vi. Dựa theo yêu cầu của hắn, muốn thành thần, có thể. Nhưng là trước hết có cấp bậc tiên nhân tu vi, hắn nhưng không có hứng thú chơi cái gì dưỡng thành trò chơi, nếu như không có cơ sở nhất định, trời mới biết có hay không đáng giá bồi dưỡng. Chính bởi vì cái này hạn chế, cho nên cái này 5.000 người bên trong tuyệt đại đa số đều là tiên nhân, trong đó từ Hoàng Châu thành bên trong ra chiếm cứ đại bộ phần phân. phân. Tại một Chiêu Ly trở lại Hoàng Châu thành. Đồng thời chuyển ra chỉ cần là cấp bậc tiên nhân liền có thể 100% thành thần đất rộng cáo về sau, toàn bộ Hoàng Châu thành đều hỗn động. Bắt đầu thời điểm, tất cả mọi người đối hắn khịt mũi coi thường. Chư phụ thân hắn, tổ phụ cùng số người cực ít bên ngoài, căn bản cũng không có người tin tưởng. Nhưng khi Nhàn Mây lão đạo biết bảo bối đồ tôn bị khinh bị về sau, trong cơn giận dữ, kéo lên hơn 100 vị tân tấn thần linh đi tới Hoàng Châu thành. Mấy cái thần chi huy nghiêm tiếp ngay cả pháp sau khi ra ngoài, so cái gì hoa luôn xảo nữ còn đều hữu hiệu, hiệu hơn, kết quả là, chúng hơn cao thủ tiếp ngay cả phát ra phi kiếm truyền thư. Vô số cấp bậc tiên nhân cao thủ tại Hoàng Châu thành bên trong bắt đầu tụ thập. Ngắn ngủi trong vòng một tháng, hơn 3.000 tên các loại cấp bậc đại tiên ngay tại Hoàng Châu thành bên trong hội tụ một đường. Đương nhiên, mọi thứ tất có ngoại lệ, tại những cao thủ này bên trong còn kèm theo một chút chưa thành tiên người tu chân. Bọn hắn đều là cùng một treo ly quan hệ mật thiết thân nhân cùng trưởng bối, ngay cả hắn phụ thân một tiêu Cự cùng thuốc phụ Hoa dịch đều ở trong đó. Trương Nhã Kỳ cùng Phượng Bạch Đế đều biết Tiêu Văn Bình ý tứ, bọn hắn nhân số tuy nhiều, nhưng là thời gian tu hành dù sao quá ngắn, nếu là không có kia hai vị viễn cổ thần linh ủng hộ, liền xem như phi thăng thần giới về sau. Cũng chưa chắc liền có thể cùng rất nhiều thế lực to lớn chống lại, cho nên lại tăng thêm 5.000 thần linh cũng là một cái phi thường lựa chọn không sai. Duy nhất đối này cảm thấy không cao hứng chính là nhàn mây láo đạo, bởi vì Tiêu Văn Bình cũng không có như ước nguyện của hắn đem một đám đệ tử cùng các lão bằng hữu từ hạ giới nối liền tới. Không phải Tiêu Văn Bình vòng ân phụ nghĩa mà là hắn cảm thấy hiện tại còn không phải lúc. Tại hắn không có có trở thành trong thần giới một loại hết sức quan trọng thế lực to lớn thời điểm, hắn cũng sẽ không đem mình tốt nhất thân hữu nối liền tới phải biết hắn bây giờ nhìn lại mặc dù là phong quang vô hạ nhưng là trong tay thực lực so với những cái kia ở tại thần giới kinh doanh vô số ngàn tỷ năm thế lực to lớn đến, hay là còn kém hơn rất nhiều. Dù nói thủ hạ của mình đều là trí cao thần kia một cấp bậc, nhưng bọn hắn đều là tân tân thần linh, thiếu khuyết thời gian lắng đọng, dù cho là gặp tu luyện ngàn tỷ năm lần cùng thần, cũng chưa chắc có thể đánh thắng được. Tại không có tuyệt đối là thực lực trước đó, vẫn là phải vì chính mình lưu một đầu đường lui tương đối tốt. Khi Nhàn Mây lão đạo biết đồ đệ lần này khổ tâm về sau, mặc dù vẫn có chút tiếc nuối, nhưng cuối cùng đồng ý quyết định của hắn. Bất quá thông qua bạo vũ thần, vũ trụ hướng xuống giới truyền lại một chút thiên tài địa bảo cùng phòng hộ tiên khí cái gì, kia liền là phi thường phổ thông một sự kiện. Thế là tại tu chân giới bên trong xuất hiện một cái kỳ quái tràng cảnh, mỗi một năm mật phù môn tế tổ đại điện thời điểm, tấm kia bản thờ bên trên đều sẽ trồng chất lên lít nha lít nhít phòng ngự tính tiên khí cùng tiên đan loại hình bà bối. Số lượng nhiều, khiến người giận sôi, so với Viêm giới Thánh điện tế tổ đại điện còn muốn khoa trương ba phân. Đương nhiên, cái này cũng không thể trách Viêm giới Đông Đạo tiên nhân hỏi, bởi vì lao đạo sĩ hậu trưởng quá cứng. Đừng nói có một cái có từ không sinh có đệ tử, liền xem như từ kia hơn 10 ngàn linh Hơn 5000 tên tiên nhân trên thân cạo xuống một điểm ra mao, liền so ra mà vượt viêm giới liệt tổ liệt tông một đời cách dữ. Thế là nhà mây lão đạo uy danh chí thịnh, từ đây tên Dương Nghị giới trở thành chân chính người trong thần thoại. Tuyết nguyệt như đao, đao đao thúc người lão, trong mấy mắt lại là 10 năm trôi qua. Lâm Hải trong ngoài cũng biến thành càng thêm náo nhiệt, nho nhỏ Lâm Hải chúng quanh vậy mà hội tụ hơn 1 vạn 5000 tên tân tân thần linh. Mà lại những thần linh này thần lực bản nguyên đều là ngoài dự liệu tinh túy, cả đám đều đạt tới chi cao thần tình trạng. Hô. Ở giữa không trung không ngừng truyền đến kịch liệt tiếng nổ. Theo vật nặng rơi xuống đất chi âm vang lên, một đạo hào phóng mà đầy đắc ý tiếng cười vang vọng trên không trung. "Đại xà thần quân, ngài đừng." Đại xà tiếng cười đột nhiên ngừng lại, hắn vẫn nộ nhìn hướng phía dưới, trong ánh mắt tựa hồ có hai đạo hỏa diễm hừng hực cháy lên, nói không nên lời giữ tận sợ người. Bất quá hắn lần này biểu lộ cũng không có hủ ngã mở miệng người, Minh Châu thân hình chậm rãi xuất hiện trong hư không, cùng đại xà lẫn nhau giằng co. "Lão đạo nhi, ngươi hẳn là không phục." "Không, ta rất chịu phục, cũng biết không phải là đối thủ của ngươi, cho nên ta đi lên chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một tiếng, nhàn mây thần quân ngay tại ngủ trưa." Đại xà khẽ giật mình, Đầy ngập lửa giận lập tức tiêu tán vô tung vô ảnh. Từ khi Tiêu Văn Bình đáp ứng giúp bọn hắn thành thần về sau, đại xà chí tôn liền trở thành cái thứ nhất người được lợi. Mà lại càng làm người ta giật mình chính là, tại đại xà thành thần về sau, hắn chỗ hiện ra tu vi rõ ràng so tất cả mọi người cao hơn nữa một bậc. Liền xem như ngày xưa vững vàng ăn chắc hắn thất thải dược vương cũng vô pháp trên tay hắn chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Không có ai biết nguyên nhân trong đó, liền ngay cả Tiêu Văn Bình cũng là vì đó không hiểu chút nào. Mười năm ở giữa, dựa theo thân sơ trình tự, Tiêu Văn Bình thần vực luôn luôn không định giờ mở ra, mỗi một lần mở ra đều sẽ ra ngoài một vị thần linh. Đồng thời hấp thu một vị cấp bậc tiên nhân cao thủ đi vào. Trong đoạn thời gian này, tất cả mọi người tuân theo hắn dẫn dò, cũng không có tiến về thần giới. Mặc dù rất nhiều người đối Tiêu Văn Bình cẩn thận lộ ra xem thường, nhưng là từ đầu đến cuối, hay là không người dám làm trái ý nguyện của hắn. Trên thực tế, cũng không phải là tất cả mọi người thành thật như vậy, chỉ bất quá tại được chứng kiến Tiêu Văn Bình thủ đoạn về sau, liền xem như có ngu đi nữa người cũng biết đi theo hắn đi khẳng định là một đầu kim quang đại đạo. Chính là bởi vì có Tiêu Văn Bình cái này nhân vật cho yếu, cho nên những thần linh này mới có thể ngăn cản được bay thẳng thần giới dụ hoặc, an tâm tại cái này tạm kỳ. Tại nơi này đều là thần linh cấp bậc đại cao thủ, mỗi người đều mở một cái nho nhỏ thần vực ở lại đi vào, cho nên địa phương này mặc dù có hơn một vạn người, nhưng vẫn là không chút nào hiện trên chút. Bất quá nhân số chỗ này dù sao quá nhiều, mà lại đều là tân tân thần linh, lẫn nhau ở giữa có chút ma sát cũng là 10 điểm bình thường sự tình. Đặc biệt là từ Hoàng Châu thành xuất thân các thần linh cùng Vạn Độc Sơn cốc dẫn giết dã thú thế, nhưng là trời sinh đối đầu. Trước kia em ngại đại xà Chí Tôn cùng nhiều tay Chí Tôn hai cái vị này cấp Chí Tôn khác đại tiên, cho nên từ trước đến nay thấp người một đầu. Giờ phút này như là đã thành thần, đương nhiên là lại lần nữa linh giáo một phen. Kết quả là, cái này hai tốt nhân mã mỗi ngày giảm đều sẽ có ít lên dùng võ kết bạn giao đấu phát sinh, mặc dù không ai bởi vậy nhận trọng thương, nhưng tiểu nhỏ ngoài ý muốn hay là khó mà tránh khỏi. Đại Sà Thần quân trời sinh tính hiếu chiến, thành thần về sau càng là không chịu cô đơn, dứt khoát dựng thẳng lên một khối khiêu chiến bài, tuyên bố bất luận kẻ nào đều có thể hướng hắn khiêu chiến. Mặc dù mỗi ngày đều sẽ có người hướng hắn khởi xướng khiêu chiến, trong đó có theo Tiêu Văn Bình từ viêm giới phi thăng, cũng có thất thải Dực Vương bằng hữu của các nàng, nhưng càng nhiều hơn chính là Hoàng Châu thành, nhất hệ thần linh. Bất quá khiến người kinh ngạc chính là, 10 năm qua Đại Sà thần quân cùng cái này giặm tuyệt đại đa số thần linh đều giao thủ qua, thật sự chính là chưa bại một lần. Đương nhiên, có hai người hắn là không dám va nhau, hai người này chính là nhàn Mây lao đạo cùng một treo ly. Làm Tiêu Văn Bình sư phụ cùng đồng đệ, cùng bọn hắn giao thủ kia là thắng cũng thắng không được, thua cũng có nhìn. Cho nên một khi bọn hắn xuất hiện, Đại Sà thần quân liền rất quang côn tránh ra thật xa, dù sao lấy hắn thời khắc này tốc độ, trừ thất thải dược vương bên ngoài, cũng không ai có thể đổi được. Ngay tại vừa rồi, Đại Sà thần quân đại phát thần uy, đem một vị người khiêu chiến hạ xuống, ngay tại tận tỉnh ngươi to lúc bị Minh Châu nặng xinh, xinh đánh gãy, tự nhiên trong lòng khó chịu. Nhưng khi Minh Châu khiêng ra nhàn mây lão đạo danh hiệu về sau, hắn lập tức hẩn trưng lên, nhàn mây thần quân gia đã đến rồi sao? Trước mắt còn không có, chẳng qua nếu như ngươi còn như vậy quỷ réo lên không ngừng, như vậy ta căn đoàn, hắn nhất định sẽ ra cùng ngươi luận bàn một chút điểm. Đại sang ngoài cười nhưng trong không cười kéo đông núc nhích ra mặt, nói, nói vậy, ta chẳng qua là nhỏ giọng nợ nủ cười mà thôi, không có khả năng kinh động người khác. Như vậy vì sao ta tại ngoài trăm dặm đều có thể nghe thấy tiếng cười của ngươi? Đó là bởi vì ngươi lỗ tai dị ứng. Ngay tại hai người giây dưa không mất thời khắc, trong hư không lại lần nữa truyền đến một trận quen thuộc chi cực ba đạo. Bọn hắn trao đổi một ánh mắt, đồng thời im ngay, hướng về phía dưới bay đi. Không chỉ là hai người bọn họ, Phạm là cảm ứng được cô ba động này thần linh, đều đem thần niệm phát đi qua. Cô ba động này chính là Tiêu Văn Bình mở ra thần vực thời điểm báo hiệu. Quả nhiên, trong hư không nhiều bốn nhân ảnh. Trừ vị kia Hạo vận tiếp nhận thành thần cải tạo người bên ngoài, Tiêu Văn Bình ba người tại cái này mười năm ở giữa hay là lần đầu đi ra thần vực không gian. Khuê Nhi cấp tốc tiến lên, nhìn hương phấn không thôi người kia, cung kính nói, "Chủ nhân, ta cùng đã toàn bộ thành thần, ngài vất vả" Bụt phía chuyển đến một mảnh lấy lòng thanh âm, cho có lợi ích người đồng thời hướng ba người bọn họ biểu đạt mình lòng cảm kích. Tiêu Văn Bình đại thủ bãi xuống, nói: "Không sao." Một cố uy nghiêm khí thế từ trên người hắn một cách tự nhiên phát ra, tất cả tiếp xúc qua thần linh đều không tự chủ được sinh lòng e ngại, tựa hồ ở trước mặt bọn họ là một cái căn bản là không có cách vượt qua, khiến người ngẩng đầu ngưỡng vọng núi cao. Thần nghiệm nhất chuyển, lập tức phát hiện phụ cận trên mặt đất có vô số cái hố, rõ ràng là bị thần lực oanh kích mà thành. "Làm sao? Có người tới tìm phiền phải rồi." Y trong lòng run lên, mặc dù Tiêu Văn Bình khẩu khí cũng nghiêm khắc, Nhưng trong lòng của hắn chính là vô duyên vô cớ sinh ra một cỗ thật sâu ý sợ hãi, không người tới cửa gây chuyện. Những này cái hố đều là đại xà thần quân cùng cái khác thần quân giao thủ thời điểm tạo thành. Tiêu Văn Bình cùng Khê Ni dùng thần nghiệm giao lưu một chút, trong chốc lát liền đã biết cái này 10 năm ở giữa bên ngoài đã phát sinh hết thảy. "Hừ, tốt một con đại xà." Tiêu Văn Bình cười mắng, "Đại xà, ngươi như lại không thành thật, coi chừng ta để đại bàng ăn ngươi." Đại xà thần quân tiến lên, trước hướng Vượng Bạch Đế làm lễ, sau đó cười híp mắt nói, "Tiêu thần quân, chỉ là một con thú điểu nhi đã sớm không thả trong mắt ta, nếu là nó dám đến, ta liền mướng nó no bụng." Tiêu Văn Bình cười như không cười nhìn xem hắn, hỏi: "Thật?" "Đương nhiên." Đại Xà Thần Quân nô lên bụng lớn, nói: đừng quên, ta hiện tại thế nhưng là thần linh." Tiêu Văn Bình vung tay lên, không trung bóng đen lóe lên, một đầu to lớn đại bàng tự do cao bay lượn trên trời. "Đại bàng, cái này con đại xà nói muốn ăn ngươi, chính ngươi nhìn xem xử lý đi." Không trung lập tức chuyển đến một trận phẫn nộ huýt dài âm thanh, chim đại bàng hóa thành một đạo tia chớp màu đen, hướng về đại xà hung hăng chọ tới. Đại xà nhanh tay lẹ mắt, xuất ra xà tiên ngăn cản một chút, chỉ cảm thấy thủ đoạn động, đầu kia không gì không phá xà tiên đã chém làm hai đoạn. Trong lòng của hắn kinh hãi. Hắn lớn, không đúng, cái này sú điểu nhi làm sao biến lợi hại? Chim đại bàng không đáp, chỉ là thế công càng thêm hung mãnh. Đại Xà thần quân thấy tình thế không ổn, lập tức mở ra thần vực, nhưng mà để hắn kinh hãi muốn tuyệt chính là, tại mình thần vực bên trong, chim đại bàng tựa hồ cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại công càng thêm hung mãnh. Biến hóa như thế không khỏi để Đại Xà chí tôn hồn phi phát tán, không để ý, trên cánh tay bị chim đại bàng mổ một chút, lập tức máu me đồng địa, thiếu một khối thịt lớn. "Cứu mạng A, đại bàng ăn người." Theo một đạo tiếng kêu thê thảm, Đại thần quân cùng chim đại bàng cái này một đôi đoàn gia nháy mắt không gặp. Tại thần vực bên trong, chim đại bàng nuốt hơn một vạn 5000 cái tâm ma về sau, bản thân tu vi cực cao, đã là có thể xứng lịch đại chim đại bàng chi vương. Những này tâm ma bị nó hấp thu về sau, đã cùng thân thể của nó hòa hợp cùng một chỗ. Phương pháp như vậy cùng Âu Quy thần quân đem thần vực cùng thân thể cô động vì một phương thức tu luyện có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cho nên khi đại xã thần quân gặp được chim đại bàng về sau, như trước vẫn là không chịu nổi một kích. Tiêu Văn Bình ánh mắt dừng lại ở Minh Châu trên thân, chậm rãi mà hỏi: "Minh Châu, Vũ trúc đại nhân nói thế nào?" Minh Châu làm một lễ thật sâu, Mặc dù hắn cũng tại Tiêu Văn Bình trợ giúp dưới thân thần, nhưng hắn cuối cùng vẫn là Vũ Trúc Thần Quân thần sứ, ở chỗ này dặm cũng là làm hai phương diện cầu thông cầu đối. Vũ Trúc Thần Quân đã vì ngài ở tại thần giới bên trong chuẩn bị kỹ càng địa bàn, chỉ cần ngài phi thăng thần giới liền có thể. Được. Tiêu Văn Bình hài lòng gật đầu, thần niệm phát ra, lập tức chỗ có thần linh đều tiếp vào mệnh lệnh của hắn. Chúng ta, xuất phát. Chương 13, ngũ hành bí mật. Thần giới bên trong vẫn như cũng là biển mây tràn ngập. Đột nhiên, thần giới tại nào đó một bên duyên chỗ thông suốt xé mở một cái thiên đại vết nứt không gian. Cơ hồ tất cả cảm ứng được cái này khe nước thần linh cũng bắt đầu chú ý tới đến, lớn như vậy khe hở, cái này cần bao lớn thần lực a. Từ khi mấy chục năm trước Ố Quy Thần Quân đột nhiên xuất hiện ở tại thần giới đồng thời đại náo một phen về sau, nơi này chỗ có thần linh đều đối diện tại rộng lớn vết nước không gian tương đối mẫn cảm bắt đầu. Bất quá tiếp xuống biến hóa vẫn là để chỗ có thần linh trong mắt đều lộ ra. Từ khe hở bên trong chậm rãi chui ra một nhóm thần linh. Cái này bên trong là thần giới, đi tới thần giới đương nhiên là thần linh, điểm này không hề thấy quái lạ, nhưng là để bọn hắn giật mình là, từ cái này khe hở bên trong chui ra ngoài cái này đến cái khác thần linh, số lượng chi lớn và thực liền là làm người không thể tưởng tượng. Sau một lát, tại cái này một mảnh thần bực bên trong nhiều hơn bạn cái tân tân thần linh, những người này vừa nhìn liền biết là chưa từng có từng tiến vào thần giới nhà quê. Hơn bạn tên thần linh như là như châu chấu tại một khối địa bàn bên trên ong ong ong tán loạn, bọn hắn đối với thần giới hết thảy đều cảm thấy từ đáy lòng hiếu kỳ. Có mấy cái thậm chí còn bất chi bất giác tới gần cái khác thần linh thần vực. Nếu như là tại bình thường gặp được dạng này tân tân thần linh, như vậy quanh mình uy tín lâu năm các thần linh bản liền sẽ không để ý tới, nhưng là hiện tại khác biệt, tại bên cạnh bọn họ thần linh không hẹn mà cùng hướng về phương xa truyền tống mà đi cho bọn hắn lưu lại một cái to lớn địa bàn. Không phải những cái kia uy tín lâu năm thần linh nhát như chuột, mà là những này tần tấn thần linh số lượng thực tế thật đáng sợ một điểm. Vì không làm cho những này xem ra rõ ràng chính là cùng một bọn đám thái điều hiểu lầm, trung quanh thần linh lựa chọn rất sáng suốt một bộ. Dù sao, đối mặt khổng lộ như vậy số lượng thần linh, bọn hắn lại không phải tượng Laô Quy như thế biến thái thần linh, đương nhiên là tránh được nên tránh. Tiêu Văn Bình cẩn thận thả suất thân nghiệm, cảm ứng được những thần linh này đối đãi bọn hắn cẩn thái độ, không khỏi thở dài một hơi. Đối với mình một lần tính triệu tập vạn tên thần linh đồng thời tiến vào thần giới quyết định cảm thấy vô cùng vui mừng. Nhiều người, chính là lực lượng lớn a." Thần quang lóe lên, Tiêu Văn Bình liên tiếp mệnh lệnh tuyên bố xuống dưới. Những thần linh này nhóm cái động tác lập tức biến đổi, bọn hắn dựa theo nhất định phương vị tại biển mấy bên trong cố định số giới, tạo thành một cái hơn vạn tên thần linh điều khiển loại cực lớn trận pháp. Theo một đạo không hiểu ba động về sau, tất cả mọi người bông ra thần lực, lấy Tiêu Văn Bình làm trung tâm liên hệ tới. Trong thần giới kia vô cùng vô tận địa thần lực giống như nước thủy triều tràn vào vạn người đại trận bên trong, những thần lực này vừa tiến vào đại trận liền tự động chuyển hóa thành thích hợp với mỗi vị thần linh thần lực thuộc tính. Mà những thần linh này cũng không rảnh Bọn hắn đem hấp thu thần lực bổ sung tiến vào thần vực bên trong, không ngừng mở rộng cùng hoàn thiện mình thần vực. Trong thần giới những cái kia uy tín lâu năm các thần linh hai mặt nhìn nhau. Nhìn những thần linh này khí thức, rõ ràng chính là chưa từng có từng tiến vào thần giới tân thủ, nhưng là động tác của bọn hắn lại có vẻ lão luyện vô song, vậy mà hiểu được lấy kết trận phương thức đến hấp thu thần lực. Hơn vạn người kết trận đồng thời hấp thu, kia phần uy thế tuyệt đối là trước nay chưa từng có, liền ngay cả toàn bộ thần giới cũng vì đó hưng động. Những thần linh này là từ đâu giẫm xuất hiện? Đây là chỗ có thần linh trong lòng lớn nhất nghi vấn. Trần Quang lượn lên, trong thần giới 13 thế lực to lớn một trong nhân vật đầu não Vũ Trúc Thần Quân đã đi tới trước mặt của bọn hắn. Vị này hưởng dự thần giới vô số năm chí cao thần lộ ra phi thường cẩn thận. Xa xa liền dừng lại, đồng thời phát ra một đạo đại biểu hữu hảo thần niệm qua thứ. Cái khác thần linh cảm ứng được đây hết thảy, đều ở trong lòng bội phục Vũ Trúc Thần Linh can đảm cùng quyết đoán. Nhưng chỉ có Vũ Trúc cùng Tiêu Văn Bình song phương chỉ là số người mới biết, bọn hắn đã sớm thông qua Minh Châu thành lập được một phần còn không tính quá kiên cố hữu nghị. Vạn người đại trận bên trong tránh ra một đạo khe Thần Linh không do dự bay vào, cuối cùng dừng lại tại Tiêu thần vực bên trong. Tiêu Thần Quân lần đầu quang lâm thần giới liền có như thế thủ đoạn thông thiên. Vũ Trúc đội phục a. Cái kia rạng, ta cũng có thể lấy được thành tích hôm nay cũng là tại Vũ Trúc thần quân ngài che chở phía dưới a. Tiêu Văn Bình câu nói này mặc dù có chút khoa trương, nhưng cũng có nhất định đạo lý. Hơn bạn tên thần linh tại một chỗ dừng lại mấy chục năm mà không có bị thần giới xem xét biết, nhắc tới ở giữa không có Vũ Trúc thần quân cái này nhất hệ thế lực to lớn hỗ trợ, Tiêu Văn Bình nhưng là tuyệt đối không tin. Vũ Trúc thần quân bên ngoài đồng hồ là một vị ôn tồn lễ độ anh tuấn nam tử, hắn khẽ nói, thần giới bên trong mặc dù phe phái đông đảo, nhưng nếu lấy thực lực mà nói, lại là thuộc ngài vì thứ nhất. Chỗ nào lời nói, chúng ta những người này mới vừa tiến vào thần giới, tại ngài như vậy đại nhân vật trước mặt, căn bản cũng không tính là gì. Vũ Trúc Thần Quân nụ cười trên mặt không thay đổi, thanh âm bên trong càng là nhiều mấy phân tổn thức, hoặc có lẽ bây giờ thực lực của ngài không đủ, nhưng là chỉ cần ngàn năm thời gian, thuộc hạ của ngài nhóm liền có thể bước đầu phát huy ra lực lượng chân chính. Ai, từ khi đời thứ nhất các thần linh biến mất về sau, ta liền lại cũng không có thấy qua nhiều như thế chí cao thần tụ tập cùng một chỗ. Tiêu Văn Bình giật mình, hỏi, trước kia chí cao thần rất nhiều a? Đúng vậy a. Tại hồi lâu trước kia, thần giới có không dưới 100.000 trở lên trí cao thần, nhưng là bây giờ lại ngay cả 5.000.000 cũng không đến. Bọn hắn đều đi nơi nào? Không biết. Vũ Trúc Thần Quân thở dài, nói, bọn hắn theo đời thứ nhất các thần linh biến mất, không có ai biết tăm tích của bọn họ. Tiêu Văn Bình ngồi tiếp hắn cùng một chỗ bắt đầu trầm mặt, đời thứ nhất thần linh tung tích hắn tự nhiên là biết đến, chỉ là không có hứng thú làm được thiên hạ đều biết thôi. Tiêu Thần Quân đi tới thần giới, không biết ngày sau có tính toán gì đâu. Cái này, cũng chính là nước chạy bèo trôi thôi. Vũ Trúc Thần sắc hơi sẫm, nói, nguyên lai Tiêu Thần Quân cũng là không có việc gì a. Tiêu Văn Bình lấy làm kỳ, nhìn thấy Vũ Trúc một mặt thất vọng, không khỏi hỏi: "Như vậy lấy thần quân ý kiến, ta làm như thế nào đâu?" Vũ Trúc cười khổ lắc đầu, nói: "Ta không biết, tại trăm triệu 10.000 năm trước, ta đã không biết muốn làm gì." Cho chuyện sau một lát, Tiêu Văn Bình rốt cuộc minh bạch vì sao vị này Vũ Trúc thần quân lại sẽ trở nên như thế suy sụp tinh thần. Đại tiên thành thần về sau, một khi có được thần thể cùng thần vực, chính là vĩnh sinh bất tử tồn tại. Trừ phi chọc tới những cái kia cùng loại với Ô Quy thần quân cùng không thể treo chọc quái vật bên ngoài, bọn hắn liền sẽ không trên thế giới này biến mất dai dăng dặc mà không bờ bến thời gian dặm, bọn hắn trừ tu luyện ra còn là tu luyện, vô số năm trôi qua, liền xem như thần linh, cũng đã nhớ không rõ bọn hắn thành thần về sau qua thời gian bao nhiêu, cũng không biết bọn hắn đến tuột cùng là vì sao tồn tại. Thần giới bên trong, phân ra 13 cỗ thế lực to lớn, cũng là loại này dị dạng tâm tính dưới sản phẩm. 13 cỗ thế lực nhìn qua tương hỗ giằng co, nhưng trên thực tế trừ một chút cao cấp thần ở giữa tiểu đà tiểu nháo bên ngoài, nhưng lại chưa bao giờ bộc phát qua cái gì đại quy mô chiến tranh. Đối với những thần linh này mà nói, trên đời này đã không có cái gì có thể nhấc lên hứng thú của bọn hắn. Cho nên khi Vũ Trúc Thần Quân nhìn thấy Tiêu Văn Bình lập tức sáng tạo ra hơn vạn tên trí cao thần thời điểm, trong lòng điểm kia lòng hiếu kỳ lại lần nữa kích phát, đối bọn hắn ném lấy đại lượng chú ý. Bất quá nghe tới Tiêu Văn Bình câu này, không có chút nào mục tiêu lời nói về sau, hắn điệu tâm lại một lần lạnh phai nhạt đi. Đưa mắt nhìn Vũ Trúc Thần Quân rời đi về sau, tấm, phượng hai nữ đi tới Tiêu Văn Bình thần bực bên trong, ba người bọn họ lẫn nhau liếc mắt một cái, đối với tương lai đồng dạng tràn ngập mê mang. Người tu hành mục đích cuối cùng nhất là thành thần. Nhưng khi bọn hắn quả thực thành thần về sau, lại phát giác mình mất đi kế tiếp theo phấn đấu mục tiêu. Đối với những này cũng có vô tận tuổi thọ thần linh mà nói, thật đúng là một kiện phi thường đáng giá trâm trọc sự tình. Ai, nếu là sớm biết như thế, chúng ta ngay tại hạ giới nhiều tu luyện mấy năm. Tiêu văn bình than thở mà nói, thành thần cảm giác tựa hồ cũng không tốt lắm à. Thần giới vô tuyến nguyệt. Vội vàng ở giữa, lại là 10 năm trôi qua. Tại cái này 10 năm ở giữa, những cái kia tiến vào thần giới chúng thần đã thu nạp đại lượng thần chi lực. Trên cơ bản cấu thành thuộc về mình thần vực. Trong đó khuyên nghi. Đại sư Chí Tôn, nhàn mây lao đạo cùng cùng Tiêu Văn Bình quan hệ thân mật tân thần dựa vào sự giúp đỡ của hắn, thần vực mở rộng cùng hoàn thiện càng là một ngày ngày nhàn dù cho là so với bình thường cao cấp thần đến, cũng là không chút thua kém. Về phần uy tín lâu năm thần linh cha cùng bảo bối thần, khi lấy được đầy đủ bản nguyên kết tinh cùng lệ thẻ mảnh vỡ về sau, tu vi càng là đột bay mạnh tiến vào, đạt tới không dưới chí cao thần tiêu chuẩn. Đương nhiên, thu hoạch lớn nhất vẫn là Tiêu Văn Bình ba người, lấy ba người bọn họ địa thiên cùng thần tính thủ, vốn có năng chí lớn, cho dù so ra kém quy thần quân cái này đời thứ nhất thần linh Nhưng là cùng vũ chúc thần quân cái này cùng trí cao thần bên trong người nổi bật so sánh, cũng là có thể một ganh đua tranh giành. huống chi, tại Tiêu Văn Bình trong tay, còn có vạn kiếm quyết cuối cùng này trợ cho. Hào quang lóe lên, một đạo thần nghiệm đột ngột tiến vào Tiêu Văn Bình trong lòng. Đối với đạo này thần niệm, hắn cũng không xa là gì, nhưng là vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, vị này thần linh tìm đến mình cần làm chuyện gì. Hơi trầm âm, thân vực bên trong vỡ ra một cái khe, một đám lửa phảng phất từ trên trời giáng xuống đồng dạng, rơi xuống trước người hắn. Ánh lửa lóe lên, hiện ra đức thần quân thần thể. Tiêu Văn Bình đương nhiên biết, tại trước mắt hắn Lựa Đức Thần Quân kỳ thật chẳng qua là một cái phân thân mà thôi, tựa như là lần trước Vũ Trúc Thần Quân đại giá quang lâm thời điểm, cũng là sử dụng phân thân đi tới đối phương thần vực bên trong đạo lý đồng dạng. Trên đời này, chứ Ô Quy Thần Quân vị này không thể tính toán theo lẽ thường đời thứ nhất thần linh bên ngoài, sợ là không còn có bất luận cái gì thần linh dám lấy thần thể đi thẳng tới cái khác thần linh thần vực bên trong. Tiêu Thần Quân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, cười nói, Lựa Đức Thần Quân, chúng ta tựa hồ cũng chưa từng gặp mặt đi. Lựa Đức Thần Quân khẽ lắc đầu, nói, Tiêu Thần Quân nói đùa. Lần trước ngươi cùng Ô Quy Thần Quân cùng nhau đi tới thần giới, lại làm sao có thể nói chưa từng gặp qua ta đây? Tiêu Văn Bình thu hồi Thiếu Dung, trong lòng có chút kinh ngạc, nghĩ không gia vị này lửa Đức Thần Quân còn thật sự có mấy phân bản sự, lại có thể tại lao Ô Quy Che giấu dưới vẫn như cũ có thể nhào bắt được thần lực của mình khí tức. Lựa Đức Thần Quân tới đây, chỉ sợ cũng không phải là vì đến thăm ta người bạn cũ này a. Không sai, hôm nay đến đây, ta chỉ là muốn hỏi thăm một sự kiện. Thỉnh giảng, ta muốn hỏi, những cái kia từ Viêm giới tới chúng thần, phải chăng còn muốn tới tìm phiền phức của chúng ta? Tiêu Văn Bình hai mắt sáng lên, Đối với vị này lựa đức thần quân càng là xem trọng môn bậc, nguyên lai like hắn ngay cả viêm giới sự tình đều đã tính tới. Chầm ngâm một lát, Tiêu Văn Bình nói, chúng ta đã thành thần, như vậy cùng dị vãng hết thảy, tự nhiên là nhất đau lưỡng đoạn. Hắn cũng không phải là không muốn kế tiếp theo vì quên nghi bọn người bảo thủ, mà là hắn biết, đã lựa đức tìm tới cửa, đó chính là đã sớm chuẩn bị. Nếu là hắn không chịu nhà ra, chỉ sợ song phương liền muốn lập tức phân cái người chết ta sống. Mặc dù bọn hắn một phương có hơn 10 tên chí cao thần, nhưng là do ở đi tới thần giới thời gian quá ngắn. Nếu là cùng 13 cô thế lực cường đại chính diện khách quan, cuối cùng có thể lấy được thắng lợi nhất định sẽ không là bọn hắn. Vì đại đa số người An Uy cần nhắc, vậy cũng chỉ có tạm lui một bước. Không ngờ nghe câu nói này về sau, Lửa Đức cũng không có chút nào cao hứng ý tứ, mà là có chút thở dài, Tiêu Thần Quân chẳng lẽ không muốn biết, chúng ta vì sao muốn liều mạng thu thập ngũ hành chi linh a? Tiêu Văn Bình giật mình, kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ các ngươi thu thập ngũ hành chi linh, không phải vì cô động thần phi a? Lửa Đức trên mặt lộ ra một đạo tươi cười quái dị, phối hợp với kia không ngừng tiêu đốt hỏa diễm, càng thêm lộ ra quỷ dị, không giối gạt Tiêu Thần Quân. Từ khi đời thứ nhất các thần linh biến mất trăm tỉ năm sau, chúng ta đã bắt đầu thu thập ngũ hành chi linh. Cho tới nay trừ hỏa chi linh bên ngoài, cái khác tứ linh chúng ta đều đã tập hợp đủ trăm và con. Tiêu Văn Bình hít vào một ngụm khí lạnh, cả kinh nói, một triệu ngũ hành chi linh. Ngũ hành chi linh chính là thiên địa chí bảo, muốn có được một cái đều là muôn vàng khó khăn sự tình. Thế nhưng là nghe Lửa Đức Thần Quân lời nói, tại bọn hắn trên tay, cái này thủy, thổ, mục, kim tứ linh đều đã có được một triệu số lượng. Đây là gì cùng khổng lồ số lượng a, liền xem như lấy Tiêu Văn Bình giờ phút này tu vi, cũng là không khỏi tim đập tình thịch. Lựa Đức Thần Quân dài, nói, trên thực tế nếu không phải hỏa chi linh thực tế quá ít, chúng ta sớm đã đem kia 1 triệu bộ thu thập đủ. Nuốt nước bọt, Tiêu Văn Bình giờ phút này đương nhiên minh bạch, những thần linh này tốn hao như thế tinh lực cùng thời gian thu thập nhiều như vậy ngũ hành chi linh, chắc chắn sẽ không là vì lợi khí. Xin hỏi tiền bối, các ngươi thu thập 1 triệu ngũ hành chi linh đến tuột cùng ý muốn như thế nào? Rất đơn giản, chúng ta chỉ bất quá muốn đem hết thể quy về hỗn độn mà thôi." Lựa Đức Thần Quân lạnh lùng nói. Quy về hỗn độn, chính là cái này thần giới quá nhàm chán, không bằng để nó quy về hỗn độn đi." Tiêu Văn Bình trong lòng lẫn lẫn cảm thấy không ổn, nhưng lại không biết không đúng chỗ nào, đột nhiên trong đầu truyền đến kính thần Thanh âm, "Văn Bình, gia hỏa này điên." Cái gì? Hắn muốn đem thần giới quy về hỗn độn. Vậy thì thế nào? Cũng không có gì, chỉ bất quá một khi thần giới quy về hỗn độn, như vậy chính là nói thần giới như vậy tiêu vong, mà thần giới là tất cả tiên giới hạch tâm chỗ, thần giới diệt vong, tiên giới tự nhiên cũng sẽ không có kết quả tốt, theo tiên giới sụp đổ, hạ giới vậy liền lại càng không cần phải nói. Cái gọi là tổ chim bị phá, há mà còn lại trứng, ngươi những sư huynh đệ kia cùng các bằng hữu, cam đoan không còn một mống muốn đi thấy Diêm Vương. Tiêu Văn Bình sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, hắn tiếng nói, thật sự là tiên điên, chẳng lẽ bọn hắn không sợ chết à? Ai, cách mạng không sợ chết, sợ chết không cách mạng. Bọn hắn đều đã điên, như thế nào lại sợ chết đâu?" Tiêu Văn Bình chậm rãi ngẩng đầu, nhìn qua lửa Đức Thần Quân trong mắt lóe lên một không chút nào che giấu nồng đậm sắc cơ. Lựa Đức Thần Quân mỉm cười, nói, "Xem ra Tiêu Thần Quân đã minh bạch ta ý tứ. Không sai, ta chỉ là kỳ quái, vì sao không ai ngăn cản các người, Chẳng lẽ liền ngay cả vũ trụ bọn hắn cũng chưa từng ngăn cản a?" "Vũ trúc Thần Quân a, bọn hắn vì sao muốn ngăn cản đâu?" Nói thật, có thể thu tập được nhiều như vậy ngũ hành chi linh, nhưng không phải chúng ta một nhà công lao, mà là tất cả thế lực hợp lại cố gắng a. Tất cả thế lực. Tiêu Văn Bình quá sợ hãi, thốt ra, "Vì sao bọn hắn muốn giúp ngươi?" Chẳng lẽ bọn hắn đều không sợ chết rồi sao?" Thủy Vong. Lựa Đức Thần Quân trên mặt địa hỏa diễm có chút chớp động, hắn kinh ngạc nói, "Tiêu Thần Quân nói ai muốn chết rồi? Thần giới đã hủy đi, chẳng lẽ các ngươi còn có thể sống sót à?" Lựa Đức nghe xong, đột nhiên cất tiếng cười to, nói, "Tiêu Thần Quân nói đùa, chúng ta đều đã thành thần, mỗi người thần vực chính là một cái không gian, lại làm sao có thể tử vong đâu. Liền xem như thần giới hủy, tiên giới cùng hạ giới đều hủy, nhưng chúng ta cũng không sẽ vẫn là điệp." Bình khẽ giật mình. Thế mới biết bên trên kinh thần kế hoạch lớn, bất quá giờ phút này cũng không lo được quan nói, "Đã các ngươi không phải vì tự sát?" Như vậy lại vì sao muốn đem thần giới phá hủy đâu? Lựa Đức có chút thở dài, nói, bởi vì chúng ta quá tỉ mịch, mà lại đối ở trước mắt hết thảy đều nhìn chán, cho nên nghĩ muốn hủy diệt tất cả, sáng tạo ra một cái thế giới mới tới. Tiêu Văn Bình trong lòng hơi động, nhìn xem hắn nửa ngày không nói. Hắn rốt cuộc minh bạch một sự kiện, vì cái gì ngày xưa những cái kia đời thứ nhất thần linh muốn rời khỏi cái này, dặm đi sáng tạo cái gì thế giới mới? Đoán chừng những người kia cũng là ở chỗ này dính, cho nên muốn thay cái khẩu vị, sáng tạo ra một cái thế giới mới tới. Thần giới là ngày xưa đông đảo đời thứ nhất thần linh đồng tâm hiệp lực kiến tạo mà thành. Đương bảo là chúng ta liền xem như ấu Quy Thần Quân cũng giống vậy không cách nào đem nó phá hủy. Lửa Đức Thần Quân phối hợp nói, bất quá thần giới tại kiến tạo chi sơ, vận dụng 100.000 độ ngũ hành chi linh làm thần lực theo điểm. Một khi đem nơi này theo điểm hệ thống phá hư, như vậy thần giới tự nhiên là biến mất. Tiêu Văn Bình chăm chú nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên hỏi, ngươi vì sao muốn nói cho ta biết những này? Lửa Đức Thần Quân mỉm cười nói, bởi vì ta muốn lấy phải ngươi trợ giúp. Ta có thể giúp ngươi làm gì? Nghe nói Tiêu Thần Quân trên tay có bản nguyên kết tinh. Không sai. Hỏa chi linh là trên đời khó khăn nhất tạo ra chi linh vật. Chúng ta thần giới 13 cổ thế lực cường đại cùng vô số bên trong thế lực nhỏ trải qua vô số ngàn tỷ năm thu thập, cũng chỉ bất quá lấy được 90.8000 hơn cái mà thôi." Lựa Đức Thần quân trịnh trọng nói, "Thượng cổ truyền có mật pháp, nếu là dùng Hỏa Chi Linh chi chủng, dựa vào bản nguyên kết tinh, như vậy liền có thể bồi dưỡng được vùng đất mới Hỏa Chi Linh. Ngươi là muốn dùng ta bản nguyên kết tinh đi chế tạo Hỏa Chi Linh, chính là, chỉ cần tiêu thần quân có thể cung cấp bản nguyên kết tinh, như vậy vô luận có yêu cầu gì, ta cùng nhất định vì làm được chính là. Điều kiện gì đều có thể là điệu." Tốt, Tiêu Văn Bình tươi cười giản cười ha hả nói: làm trao đổi. Mời trước đem tất cả ngũ hành chi linh đều cho ta, sau đó ta cho ngươi thêm bản nguyên kết tinh." Lửa Đức Thần Quân khẽ giật mình, trên mặt hiện lên một tia vẻ không vui. Nói, "Tiêu Thần Quân nói đùa." Chầm ngâm một lát, nói, "Như vậy đi, nếu như Tiêu Thần Quân có thể cung cấp đầy đủ bản nguyên kết tinh, như vậy tại thế giới mới thành lập thời điểm, chúng ta đem vị diện ưu tiên chọn lựa quyền nhường cho ngươi chính là." Tiêu Văn Bình cũng thu hồi tiểu dung, trên mặt thần sắc lệnh phai nhạt, "Lựa Đức, các ngươi ở tại thần giới ở bao lâu rồi?" Lựa Đức suy tư một chút, chợt từ bỏ, nói, "Ta cùng sớm đã không biết." Các ngươi đều là thành thần vô số ngàn tỷ năm lão quái vật, đối với cái này rằm không lưu lên chút nào. Nhưng ta không phải là, ta mới vừa vận đi tới thần giới, đây hết thảy đối với ta mà nói, đều là tôi mới, cho nên ta tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi phá hư thần giới." Lựa Đức Thần Quân chậm rãi đứng lên, trung điệp mà nói, "Tiêu Thần Quân, ngươi cũng đã biết làm như vậy sẽ đắc tội toàn bộ thần giới." Toàn bộ thần giới? Tiêu Văn Bình cười ha ha, nói, "Liền xem như đắc tội toàn bộ thần giới, cũng tổng so hủy cái này giảm mạnh hơn nhiều." Hắn thần sắc cứng lại, nói, "Đem lời của ta truyền đi, ta muốn trong tay các ngươi tất cả ngũ hành chi linh." Lựa Đức Thần Quân cười lạnh, không tiếp tục để ý với hắn, quay người, đưa tay vạch một cái, thần vực bên trong lập tức vỡ ra một cái khe. Tiêu Văn Bình giận dữ, nói: "Đã đến, không lưu lại ít đồ liền muốn đi a?" Lựa Đức ngọn lửa trên người trong lúc đó bắt đầu nhảy lên, nhưng là thanh âm của hắn lại rét lạnh như băng: "Tiêu Thần Quân, xem ở Ô Quy Thần Quân phân lượng, chuyện này ta liền không tính toán với ngươi, bất quá ngươi nếu là muốn cùng toàn bộ thần giới là địch, như vậy còn xin ngươi chuẩn bị sớm." "Hừ, điểm này khỏi phải các hạ nhọc lòng, ta nhìn ngươi hay là lo lắng chính ngươi cái này phân thân đi." "Ha, ha. "Chỉ bằng một cái vừa nhập thần giới tân thần linh." Chẳng lẽ tựa như ngăn cản đường đi của ta a?" Tiêu Văn Bình cười gằn, nói, "Ngươi thử một chút thì biết." Đang khi nói chuyện, một đem thần kiếm bay ra, hóa thành một đạo điện quang hướng về lửa Đức Thần Quân như bay vào tới. lửa Đức Thần nghiệm một cảm ứng được trên thân kiếm năng lượng, lập tức khinh thường cười một tiếng, tiện tay chụp tới, nói, "Ánh sáng đông đóm, cũng giáng cùng." A! Ngay tại hắn bắt đến kiếm quang trong nháy mắt đó, thần kiếm bên trong thần lực đột nhiên nổ tung, trong nháy mắt hiện ra mấy ngàn đem thần kiếm, mỗi một đem thần kiếm bên trong lẫn chứa thần lực đều muốn vượt xa hắn vừa rồi cảm thấy được lực lượng cực hạn. Lựa Đức Thần Quân vội vàng không kịp chuẩn bị, Thân thể chi bên trên lập tức thêm ra mấy ngàn trong suốt lỗ thủng. Cái này mấy ngàn đem thần kiếm chính là Tiêu Văn Bình tuyệt kỹ Vạn Kiêu quyết, trải qua hắn tỉ mỉ rèn luyện về sau, thần trên thân kiếm chẳng những có cường đại thân lực, hơn nữa còn có mảnh liệt ăn mòn tác dụng, dù cho là lấy thần linh thân thể, cũng khó có thể ngăn cản. Nếu như là lửa đức thần quân bản thể ở đây, như vậy còn có thể cùng hắn so sánh hơn thua, nhưng mện mện là một cái phân thân mà thôi, bất quá một lát, liền đã bị thần kiếm xé thành mảnh nhỏ, chỉ còn lại một chút bản nguyên chi hỏa. Con ngón đúng ra, đem nảy một ít bản nguyên chi hỏa bắn Tiêu Văn Bình cao giọng quát, trở về nói cho bọn hắn Không có đồng ý của ta không cho phép dẫn bạo thần giới, nếu không ta tất đệ ngươi cùng sinh tử luân nan. Chương 14, An bên trong. Biển mây bốc lên, thần lực mênh liệt. Thần giới bên trong, mặc dù vẫn như cũng là một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình cảnh tượng, nhưng âm trầm dặm lại là như tiếng như sóng to gió lớn, không, có một lát tĩnh tĩnh. Từ khi Tiêu Văn Bình không chút do dự đem Lựa Đức Thần Quân phân thân trạm giết tại chỗ, đồng thời đem kia một điểm thần lực bản nguyên trục xuất thần vực về sau, toàn bộ thần giới hắn thần liền luôn luôn hắn giao đều trở nên mờ mờ. Ngươi làm quá lô mã một điểm. Đúng vậy a." Tiêu Văn Bình gật đầu thụ giáo, nhẹ nhàng kéo Trương Nhã Kỳ tay nhỏ, nói, "Ta hẳn là cùng hắn lá mặt lá trái mới là." Thở dài một hơi, nói, "Bất quá ta thật không nghĩ tới, tại toàn bộ trong thần giới tuyệt đại đa số thần linh vậy mà hoặc nhiều hoặc ít đều có ý nghĩ như vậy, thật sự là đáng sợ a. Hiện tại việc này đã chuyên ra, chúng ta làm sao bây giờ?" "Làm sao bây giờ?" Tiêu Văn Bình nghiến răng nghiến lợi mà nói, "Đương nhiên là cho bọn hắn một bài học. Tại trải qua khoảng thời gian này rằng có về sau, Tiêu Văn Bình tự nhiên có thể cảm nhận được những thần linh kia nhóm biến hóa." Không khỏi ám than mình căn cơ thực tế là quá nhỏ bé, nếu là đã ở tại thần giới ngốc trên triệu năm, cùng những này trí cao thần đều trưởng thành, như vậy dù cho là cùng toàn bộ thần giới là địch, mình cũng sẽ không có mấy may e ngại. Đáng tiếc là, lửa đức thần quân bọn người không phải đồ đần, đương nhiên biết thời gian kéo càng lâu, đối bọn hắn càng bất lợi, cho nên âm thầm rạm, bọn hắn đã xuất thủ. Ở ngoại vi, lửa đức thần quân người đã lặng lẽ cùng theo Tiêu Văn Bình tiến vào thần giới bên trong địa bộ phân tân tấn thần linh tiếp xúc qua mấy lần, mà loại kêu hủy giới khủng bố tư tưởng nhanh chóng tại Đông Đảo thần linh bên trong lưu truyền ra. Không thể không nói, từ khi thành thần về sau, Rất nhiều người tính cách đều có biến hóa vi diệu, tựa hồ vốn có vô tận thọ nguyên cùng bất tử thân về sau, đối với khai sang thế giới mới loại này hư vô mờ mịt sự tình có được cực lớn nhiệt tình. Đây là một loại nguy hiểm manh mối, Tiêu Văn Bình vô luận bất luận cái gì cũng không thể buông xuôi bỏ mặc. Cho nên cùng quyết sách tầng lớp mấy vị thần linh sau khi thương nghị, lấy Tiêu Văn Bình làm trung tâm, tất cả tân tấn thần linh đều hóa ra phân thân đi tới hắn thần vực bên trong. Thân nghiệm tại chúng thần trên phân thân tuổi qua, Tiêu Văn Bình đối với bọn hắn khoảng thời gian này thành quả tu luyện rất là hài lòng. Như là theo theo tốc độ này tu luyện, như vậy trăm năm về sau, chúng thần nhưng có chút thành kỳ kỳ thật tại trong tiên giới trợ giúp bọn hắn thành thần về sau, Tiêu Văn Bình chẳng những triệt để nắm giữ mỗi một cái thần linh thần lực tối đỉnh, mà lại đối với bọn hắn ưu khuyết chỗ càng rõ như lòng bàn tay. Mặc dù tại đối mặt Vũ Trúc Thần Quân cùng lựa được thần quân thời điểm, Tiêu Văn Bình nếu là khỏi phải Thiên Đạo Thần Kiếm, như vậy chưa hẳn liền có tuyệt đối chiến thắng năm chắc. Nhưng là tại đối diện với mấy cái này thần linh thời điểm, hắn lại có thể tùy tiện đem tất cả mọi người chém giết tại chỗ. Nếu như không có chân chính chế những thần linh này bí ẩn thủ đoạn, cũng sẽ không hào phóng như vậy, đem tất cả mọi người cùng một chỗ kéo xuống thần giới đến, giúp người làm niệm vui tuy tốt, nhưng là trợ trụ vi ngược cũng không tốt. Đương nhiên, chuyện này cực độ cơ mật, trừ tấm Phượng hai nữ bên ngoài, còn không có cái khác thần linh biết được, dù cho là Khuê Nhi cùng Nhàn Mây lão đạo cũng không biết. Từng sợi thần niệm tại Đông Đảo thần linh ở giữa quấn quẩn, Tiêu Văn Bình khai môn kiến sơn đem Lửa Đức thần quân sự tình chi tiết nói một lần, đồng thời Quang Minh chính đại hỏi thăm chúng thần ý kiến. Rất nhanh, toàn bộ thần linh ý kiến đều đi ra, tuyệt đại bộ phân thần linh tự nhiên là kịch liệt phản đúng rồi. Đặc biệt là lấy từ Viêm giới phân thăng kia thần linh là cường hắn phi mục tiêu lớn nhất chính là vì bảo toàn Viêm giới, nếu như thần giới hủy, như vậy phản ứng dây chuyền hạ, Viêm Giới cũng khẳng định không cách nào may mắn còn sống sót, cho nên lấy Quê Nhi cầm đầu chúng thần căn bản cũng không có bất luận cái gì cân nhắc, liền trực tiếp nói lời phản đối. Đồng Dạng Địa, đại bộ phận phân Hoàng Châu thành nhân loại thần linh cũng lo liệu ý kiến phản đối, bất quá thái độ của bọn hắn liền cẩn thận nhiều, dù sao cũng là mới vào thần linh giới, hết thể đều phải cẩn thận. Bọn hắn biểu hiện như vậy, Tiêu Văn Bình cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Những thần linh này dù sao thành thần thời gian quá ngắn, đối với hạ giới tình cảm không có hoàn toàn cắt đứt, cho nên mới sẽ như thế mà kết. Bất quá, nếu như cho bọn hắn tu luyện số lượng trăm triệu năm về sau, như vậy tình huống này chỉ sợ liền muốn giảm bất đi nhiều. Đương nhiên, mọi thứ tất có ngoại lệ, cũng có thật nhiều thần linh ở một bên giữ im lặng, những thần linh này trên cơ bản là ra ngoài Minh Châu kia nhất hệ. Từ khi đi tới thần giới về sau, Minh Châu bị Vũ Trúc Thần Quân đòi hỏi đi, mà cái khắc thần linh thì đều lưu tại Tiêu Văn Bình trận trong tranh trại. Bọn hắn giờ phút này, từng cái im miệng không nói, giữ yên lặng. Tiêu Văn Bình đã sớm chú ý tới, một cái thần niệm vắt ra, "Khải Thủy Tư đại tỷ, thất thải, các ngươi nói thế nào?" Khải Giác cười khổ một tiếng, nói, "Tiêu huynh đệ, ta cùng ngươi đại ân, theo lý mà nói, là cùng ngươi cùng tiến lùi mới là." chỉ là thu thập ngũ hành chi linh nếu thật là toàn bộ thần giới gây nên, như vậy chúng ta phản đối, chẳng phải là muốn cùng tất cả thần linh là địch, kết cục này. Tiêu Văn Bình không nói gì cười một tiếng, biết những người này cùng mình Châu giao hảo, cùng Vũ Trúc Thần Quân khẳng định có lấy Thiên Ti Vạn Lũ quan hệ, nếu quả thật xảy ra vấn đề, khẳng định như vậy là trên người bọn hắn. Đại tỷ, người nói ý tứ ta biết, bất quá ta cam đoan, bọn hắn tuyệt đối không dám lấn tới cửa đến. Thật sao? Khai Giác Hầu nghi hỏi. Thời khắc này tình hình là kéo càng lâu, đối với Tiêu Văn Bình càng có lợi, trừ phi lửa Đức Thần Quân bọn người là thằng Ngu bằng không bọn hắn chịu chắc chắn trong khoảng thời gian ngắn làm một kết thúc. Không sai. Tiêu Văn Bình ngạo nghễ nói, đại tỷ có chỗ không biết, tiểu đệ nhận ra hai vị viễn cổ đời thứ nhất thần linh, chỉ cần trong bọn họ xuất hiện một cái, là đủ uy hiếp chúng nhỏ, không ai dám trêu chọc. Khải Giấc thân sắc đột nhiên trở nên cổ quái, hỏi, "Tiêu huynh đệ, như lời người nói viễn cổ thần linh bên trong không biết nhưng có cô độc thần quân đại nhân." "Đương nhiên là có a." "Cái này?" Nhìn thấy Khải Giấc một mặt do dự, Tiêu Văn Bình không khỏi nổi lên một tia điểm không may, vội hỏi, "Đại tỷ có chuyện nói thẳng, không cần ngăn cản." "Tốt a." Khải Giấc thở dài, nói, Tiêu Minh Đệ, ngươi tin ta, vậy ta cứ việc nói thẳng. Nghe Vũ Trúc Thần Quân nói qua, thu thập ngũ hành chi linh biện pháp chính là từ cô độc thần quân kia giảm tiết lộ ra ngoài. Tiêu Văn Bình trong lòng run lên, lập tức 100000 loại suy nghĩ cùng một chỗ tràn vào trong lòng. Chắc không được Nhã Kỳ cứu quỷ hoàng về sau, cô độc thần quân còn không chịu vì chính mình ra mặt báo thủ, nguyên lai thật chính là muốn hủy diệt thần giới người là lão nhân ra ông ta a. Ngẫm lại cũng thế, trừ vị này viễn cổ thần linh bên ngoài, sợ là cũng không có người có mị lực lớn như vậy để chỗ có thần linh đều vì một mục tiêu mà cố gắng đi. Khải Dật nhìn có chút hiểu được Tiêu Văn Bình, lại nói, nghe lão nhân ra ông ta nói, không phá thì không xây được, phá rồi lại lập, chỉ có triệt để hủy đi tất cả vị diện, mới có thể một lần nữa sáng tạo ra một cái thế giới mới. Tiêu Văn Bình khẽ gật đầu, nói, ta minh mạch, cô độc thần quân sự tình ta sẽ giải quyết, hiện tại ta chỉ là muốn hỏi một tiếng, nếu là lao nhân ra ông ta không ra mặt, các ngươi giúp ai? Khải Dật trần chờ một chút, nhìn về phía Thất thải Dực Vương, ngàn hơn thần linh tất cả đều lạng im không nói. Tiêu Văn Bình cười ha ha, nói, đại tỷ, Thất Hải, ta người này coi trọng nhất dân chủ, chưa từng khư khư cố chấp. Như vậy đi, liền để mọi người bỏ phiếu. Nếu là đồng ý hủy diệt thần giới nhiều người, ta quyết không hai lời nói, nhưng nếu là phản đối nhiều người. Như vậy mọi người về sau liền đồng tâm hiệp lực, bảo trụ cái này thần giới như thế nào? Khải Giới sắp cùng Tất Thái Dực Vương cùng hai mặt nhìn nhau, vậy cũng là dân chủ a. Ai không biết chỉ cần là viêm giới ra đời thần linh, liền khẳng định phản đối hủy diệt thần giới, cho nên căn bản không cần bỏ phiếu liền đã có thể biết đáp án cuối cùng. Thất Thải Dược Vương nhướng mày, đang chờ phản đối, đột nhiên nhìn thấy Tiêu Văn Bình trong mắt lóe lên một đạo lệ khó mang. Sau đó Khuê mấy người cũng hữu ý vô ý bốn phía tản ra. Bọn hắn vị trí cực kỳ xào diệu, vậy mà mơ hồ đem nhóm người mình bao vây lại. Thần linh mặc dù gần như không gì làm không được, muốn vây quanh thần linh, kia trên cơ bản là chuyện không thể nào. Nhưng là, nếu như vây quanh người cũng là thần linh, hơn nữa còn có được hơn gấp 10 lần số lượng, như vậy bị vây quanh địa thần linh liền vô cùng nguy hiểm. Nghĩ không ra Tiêu Văn Bình trong miệng nói khách khí, nhưng là âm thầm rậm làm tiểu động tác, lại là hoàn toàn tương phản a. Tiêu Huynh đệ, ngươi làm như vậy. Không có gì, ta chỉ bất quá không nghĩ để người coi thành đứa ngốc mà thôi. Tiêu Bình thản nhiên nói, đương nhiên, tiểu đệ cũng không phải không thèm nói đạo lý hạ người, nếu như có người muốn rời đi, Tiểu lệ quyết không ngăn trở. Thật Thất Thái Dực Vương Hoài nghi hỏi, gia hỏa này khi nào sẽ có tốt như vậy lương tâm? Bản thân quân nhất luôn cựu đỉnh. Tiêu Văn Bình đôi lông mày nhíu lại, nói, bất quá tại hắn cách trước khi đi, bản thân quân vẫn là phải lưu món đồ kế tiếp điệp. Cái gì? Thần lực bản nguyên. Chúng thần cùng nhau biến sắc, thần lực bản nguyên đã cùng bọn hắn hòa làm một thể, là tính mệnh giao tu đồ vật, nếu là bị đứt đoạn, chẳng phải là ngay cả tính mạng cũng không có. Tiêu Văn Bình mắt lại, cười dị thường hòa thuận, đương nhiên, chúng ta quen biết một trận, cũng là duyên phận, cho nên bản thân quân cam đoan, chỉ là để các vị trở lại trước kia trạng thái mà tôi Tuyệt đối sẽ không có nửa điểm tổn thương. Chúng thần sắc mặt cũng không tốt, tạm thời bất luận Tiêu Văn Bình có thể hay không làm được hắn mà bảo chứng, coi như hắn có thể làm được. Nhưng là mất đi thần lực bản nguyên, như vậy liền coi như bọn họ may mắn lưu lại một cái mạng, cũng là sống không bằng chết. Đang thưởng thức qua lực lượng cường đại về sau lại lần nữa mất đi, đạt kích như vậy cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể tiếp nhận thức dậy. Mà lại thành thần nào có dễ dàng như vậy, nếu là qua không được luyện thần cuối cùng kiếp, kết quả kia ngẫm lại cũng là người ta không rét mà run. Ai? Khải Giắc thở dài một tiếng, nói: "Tôi được, Tiêu huynh đệ, chúng ta liền cùng ngươi cùng tiến lui chính là Con hồ ly tinh này rõ ràng là mọi người đứng đầu, một khi nàng đồng ý, Song phương không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Nhưng vào đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, Hàn Quang lóe lên, bảy vị thần linh đã là vô thanh vô tức rời đi bọn hắn cái đoàn thể này. Bảy người này vốn là tại bên ngoài vòng đây, thừa dịp chúng thần buông lỏng thời điểm đột nhiên phát động, sát thực thực là khiến người ta khó mà phòng bị. Mắt xem bọn hắn liền muốn né ra, Khuê Ni đám người nhất thời lớn tiếng quát mắng, từng cái buông ra khí tức, liền muốn đem bọn hắn nhào bắt trở về. Nhưng mà còn không có trở bọn hắn xuất thủ, liền thấy bầu trời bên trong thông suốt hiện lên một tầng to lớn lồng ánh sáng, mắt đem gần vạn thần linh đều lồng chụp vào trong. Bọn hắn cái này hơn bạn người chiếm diện tích cực lớn, mỗi cái thần linh đều ủng không nhỏ thần vực pháp vi. Nhưng là đạo ánh sáng này che đậy lại càng rộng lớn hơn cô cùng, tựa hồ từ hàng cổ đến nay liền đã bày ra, từ nơi xa sôi cuốn ngược mà lên, lập tức đem mấy cái kia nghi muốn chạy trốn thần linh vây khốn. Không những như thế, Tiêu Văn Bình bên người lại lần nữa sáng lên số đạo quan mang, phượng bạch đi vây tay một cái đã phá vỡ không gian, vô số thiên lôi hóa làm lộng lẫy chói mắt điện dây thử, đem cái này bảy vị thần linh nháy cũng kéo trở về. Tiêu lùng nhìn lấy bọn hắn, nói, nói, đạo bất đồng bất tương vi các ngươi muốn đi. Ta không trách, cần phải coi ta là đồ nô, chạy đi ngược lại đối địch với ta, đó chính là tự tìm đường chết. Những người kia sắc mặt đau thương, trong lòng càng là cực độ chấn kinh. Mặc dù bọn hắn đã thành thần, ở tại thần giới cái này mười năm bên trong càng là siêng năng tu luyện, không có một lát buông lỏng, nhưng là nghĩ không ra rơi vào Phượng Bạch ký trên tay, vậy mà biến không hề có lực phản thủ, kém như vậy cách cũng không tránh khỏi quá lớn đi. Tiêu Văn Bình vụng trộm hướng về hai nữ giơ ngón tay cái, cái kia đạo vô song to lớn lồng ánh sáng tự nhiên là Trương Kỳ thủ đoạn, mà Phượng Bạch cũng không cam chịu yếu thế, có thể đem thiên lôi vận dụng như thế xuất thần nhập hóa dù cho là so với viễn cổ thần linh điều khiển thủ đoạn đến, sợ cũng là không thua bao nhiêu. Tiêu thần quân, ta cùng nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, còn xin hạ thủ lưu tình." Một vị thần linh đột nhiên mở miệng cầu xin tha thứ. Tiêu Văn Bình trầm ngâm một lát, chậm rãi lắc đầu, thở dài, sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế. Thất thải dược vương sắc mặt đại biến, biết Tiêu Văn Bình động sát tâm, đang chờ khuyên bảo, lại bị khải giở sập giữ chặt. Tiêu Văn Bình vung tay lên, chim đại bàng hút dài một tiếng, thân hình thông suốt chướng lớn hơn gấp trăm lần, mở nhọn khẽ hớp, đem cái này bảy vị thần linh ngay cả cùng trên người bọn họ điện dây từng cùng một hút vào trong bụng. Bảy người kia lúc đầu liệu mạng dễ rủa, còn có mấy tiếng kêu thảm thiết, nhưng lại như thế nào dây đến động dung nhập thiên điệu thần lực điện dây thử, mà chim đại bàng càng là tuyệt đại sát tinh, đại đại trong bụng càng là có khắc căn côn, chỉ cần trong chốc lát, cũng đã đem bọn hắn hóa làm một đoàn thần lực, xem như dinh dưỡng phẩm, đều hấp thu hết. Nhìn thấy Tiêu Văn Bình lôi đình thủ đoạn, không chỉ là khai giật nhất hệ, liền ngay cả cái khác các hệ thần linh đều cảm thấy từng cơn rớn rợn lạnh. Tiêu Văn Bình thân niệm tại chúng thần thần vực bên trong dạo qua một vòng, nói, "Ta lập lại lần nữa, ta là cái giảng dân chủ người, hết thảy đều dựa theo thiểu số phục tùng đa số nguyên tắc." Hiện tại mọi người có thể bỏ phiếu, còn có hay không đồng ý hủy diệt tần giới. Không có đúng không? Tốt, về sau mọi người có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, nếu là còn có người chân ngoại dài hơn chân trong, đó chính là nhân thần cấp vẫn, đều giao cho chim đại bàng xử lý tốt. Nghe tới Tiêu Văn Bình lần nói chuyện này về sau, liền xem như còn có mấy cái đung đưa không ngừng, cũng là không còn dám đi ra đầu. Chỉ bất quá rất nhiều người đều dưới đáy lòng phỉ nghị, dạng này dân chủ cũng thực tế là quá độc tài đi. Chúng thần ai về chỗ nấy, đại trộm đi tới tra bên người, hỏi: "Tra huynh, ngươi không phải nói thần linh là sẽ không bị triệt để tiêu diệt sao?" Thế nhưng là mấy tên kia làm sao liền dễ dàng chết như vậy? Cha Khẽ lắc đầu, nói, Tiêu thần quân không phải bình thường thần linh, cùng ta trước kia nhìn thấy chúng thần thật là không thể so sánh nổi a. Đại Sa giật mình gật đầu, càng thêm kiên định đi theo Tiêu Văn Bình tri tâm. Chương 15, tâm bảo. Nhã Kỳ, cô độc thần quân còn không có liên lạc với a? Tiêu Văn Bình chậm rãi hỏi đến. Đúng vậy a. Chư Nhã Kỳ lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ, nói, từ lần trước từ biệt về sau, vô luận chúng ta làm sao kêu gọi, đều cũng không còn cách nào đạt được lão nhân gia ông ta tin tức cùng đáp lại. Có lẽ Nàng trầm mặc một chút, nói, có lẽ là lao nhân gia ông ta đang chiếu cố quỷ hồn đi. Tiêu Văn Bình lắc đầu, Phượng Bạch Di cũng là đôi mi thanh tú cau lại, mặc dù mọi người đều không nói gì, nhưng là ở trong lòng đều khó tránh khỏi có chút hoài nghi. Lấy cô độc thần quân thủ đoạn thông thiên, nếu là chỉ vì quỷ hoàng một chuyện, quả quyết không đến mức như vậy bắt vô âm tín. Bất quá nếu nói hắn gặp được cái gì mạnh thủ đại địch mà ức còn không mang nổi mình ức, vậy thì càng thêm khiến người khó có thể tin. Tại viện cổ đông đảo đời thứ nhất thần linh biến mất về sau, trừ Ô thần quân bên ngoài, còn có ai có thể cùng cô độc thần quân chống lại đâu? Liên xem như kia xưng hùng tại thần giới 13 cố khổng lồ thực lực cũng không làm gì được hai cái vị này thật quả cận tồn đời thứ nhất thần linh. Đã vô nội ưu, lại vô ngoại địch, nhưng cô độc thần quân hay là tránh mà không gặp, như vậy có chút lời đồn đại có độ tin cũng cậy liền đại đại tăng cường. Có lẽ, dấu ở chúng thần phía sau kia cái thần bí đại thủ, thật là vị này có được thiên đại uy năng cô độc thần quân. Giờ phút này Tiêu Văn Bình dưới trướng mặc dù là nhân tài đông đúc, thần linh đông đảo, nhưng muốn nói có thể cùng cô độc thần quân chống lại, lại là một cái cũng không có. Ngẩng đầu nhìn trời, không khỏi đem suy nghĩ chuyển tới Ô Quy thần quân trên đầu. Có lẽ chỉ có lão nhân gia này xuất thủ, tài năng không sợ tại cô độc thần quân kia rộng rãi vô biên thần vực uy năng đi. Chỉ là Úy Quy thần quân rời đi thần giới lúc sau đã nói rất rõ ràng, lão nhân gia ông ta trừ đi ngủ bên ngoài, cũng không tiếp tục nghĩ để ý tới những chuyện khác vật. Đã như vậy, muốn đưa nó kéo lên mình trên xa, đoán chừng so với lên trời còn có hơn. Một cái không tốt, rùa đen phản vệ, mình nhưng liền là kêu trời trời không biết, khóc mất linh. Ai? Thật sâu thở dài một hơi, Tiêu Văn Bình khổ nào nói, thành thần thành thần, người ta thành thần về sau, lập tức liền cắt cắt hết thảy. Nhưng là ta cùng thành phần về sau, làm sao còn sẽ có cái này rất nhiều phiền não đâu." Trương Nhã Kỳ mỉm cười, nói, "Bởi vì trong lòng ngươi còn có lo lắng." Tiêu Văn Bình trầm ngâm một lát, hỏi ngược lại, "Trong lòng ta thật có lo lắng, nhưng là người đây, người có thể vứt bỏ hết thảy a?" Trương Nhã Kỳ nghiêm nghị lắc đầu, nói, "Có lẽ ngàn năm một không ngàn năm về sau, chúng ta có thể vứt bỏ hết thảy, chỉ làm bản thân, nhưng là hiện tại không thể." "Không sai." Tiêu Văn Bình trùng điệp vỗ tay một cái, nói, "Đã không thể vứt bỏ hết thảy, như vậy chúng ta cứ dựa theo mình ý nghĩ đi làm đi, nếu là trước có cản đường đâu." Phượng Bạch đi nhẹ hỏi, Hừ hừ, Tiêu Văn Bình cười lạnh hai tiếng, nói, tự nhiên là thần cản giới thần, Phật trợ giới Phật. Lấy hắn giờ phút này dưới chướng vạn hơn thần linh thực lực, nói ra những lời ấy, cũng tuyệt đối không thể nói là cuồng vọng. Nếu là trước có cô độc đâu, nếu là trước có cô độc, ta khi đường vòng mà đi. Tiêu Văn Bình trầm tư nửa ngày, rốt cục nói ra một phen nhột trí lời nói. Trương Gia Kỷ vừa bực mình vừa buồn cười mà nói, "Văn Bình, ngươi lại sao có thể đường vòng mà đi, chẳng lẽ không để ý tu chân giới Đông Đạo Đổng rồi?" Cũng không phải, cũng không phải. Tiêu Văn Bình nghiêm mặt nói, "Ta dù đường vòng, nhưng phương hướng không thay đổi." Cái gọi là con đường nào cũng dẫn đến La Mã, chỉ cần cuối cùng có thể đạt tới mục đích, như vậy ở giữa thủ đoạn vẫn rất có đáng giá thương thảo địa phương. Hai nữ lần lượt gật đầu, có lẽ Tiêu Văn Bình lựa chọn không có sai, chỉ có làm như vậy mới có thể cùng trong thần giới chúng thần đối kháng đi. Quang mang lóe lên, Khải Giả ra hiện tại bọn hắn ba bên người thân. Tiêu Văn Bình mặt bên trên lập tức chất đầy tiêu dung, hướng về Khải Giả làm một lễ thật sâu, nói: "Vừa mới đối đại tỷ nhiều có đắc tội, còn xin đại tỷ tệ tướng bụng giảm, có thể trông tuyển, tha lỗi nhiều hơn a." thở dài một hơi, nói: "Tiêu huynh làm như vậy cũng là chuyện đương nhiên, đại tỷ lại sao có thể trách ngươi đâu." Thế nhưng là kia sáu vị, Khải Dật Sở quả quyết nói, bọn hắn đã thụ ngươi ân huệ, được ngươi trợ giúp mới thành thần, nhưng lại tâm hệ người khác, chân ngoài dài hơn chân trong, tự nhiên là chết chưa hết tội. Tiêu Văn Bình sờ sờ cái mũi, lúng túng cười hai tiếng, hay là hỏi, lấy lại tỷ xem ra, còn lại những người kia có thể yên ổn. Có thể. Khải Dật không chút do dự nói, chỉ cần ngươi Tiêu Thần Quân không bị người đánh bại, chỉ cần cái này hơn vạn người thần linh tập đoàn không giải tán, như vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ không phản bội. Tiêu Văn Bình cùng bên người hai nữ trao đổi một cái ánh mắt, lập tức minh bạch ý tứ. Theo hắn đi tới giới mọi người chủ yếu chia làm tam hệ nhân mã. Từ viêm giới cùng tu chân giới theo hắn phi thăng những lao nhân kia tự nhiên là độ trung thành cao nhất, mà lại số mạng của những người này đã cùng hắn tiêu văn bình tức tức tương liên, dù cho là muốn thoát ly tập đoàn này, chỉ sợ cũng sẽ gặp phải nó hơn thần linh nghi kỵ, từ đó rơi cái hai đầu không phải người hạ trạng. Cho nên đối với bọn hắn, tiêu văn bình tự nhiên là là yên tâm nhất. Tiếp theo, chính là hoàng châu cảnh nội những tiên nhân kia cùng tu tiên. Bởi vì có hoàng châu mục gia cùng đại xã chí tôn quan hệ, cho nên bọn hắn cái này nhất hệ thái độ cũng tương đối minh xác, trên cơ bản đều là lấy tiêu văn bình như thiên lôi sai đầu đánh đó. Đương nhiên, trong đó bộ phận thân mang dị tâm người sẽ không, không có Chỉ là tại trước mắt tình huống dưới, chỉ cần không phải đố tận, hẳn là liền sẽ không phán cửa mà ra. Về phần cuối cùng kia nhất hệ đi theo Minh Châu, Khải Giắc bọn hắn đi lên những thần linh kia liền nhiều phức tạp. Trong đó thậm chí còn có rõ ràng bày ra thuộc về vũ trúc thần quân người ở bên trong. Dạng này một cố cường đại lực lượng, Tiêu Văn Bình tự nhiên sẽ không nhìn như không thấy. Cho nên hắn mới có thể âm thầm cùng Khải Giắc thương nghị, nhất định phải đem những người này xóa bỏ tại họa lớn trước đó. Khải Giắc tại suy nghĩ sau một hồi lâu, cục đáp ứng phối hợp Tiêu Văn Bình hành động, đối với đã rời đi Minh Châu mà nói, cũng chỉ có tiếp nối nói tiếng xin lỗi. Chỉ là Tiêu Văn Bình mặc dù sử dụng lôi đình thủ đoạn có thể lập huy, mà dù sao ở trung thời gian ngắn, muốn những người này ở đây hắn xuôi gió xui nước thời điểm cung cấp lực lượng tương trợ không có vấn đề gì. Nhưng nếu là hắn nhất thời vặn rủi, như vậy đầu tiên phản bội chạy trốn, cũng khẳng định là những người này. Khai Giả Quang Minh chính đại thuyết pháp để Tiêu Văn Bình rất có hảo cảm, cũng biết vấn đề này tạm thời không cách nào giải quyết, đành phải tạm thời buông xuống lại nói: "Đại tỷ, ngươi còn nhớ rõ khối này thủy hỏa ngọc bội a?" Tại Tiêu Văn Bình ra hiệu dưới, đem kia mà ánh sáng ngọc bội đem ra. Đương nhiên nhớ được, Khải Giác trong mắt lóe lên một tia tim đập nhanh qua mang, nàng nhìn chằm chằm thứ này, chậm rãi nói, năm đó vì đạt được nó, kém chút ngay cả mệnh đều không có. Người nói một chút, ta sẽ còn quên a. Tiêu Văn Bình khẽ gật đầu. Nói, lớn như vậy tỷ còn nhớ rõ vật này là từ chỗ nào đoạt được a? Khải Giác không phải đồ đần, nghe xong hắn, lập tức kinh ngạc nói, Tiêu huynh đệ, người muốn đi tìm bảo a? Không sai. Tiêu Văn Bình không che giấu chút nào mà nói, nghe đại tỷ nói, tại nơi đó còn có rất nhiều chưa từng khai thác bảo tàng, nếu là bỏ mặc, chẳng phải là hư mất của trời? Kairos trên mặt hơi biến sắc, hiển nhiên đối với lần trước một nhóm vẫn như cũng là lòng còn sợ hãi. Thiêu Văn Bình lấy làm kỳ, hỏi: "Đại tỷ, bây giờ chúng ta đồng đều đã thành thần, chẳng lẽ ngươi còn sẽ sợ phải không?" Ai? Kairos thở dài một tiếng, nói: "Huynh đệ ngươi chưa từng đi kia dặm, tự nhiên không biết nguy cơ như thế nào." Trên thực tế, tỷ tỷ lần trước tiến đến thời điểm sớm đã là cảnh giới trí tôn. Thế nhưng là vừa gặp phải nơi đó cấm chế, lập tức liền ham sâu trong đó. Phản phất lâm vào một cái tối tăm không mặt trời địa phương, mặc cho ta đem hết thủ đoạn, cũng là không cách nào đạo thoát. Nha Diêu Văn Bình trong lòng hơi kinh hãi, hỏi: "Như vậy tỷ tỷ cuối cùng là như thế nào thoát khốn đây này?" "Không biết." Khai Giác cười khổ nói, "Tỷ tỷ vậy mà không biết." "Đúng vậy à, lúc ấy ta hồ giảm hồ đồ hôn mê bất tỉnh, chờ ta tỉnh lại thời điểm, liền xuất hiện tại một cái cung điện trước đó, cung điện chính giữa liền đặt vào khối này thủy hỏa cửu trọng tiên. Tỷ tỷ một tướng vật này vỡ xuống, cung điện lập tức hóa thành bột mịn, mà tỷ tỷ cũng theo đó ra." Trương Nhã Kỳ trầm ngâm một lát, đột nhiên hỏi: "Lúc ấy tỷ tỷ là một người đi trước à?" "Không phải, đương nhiên tổng cộng có ba vị trí tôn cùng nhau đi tới." nhưng lại cuối cùng có thể ra, lại là vẹn vẹn có tỷ tỷ một người mà thôi. Khải Giắc thần tình trên mặt tạm đạm, rõ ràng là nhớ tới ngày xưa những đồng bạc kia. Tiêu Văn Bình không khỏi cười một tiếng, nói, tỷ tỷ thật không hổ là kiểu Vĩ Thiên Hồ a. Cái này cùng kiểu Vĩ Thiên Hồ có quan hệ như thế nào? Kiểu Vĩ Thiên Hồ là giữa thiên địa mị lực lớn nhất linh vật, ta xem một chút tỷ tỷ có thể phải thoát đại nạn, định là có người âm thầm cứu nguyên nhân. Tiêu Văn Bình nụ cười trên mặt càng thêm nồng hậu dày đặc, vì sao không cứu người khác mà là đơn cứu ngươi một người đâu, ở trong đó định có nguyên do. Khải cười khổ lắc đầu, nói, huynh không cần ăn đuổi, ngươi nếu là muốn đi Tỷ tỷ đem địa phương nói cho ngươi chính là, bất quá tỷ tỷ là lại không còn đi. Cũng tốt. Kỳ thật tại Tiêu Văn Bình trong lòng cũng chưa hẳn chỉ hy vọng Khải Giật xuất tiến đến, đã nàng chủ động đưa ra, không khỏi chính hợp ý. Một sợi thần thức từ Khải Giật xuất trên thân chuyên gia, trực tiếp tiến vào Tiêu Văn Bình bà bộ náo người bên trong. Nếu là tiên nhân cảnh giới, còn cần ngọc giảng đi chép, nhưng là trở thành thần linh về sau, chỉ bằng ý thức cảm ứng liền đã có thể trao đổi lẫn nhau ký ức. Sâu biển lớn màu xanh lam, nó trang nghiêm mà yên tĩnh, mặt biển bóng loáng giống đá cẩm thạch đồ Sau một khắc, một trận gió biển thổi vào, bọt nước lăn lăn lộn lộn, thủy triều lui tới, mặt biển chập lên xuống. Giương lóng lánh đêm nay, tốt một mảnh vô biên vô hạn biển cả. Trên biển lớn, là vô số lấp lánh không yên qua môn, lít nhá lít nhít phân bố tại bên trên bầu trời. Tiêu Văn Bình ba người đưa mắt nhìn nhau, khi bọn hắn từ khai giở trong trí nhớ nhìn thấy quen thuộc như thế một cái tràng cảnh thời điểm, trong lòng đều dâng lên một trận cực kỳ cảm giác của cái. Nếu như không có nhìn lầm, cái này dặm căn bản chính là minh giới tầng thứ nhất ta. Trong trí nhớ tràng cảnh không ngừng biến hóa, đã tiến vào kia nhìn như bình tĩnh, kỳ thật vạn phần bên trong đáy biển. Cùng loại động vật, đồng dạng nước biển lực cản, đây hết thảy đều cùng ký ức chôn sâu kia hết thể không ngừng khớp. Đi tới một cái cực nó chỗ đà thủ, kia là một cái đen nhánh sân động, cửa hàng tựa hồ có một loại thần kỳ quang mang ngăn trở, mặc cho đáy biển ám lưu như thế nào mãnh liệt, cũng vô pháp rót vào trong đó mấy may. Khaizus cùng hai người khác đi vào, đông mặt tây con đi tới đi tới trong động hỗn lộn không dứt hơn 10.000 dặm chỗ. Tại kia rậm có một cái cực đại bát quái trận đồ, trận đồ trung tâm phóng xạ ra quang mang rực rỡ. Khaizus ba người cẩn thận từng ly từng tí tiến vào bên trong. Sau đó chính là một mảnh cực nóng bạch quang lên, tất cả hình ảnh như vậy mà quyết. Đây là địa phương nào? Tiêu Văn Bình kinh ngạc hỏi. Cái này chính là thông hướng chỗ kia địa phương thần bí lối vào. Tiêu Văn Bình ngứng mày nói, về sau tình huống đâu? Khải giấc hai tay một đám, nói, không có, từ đó về sau hết thể ký ức đều là trống không, ta nhớ rõ ràng từng tại phía dưới dừng lại thời gian rất dài, nhưng là sau khi tỉnh lại, liền thấy kia cái cung điện to lớn. Theo nàng tự thuật, Tiêu Văn Bình ba bộ não người bên trong lập tức hiện ra một cái vô song to lớn cung điện. Gặp một lần tòa cung điện này, ba người bọn họ sắc mặt lập tức biến. Loại khí tức này. Loại này lối kiến trúc đều là như vậy quen thuộc, nếu như bọn hắn không có nhìn lầm. Đây chính là hốn độn hốn một đôi như bạch ngọc đầu ngón tay gỡ xuống một khối hồng ánh sáng long lanh ngọc bội, sau đó hết thể hóa thành vũ trụ. Liền ngay cả kia che kín thiên lôi uy áp hỗn độn chi tường đồng dạng quy về hư vô. Tiêu Văn Bình hít một hơi thật sâu, hắn rút cuộc minh bạch, vì cái gì Khải Giả chỉ là đi một lần về sau, liền cũng không dám lại đánh cái chỗ kia chủ ý. Nếu như nói vẹn vẹn mê cung đồng dạng thông đạo, như vậy tại Khải Giả tu thành thần linh về sau, liền có thể phân hóa ra vô số phân thân, tự nhiên sẽ không đem nó để ở trong lòng. Nhưng là, tại cuối cùng một màn bên trong chỗ xuất hiện hỗn độn chi tường lại đủ để cho tất cả thần linh cũng vì đó sợ hãi lực lượng hủy diệt, mà lại là thuần túy hủy diệt bản nguyên tri lực, nếu là xúc động ra hỏa này, trừ Phượng Bạch Đế bên ngoài, căn bản cũng không có thần linh có thể tại loại này trong hoàn cảnh sinh tồn. Đương nhiên, nếu là có được ngũ quy thần quân cùng cô độc thần quân loại kêu biến thái tu vi, tự nhiên là coi là chuyện khác. Bất quá phóng nhãn thiên hạ, có thể đối cứng thiên lôi địa, trừ hai cái vị này bên ngoài, sợ là rốt cuộc tìm không ra người thứ ba. Khải Giấc chưa hẳn biết hỗn độn chi tường lai lịch, nhưng là đó cũng không trở ngại nàng cảm nhận được tiên lôi chi lực áp, cho nên coi như tại nàng thành thần về sau, cũng là không còn dám phó hiểm địa. Quang mang lóe lên, Khải Giới thu tỉnh táo lại niệm, nghiêm mặt nói: "Tiêu huynh đệ, hai vị mẫu tử, ta đã đem toàn bộ điệu kinh lịch nói cho các người, về phần phải chăng tiền đến, các người liền tự mình quyết định đi." Tiêu Văn Bình hướng về nàng có chút thi lễ, nói: "Chúng ta biết, thật sự là nhiều tại đại tỷ." Khải Giới khẽ lắc đầu, do dự một lát, hay là khuyên nhủ: "Tiêu huynh đệ, các người vừa rồi hẳn là cảm ứng được tòa cung điện kia uy đi nghiêm cùng khí thế, thế, nói thật, liền xem như tại cô độc thần quân thần vực bên trong, ta cũng chưa từng sợ hãi như thế qua." Cho nên tỷ tỷ lại quên một câu, hay là không nên mạo hiểm tốt. Tiêu Văn Bình cười ha, ha liên tục gật đầu, nhưng chính là không chịu mở miệng hứa hẹn. Khải Giác gặp một lần Tiêu Văn Bình biểu hiện như thế, liền biết hắn là hết hy vọng không thay đổi, nhất định phải tiến đến tìm tòi hư thực, rơi vào đường cùng, đành phải cáo từ mà ra, đồng thời tại mình, kia nhất hệ thần linh bên trong thu nạp đội ngũ, cẩn thận tu luyện. Trong lòng của nàng sớm đã hạ quyết tâm, nếu là Tiêu Văn Bình có thể bình an trở về tất nhiên là tốt nhất, nhưng nếu là hãm tại chỗ ấy, mình cái này khoảng 1000 vị thần linh thật đúng là muốn đi tìm một cái mới chỗ dựa. "Văn Bình, ngươi thật dự định đi a?" "Nhã Kỳ, cứ nói đi." Tiêu Văn Bình cười hỏi. trên mặt xẹt qua vẻ tươi cười, nói, "Đã nhìn thấy hỗn độn chi tượng, liền xem như không cho ngươi đi." chỉ sợ ngươi cũng là không tâm tâm. Tiêu Văn Bình cất tiếng cười to, nói: "Ngươi nói không sai, nghĩ không ra tại mình giới bên trong vậy mà cũng sẽ có hỗn độn chi tưởng, nếu như không thể đi xem xét đến tụi cùng, thật sự chính là để ta quan tâm đâu." "Đi mấy người?" Phượng Bạch Kỳ dò hỏi. "Ba người chúng ta kia là tất đi, sạc bợ cùng ăn vương trở lại trốn cũ, nghĩ đến cũng sẽ không cự tuyệt. Mặt khác, chim đại bàng đi đi minh giới cũng không tệ, về phần những người khác a." Tiêu Văn Bình cân nhắc một lát, cười nói: "Ta nhìn đại xà năng lực không tệ, cũng hẳn là xuất một chút lực." "Đại xà, nó sẽ nguyện ý đi a?" "Hắc <cười> Sau được hắn Minh giới bên trong vùng hư không kia đột nhiên nổi lên từng đợt gợn sóng liên, sau đó, số cái bóng người trong chốc lát xuất hiện tại không trung. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời kia một mảnh quen thuộc quan môn, sắc bờ thở dài nói, nghĩ không ra chúng ta vậy mà lại tới. Tiêu Văn Bình mỉm cười, hỏi, "An Vương, trở lại trốn cũ, cảm giác như thế nào?" An Vương ánh mắt phức tạp nhìn xem xung quanh, từ khi nó phi thăng tiên giới về sau, ngắn ngủi mấy chục năm bên trong, không ngờ đã thành thần. Bây giờ lại lần nữa đến đến hạ giới, vậy mà sinh ra cách một thế hệ cảm giác. Đại Xà Chí Tôn cùng chim đại bàng đều là lần đầu tiên tới cái nơi rẫm, bọn chúng hết nhìn đồng tới nhìn tây lửa ngày. Đặc biệt là đối cách đỉnh đầu bên trên kia vô số quang môn càng là cảm thấy thật sâu yêu kỳ. Nghe Tiêu Văn Bình nói, nơi này mỗi một cánh cửa ánh sáng liền đại biểu một cái hạ giới, minh giới chi kỳ. Đúng là cử thế vô song. "Tiêu thần quân, ngươi nói bảo tàng đến tụt cùng ở đâu rằng a?" Đại xà ánh mắt từ trên đỉnh đầu thu hồi lại, nhìn qua cái nhìn kia không nhìn thấy cuối cùng, dùng thân niệm cũng cảm xúc không đến cực hạn biện cả dò hỏi. "Bảo tàng a liền ở phía dưới, chỉ bất quá đang tìm kiếm thời điểm có chút độ khó, cần cực kỳ kiên nhẫn người mới có thể tìm đến." Tiêu Văn Bình cười ha hả mà nói, "Đại xà huynh từ trước đến nay can đảm cẩn trọng, tự nhiên là có thể tìm đến." Đại Sả hai mắt lập tức phát sáng lên, dương dương đắc ý nói, kia là đương nhiên, nhớ năm đó tại Vạn Độc trong sơn gốc, những cái kia địa mạch tiên thạch không đều là ta tự mình tìm tới sao? Nếu là luận đến tầm bảo năng lực, trong thiên hạ, còn có người nào có thể vượt qua đại Sả ta đây? Chim đại Bàng chuyển động to lớn cái cổ, đột nhiên nói, chủ nhân, ta cảm thấy một loại năng lượng quen thuộc, giống như phi thường thân cận tựa như. Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, nghĩ đổ ra ngoài viêm giới thời điểm gặp phải con kia trưởng thành kim sắt chim Lại Bàng, lập tức cười nói, ta minh bạch, ngươi cảm ứng được năng lượng là ngươi những cái này đồng loại, cho nên ngươi mới có thể cảm thấy thân cận. Đồng loại Chim đại bàng cùng đại xà đồng thời kêu lên, bất quá bọn chúng hai người kêu ý tứ lại là khác biệt quá nhiều. Một đôi to lớn thép cánh thông suốt run run mấy lần, nhắc lên một trận cổ phòng, chim đại bàng hưng phấn kêu lên, "Chủ nhân, ngươi nói cái này rậm có đồng loại của ta Cái này chim đại bàng bởi vì ngoại ý muốn mà lưu lạc đến tiên giới, mặc dù cuối cùng tại Tiêu Văn Bình trong tay nợ, nhưng là đối tại đồng loại của mình, còn là có rất mạnh hướng tới chi tâm. Cho nên đang nghe Tiêu Văn Bình lời nói về sau, lập tức cho thấy cực độ hưng phấn, hẳn không thể lập tức đến hai cái kim sắt chim đại bàng giao lưu trao đổi. Bất quá tới tương phản lại là đại xà Nó lập tức thu nạp thần vực, đem hình thể biến như là nhân loại bình thường. Kim sát chim đại bằng a, đây chính là trên đời này tất cả rắn giết loại tuyệt đối khắc tinh, mặc dù nó giờ phút này đã thành thần, nếu là lấy tuyệt đối lực lượng mà nói, chỉ sợ đã không tại bất luận cái gì chim đại bằng phía dưới. Thế nhưng là, khi nó nghe tới cái tên này thời điểm, vẫn như cũng là hiện phải chú ý cẩn thận, không dám có một chút khinh thường chủ quan. Tiêu thần quân, trước khi tới đây, ngươi nhưng không có nói qua cái này dặn có chim đại bằng a. Đại gia phàn là nói. Tiêu Văn Bình trong lòng cười thầm, nếu là cái gì đều nói thẳng, như vậy ngươi chịu đến mới có quỷ. Không qua trên mặt của hắn lại là lộ ra một tia không kiên nhẫn chi sắc, nói: "Đại xà, ngươi đều là thành thần nhân vật, liền xem như đến mấy cái kim sắt chim lại bằng, ngươi đánh không lại chẳng lẽ còn chạy không thoát ta. Ngươi nếu là không muốn đi, liền trở về đi, dù sao nhiều như vậy bảo bối chờ lấy chúng ta đi lấy, nếu là đổi lại người khác, khẳng định là cầu còn không được." Đại xà lung túng cười một tiếng, nói: "Tiêu thần quân nói đùa, vốn đại xà như thế nào lại sợ mấy cái không có thành tiểu súng điu." Ai hừ, súng điu không phải nói ngươi, không muốn mổ ta. Nhìn thấy cái này một đôi tên vợ hơi đùa giỡn, mọi người nhìn lắm thành quen quay đầu đi chỗ khác. Dù sao bọn chúng hai cái ở giữa đánh ra đánh, sớm đã là quen thuộc thành tự nhiên. Nói thật, hắn sở dĩ nhất định phải đem đại xà kéo tới, đúng là nghĩ muốn nhờ tại đối phương tầm bảo năng thiếu. Cái này con đại xà mặc dù tu vi chẳng ra sao cả, nhưng là đối với bạo vật nhưng là có trời sinh linh mẫn cảm giác, ngày xưa Hoàng Châu thành bên trong Kim Chi Linh cũng là nó dẫn đầu cảm ứng được, cho nên mới sẽ mặt dày mày dạn ở tại Vạn Độc Sơn cốc, chiếm trước nhiều tay trí tôn một nửa địa bàn. Bất quá cái này con đại xà lá gan thực tế là quá tiểu, đặc biệt là tấn thăng làm thần linh về sau, chẳng những không có cái gì thần linh uy nghiêm, ngược lại càng thêm trở nên cẩn thận. Nếu như lần này Tiêu Văn Bình không phải giấu giếm hôn độn chi tường tin tức, đồng thời dùng kia vô cùng vô tận thần khí đến dụ hoặc lời nói, đại xa là vô luận như thế nào cũng không chịu tới cái này giảm thám hiểm. chương 16, Tránh nước nội đan. Từng tầng từng tầng sóng gió vào đầu đánh tới, bất quá tại khoảng cách mọi người quanh người 100m chỗ tựa như là gặp một đạo nhìn không thấy vách tường như Tiêu chìm xuống dưới. Trải qua mấy lần không gian thuấn gì, bọn hắn rốt cục đi tới khải giật trong ấn tượng chỗ kia địa phương. Trên bầu trời trừ vô số quang môn bên ngoài, liền không còn có trông thấy bất cứ sinh vật nào, đừng nói là kim sắt chim đại bảng dạng này điệu trung chi vương, liền xem như một con phổ thông chim biển cũng chưa từng nhìn thấy. Thật không biết tại như thế không giới hạn trên biển lớn, con kia đã từng thấy qua kim sắt chim đại bảng là như thế nào sinh tồn. An Vương từng nghe thủy Chi linh nói qua, kim sắt chim đại bảng là minh giới tầng thứ 3 sinh vật, như vậy lại tại sao lại đi tới tầng thứ nhất kia? Mặc dù Phương Minh nguy đối những vấn đề này cảm thấy hứng thú vô cùng, nhưng là tại không có gặp được chim đại bảng giải đáp trước đó, mặc cho hắn đã thành thần, nhưng cũng là không biết đạo lý trong đó. Hẳn là cái này giằng đi Tiêu Văn Bình nhìn xem bốn phía tương tự cảnh tượng, lầm bầm lầu bầu nói: "Đại xa trên đường đi cẩn thận để ý, giờ phút này lại là nhíu mày, nói: Tiêu Thần Quân đã không nắm chắc được, như vậy vì sao không dậy nổi một quẻ? Tính toán chính là." Thanh thân người, nếu là ngưng tụ thần lực, có thể từ nào đó dạng sự vật bên trong thăm dò nó quá khứ tương lai. Chỉ bất quá loại này nhìn trộm chân trời chi pháp cũng không có thể cầm lâu, cũng không thể tin hoàn toàn. Mà lại tại thần niệm bên trong biểu hiện bức ảnh phức tạp khó lường, muốn tuyển lựa trong đó chính xác một bộ, cũng là muôn vàn khó khăn sự tình. Cho nên mặc dù Tiêu Văn Bình đã sớm từ nhàn mây lão đạo kia giảm học được xem bói chi thuật, nhưng đối này thủy chung là chẳng thèm nó tới. Đại xà, đối với xem bói ta không có hứng thú. Bất quá, nếu như ngươi muốn tính toán, ta không phản đối. Đại xà do dự một chút, nói, "Tốt ta, đợi bản thần quân tử một chút." Dứt lời, đại xà vung tay lên một cái, tại trước mặt nó không gian lập tức xuất hiện một đạo không ngừng xoay tròn bắt quái trận đồ. Đại xà trong miệng miệm miệm có âm thanh, hết sức chăm chú, một hai bản tay to càng là trên dưới bay múa, tại không trung vẽ ra vô số đồ án. Một cỗ màu đen sương mù nồng đậm tu ra, Đem bắt quái trận đồ cùng nó bản thân đều lồng chụp vào trong, sau một lát, Sư Ngủ mờ manh, bắt quái trận đồ cũng ngừng lại. Bất quá đại xà sắc mặt lại biến càng thêm cổ quái. Tiêu Văn Bình một mực đang chú ý đại xà động tác. Nó vừa rồi tại không trung khoa tay kia mấy lần ngược lại là rất có thâm ý, phối hợp với thần lực ba động, sắp thực sinh ra một loại lực lượng thần bí. Đại xa cố nhiên là không dám phân tâm, nhưng Tiêu Văn Bình giống nhau là hết sức chăm chú đang trọng sư. Giờ phút này thấy đại xà đột nhiên bất động, không khỏi hỏi, "Đại xà, ngươi làm sao dừng lại rồi?" Đại xà vẻ mặt đau khổ nói, "Không thành." Tại cái này giằm tựa hồ có một cỗ lực lượng thần bí cản trở. Ta pháp trận vận hành một nửa liền ngưng kết không tiến, đừng nói là xem bói, liền xem như đi quẻ đều làm không được. A, là cái gì lực lượng? Không biết, bất quá cỗ lực lượng này ta cảm thấy hết sức quen thuộc, giống như cùng chủ nhân lực lượng đồng dạng. Bất quá lại hình như không giống. Phượng Bạch Di thân hình khẽ động, đã thuấn di đến bắt quái trận nhu toán bên trong, nàng bàn tay như ngọc trắng có chút phủ động. Bên trong lực lượng một kia bị nàng rút ra. Sau ngày, nàng sắc mặt nặng nề mà nói, đúng là hỗn độn chi lực. Tiêu Văn Bình khẽ gật đầu, nói, đó chính là Xem ra Minh giới bên trong là nhận hốn độn chi lực thủ hộ, đại xa dù nhưng đã thành thần, nhưng là tại thần lực đẳng cấp bên trên còn không bằng hốn độn chi lực, cho nên mới sẽ không cách nào nhìn tấu trong đó huyền cơ. Đại xa thần sắc lại cử động, nó cẩn thận hỏi, "Tiêu thần quân, làm sao Minh giới nhiều kim sắc chim đại bảng về sau, lại có thêm một cái hỗn độn chi lực? Cái này rằm sẽ không thật sự có cái gì nguy hiểm a?" Tiêu Văn Bình cười ha ha một tiếng, nói, "Đại xa, ngươi đều đã là thần linh, làm thế nào khởi sự đến, vẫn là như thế lo trước lo sau, tiếp tục như vậy, tu vi của ngươi mơ tưởng tiến thêm một bước." "A, không thể nào." Đại xà kỳ nói. Tiêu Thần Quân, như là đã thành thần, như vậy chỉ cần ở tại thần giới ở lại, hút hút thần lực, toàn lực kinh doanh mình thần vực, năm rộng tháng dài, tự nhiên mà vậy liền có thể tăng cao tu vi, chẳng lẽ còn cần khắp nơi mạo hiểm không thành. Tiêu Văn Bình nghe xong bật cười nói, ngươi cái này con đại xà, làm sao cùng đầu kia lưỡi rùa đen ý nghĩ càng ngày càng giống. Thật sự là đáng tiếc a. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc ngươi không có lao O Quy thần uy, nếu không chính là danh phủ kỳ thực đổ lưỡi. Đại xà trợn trừng mắt, không còn để ý không hỏi với hắn, mà là mở ra miệng rộng, từ trong miệng phun ra một đầu dài 3 trượng đỏ tươi lưỡi rắn. Xì Một trận khiến người dùng mình tiếng vang từ đại sà trong miệng phát ra. Tiêu Văn Bình lông mày cau chặt, xuất ra thần kiếm, hướng về lưỡi rắn hung hăng chém tới. Đại sà sáng mắt lênh mồm lên miệng, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc lùi về bả bối lôi rắn, nhưng vẫn là thần kiếm kéo ra một đạo lỗ hổng nhỏ, đại thống phía dưới, đối Tiêu Văn Bình phẫn nộ gào thét nói: "Tiêu thần quân, cớ gì tổn thương tính mạng của ta? Chúng ta đến nơi đây là tầm bảo địa, ngươi dương làm gì?" Đại nước mắt địa mà nói: à, đây là bản quân thủ, chỉ có như vậy mới có thể tìm được bảo tàng chỗ a." "Thật sao?" Đại liên tục gật đầu. Vậy ngươi kế tiếp theo đi. Đại Sà Mộc nhưng bất động. Ngươi làm sao không le lưới rồi? Tiêu Thần Quân, ngươi làm chi còn đem thần kiếm cầm trên tay ha. Cái này, ta tại hộ pháp cho ngươi ha. Trải qua Đại Sà Thiên Phú bản lĩnh tìm kiếm về sau, nó trịnh trọng tuyên bố, nơi này bảo khí phi thường nồng đậm, đậm, khẳng định có trí bảo tồn tại. Đã xác định phương vị, Tiêu Văn Bình cùng cũng không lại trí hoãn, mấy người thi triển thần quyết, bay vào trong nước. Giờ phút này mỗi một người bọn hắn đều có thiên đại uy năng, so với lần đầu tiên tới Minh giới thời điểm kia là không thể so sánh nổi. Thế nhưng là tại Tiêu Văn Bình đề nghị dưới, Bọn hắn cũng không có phát động cái gì bài sơn đào hải chi pháp, mà là toàn lực thu liễm thần lực, chỉ là đem nước biển bài xuất thể đồng hồ 10 mm bên ngoài, dễ dàng cho ghé qua mà thôi. Mặc dù bọn hắn đã là hết sức khống chế, nhưng chính là kia tràn ra một điểm thần lực liền đủ để cho phụ cận hải vực 3 bắt đầu. Những cái kia ẩn nấp ở trong biển sống vô số 5 sinh vật cao cấp từng cái câm như hến, căn bản cũng không dám có bất kỳ ngăn trở nào suy nghĩ. Phải biết, tại nơi này chẳng qua là minh giới tầng thứ nhất sinh vật mà thôi, cho dù đối với người tu chân mà nói đã là cực kỳ tồn tại đại. Nhưng là tại thần linh trước mắt, vậy liền cùng một con sâu nhỏ không có bất kỳ cái gì phân biệt. Cho nên khi bọn chúng cảm ứng được một điểm kia tràn ra thần lực về sau, liền hung hăng đem thân thể vùi sâu vào đáy biển, để cầu không muốn rước họa vào thân. Tiêu Văn Bình bọn người tự nhiên không có công phu đi để ý tới những sinh vật này, bọn hắn dọc theo nhất định lộ tuyến rốt cuộc tìm được Khải Giả Sật lần trước mà đến chỗ này cái kia bí ẩn sơn động. Sơn động lối vào cũng vô chỗ khác thường, nếu không phải sớm biết trong đó huyền cơ, Tiêu Văn Bình bọn người còn chưa hẳn có thể thuận lợi tìm. Tiến vào cửa hang mười trượng, một đạo sáng tỏ hào quang dần dần rõ ràng. Đạo kia sáng này cực kỳ cổ quái, phát ra một cỗ thần kỳ lực lượng, đem cái kia khổng lồ xinh xinh ngăn cản tại tia sáng bên ngoài. Tiêu Văn Bình cùng nhanh chân mà vào. Kia sáng không có bất kỳ biến hóa nào, nước cùng quang trì ở giữa cũng không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Liên đệ bọn hắn dễ như chở bàn tay đi vào. Tại không trung tuần sát một vòng, Tiêu Văn Bình hỏi, "Đại xà, có thể đem nước biển ngăn cản ở ngoài là vật gì?" Đại xà cân nhắc một lát, nói, "Bảo vật như vậy hẳn là có rất nhiều, bất quá tuyệt đại đa số đều được xưng là Tỷ thủy châu. Bình thường tu luyện có thành tựu trong nước tiên thú thể nội, đều có thể tìm kiếm đến đây loại bảo vật." Tiêu Văn Bình nghiêm trầm đầu, "Mình người đi đường này bên trong, nếu là lấy kiến thức mà nói, xác thực phải kể tới đại xà vị thứ nhất." Nó kia mấy triệu năm khổ tu dù sao không có tổn phí đất chống lãng phí thời gian a so sẽ dưới, vô luận là xạ bợ hay là An Vương đồ phải kém hơn không biết. Về phần mình cùng tấm, phụ hai nữ vậy liền càng không cần nhắc tới. Đại xà huynh, ngươi nói cái này rẳng có Tị thủy châu a? An Vương đột nhiên hỏi thăm đến. Đại xa khẽ giật mình, nói, hẳn là có đi, nếu không phải như vậy, lại ha có thể ngăn cản những này nước biển tiến vào? Thế nhưng là ta làm sao tìm được không đến a? An Vương ánh mắt trong động đổi tới đổi lui, quả thực là không có phát hiện nửa viên cùng hạt châu tương quan liên độ vật. Đại xà khinh thường nhìn hắn một cái, nói, ngươi không được Xem ta." Một đầu thật dài đỏ tươi lưỡi giắn lại lần nữa phun ra, trong động lập tức chuyển đến từng đợt vang rọi xì xì thanh âm. Có lẽ đối với rắn giết loại mà nói, thanh âm như vậy tựa như tiếng trời, nhưng là tại Tiêu Văn Bình bọn người trong tai, loại thanh âm này lại là cùng kêu đu đu quỷ khóc sói gào có một hồ. So. Sau một lát, đại xà lùi về lưỡi dài, nó thông suốt nhảy lên thật cao, nói: "Tiêu thần quân, chúng ta phát tải." "Phát tải?" Chính là đại xà dùng tay một vòng, chỉ vào chung quanh đâu đâu cũng có vết đá, hưng phấn nói: "Những này, những này, đây đều là." Tiêu Văn Bình trong lòng hơi động, hỏi: "Ngươi nói đây đều là Tị thủy châu?" Không sai, cái sơn động này chính là một viên tị thủy châu, cả tòa sơn động đều là a. Tiêu Văn Bình cùng người đưa mắt nhìn nhau, như thế lớn một viên tị thủy châu, thế này thì quá mức rồi. Nếu là ngay cả một viên nội đan đều có dạng này thể tích, như vậy khi con quái thú kia khi còn sống lại sẽ có bao lớn đâu. Chỉ sợ liền xem như 10 cái ô quy thần quân cộng lại cũng không gì hơn cái này đi. Đại Sa hoạch một tiếng, đi tới vách đá, đưa tay như đao, thật sâu đảo nhập vách núi bên trong, khi nó rút lúc đi ra, trên tay đã nhiều một khối đầu lớn tiểu thịt đầu. Lại lần nữa rôi ra lưới dài ở phía trên liếm một chút, Đại Sa khẳng định nói, không sai, cả tòa vách đá đều là Trời ạ, cuối cùng là cái gì quái thú, làm sao ngay cả ta cũng chưa nghe nói qua đâu." Chung Nhã Kỳ mỉm cười, nói, "Thế giới chi lớn, không thiếu cái lạ, dù cho là có chút ta cũng chưa từng gặp qua sinh linh, cũng chẳng có gì lạ." Đại xa đầu tiên là sửng sở, sau đó trầm mặt xuống, ánh mắt trong động đổi tới đổi lui, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì cái gì. Tiêu Văn Bình không kiên nhẫn vung tay lên, nói, "Chúng ta đi xuống đi." Tiêu Thần Quân cùng một chờ. "Làm chi? Chúng ta trước nghĩ cách đem hang núi này rời đi, lớn như vậy một viên tị thủy châu, liền xem như ở tại thần giới, cũng là tuyệt vô cận hữu chi vận." "Không được." Tiêu Văn Bình quả quyết nói, cái này đầu cuối lối đi chính là bảo tàng chỗ, nếu là đem sơn động rời đi, có trời mới biết còn có thể không tìm tới mục tiêu. Đại Xà do dự một chút, nói, Tiêu Thần Quân, như vậy chờ chúng ta tìm được bảo tàng về sau, hang núi này, chỉ cần có thể tìm tới bảo tàng, hang núi này ngươi liền chuyển qua mình thần vực bên trong đi thôi. Tiêu Văn Bình tiện tay đem Đại Xà trong tay khối kia Tị Thủy Châu cấp tới, thả tiến vào mình thần bực bên trong. Đối với hắn mà nói, đã có hàng mẫu, như vậy hang núi này liền căn bản không quan tâm. Chỉ cần hắn muốn ý, liền xem như lại lớn gấp đôi Tị Thủy Châu cũng có thể chế tạo ra. Chẳng qua là phải tốn nhiều một chút thời gian thôi đại xa lưu luyến không rời nhìn bốn phía một chút đi theo tiêu văn bình bọn người hướng về phía dưới đi đến càng là hướng xuống đại xa thần sắc thì càng ngạc nhiên hang núi này to lớn như thế vậy mà viễn siêu tưởng tượng của nó bên ngoài như vậy cái này nội đang đến tột cùng là từ cái gì quái thú trên thân lấy được đây này trong Sơn động cũng không có đường rẽ cho nên bọn hắn rất mau tới đến đáy động hai mắt tỏa sáng một cái cực đại vô cùng bắt quái trận đồ xuất hiện ở trước mặt mọi người mặc dù tại Khải giật trong ý thức gặp qua cái này cái cự đại bắt quái trận đồ nhưng là chỉ có khi bọn hắn tận mắt nhìn thấy thời điểm mới có thể thể biết cái này trận đồ to lớn cùng rung động nếu như nói đại xà trên mặt biển vẽ cái kêu bắt quái trận đồ tương đương với một cái mặt bàn lời nói như vậy dưới mắt cái này trận đồ liền tốt so là một cái sân bóng đá không những như thế từ trận đồ bên trên không ngừng ôm vào trận trận bất người đi áp liền tính đá người bọn họ đều có cứng cỏi vô cùng thân thể cũng vẫn như cũng là cảm thấy trong lòng hãi nhiên tiêu thần quân bảo tàng liền tại bên trong a đại xa Trần chờ mà hỏi không sai cái này dám chính làảiậ lần trước đi vào địa phương tiêu Vă bình khẳng định nói đại sao Hồ Nghi nói tiêu thần quân Nếu là ta không có nhớ lầm Khải Giả lần trước đến đây thời điểm chỉ là cảnh giới trí Tôn đi. Đúng vậy a. Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, sắc mặt hơi đổi một chút. Lấy nơi này uy áp đến xem, liền xem như bọn hắn cũng có một ít không chịu được nổi, như vậy Khải Giả sức một cái trí Tôn lại làm sao có thể kế tiếp theo trước tiến vào đâu. Phương Bạch đi tiến lên trước một bước, liền đứng tại Bát Quái trận đồ biên giới. Nàng rũ ra đầu ngón tay bắn ra một đạo thiên lôi. Cái này đạo thiên lôi phản phất có linh tính, tại Bát Quái trận đổ bên trên không ngừng đánh lấy vòng nhi trước tiến vào. Thiên lôi tốc độ nhanh, trong nháy mắt liền đã chuyển qua vô số vòng, thẳng tới Bát Quái trận đồ giải đất trung tâm. Trận đồ trung tâm đột nhiên ám xuống dưới, một cái đen nhánh cửa hàng vô thanh vô tức xuất hiện, kêu đạo thiên Lôi tựa hồ có phát ra cảm giác, xoay người một cái liền nghị trốn ra phía ngoài đi. Nhưng là trong lỗ đen hiển nhiên có một cỗ hấp lực cường đại, dù cho là lấy thiên Lôi tốc độ cùng uy nghiêm cũng vô pháp tránh thoát. Run rẩy mấy lần, thiên Lôi phát ra hoành một tiếng văng nhỏ, rốt cục vỡ ra, tất cả năng lượng một điểm không dư thừa toàn bộ biến mất ở trong lỗ đen. Cái này bắt trận đồ có phần có chỗ của quái. Phương Bạch Di thu tay về, nói, nó cho người uy áp cũng không phải là nhất trí, mà là căn cứ mỗi người tu vi phân biệt đối đãi. Làm sao ngươi biết Tiêu Văn Bình lấy làm kí hỏi, "Đây là Thiên Lôi, trận đồ trung tâm chính là dẫn đạo thuật." Tiêu Văn Bình bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, chắc không được cảm thấy lô đen kia vậy mà như thế quen thuộc đâu, nguyên lai chính là Phượng bạch đi bản lính giữ nhà dẫn đạo thuật ta. Đại Xa một viên đầu to lắc lắc, đột nhiên nói, "Tiêu Thần Quân, ta nhìn nơi này hay là rất nguy hiểm, nếu không chúng ta thu cái kia hàng đá trở về được." Tiêu Văn Bình không vui chường đại xa một chút, nói, "Ngươi cái tên này làm sao bây giờ trở nên như thế gan tiểu sợ rồi. Nói cho ngươi, chơi sập xuống có ta cho ngươi đỉnh lấy, chúng ta cái này liền đi vào." Đại Xa nhẹ giọng cô lố, Nếu quả thật trời sập xuống, người đỉnh ở a. Bất Quá trở ngại Tiêu Văn Bình từ trước đến nay cường thế cùng chim đại bảng ở bên, hắn nhưng cũng không dám trước mặt mọi người nói ra. Cái này bắt trận đồ ảo diệu đã thử ra đến. Tại trận đồ trung tâm bộ vị có một cái cố định dẫn đạo thuật, một khi có đồ vật tới gần trận đồ trung tâm, dù là cũng không phải là sinh linh, cũng giống vậy muốn bị dẫn đạo thuật thu nạp đi vào. Khai Gius bọn người cũng là như thế, tiến vào bắt trận đồ về sau, bị dẫn đạo thuật hút đi. Bất Quá đã nàng có thể sống ra, như vậy đã nói lên ở bên trong cũng không phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại thần linh cùng chí tôn mặc dù chỉ kém một cái vị giai nhưng là tại trên thực lực, lại là có long trời lở đất khác nhau. Chí tôn đều có thể chạy ra địa phương, không có đạo lý còn có thể vây được thần linh. "Áo trắng, người có thể cảm ứng được cái này, dẫn đạo thuật sẽ đem chúng ta thu nạp đến phương diện nào đi a?" Tiêu Văn Bình dò hỏi. Phượng Bạch Đĩ im lặng không nói, chỉ là có chút nhắm hai mắt. Tiêu Văn Bình cùng người biết nàng giờ phút này đang lấy mình thần niệm truy tung vừa rồi kia đạo thiên lôi, cũng liền không lại qué dời nàng. Sau nửa ngày, Phượng Bạch Đĩ mở ra đôi mắt đẹp, lại là một mặt kinh ngạc. "Làm sao rồi? Nếu là ta không có cảm ứng sai lầm, kia đạo thiên lôi hẳn là đến mình rồi dưới mấy tầng." Phương Bạch Đĩ thở dài, Thiên lôi năng lượng dù sao cũng có hạn giờ phút này đã tiêu tán nhưng là nó chỗ bay qua địa phương cùng Minh giới không cũng không khác biệt gì chỉ là trong đó sinh vật Cường hãn rất nhiều Minh giới hạ tầng A tiêu văn bình Vỗ đầu một cái lập tức bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được cái này giảm khắp nơi đều là một phiến Vông Dương đại Hải không có một cái chỗ đặt chân ta còn tại kỳ quái những người kia là như thế nào xuống đến Minh giới tầng 2 lại nguyên lai like là thủ đoạn như vậy à cùng tấm Phượng hai nữ trao đổi một cái lẫn nhau trong lòng biết ánh mắt giờ phút này bọn hắn đã có thể khẳng định cái này Minh giới cùngủ di diện tri thần tuyệt đối có lớn lao quan hệ Vô luận là khai giật trong trí nhớ cái kia đạo hốn độn chi tưởng, hay là trước mắt cái này dẫn đạo thuật thông đạo, đều thuyết minh vấn đề này. Cho nên vừa tiến vào nơi đây, đại giả cùng nhóm người mình đều là sinh lòng bất an. Mà Phượng Bạch đi cùng chim đại bàng lại là không bị ảnh hưởng chút nào, ngược lại lộ ra tinh thần sáng láng, thần thái bay dương. Tiêu Thần Quân, chúng ta xuống dưới về sau, có thể hay không bị cái này đáng chết dẫn đạo thuật tách ra a? Đại giả biết mình khẳng định không cách nào bỏ đi Tiêu Văn Bình xuống dưới tìm tòi hư thực suy nghĩ, đành phải vắt hết óc ý nghĩ cam đoan đại gia hòa bình an. Tiêu Văn Bình khẽ mình, Liên tưởng đến khái giờ tại khôi phục ký ức về sau chỉ là một người tình huống. Không khỏi khẽ gật đầu, khả năng này nhưng là phi thường lớn. Cân nhắc một lát, Tiêu Văn Bình chỉ tay một cái, lấy ra 6 cái điểm sáng, những điểm sáng này vừa ra tới liền biến thành một đem sáng lóng lánh khoảng 3 tập tiểu kiếm. Những này tiểu kiếm chính là Tiêu Văn Bình hành khổ tu luyện Địa Thiên nói thần kiếm ngưng tụ bản. Tại trải qua hấp thu thiên địa thần lực quá trình về sau, hắn giờ phút này đã có thể đồng thời thao túng 5.0000 đem thần kiếm. Đến trình độ này, một đem thần kiếm liền có thể phát huy ra thiên đạo thần kiếm 1% thần uy. Mặc dù chỉ là 1%, nhưng là 5.000 đem cộng lại, nhưng chính là tương đương với 50 đem thiên đạo thần kiếm. 50 đem lực công kích siêu cấp cường hạn thần khí a, đây mới là Tiêu Văn Bình có can đảm cùng chúng thần là địch lớn nhất dựa vào. Thần khí cô động cũng không phải là dễ dàng như vậy một việc. Muốn nâng luyện ra một kiện thần khí, cần tiêu hao hết thiên tài địa bảo thế, nhưng là lấy 1 triệu tấn làm đơn vị đến tính toán địa. Bình thường mà nói, phá vỡ không gian đi tới thần giới về sau tân tấn thần linh ở tại thần giới dừng lại trên giới 100 hơn ngàn năm về sau, liền sẽ đem thần thể đều cải tạo hoàn tất, đồng thời hắn cũng sẽ mở rộng đến kích thước nhất định. Đến lúc này, thần linh liền sẽ hóa ra phân thân, đi tới các cái vị diện tìm kiếm thích hợp cô động thần khí thiên tài địa bảo. Như là vận khí tốt, tiếp qua 100.000 năm, liền có thể tìm toàn cô động một kiện hạ cấp thần khí tất cả vật liệu. Thần khí vật liệu cố nhiên khó cầu, nhưng là nó luyện chế càng là tốn công tốn sức. Muốn thành công ngưng luyện ra một kiện hợp cách thần khí, nó độ khó chi lớn, liền xem như chúng thần cũng là không dám có chút khinh thường chủ quan. Cô động quá trình cũng liền không cần phải nhắc tới, nhưng là nói một chút thời gian, cũng đủ để cho tuyệt đại đa số tiên nhân xấu hổ. Phổ thông hạ phẩm thần khí cô đọng thời gian là hơn ngàn năm, chúng phẩm thần khí liền muốn dùng 10000 năm qua thống kê. Về phần những cái kia cao cấp cùng siêu cấp thần khí, lúc nào có thể ngưng luyện ra đến, liền xem như cô độc người tại trước đó cũng nói không nên lời vóc dáng buổi chưa dần máu tới. Mà lại thần khí xuất thế, hấp gặp thiên kiếp. Cô độc vô số năm về sau, tại ra lò trong nháy mắt đó thất bại trong gang tấc tình huống càng là chỗ nào cũng có, cơ hội mỗi một vị thần linh đều từng có dạng này đau lòng nhất có kinh lịch. Thất bại thần khí hoặc là biến thành uy lực thua xa á thần khí, hoặc là chính là bị thả vào rác rời không gian, biến thành hạ giới vị diện bên trong kia không biết bao nhiêu cái chúng thần bãi rác bên trong cát dữ. Bảo Bối Thần có thể tại vô số ngàn tỷ năm bên trong thu tập được ngàn hơn cái thần khí thất bại phẩm, nó nguồn gốc cũng chính là ra ngoài chúng thần chi thủ. Chính là bởi vì thần khí như thế khó mà lựa chế, cho nên liền xem như chúng thần trong tay, cũng rất khó tìm đến cao cấp cùng siêu cấp thần khí. Tựa vị kia bị lão quý nhất cử động nát linh tinh thần khí, càng là lên trời xuống đất, tuyệt vô cần hữu. Cô độc thần quân trong tay có thể thu la đến trên trăm kiện thần khí, đó là bởi vì lão nhân ra ông ta giả heo ăn thịt hổ, trong đó tuyệt đại đa số đều là từ xâm phạt hắn thần thần linh bên trong vơ đến. Nếu là nói chính hắn cô đọng thần khí, sợ là ngay cả vô cùng một cũng không có. Ngay cả cô độc thần quân đều là như thế, liền lại càng không cần phải nói cái khác thần linh. Cho nên khi Tiêu Văn Bình thành công ngưng luyện ra 5.0000 đem thần kiếm, tương đương với 50 đem thiên đạo thần kiếm toàn bộ y năng về sau, tự nhiên là có thực lực ở tại thần giới bên trong đánh đi ngang đường. Trừ phi là thật phạm chúng nộ, hoặc là gặp được kia hai vị đời thứ nhất thần linh, nếu không Tiêu Văn Bình căn bản là không sợ tại bất kỳ khiêu chiến nào. Chương 17, Hải thần chi ân sủng. Nhẹ nhàng thổi một khí, thần lực phun trào ở giữa, trong tay 6 đem khéo léo đẹp đẽ thần kiếm đã bay đến đại đám người bên người. Những mấy thần kiếm đều là cùng tâm thần ta tương liên bảo vật, các người đeo đeo ở trên người liền có thể cùng ta bảo trì tâm linh liên hệ, vô luận các ngươi thân ở chỗ nào, ta đều có thể tùy tiện tìm tới. Đại sa mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói, Tiêu thần quân thật sự là thật bản lãnh, bây giờ đã ủng có thần khí, đáng thương chúng ta bọn gia hỏa này, còn không biết phải chờ tới năm nào tháng nào mới có thể có một kiện hạ phẩm thần khí đâu. Tiêu Văn Bình không cao hứng nhìn nó một chút, nói, chúng ta bất chấp nguy hiểm đi tới cái này dặm, chẳng phải là vì tìm kiếm thần khí a, chỉ cần ngươi không lâm trận bước, như vậy tìm tới thần khí về sau, mặc cho ngươi chọn trước tuyển một kiện chính là. Đại sa vậy lại hỉ, vội vàng cảm ơn, liền ngay cả lá gan cũng tựa lớn hơn rất nhiều. Tiêu Văn Bình nói không sai, bọn hắn sở dĩ rời đi thần giới đến đến nơi này, chính là vì tìm kiếm thần khí mà tới. Ở tại thần giới bên trong cùng chúng thần tác chiến, có hay không thần khí thế nhưng là khác biệt cực chuyện đại sự. Nếu là có một kiện cao cấp thượng phẩm thần khí, như vậy tổng thể thực lực sẽ có một cái khó có thể tưởng tượng tăng lên. Mặc dù Tiêu Văn Bình trời sinh có sáng thế thần lực, cũng có thể chống giống chế tạo ra cùng loại với Băng Hỏa cựu Trọng Thiên siêu cấp thần khí, nhưng là thần khí chế tạo độ khó quá lớn. Muốn từ không sinh có chế tạo một kiện thần khí liền xem như 2000 ám anh cùng một chỗ hành động, liền xem như hư vô đỉnh năng lượng toàn bộ triển khai mà nửa đường không chịu đến bất kỳ quấy rầy nào, như vậy cũng cần khoảng trăm năm mới có thể ngưng luyện ra một kiện ra. Khoảng trăm năm liền có thể chế tạo ra một kiện thần khí, cái tốc độ này nếu là bị chúng thần biết được, thật không biết muốn bao nhiêu a a ước đâu. Đối với bọn hắn đến nói, khoảng trăm năm, đừng nói là lựa chế, liền xem như thu thập tài liệu thời gian cũng là còn thiếu rất nhiều a. Thế nhưng là tại Tiêu Văn Bình xem ra, dạng này tốc độ hay là quá chậm. Đừng quên, dưới tay hắn thế nhưng là có gần 20000 thần linh à, liền xem như 100 năm một cái cũng cần 2 triệu năm mới có thể làm đến nhân thủ một con tình trạng. Mặc dù có rất nhiều thần linh đều là tại đi tới thần giới 10 triệu năm về sau mới đến kiện thứ nhất thần khí, nhưng là Tiêu Văn Bình cũng tuyệt đối không nghĩ như thế kéo dài. Tổng hợp Khải Già Sĩ tự thuật cùng cô độc thần quân chỗ lộ ra tin tức, Tiêu Văn Bình có thể khẳng định, tại Minh giới nơi này, khẳng định có dấu đại lượng viễn cổ thần linh để lại thật khí. Không rõ những cái kia đời thứ nhất các thần linh đến tụt cùng phát cái gì thần kinh, vì sao muốn rời đi thế giới này thời điểm đem những vật này giư lại, nhưng là đối với Phương Minh Nguy đến nói, lại là không còn có so cái này tốt hơn tin tức. Mọi người yên lặng tiếp nhận thần kiếm liền xem như tấm, phượng hai nữ cũng là lần đầu tiên tiếp xúc tiêu văn bình ngưng luyện vạn kiên quyết. Cái này đem tiểu xảo ba tốc tiểu kiếm cầm trên tay lạnh buốt thấu xương, mơ hồ cũng có thể tại trong kiếm cảm nhận được một cỗ cường đại thần lực khí tức. Đại sa cùng An Vương bọn người trao ước nhìn xem thanh tiểu kiếm này, mặc dù chỉ có thiên đạo thần kiếm vô cùng một đi năng, nhưng là so với bình thường hạ phẩm thần khí, cũng đã là không thua bao nhiêu. Vương nghĩ tới phía dưới chôn giấu thần khí, lòng của bọn hắn lập tức lựa ngay cả mắt không biết nguy hiểm, cũng coi nhẹ rất nhiều. Chim lại tại quan sát thần kiếm sau nửa ngày, nhọn, một ngụm đem thần trong bụng. Đại sư bọn người kinh ngạc nhìn đầu này điệu trung chi vương, đối với đảm lượng của nó phi thường kính lệ. Gia hỏa này thật sự là thần, ngay cả người khác thần khí cũng dám lướt, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Văn Bình thì là nhịn không được cười lên. Chim đại bàng xuất sinh cũng là một cái dị số, tại hấp thu vô số tiên nhân thành thần thời điểm tràn ra điệu tâm ma về sau, nó rốt cục tiến hóa thành một đầu dị dạng thần điểu. Liền ngay cả thép vũ nhan sắc cũng có mấy phân khác biệt. Như lấy uy năng đến xem, thời khắc này chim đại bàng đã là ở xa đại sa cùng tân tân thần linh phía trên, mà lại có hướng Ố Quy thần quân đến gần xu thế. Ở bên ngoài cơ thể không có thần vực, nhưng thần thể lại vô cùng cường đại, dạng này tu hành hình thức cũng coi là thần giới nhất tuyệt. Chúng ta đi thôi." Mọi người lên tiếng, thân hình chấp động ở giữa đã đi tới bắt quái trận đồ phía trên. "Vân vân." Đại xà đột nhiên cao giọng thê ơ, "Ngươi muốn làm gì?" Đại xà mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng, nó nói, "Tiêu thần quân, ta tựa hồ cảm thấy một tia dự cảm không tốt. Thật sao, ta tại sao không có phát giác? Có lẽ bởi vì ta dự cảm tương đối linh." Tiêu Văn Bình kéo bông nhúc nhích ở môi, đột nhiên mặt hiện kinh ngạc, chỉ vào đại xà phía dưới, nói, "Đó là cái gì?" Đại xà cúi đầu, Nhưng không có phát giác bất cứ gì thường nào, trong lòng biết không ổn, đột nhiên sau lưng một cỗ đại lực vào tới, không tự chủ được bay về phía trận đồ trung tâm chỗ. A. Bi phấn tiếng kêu chỉ bất quá cầm tiếp theo mấy giây mà thôi, liền đã bị quan bế lô đen trô ngăn cách. An Vương sờ sờ da đầu của mình, cười khổ nói: "Tiêu thần quân, đại xà không có cái gì nguy hiểm đi." Tiêu Văn Bình vỗ vỗ lao hoa ăn thịt người bà vai, nói: "An Vương, ngài yên tâm, cái này con đại xà là thuộc mẹo, không chết được." Hắc Quang lại lên, bắt quái trận đồ bên trong dẫn đạo thuật lần nữa phát động, một cỗ hấp lực cường đại từ trong lỗ đen giả không ngừng truyền đến. Đã sớm chuẩn bị Tiêu Văn Bình đám người cũng không kháng cự, chỉ là phát động thần lực, đem tự thân thủ bảo vệ chặt chẽ kỹ càng. Bắt quái trận đồ bên trong dẫn đạo thuật cũng không có thương tổn mọi người ý tứ, đã bọn hắn không có phản kháng, cũng không có cảm nhận được áp lực quá lớn. Chỉ là kia từng vòng từng vòng hấp lực không ngừng mà quấn quanh ở mọi người thần thể bên ngoài vây, kéo lấy bọn hắn hướng về trong Lode Dentum bay đi. Thấy hoa mắt, đã mất đi mọi người tung tích, tựa hồ tại thiên địa này ở giữa, chỉ có chính mình một thân một mình như. Bất quá thời gian qua một lát, trung quanh hấp lực bùng đều tiêu tán, Tiêu Văn Bình thân hình hơi động một chút, đã nhẹ nhàng phủ ở giữa không trung bên trong. Cái này bên trong là một cái rộng lớn vô biên cự kiến trúc lớn vật, trong đó đứng vững vô số chiều cao không một dừng đá. Dừng đá hình thái thiên kỳ quái, có giống tháp, có giống lâu, có giống hỷ thiên bảo kiếm, có giống đồ vật chim thú, có giống mọc lên như ngấm. có giống mây hình ẩm, có giống văn nhân võ sĩ, có giống thiếu nữ thôn cô. Tại chỗ rất xa, có một tối tâm mở mị tầng tầng bức tường độ, giống răng sói tựa như xuyên thẳng bầu trời, khiến người nhìn mà phát khiếp. Trên đỉnh đầu, một tầng trong suốt lồng ánh sáng ra thần bí tia sáng, đem xanh đậm nước biển đều ngăn cản ở ngoài. Ngẩng đầu nhìn lại, có thể trông thấy vô số biển sâu quái vật bốn phía rú đãng. Khi thị hóa làm hung lệ quái thú, khi thì đem thân hình khổng lồ quận mình bắt đầu, mình yên ngủ. Đến tận đây, hắn đã minh bạch, mình khẳng định là đi tới minh giới hạ tầng. Chỉ bất quá còn không nắm chắc được đến tụt cùng là tầm thứ mấy mà thôi. Khép hờ hai mắt, Tiêu Văn Bình cảm ứng đến kia mấy thanh tiểu kiếm tung tích. Sau một lát, hắn đã cảm ứng được trong đó 5 đêm, nhưng mà để hắn quá sợ hãi chính là, còn có một đêm hạ lạc vậy mà cứ thế biến mất. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn lập tức phân biệt ra được, biến mất kia thanh tiểu kiếm chính là tại Phượng Bạch ký trên thân kia một đem. Nếu là đổi lại người khác, Tiêu Văn Bình miễn không được phải vì thế mà lo lắng. Nhưng là Phượng Bạch Đi tại cái này, giẫm mất tích tính nguy hiểm lại cơ hồ có thể không cần tính. Thân là Thiên Lôi truyền nhân Phượng Bạch Đi Kỳ, nếu như tại cái này giẫm gặp được tổn thương gì, kia mới gọi làm trò cười cho thiên hạ đâu. Huống chi, nương tựa theo mình cùng Phượng Bạch Kỳ ở giữa thần bí tinh thần cảm ứng, Tiêu Văn Bình cũng có thể khẳng định, nàng tuyệt đối không có thụ đến bất cứ thương tổn gì. Chỉ là đã nàng không có chỗ tại cái gì địa phương nguy hiểm. Như vậy mình lại vì sao không cảm ứng được chỗ ở của nàng đâu? Kín một hơi thật sâu, toàn bộ tâm thần lập tức tiến vào giếng cổ không gợn sóng giới bên trong. Từng sợi thần hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Vô cũng bất nhập ý niệm đang sôi trào quần quần thần lực duy trì dưới, đã tán đến nơi cực xa. Nhưng mà, để hắn giật mình là, cho dù như thế, mình cũng không có cảm ứng được bất kỳ người nào tồn tại. Trong lòng hơi động, ý niệm hướng về phía trên phát đi, xuyên qua tầng kia thần bí tia sáng, đi tới vô biên vô hạn trong hải dương. Đáy nước thế giới vẫn như cũ là muôn màu muôn vẻ, nhưng cùng lúc cũng che kín nguy cơ chí mạng. Nơi này sinh vật cường hãn càng là xa xa vượt qua Tiêu Văn Bình ngoài tưởng tượng. Chỉ bất quá thời gian qua một lát, hắn liền phát không dưới hơn 20 con cường đại sinh mệnh vết tích. Nếu là lấy những sinh vật này năng lượng đến xem, dù cho là không như thần linh nhưng là so với cấp chí tôn khác tiên nhân lại là không chút thua kém. Thần niệm không ngừng mở rộng lấy, tại phương tây 10 dặm xa, hắn thần niệm khuyết tán đột nhiên ngừng lại. Cũng không phải là hắn chủ động dừng lại, mà là tại kia dặm hắn phát hiện một cố cường hành đến cực điểm sinh mệnh năng lượng, cỗ năng lượng này cường đại đã siêu việt cấp chí tôn đường, dù cho là vừa mới thành thần đại xạ ở đây, đoán chừng cũng là muốn hơi kém một chút. Nếu như vẹn vẹn là như thế này, còn chưa đủ lấy để hắn giận mình, bởi vì từ khi tiến vào thần giới về sau, là hắn biết một việc, trên thế giới này thần linh kỳ thật cũng không ít, những cái kia tu luyện không ít hơn bao nhiêu ngàn tỉ năm chi cao thần nhỏ, vô luận một cái kia gia vốn có thần lực cường đại, đều so vừa phát hiện ra hỏa này lợi hại hơn nhiều. Nhưng vấn đề là, những cái kia đều là thần linh a, bọn hắn vốn có chính là thần chi lực. Mà giờ khắc này Tiêu Văn Bình tiếp xúc sinh linh trên thân cũng không có loại kia tràn ngập tại thiên điệu thần lực bí áp, vốn có, chẳng qua là thân thể nó bên trong sinh mệnh năng lượng mà thôi. Không phải tiên lực, không phải thần lực, cũng có chút cùng loại với linh lực cảm giác. Trong lòng của hắn thoảng qua giận mình, cái này tính quái vật gì? Vậy mà có thể so với bình thường thần linh còn cường đại hơn. Tại trong trí nhớ của hắn, chỉ có tu chân giới sinh mệnh chi mới sẽ có được cổ quái như vậy tình hình cũng chỉ có vị kia từ từ viễn cổ đời thứ nhất thần linh hoành hành lúc liền đã tồn tại lao gia hỏa, mới sẽ có được có thể so cùng thần linh khổng lộ sinh mệnh năng lượng. Không sống qua càng lâu, nó thể tích cũng lại càng lớn, sinh mệnh chi thụ thể tích cùng nó vị trí giới kia thành chính so. Cho đến nay, Tiêu Văn Bình còn đoán không được tại tu chân giới cái kia tất cả thực vật lao tổ tông đến tuột cũng có được cỡ nào thân thể cao lớn. Nếu như lần này cảm ứng được sinh linh cũng có được khổng lộ như vậy thể tích, như vậy hắn ngược lại không sẽ như thế dần mình. Nhưng trên thực tế, thông qua cảm ứng về sau, hắn hiểu được ra hỏa này dáng người mặc dù không nhỏ, nhưng là đừng nói là cùng sinh mệnh chi thụ so sánh liền xem như cùng ô quy thần quân so sánh, cũng là muốn phôn thả rất nhiều. Sinh linh kia tựa hồ cũng không có phát giác Tiêu Văn Bình thân nghiệp, cho nên vẫn như cũng nhàn nhã ngốc tại chỗ, khế động cũng chưa từng động đậy. Thân hình hơi trao đảo một cái, Tiêu Văn Bình thân thể đã ẩn nấp lên, tại thần lực che dấu hạ. Mặc dù chưa hẳn có thể giấu giếm được những cái kia uy tín lâu năm trí cao thần nhóm, nhưng nếu là một cái không có thần lực sinh vật, như vậy hắn vẫn có niềm tin không vì người phát giác. Không gian bên trong nổi lên từng đợt gợn sóng, cũng không có vỡ ra, mà là từng tầm từng tầng hướng về phía trên bay đi. Bởi vì gợn sóng đi tiến vào tốc độ cực nhanh, liền xem như bị người trông thấy, chỉ sợ cũng sẽ tưởng rằng mình hoa mắt nguyên nhân. Sau một lát, gần sóng vào nước, lập tức cùng kia một vùng biển mênh mông hòa làm một thể, rốt cuộc không phân khác biệt. Lần theo dòng nước hướng về phía trước mà đi, Trước mắt trong dặm. Nương theo lấy từng tầng từng tầng đáy biển ánh lưu, cái này mười ngàn dặm xa. Vậy mà một lát liền tới. Đây là hán hóa thân thành một giọt bọt nước nhỏ nước chảy bèo trôi mà đến quan hệ, nếu là sử dụng truyền tống chi thuật, càng là dây lát có thể đạt tới. Bất quá vì không kinh động cái này thần kỳ sinh mạng thể, cho nên Tiêu Văn Bình hay là lựa cẩn thận ổn thỏa biện pháp. Một cú khổng lồ hấp lực từ phía trước cho đến đem tiêu văn bình biến hóa giọt nước nhỏ hút vào trong lòng của hắn giờ mình chẳng lẽ đã bị người phát ra rồi thân nghiệm nhanh chóng chuyển động lại trông thấy vô số nước biển bùn cắt đều bị cái quái vật này hút tiến vào thể nội tất cả nước biển bùn cắt tại quái vật thể nội dạo qua một vòng về sau lại giống là thủy triều xuống chen trúc mà ra rời đi quái vật thể nội tiêu văn bình lập tức minh bạch con quái vật này cũng không phải là đơn độc nhắm vào mình gây nên mà là một hít một thờ ở giữa tự nhiên chi đạo bất quá cái này cái hô hấp lực lượng cũng quá lớn một điểm cho nên mới sẽ có như thế nào nghe dợn cả người như thế cách hơi xa một chút, cái này mới nhìn rõ quái vật dáng vẻ. Nguyên lai là một cái to lớn vỏ sò, thể tích của nó cũng không rất lớn, dài nhất hai đầu cũng bất quá khoảng 10 mét. Giờ phút này hai miếng vỏ sò trên dưới có chút khép mở, đại lượng cắt đá sóng nước ra ra vào vào. Tại bên cạnh của nó hình thành một cái nho nhỏ kỳ quan. Vỏ sò bên trong, ẩn ẩn có thể thấy được thất thải qua mang, đoán chừng tại gia hỏa này thể nội khẳng định có lấy dạ minh châu loại hình bảo vật nội đan. Tại cái này lớn vỏ sò chung quanh, trừ một chút ấu tiểu tôm trùng bên ngoài, cũng không có cái gì quái vật khổng lồ loài ăn thịt sinh vật. Liên xem như những cái kia tương đương với cấp chí tôn khác hải quái cũng là rời đi xa xa, không dám tới đến cái này giảm phụ cận. Ngẫm lại cũng thế, dù những cái này vỏ sò thấy thế nào cũng không giống là một cái lợi hại chủ, nhưng nó tốt xấu cũng có được tân tân thần linh năng lượng, tuyệt đối không phải những cái kia đại hải quái có thể chiêu trò được nổi. Tiêu Văn Bình càng xem càng vui, vật như vậy cực kỳ hơi bị lớn, nhưng là xinh đẹp và phân. Nếu là thu đi rồi giao cho Nhã Kỳ cùng áo trắng, khẳng định sẽ cho các nàng một cái tiểu sự kinh hỉ nhỏ. Hạ Quế Tâm, thần lực phát động, lấy bản thân hắn làm trung tâm ba trong vòng 10 thước lập tức sụp đổ số dưới. Phản phản ứng chính là một cái lô đen, đang phát ra quần quần không giữ áp lực, đem hết thể tất cả đều hút đi vào. Đến giờ khắc này, liền xem như lớn vỏ sò ngu ngốc đến mấy, cũng phát giác không đúng. Kêu một đôi đại đại vỏ sò có chút mở lớn một điểm, một cô khổng lồ sinh mệnh lực lượng từ đó chen chúc mà ra. Đầu tiên là một cô nước biển bắt đầu sôi trào, dần dần, bước lên nước biển càng ngày càng nhiều, mang theo lên lực lượng cũng càng lúc càng lớn, cuối cùng lại nhưng đã hình thành một cái đáy biển vòng xoáy. Tiêu Văn Bình trong lòng thầm khen một tiếng, con quái vật này quả nhiên có chút bản sự, vậy mà chế tạo một cái đảo ngược hấp lực đầu nguồn cùng mình đối kháng. Nếu là chỉ bằng vào bản thân lực lượng, Tiêu Văn Bình tự nhiên là tại nó phía trên, nhưng là muốn đem hắn hấp thu tiến vào mình thần vực bên trong, lại cũng không tránh khỏi phải phí nhiều tay chân. Tâm niệm vừa động, không chung vô duyên vô cớ sáng lên vô số điểm sáng, những điểm sáng này vừa xuất hiện ở trong nước, lập tức toát ra cường đại mà uy nghiêm lực áp. Phương viên 10 trong vòng vạn giảm chỗ có sinh vật đồng thời cảm nhận được cái này cố cường đại uy áp. Những cái kia có lớn duy năng, đại trí tuệ sinh vật đương nhiên cảm ứng được nơi này biến hóa, biết có một vị cường đại sinh mệnh đến cái này, khiêu chiến một vùng biển này vô giả. Bọn chúng tự nhiên là không thể chơi vào, thế là vẫy đuôi ba vẫy đuôi ba Run râu dài run dâu dài, dài phun mực nước phun mực nước, tất cả cường đại sinh mệnh hướng về phương xa liều mạng bỏ chạy. Về phần những cái kia uy năng không đủ sinh linh, cảm nhận được Tiêu Văn Bình cùng lớn vỏ sò chi tranh về sau, lập tức túi xuống thân thể, lặng lặng dừng lại tại nguyên chỗ, một cử động cũng không dám. Đây chính là sinh vật giới mạnh tồn yếu ăn cụ thể biểu hiện, tại trí cường giả trước mặt, thực lực không đủ chỉ có chạy trốn, mà những cái kia càng thêm nhỏ yếu, lại ngay cả chạy trối chết tư cách cũng không có. Một chút xíu quang mang tại đáy biển sáng lên, vì cái này chỉ không biết lai lịch mỹ lệ vỏ sò, Tiêu Văn Bình đã xuất ra mình toàn bộ gia sản. 0 đem thiên đạo thần kiếm tại che kín phương viên 30 trượng chỗ có không gian mơ hồ phong kín cái này lớn vỏ sò toàn bộ đường đi cái này 5,0 đem thần kiếm cộng lại nhưng là có 50 kiện siêu cấp thần khí vi năng mặc dù cũng không có trực tiếp hướng lớn vỏ sò phát động công kích nhưng là giờ phút này biểu hiện ra huy áp đã đủ để cho lớn vỏ sò không dám hành động thiếu suy nghĩ có lẽ là cảm nhận được không thể chống cự cường đại áp lực lớn vỏ sò thật chặt khép lại lên trong biển vòng xoáy mất đi động lực nơi phát ra cũng dần dần tiêu tán tiêu văn bỉ cười ha ha một tiếng nghĩ không ra ra hỏa này còn rất thời tâm nhiệm vừa động mở ra thần vực muốn đưa nó chuyển gần mình thần bực bên trong, nhưng mà qua một lúc lâu, hắn buồn bực phát hiện, mình hút nửa ngày, nước biển bùn cát hút không hết. Liền ngay cả một chút tôm tép cũng thẳng tao thai bay vào gió, bị mình tu vào. Nhưng mục tiêu chủ yếu nhất lại là không nhúc nhích tí nào. Trong lòng lấy làm kỳ, thân lực tuôn trào ra, từng tầng từng tầng đem lớn vỏ sò bao vây lại. Nhưng mà hắn chợt phát hiện, vô luận hắn dùng lực như thế nào, cái này vỏ sò lại giống như là nặng như Thái Sơn, một chút cũng không thấy hiện lên đến dáng vẻ. Thân nghiệm dần dần triển khai, Tiêu Văn Bình rốt cục phát giác kỳ hoặc trong đó chỗ. Cái này vỏ sò nhìn như không lớn cũng không nặng nhưng là không biết nó có cái gì năng lực đặc thủ, vậy mà đem mình cùng cả tòa biện cả hòa làm một thể. Kể từ đó, trừ Phi Tiêu Văn Bình đem tầng này mình giới đều thu nhập thần vực bên trong, nếu không căn bản là không cách nào đưa nó bắt đi. Tiêu Văn Bình thần lực mặc dù cường hành vô song, nhưng nếu là nói có thể dung hạ cái này một giới lời nói, đó cũng là quyết không khả năng. Trong lòng tức giận, 5.0000 đem thiên đạo thần trên thân kiếm hào quang dần dần gia tăng, hơn nữa còn có ngưng hợp chi thế, chỉ cần những này thần kiếm sát nhập đến cùng một chỗ. Đó chính là 50 kiện siêu cấp thần khí đồng thời công kích cường đại uy năng. Cái này vỏ so liền xem như lợi hại hơn nữa. Nhưng là tại cường đại như vậy thế công giới, cũng là tuyệt không có may mắn. Khi 5.0000 đem tiên đạo thần kiếm dần dần ngưng mà vì một thời điểm, loại kia cường đại đã đến thực chất uy áp cũng không phải là sinh vật gì đều có thể ngăn cản, tối thiểu cái này lớn vỏ sò so rõ ràng không được. Tiêu Văn Bình thậm chí đã cảm ứng được nó ý cầu khẩn, xem ra gia hỏa này cũng biết, nếu là Tiêu Văn Bình quả thực được ăn cả ngã về không, nó tuyệt đối là thai kiếp khó thoát. Có chút cười lạnh một tiếng, thông qua ý niệm giao lưu, Tiêu Văn Bình đem chính mình ý tứ truyền tới. Yêu cầu của hắn rất đơn giản, đó chính là muốn cái này lớn vỏ sò so tiến vào nhập thần vực bên trong. Nhưng la gia hỏa này hiển nhiên có cao độ trí tuệ, biết một khi tiến vào Tiêu Văn Bình thần vực bên trong, vậy liền thật muốn biến thành cái thất gỗ bên trên thì cá, mặc người chém giết. Cho nên vô luận Tiêu Văn Bình là uy hiếp cũng tốt, đe dọa cũng được, nó chính là không chịu ngoan ngoan đi vào khuôn khổ. Nếu thật chặt lông mày, một đem phóng xạ ra 10 ngàn trượng quang mang thần kiếm cao cao treo lên đỉnh đầu, kiếm quang đem lớn vỏ sò thật chặt bao phủ trong đó, chỉ cần một kiếm đánh xuống, mặc cho thứ này có thiên đại thần thông, đoán chừng đều muốn phấn thân toái cốt, liền khối cũng đừng hòng lưu lại. Nhưng là Phương Minh do dự nửa ngày, hay là không lòng thật hạ độc thủ như vậy? Cái này vỏ sò so cũng không biết tu luyện bao nhiêu năm, toàn thân thất thải quang mang mỹ lệ dị thường, cuộc đời nhìn thấy, cũng chỉ có cô độc thần quân đem tặng Hải thị thật lâu có thể so sánh với một hai. Nếu là như vậy vì ở trên tay mình, khó tránh khỏi có chút phá hư phong cảnh. Bất quá bỏ qua ra hỏa này a, lại là không có cam lòng. Thiên hư giới chỉ bên trên đột nhiên quang mang lóe lên, Kính Thần hiện thân ra, nói: "Ngươi lại mà lễ mễ đang làm gì? Còn không đi cùng bọn hắn đi a?" Tiêu Văn Bình chỉ chỉ phía dưới bị kiếm quang còn quân lớn vợ so, nói: "Kính Thần, biết ra họa này a." Kính Thần tối đầu nhìn nửa ngày, kinh ngạc nói: "Vận khí của ngươi coi như không tệ." Thậm chí ngay cả dạng này thần vật cũng được phải. Tiêu Văn Bình tinh thần đại chấn, hỏi: "Ngươi biết nó?" Đương Nhiên biết, gia hỏa này là Hải Thần nhất ân sủng thần vật, ta còn tưởng rằng khi Hải Thần rời đi thế giới này, lúc sau đã đem bọn nó toàn mang đi, nghĩ không ra vậy mà tại cái này rậm còn để lại một cái a. Gia hỏa này hữu dụng a? Không có tác dụng lớn gì, bất quá hắn đạt được Hải Thần thần lực bản nguyên, cho nên chỉ cần là ở trong nước, nó chính là vĩnh sinh bất diệt. Tiêu Văn Bình bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là có được Hải Thần thần lực bản nguyên a, không được cái này vỏ so lại có thể đem tự cùng cả tòa biển cả hòa làm một thể. Ta nghĩ đem nó thu nhập thần vực có thể làm được a. Tinh Thần cân nhắc một lát, nói, dùng sức mạnh khẳng định không được, không bằng người dùng mỹ nam kế đi dụ hoặc một chút nó thử một chút đi. Hỗn náo. Tiêu Văn Bình trừng mắt, nói, lại nói lung tung, ta cho người đi dụ hoặc nó, có lẽ đẹp kinh hổ okay, có thể đạt được cũng có nói. Tinh Thần xấu hổ cười một tiếng, nói, tốt, trên người ngươi còn có lao ố quý nước mi a, cho nó ăn mấy dọn, hẳn là liền có thể đi theo người. Tiêu Văn Bình đại hỉ, vội vàng móc ra bình ngọc, thân nghiệm nhất chuyện, hai giọt ngà sữa tại thần lực bọc vào chậm rãi hương lớn vỏ sò rời đi. Lớn vỏ sò thông suốt mở ra hai cái vỏ cứng lấy sét đánh không kịp bưng hai tốc độ đem kia hai dọn thu nhập trong đó. Tiêu Văn Bình thử nghiệm dùng thần lực mô dẫn, lần này vậy mà dị thường thuận lợi, lớn vỏ sò so không chút nào phản kháng bị hút nhập thần vực bên trong. Chương 18, Long. Nhìn xem thần vực bên trong lặng lặng nằm lớn vỏ sò, so. Tiêu Văn Bình trong lòng thầm than, cánh thần thật sự là một cái bách hiểu sinh a, thậm chí ngay cả dạng này quái vật cũng biết, như là đã rơi vào mình thần vực, như vậy quái vật năng lực chống cự liền yếu đi rất nhiều. Tiêu Văn Bình thử nghiệm phát ra một đạo hữu hảo thần niệm, thế nhưng là qua một lúc lâu, cái này lớn vỏ sò so cũng không có cho giống nhau hữu hảo khí tức, bất quá cũng không có trở mặt ý tứ thôi. Nào nào, đây là có chuyện gì? Ngay tại vừa rồi nó đã chủ động phát ra cầu xin tha thứ tin tức, nhưng là vì sao bây giờ rơi vào trong tay của mình về sau, lại ngay cả thân mật tin tức cũng không có phản ứng đâu. Khẽ cau mày, Tiêu Văn Bình không ngừng đem thần niệm đưa vào đối phương thể nội, nghĩ muốn tìm tinh thần của nó ba động. Gia hỏa này đã không có tu luyện hình người, có vẻ như cũng không biết nói chuyện, như vậy liền chỉ có sử dụng giao lưu tinh thần đến hiểu rõ ý tứ lẫn nhau. Một chút xíu thần niệm thông qua thần lực truyền lại đến đối phương thể nội, dần dần, Tiêu Văn Bình sắc mặt cổ quái. Làm sao rồi? Nó ở một bên kính thần liên đội vàng hỏi. Thứ này, nó ngủ Cái gì? Chẳng những ngủ, hơn nữa còn ngủ rất quen." Tiêu Văn Bình bật cười nói, tính cảnh giác kém như vậy sinh mạng thể, lại còn có thể tại Minh giới nơi này sống như vậy tới nhuần, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ nó liền không sợ ta trực tiếp đem nó cho nấu rồi sao?" Kính Thần nghĩ một lát, nói, "Ta Minh Bạch, nó cũng không phải là chủ quan, mà là trừ ngươi ở ngoài, tại Minh giới kỳ thật căn bản cũng không có bất luận cái gì sinh linh có thể bị thương nó." "Nha?" Tiêu Văn Bình lấy làm kỳ, nói, "Chẳng lẽ Minh giới bên trong liền không có, có thể so thần linh siêu cấp quái vật rồi sao?" Thứ khi hắn đi tới thần giới về sau, đã từng cùng Vũ trúc Thần Quân trò chuyện qua mấy lần, biết ở tại thần giới tất cả chúng thần bên trong cũng không có tới từ Minh giới cái này một địa phương đặc thú địa thần linh. Không biết vì cái gì, phàm là Minh giới sinh vật đều là không cách nào thành thần. Tựa như là mình chim đại bảng đầu dạng, bởi vì nó là Minh giới thần điểu, cho nên đến nay vẫn là không cách nào tu luyện thần lực. Bất quá nó mặc dù không cách nào tu luyện ra thuộc tại thần lực của mình, nhưng là một thân tu vi cực cao, so với tuyệt đại đa số thần linh đến nói, đều lợi hại hơn hơn nhiều. Vậy phần tại sao sẽ có như thế chuyện kỳ quái? Đừng nói là Vũ Chúc Thần Quân, liền ngay cả Kính Thần cũng là không do nó lý. Có lẽ cô độc thần quân cùng Ô Quy thần quân biết trong đó huyền bí, nhưng là cô độc thần quân bây giờ như thế nào cũng liên lạc không được, mà vì việc này lại đi quấy rầy Ô Quy thần quân. Đoán chừng đầu kia lão Ô Quy sẽ không cho mình sắc mặt tốt nhìn xuống đất. Cho nên Tiêu Văn Bình làm sao cũng không tin, tại Minh giới bên trong vậy mà lại không có có thể uy hiếp được giá hỏa này sinh linh. Cái này giảm sinh vật lợi hại hơn nữa cũng vô dụng. Kính thần thản như nói, giá hỏa này sở dĩ gọi Hải thần tấn xung, đó là bởi vì trời sinh nó có thao túng hải dương năng lực, chỉ cần là ở trong nước sinh tồn sinh linh, liền sẽ không tự chủ tuân theo mệnh lệnh của nó. Ngươi nói một chút, cái này dặm đều là nước. Còn có đồ vật gì có thể bị thương nó đâu? Không thể nào. Tiêu Văn Bình càng thêm kỳ quái. Hỏi, nếu như nó có thể chỉ huy toàn bộ sinh linh lời nói, như vậy tại ta muốn bắt nó thời điểm, nó vì cái gì không chịu hoán giúp đỡ đâu? Kính Thần khẽ giật mình, khổ tư một lát, lại là không thu hoạch được gì, thẹn quá hóa giận phía dưới. Không thể làm gì khác hơn nói, chờ nó tỉnh lại, ngươi đi hỏi nó đi. Nếu như nó không nói đâu, dù sao đều đã đến ngươi địa thần trong khu vực, vo tròn xoa dẹp còn không phải ngươi chuyện một câu nói. Nếu như đến lúc đó nó còn không chịu nói, như vậy, ngươi xem đó mà làm thôi. Rút lời Tinh thần hóa thành một đạo bạch quang, 추 tiến vào thiên hư giới chỉ, cũng không tiếp tục chịu ra. Tiêu Văn Bình mất cười một tiếng, thần niệm phát ra, xa xa cảm ứng được trường nhã kỵ vị trí, đang chờ phá vỡ không gian tuấn gì quá khứ, lại ngoài ý muốn phát giác tại cố này không gian bên trong có một cố lực lượng vô danh lặng xinh, xinh ngăn trở thần lực vận dụng. Biến sắc, minh rồi bên trong, quả nhiên là bộ bộ kinh tâm, chắc không được khai giở sắp tại đạt tới thần linh cảnh giới về sau, còn không chịu lại đến tìm tỏi hư thực. Chầm rãi ngón một điểm, đã ngưng hợp vì một trô thần kiếm thông suốt lại lần nữa sáng lên 10000 trượng mang, đem phương viên hơn 10 đáy chiếu rọi rõ ràng Quang Mang bên trong toàn bộ sinh linh đều cuộn mình lên thân thể, không dám hiển lộ ra bất luận cái gì phản kháng hoặc là đào tẩu ý đồ. Cũng may Tiêu Văn Bình mục tiêu không phải bọn chúng, nếu không cái này hơn 10 giặm chi địa sẽ không còn bất luận cái gì sinh linh có thể sống sót. Quang Mang càng ngày càng thịnh, thân lực càng ngày càng đậm. Tiêu Văn Bình một bên nhào bắt lấy trường nha kỳ trên thân kia một thanh tiểu kiếm tinh tức, một bên ngưng thần tại thiên kiếm hợp một thần trên thân kiếm. Thông suốt, hắn hai mắt bên trong tuôn ra một đạo lăng lệ quang, đưa một thảo, đã cầm kiếm đem, hướng lên trước mặt hư không tới. Một kiếm này uy mang tuyệt luân, mang theo khổng lồ đến không thể tưởng tượng nổi hại lượng thần lực, chúng điểm chém vào trước mặt sóng nước bên trong. Một tầng lại một tầng dạng buộc lực lượng bị cái này cường đại một kiếm chặt đứt, một điểm màu đen xuất hiện tại thần kiếm phía trước ba cấp chi địa. Theo thần trên thân kiếm kia liên tục không ngừng thần chí lực, màu đen cửa hàng thông suốt vỡ ra, lộ ra cảnh tượng bên trong. Tiêu Văn Bình khỏe miệng lộ ra nụ cười hài lòng, 5.0000 đem tiên đạo thần kiếm hợp một lực lượng quả nhiên là không phải tầm thường, thậm chí ngay cả cấu thành minh giới đặc thù lực lượng đều có thể đem phá vỡ. Giờ phút này, hắn đối tại tương lai của mình tràn ngập lòng tin, đồng thời lại ở trong lòng nghĩ đến Nếu là ngưng luyện ra vạn đem thần kiếm, mỗi một đem thần kiếm đều tương đương với một cái siêu cấp thần khí, như vậy lại sẽ là như thế nào một phen tràng cảnh đâu. Đến lúc đó, chỉ sợ liền xem như ấu Quy Thần Quân cùng Cô Độc Thần Quân thấy mình, cũng muốn đường vòng mà được rồi. Trương Nhã kỳ bị dẫn đạo thuật hút vào không gian xa lạ về sau, lập tức phát phát hiện mình cùng mọi người rất lạ, mà lại để nàng kinh ngạc chính là, lấy nàng thần niệm vậy mà không cách nào cảm ứng được bất luận cái nào. Cái này đã nói lên, hoặc là có lực lượng nào đó quấy nhiễu lấy mình thần nghiệm cảm ứng, hoặc là chính là lẫn nhau khoảng cách thực tế quá xa, thậm chí là cũng không tại cùng một giới bên trong. Nhẹ nhàng luốt ve trên cổ tay càn cuốn quyển, một sợi nhàn nhạt, nhạt ngũ sắc quang mang tại quanh người nàng còn quấn. Sau một hồi lâu, nàng rốt cuộc xác định, tại minh giới bên trong xác thực tồn tại một cỗ thần kỳ lực lượng, nhưng là cỗ lực lượng này tồn tại cũng sẽ không để thần niệm mất đi hiệu lực. Trên mặt xinh đẹp lộ ra một tiêu lo lắng, đột nhiên thần vực bên trong thiên đạo thần kiếm hơi rung nhẹ, Trương Nhã Kỳ trong lòng vui mừng. Quả nhiên, sau một lát, không gian như vậy vỡ ra, Tiêu Văn Bình nên ngang đi ra. "Nhã Kỳ, người không sao chứ?" "Đương nhiên không có việc gì, còn tốt ngươi luyện thành vạn kiên quyết. Nếu không lần này chúng ta coi như thật muốn thất lạc." Chưng Nhã Kỳ may mắn nói. Tiêu Văn Bình cười ha ha một tiếng, đảo mắt nhìn chung quanh một chút không người, trong lòng hơi động, bước nhanh về phía trước, nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong lực. Trương Nhã Kỳ lập tức lớn xấu hổ, nhẹ nhàng đẩy một chút Tiêu Văn Bình, lại căn bản là không có cách thôi động, không khỏi nói, có người nhìn xem đâu. Tiêu Văn Bình giận hừ một tiếng, nói, không phải liền là mấy cái thiên địa chi linh cùng thần khí chi linh a, yên tâm, bọn chúng không dám nhìn. Nếu không ta luyện hóa bọn chúng. Càng Khôn quyển cùng thiên hư giới chỉ bên trong đông đạo linh vật lập tức giảm âm thanh không để lại dấu vết, liền ngay cả Trương Nhã Kỳ trên thân ngũ thải quang mang đều cảm đạm mấy phần. Trương Gia Kỳ trợn khóc trợn cười nện hắn một chút, nói: "Nào có người dạy như vậy ra mặt?" Ha ha. Tiêu Văn Bình cười lớn một tiếng, chính phải tiếp tục trêu chọc hai câu, đột nhiên nhớ tới gần đây đạt được bảo bối, thế là từ thần bực bên trong móc ra lớn vỏ sò. Lớn vỏ sò trên thân vẫn như cũ tản ra thất thải qua mang. Vừa tiếp xúc với trong không khí, càng là dị hương sông và mũi, làm người tâm thần thanh thản. Trương Gia Kỳ trong mắt lẽ lên một tia kinh hỉ, hỏi: "Văn Bình, đây là cái gì?" Nghe nói thứ này gọi là Hải Thần Đấn sủng, là tất cả hải quái thủ lĩnh. Ngươi là từ đâu tìm tới nó? À, cái này nói rất dài dòng ta tìm tới nó thời điểm, nó chính đang thu nạp tiên địa tinh hoa nhật nguyệt, gặp một lần ta tới gần, liền ra lệnh một tiếng, lập tức vô số hải quái hướng ta vào tới. Mà Lao công người ta lầm vì không sợ. Vì Trương Nhã Kỳ khẽ gật một nút, bất quá nghe hắn luôn mồm tự sưng láo công, mặc dù hoảng hốt, lại cũng có được mấy phân tâm tình vui sướng. Tiêu Văn Bình mạo sưng phấn phát huy ra trí tưởng tượng của mình, giàn thuật một phen dũng giả đấu ác long cải biên bản, chỉ tiết cuối cùng không có công chúa tốt cứu, không khỏi kém mấy phần. Lấy Trương Nhã Kỳ thông minh, tự nhiên nghe ra được hắn miệng đầy nói nói vượng, bất quá thấy hắn như thế thật đáng cũng vô ý đánh gãy. Trong lúc nhất thời, Hai người bọn họ phảng phất trở về quá khứ, kia chưa tu chân thời điểm, một cỗ nhàn nhạt, nhạt cảm xúc tại hai trong lòng người tràn ngập, hai viên tâm càng thêm tới gần. Phúc xích, Phúc xích. Kỳ dị thanh âm từ Trương Nhã Kỳ trong tay chuyển đến, đánh ngay giờ phút này khó được tiểu diễm bầu không khí. Tiêu Văn Bình trận lên kim cương mắt, nhìn hằm hầm lớn vỏ sò, chỉ tiếc nó nói lắp hai lần mình vỏ sò, cũng không có bất kỳ cái gì em ngại biểu hiện. Nó tỉnh rồi. Nhanh như vậy? Tiêu Văn Bình lấy làm kỳ, dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng, những tiên điệu này linh vật một khi tiến vào trạng thái ngủ, có thể tại trong 100 năm tỉnh táo lại, cũng đã là trong đó dị số. Mà cái này lớn vỏ sò so lại ngay cả 2 giờ cũng chưa tới, liền hồi tỉnh lại, quả thực liền là quái vật trong quái vật, dị số bên trong dị số. Một cỗ thần niệm phát ra, lần này lớn vỏ sò so cũng không có cự tuyệt Tiêu Văn Bình giao lưu. Có lẽ là biết mình rời đi dựa vào sinh tồn trong nước, có lẽ là biết sinh tử của mình thao túng tại Tiêu Văn Bình chi thủ, cho nên nó lộ ra phi thường phối hợp. Ngươi tỉnh lại rồi? Vâng. Ngươi vì sao không theo Hải thần rời đi cái này dặm? Ai là Hải thần? Tiêu Văn Bình bất nhã há hốc làm Hải thần ấn sủng, thậm chí vẫn không biết Hải thần là ai, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, Hải thần chính là? Nghĩ nghĩ. Tiêu Văn Bình đột nhiên phát giác mình cũng không cách nào hình dung, những cái này viễn cổ thần linh hắn chỉ gặp qua hai cái, có trời mới biết hải thần là cái gì. Ngươi lại như thế nào đi vào mình giới dạm? Ta vẫn đang kia giỡn a, là ngươi đem ta mang ra. Lớn vỏ sò rất vô tội nói. Qua hồi lâu, Tiêu Văn Bình cùng Trương Nhã Kỷ mới hiểu được. Nguyên lai vật này vừa ra đời ngay tại đáy biển, tỉnh tỉnh mê mê cũng không biết qua bao nhiêu năm, khó hiểu liền có lần này tu vi. Thằng đến bị Tiêu Văn Bình bắt tiến vào thần vực trước đó, nó còn không rời đi qua kia phiến hải vực ngoài trăm dặm. Ngụy không ra trong lúc vô tình vậy mà phát hiện dạng này một cái thần kỳ sinh vật, xem ra Tiêu Văn Bình vận khí quả thật không tệ. Lớn vỏ sò: Nghe nói ngươi có thể thao túng đáy biển toàn bộ sinh linh, đúng không? Đúng vậy a, bọn chúng đều rất nghe lời của ta. Vậy ngươi vừa rồi vì sao không mệnh lệnh những sinh vật kia giúp ngươi đây? Tiêu Văn Bình hỏi ra trong lòng muốn biết nhất vấn đề. Đúng a. Lớn vỏ sò nghĩ nửa ngày, rốt cục tình nộ, nói: Ta minh bạch, nguyên lai còn có thể tìm người hỗ trợ. Tiêu Văn Bình khẽ miệng có chút động, hắn cũng minh bạch, lai mình vậy mà bắt một kẻ ngu ngốc trở về. Trương Nhã Kỳ yêu tiểu cười liên tục, bưng lấy lớn bỏ sò, nói: "Văn Mỹnh, nó chưa từng có trải qua những chuyện này, cũng không có người dạy nó. Thật sự là đáng thương tiểu bảo bối a." Tiêu Văn Bình gặp một lần phía dưới, lập tức biết trong lòng nàng tình thương của mẹ phát tác. Không có cách nào, xem ra tiểu gia hỏa này thật muốn dạy cho nàng đến nguôi. Trương Nhã Kỳ đưa tay tại Càn Khôn quyển bên trên một vòng, một đạo nhu hòa thủy quang lập tức xuất hiện trên tay, Tiêu Văn Mỹnh tự nhiên nhận ra đây chính là thủy chi linh diễn sinh mà ra nhất là tinh túy sống nước. Ngũ hành chi linh nếu là đơn một tồn tại, cũng không thể coi là cái gì nhưng lại ngũ hành hợp một, lại thêm cùng vượt qua ngũ hành chi tiếp chương nhã kỳ hợp mà vì một về sau, liền sinh ra long trời lở đất biến hóa, không chỉ là uy năng biên độ lớn tăng lên, liền ngay cả trong nước ẩn chứa thuộc tính cũng biến thành thiên địa thần lực. Quả nhiên, cái này lớn vỏ sò hiện nhiên là cái biết hàng chi linh vật, vừa thấy được cái này ẩn chứa thiên địa thần lực bọc nước, lập tức cao hứng nhảy cẫng bắt đầu, liền liền thân bên trên còn quân kia thất thải quang mang cũng càng thêm lộ ra tiên diễm rất nhiều. Kỳ thật những này bọt nước bên trong thiên địa thần lực cực kỳ mờ nhạt, so với ô quy thần quân nước đến, thực tế là muốn kém xa lắm. Nhưng lại ô quy thần quân nước miếng dù sao cũng là hạn lượng ứng. Dùng một điểm ít một chút đồ vật. Kém xa cái này thủy chi linh ngũ hành thần thủy quần quần không dư. Mặc dù Tiêu Văn Bình cũng có thể chống giống chế tạo ra la ố quý nữ miếng, nhưng là vừa nghĩ tới vật kia lai lịch, hắn liền không khỏi dùng mình, không còn có nửa điểm chế tạo hứng thú. Trương Nhã Kỳ đang muốn đem lớn vỏ sò thả vào trong nước, đột nhiên trên thân quang mang đại tác, một đạo bạch quang vân ra, biến thành một cái tiểu xảo mỹ lệ tiểu nhân nhi, chính là ngày xưa cô độc thần quân tặng cho Hải thị thật lâu. Vật nhỏ này gặp một lần lớn vỏ sò, lập tức cung kính ép xuống thân đi, thái tựa như là nhìn thấy chủ nhân. Tiêu lấy làm kỳ, hỏi: "Tiểu Hải, ngươi đây là làm cái gì?" Lúc trước hai khối hải thị thật lâu phân biệt cho hai nữ, Trương Nhã Kỳ trên thân cái này một khối tu vi thời gian hơi ngắn một điểm, cho nên mới sẽ gọi nó Tiểu Hải. Tiểu Thần Quân, đây là chúng ta biển cả tất cả linh vật chỗ cộng tôn chủ nhân." Tiểu Hải cung kính nói. "Ngươi cũng là biển rằm linh vật." "Chính là, tiểu thần xác thực là tới từ âm u chi hải." Tiểu Văn Bình khẽ gật đầu, nói, "Xem ra gia hỏa này có thể mệnh lệnh tất cả hải dương sinh linh truyền thuyết là thật. Nhã Kỳ, xem ra lần này chúng ta đúng là nhặt được chân chính bảo bối." Kỳ vui vẻ lên tiếng, minh giới bên trong, đa số biển cả tại cái này nhằm đạt được bảo bối này, kia còn có đi không được địa phương a. Cẩn thận bưng lấy lớn vỏ sò, bỏ vào nước sóng bên trong, linh quang lóe lên, bọn nước hướng về bốn phía vui sướng vậy ra bắt đầu, liền ngay cả thủy chi linh cũng bắt đầu vì vị này mới đồng bạn đến mà hoan hô. Trương Nhã Kỷ có chút mà cười cười, nói, Văn Bình, chúng ta nhanh lên đi tìm áo trắng tỷ tỷ đi, nàng nhìn thấy vật nhỏ này nhất định sẽ thật cao hứng. Tiêu Văn Bình tăng hắng một cái, nói, thứ nhất, giá hỏa này cũng không nhỏ, bản thể của nó thế nhưng là chừng 10 mm lớn đâu. Thứ hai a. Tiêu Văn Bình sắc mặt dần dần chuyển khổ, nói, thứ hai Ta tìm không thấy áo trắng. Cái gì? Trương Nha Kỳ quá sợ hãi, nói, "Áo trắng tỷ tỷ làm sao rồi?" "Không biết." Tiêu Văn Bình lão lao thật thà nói, "Ta không cách nào cảm ứng được áo trắng kia thanh tiểu kiếm đến cùng đi nơi nào, phản phất có một khối lực lượng che khuất linh giác của ta cảm ứng." "Văn Bình, đây chính là Vạn kiếm quyết ta, chẳng lẽ ngay cả cùng người tâm huyết tương liên Vạn kiếm quyết cũng có thể bình phong che không thành?" Tiêu Văn Bình cười khổ gật đầu, nói, "Ta cũng không quá tin tưởng, nhưng đây là sự thật, Minh giới bên trong, thật đúng là một cái tràn ngập nguy cơ địa phương a." Trương Nhã Kỳ có chút nhắm hai mắt, Tiêu Văn Bình tức thời không nói thêm gì nữa. Hắn đương nhiên minh bạch Nhã Kỳ là đang lợi dụng tâm niệm cảm ứng phượng bạch trì tình huống. Loại này mật pháp mặc dù không cách nào tìm tới tung tích của nàng, nhưng lại có thể biết nàng phải chăng gặp được nguy hiểm. Sau một hồi lâu, Trương Nhã Kỳ thở dài một hơi, nói: "Phượng tỷ tỷ sẽ không có chuyện gì, đương nhiên không có việc gì." Tiêu Văn Bình nói: "Ta đã sớm cảm ứng qua, nếu là thật sự có chuyện, hừ hừ. Như thế nào?" Trương Nhã Kỳ tò mò hỏi. "Nếu là thật sự có chuyện." Tiêu Văn Bình trong mắt thông suốt sáng lên một đạo hung ác lực chi sắc, "Ta liền đem 5.0000 đem thần kiếm ngưng mà vì một, liền xem như bạo bão chúng." cũng muốn đem trong lúc này ngăn cản lực lượng nổ tung. Trương Nhã Kỳ có chút thất sắc, nàng tự nhiên nghe ra Tiêu Văn Bình không phải nói đùa, mà lại có được 5.0000 đem thiên đạo thần kiếm hắn thật là có thực lực này. Vô luận cái nào ngăn trở lực lượng lớn bao nhiêu, nhưng khi 5.0000 đem thiên đạo thần kiếm đồng loạt nổ tung thời điểm, tại nhất định không gian bên trong, loại kia đã kích cường liệt lực, liền xem như lôi khu bên trong tiên lôi cũng là có chỗ không kịp. Cho nên khi Tiêu Văn Bình thật được ăn cả ngã về không thời điểm, xác định vững chắc có thể tìm tới Vượng Bạch Địch. Nhưng là tìm sau khi tới đâu? Mất đi Đông đảo Thần kiếm, Tiêu Văn Bình trên cơ bản cũng cũng không có cái gì sức chiến đấu, là lấy cái này hai bại cầu thương biện pháp cũng chỉ là sau cùng thủ đoạn thôi. Vị này mỹ lệ nữ tử ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, tuyệt đối không được gặp được tình hình như vậy à. Nàng thành kính thái độ gây nên Tiêu Văn Bình chú ý, không khỏi hỏi: "Nhã Kỳ, ngươi đang làm gì?" "Ta đang cầu chúng thần Phật phù hộ tỷ tỷ bình an." Tiêu Văn Bình hai mắt bỗng nhiên lật một cái, cười nói: "Nhã Kỳ, chính ngươi cũng đã là thần linh, như vậy ngươi muốn tìm ai cầu nguyện đi đâu?" Trứng Nhã Kỳ khẽ mình, trên mặt hơi đỏ lên, nói không nên lời thẹn thùng đáng yêu. Mặc dù mấy người bọn hắn đã thành thần, Nhưng là bởi vì thời gian tu luyện xác thực rất ngắn, cho nên tại rất nhiều trường hợp dưới, không tự chủ được sẽ quên đi sự thật này. Tiêu Văn Bình đang chờ kế tiếp theo trêu chọc hai câu, đột nhiên trong lòng hơi động, cảm ứng được trong đó một thanh tiểu kiếm tự hồ đang không ngừng phát ra thần lực. Trương Nhã Kỳ nhạy cảm nhào bắt được trên mặt hắn biểu lộ, hỏi: "Thế nào, tìm tới Phượng tỷ tỷ rồi?" "Không, là đại sư vận dụng thần kiếm lực lượng." Tiêu Văn Bình trịnh trọng nói, nó khẳng định là gặp cái gì khó chơi ra hỏa, cho nên mới sẽ vận dụng thần kiếm. Tiêu Văn Bình những này, tiểu kiếm mặc dù chỉ có thiên đạo thần kiếm 1% uy năng, nhưng là thiên đạo thần kiếm chính là siêu cấp thần khí, dù cho là chỉ có 1% uy năng, nhưng là so với hạ phẩm thần khí đến, cũng là không chút thua kém. Đại sản nếu không phải thân ở bước ngoặt nguy hiểm, là tuyệt đối sẽ không mượn thần kiếm chi lực. Hai người lẫn nhau liếc mắt một cái, đồng thời gật đầu. Trưng Nhã Kỳ thiêm vung tay lên, ngũ thải quang mang tầng tầng mà lên, đem hai người bao vào. Mà Tiêu Văn Bình thì là khẽ quát một tiếng, năm giây 000 đem thần kiếm lại lần nữa hội tụ vào một chỗ, cường đại thần lực ra, trước mắt không gian thông suốt vỡ tan. Xuyên qua đen như mực không gian thông đạo, Mặc dù chỉ có một trong mấy mắt, nhưng là cảnh tượng trước mắt đã là thiên biến văn hóa, đến một cái hoàn toàn địa phương khác nhau. Vô biên vô hạn nước biển tại thông đạo bên ngoài điện cuồn dũng động, cường đại uy áp che kín mỗi một cái góc. Tại kia bước lên đáy biển dòng nước xiết bên trong, hai cái quái vật khổng lồ vong hình quân quýt lấy nhau, quên mình mượn hải vực bên trong, toàn bộ sinh linh vì đó kêu rền không thôi. Nó bên trong một cái tự nhiên là đại xã, nó sớm đã hiện ra nguyên hình, dài trăm trượng thân thể khổng lồ giống là núi nhỏ tràn ngập mãnh liệt áp. Nhưng là nó đối thủ dáng người thế, nhưng là một chút cũng không so với nó kém, kia là một con bạch sắc quái vật to lớn, đầu ngựa, sừng hiếu Thân gián, chân rắn, chân gà. Tiêu Văn Bình rất là kinh dị, nói: "Gia hỏa này, làm sao nhìn qua như vậy nhìn quen mắt ta?" "Văn Bình, kia là Long." A Tiêu Văn Bình vỗ chán một cái, phi thăng nhiều năm như vậy, vậy mà đem Trung Quốc trong truyền thuyết Long cấp quên mất. Nhìn thấy đầu này thuần bạch sắc đại long về sau, Tiêu Văn Bình chẳng những không có lập tức xuất thủ truy sát, ngược lại dưới đáy lòng dâng lên một trận ấm áp. "Long thích, người lão gia hỏa này còn tốt chứ." Chương 19: Ám thần lại xuất hiện. "Tiêu Thần Quân, nhanh đến giúp đỡ a." Đại Sa mặc dù tại kịch liệt chém giết bên trong, nhưng là đối với quanh mình tình hình hay là 10 điểm chú ý vừa nhìn thấy vết nứt không gian liền đoán được Tiêu Văn Bình. Quả nhiên, từ bên trong đó ra chính là Tiêu Văn Bình cùng Trương Nha Kỳ hai người. Tiêu Văn Bình khẽ gật đầu, đang muốn thi triển thủ đoạn tách ra cái này hai đầu quái vật to lớn. Nhưng không ngờ đầu kia Bạch Long gặp một lần lại nhiều hai cái đối thủ, lập tức thân hình lắp một cái, lui lại trong trượng. Đại xà cười ha ha, nếu là nó toàn lực tương bác, kỳ thật cũng sẽ không e ngại đầu này rõ ràng long, chỉ là nó thần niệm lại cảm ứng được phụ cận có mấy đạo đồng dạng khí tức tương đại. Lần này thật sự là không tầm thường, một cái liền đã rất khó đối phó, nếu là lại đến mấy cái, nó cái này con đại xà sợ là thật muốn bản giao tại cái này dạng. Cho nên nó lập tức vận dụng Tiêu Văn Bình lưu lại thần kiếm, đương nhiên, sử dụng thần khí mục đích cũng không phải là giết địch, mà là vì cho Tiêu Văn Bình báo tin, đem hắn nhanh lên chạy tới cứ mạng. Lấy Tiêu Văn Bình trong tay 5.0000 đem thần kiếm đi năng, liền xem như những quái vật này lại nhiều cái tầm mới đầu, đoán chừng cũng chỉ là một bữa ăn sáng. Nhưng mà, vượt quá nó ngoài ý liệu, Tiêu Văn Bình cũng lờ đi nó kêu gọi, mà là chậm rãi từ thiên hư giới chỉ bên trong móc ra một kiện vật kỷ niệm. Xác thực, cái này tại tu chân giới bên trong được hưởng hiển hách thanh danh bảo vật, bây giờ cũng chẳng qua là Tiêu Văn Bình trong tay một kiện vật kỷ niệm mà thôi. Đầu kia bạch long ánh mắt rơi vào Tiêu Văn Bình trên tay, lập tức nao nao, sau đó, hắn thân thể cao lớn bắt đầu nhúc động, môi động một cái liền có lại tiểu một phân, thời gian qua một lát, lại nhưng đã hóa thành hình người. Đại xà ám hừ một tiếng, không cam lòng yếu thế từ trên thân buốc lên một đoàn kim quang. Bất quá nhiều lúc, kim quang tan đi, đồng dạng hóa thành hình người. Xin hỏi các hạ, cái này long vương vậy ngược từ đâu mà đến? Tiêu Văn Bình mỉm cười, suy đoán của mình quả nhiên không sai, đầu này rõ ràng long sắc thực là tới từ tu chân giới. Món bảo vật này là vãn bối từ Long cung đoạt được, chính là đương đại long vương quà Tiêu Long thở một hơi thật dài, nói, quả là thế, các hạ xác nhận từ tu chân giới mà đến đây đi, chính là Thỉnh giáo tiên bối. Lao phu rồng âm. đi tới Minh giới chỉ chớp mắt đã có một triệu năm. Một triệu năm. Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, hỏi, tiền bối phi thăng chỉ có một triệu năm a? Đúng vậy. Rồng ngâm gật đầu. Hỏi, Long cung còn tốt chứ? Tốt, đương nhiên được. Làm vì Thiên hạ nổi tiếng nhất ba đại thánh địa một trong, Long Vương ra lệnh một tiếng, Thiên hạ không người dám can đảm không theo. Tiêu Văn Bình không chút do dự nói, bất quá trong lòng hắn lại là có chút thấp vọng. Bản thân hắn cũng không có đi qua Long Cung, có trời mới biết kia rằng có được hay không. Vậy là tốt rồi. Rồng Ngâm Phi thường hài lòng, hắn ở chỗ này 1 triệu năm. Ngẫu nhiên nhìn thấy từ tu chân giới phi thăng lên người tới, trong ngôn ngữ lập tức nhiều mấy phần thổ thức. Tiền bối ngài sau khi phi thăng, là đi thẳng tới Minh giới sao? Đúng vậy à, chúng ta Long Phượng hai tộc không giống bình thường, một khi phi thăng, đều là đi thẳng tới Minh giới tầng thứ 2. Rồng Ngâm hiển nhiên là nhìn ra hắn nghi hoặc, giải thích nói: "Tiêu Văn Bình giật mình ở đầu, hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì từ khi sau khi phi thăng ngay cả một đầu Long Phượng cũng chưa từng nhìn thấy." Nguyên lai những này cao nhân tiền bối đều đi tới mình giới a. Đại sư, ngươi là thế nào cùng Long Minh tiền bối hướng nổi lên?" Trương Nhã Kỳ nhẹ giọng hỏi. Đại sư lập tức một mặt oan uổng, phàn nàn nói, "Ta làm sao biết, vừa mới bị dẫn đạo thuật chuyển tống đến, cái này rạm, cái mông còn không có ngồi ấm chỗ, tiểu gia hỏa này liền xông lên muốn ăn ta, cho nên liền đánh lên." Dung ngâm mặt hiện vẻ xấu hổ, nói, "Vị đạo hữu này ra kỳ quặc, liên lão phu cũng không có phát giác hắn là như thế nào xuất hiện, cho nên mới cái này rạm tìm tòi thực, cũng là một lời bất hòa, cho nên qua hai chiêu mà thôi." Lấy Long tộc cao ngạo, vốn là khinh thường tại hướng người giải thích Nhưng là Tiêu Văn Bình trên tay Long Vương vậy ngược lại là trong Long cung tín vật, chỉ có trong Long cung khách nhân tôn quý nhất mới có thể từ Long Vương trong tay thu hồi được. Tiêu Văn Bình nếu như không phải tại tu chân giới dưới cơ duyên xào hợp cứu Long Phượng hai tộc đệ nhất cao thủ Long Tích cùng Phượng Hoa tính mệnh, cũng vô pháp thu hoạch được món bảo vật này đem tặng. Cho nên Rồng Ngâm khi nhìn đến vật này về sau, đối với hắn thái độ lập tức có long trời lở đất cải biến, kia là coi hắn là làm thực tình bằng hữu mà đối đãi. Nếu là một đợt hiểu lầm, tại Tiêu Văn Bình điều giải một chút, Rồng Ngâm cùng đại rất nhanh để lộ cái này ý lễ. Long thích tu luyện con đường hiện nhiên không giống bình thường, mặc dù không có thần lực, nhưng là bản thân long lực cường hãn, cũng là không chút nào tại thần lực phía dưới. Mà lại Long Phượng tu hành khác biệt phẩm tục, chỉ dùng trăm 110.000 năm thời gian, liền đã tu luyện tới bây giờ tình trạng, so với tu hành mấy triệu năm, đau khổ sống qua luyện thần cuối cùng cấp đại xà thần linh, cũng là không chút thua kém. Dạng này thể chất đột, lập tức để đại xà Hạo Hạo áo ước nói: "Long lao đệ, ngươi dạng này thể chất, ta còn tưởng rằng trong thiên hạ chỉ có con kia số điểu có đâu, nghĩ không ra các ngươi long tộc cũng là như thế à?" Đại xà đến cùng là sống lâu mấy triệu năm thần linh. Bản thân Tu Vi lại không còn dòng ngâm phía dưới, cho nên gọi hắn một tiếng lao đệ cũng coi như phù hợp. Dòng ngâm sững sở, hỏi, Gián Huynh, ngươi nói xú điểu là Phượng Hoàng A. Phượng Hoàng, thứ gì? Đại xà kinh ngạc hỏi. Tiêu Văn Bình lắc đầu cười khổ, nói, Long Minh tiền bối, đại xà nói là kim sắc chim lại bằng